còn chưa chính thức đấu võ, liền trực tiếp chết một mạng lớn. Đây là tộc cơ giới mọi người tuyệt không cho phép chuyện đã xảy ra. Mặc dù nói bọn hắn chế tạo ra là phi thường thuận tiện, nhưng cũng không có thể tùy ý sẽ chết. Số ba trí kho vẻ mặt không như trong tưởng tượng có cái gì đó gợn sóng, tay của hắn đưa ra ngoài, hướng về phi thuyền vũ trụ phương hướng chỉ tới, cho phi thuyền vũ trụ rơi xuống một cái chỉ thị. Cái kia chiếc bị chỉ rồi phi thuyền vũ trụ cao thấp chia liệt ra, một cái như thế bình thủy tinh như nhau trong suốt vật chứa từ trung gian bay ra, trong suốt trong thùng có một điểm đen, rất nhỏ, đã đến tộc cơ giới trên không. Chiếc lọ mở ra một góc tất cả mọi người có thể cảm nhận được có một luồng phi thường cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện, như thế muốn đem cả phiến hư không cả hành tinh đều hút đi vào như nhau. Cua Tư lệnh Thần Kim hư ảnh trực tiếp bị hút vào, chiếc lọ miệng lại lần nữa che lại, tất cả mây trôi nước chảy, cái kia chấn động hư không cùng dao động mặt đất lăng xuống. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, vừa rồi cảm giác kia, vừa rồi uy lực kia, đều khiến người ta chấn động không gì sánh nổi. Trăm vạn sức chiến đấu cứ như vậy bị hút. Lô đen, Lô đen, Đốc liệt cùng Thiên công đồng thời kinh hô, mà Mục Du trong đầu cũng vang lên toàn nhất phản đoán. Toàn nhất phán đoán nói cho một dù cái này tuy rằng không phải chân chính trong vũ trụ lỗ đen, chính là đem rất nhiều hư không loạn lưu ép giúp vào cực hạn kết quả, mặc dù nói khoảng cách lỗ đen loại này siêu cao chất lượng thiên thể còn kém rất nhiều, nhưng uy lực nhưng cũng là tầm thường sinh vật không cách nào bằng được tồn tại. Cái thủy tinh này bình đối với hứa nhiều sinh vật mạnh mẽ mà nói, tuyệt đối giống như trên địa cầu bom nguyên tử đặt ở phong kiến thời đại uy hiếp. Toàn nhất nhìn ra cái này, bình thủy tinh bên trong điểm đen bản chất. Cố tư lệnh cũng đã nhìn ra. Cái gì đó lỗ đen, bất quá là một ít hư không loạn lưu áp xúc mà thôi. Cố tư lệnh lạnh giọng nói một câu đi nhanh về phía trước, ta ngược lại muốn xem xem, những này hư không loạn lưu có thể không đem ta nghiền nát. điên rồi. Đốc liệt cùng thiên công nghe được của tư lệnh mà nói, gặp lại hắn hướng về cái kia bình thủy tinh bức dài ra, đều là chấn động miệng mở lớn. mặc dù nói không phải lỗ đen, nhưng hư không loạn lưu cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. dù là thiện ở ở trong không gian phi hành lam huyết tộc người gặp gỡ hư không loạn lưu cũng như vậy tránh không kịp, chúng chi là rất nhiều hư không loạn lưu ép dúc vào một chỗ. đừng nói là người, coi như là kiên cố phi thuyền vũ trụ đều phải bị nghiền nát. người này rốt cuộc là điên rồi vẫn có nơi rửa dẫm a nếu như là có nơi rửa dẫm liên hư không loạn lưu đều nghiền nát không được lời nói cái kia cái kia sẽ là dạng gì tồn tại hai người đều là không dám nghĩ lại mục du phi thường rõ ràng cua tư lệnh bất kể là tâm tính của hắn hay vẫn là kiến thức đều là mục du đến nay gặp qua mạnh nhất cua tư lệnh đã như vậy làm khẳng định như vậy nếu không có vấn đề mục du đương nhiên sẽ không đi ngăn đón hắn quả nhiên là không có chi thức đã đến cực hạn số ba trí kho gặp cua tư lệnh từng bước đi tới không khỏi lạnh lùng cười to cái này bình thủy tinh bên trong điểm đen uy lực mạnh Số 3 trí kho thế nhưng mà so với ai khác đều rõ ràng. Trước đó không lâu, cái này điểm đen có thể trực tiếp đem một viên tiểu hành tinh cho nghiền thành rồi bột mịn. Coi như là số 3 trí kho chính mình, cũng như vậy không dám mọi bên trong điểm đen phóng xuất ra. Nếu như không có như vậy dùng tinh khiết số liệu chế tạo ra có thể tự thành không gian bình thủy tinh ở số 3 trí kho là khẳng định không dám tùy thân mang theo nguy hiểm như vậy lộ vật. Bình thủy tinh ở số 3 trí kho dưới sự không chế, hướng về đi tới cua tư lệnh bay rồi đi. Số 3 trí kho quyết định nhất định phải nghiền nát cái này tự đại đến không có chi thức ra hỏa. Chờ sau đó mở ra bình thủy tinh thời gian có thể sẽ lâu một chút. Số 3 trí kho không muốn tai họa đến dưới tay mình cái kia hơn vạn tộc cơ giới người. Bình thủy tinh ở tất cả mọi người nhìn soi ngói mở ra, điên cuồng hấp lực lại xuất hiện ở SM69 trên tinh cầu, hư không lại chấn động lên. Mặt đất lại lần nữa bắt đầu lắc lư. Hấp lực rất lớn, veo toàn thân trực tiếp đem cô tư lệnh cả người hút vào rồi trong đó, hút vào rồi bình thủy tinh ở trong. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều hơi ngây ra một lúc, nguyên lai tưởng rằng cái này khôi vĩ đàn ông sẽ ngăn cản một phen, không nghĩ tới vừa đối mặt trực tiếp hút đi vào rồi. Cái nắp một lần nữa đắp lên, bình thủy tinh bên trong lại lần nữa khôi phục nguyên sơ, chỉ có thể nhìn đạt được một viên điểm đen, không còn gì khác. Một cường giả cứ thế mà chết đi. Nhìn tới, người mạnh mẽ nhiều khi cũng không phải chết ở trong tay người khác mà là chết ở trên tay của mình. Đốc liệt cùng thiên công đều là đáy lòng nói thầm, bọn hắn rất rõ ràng cái này khôi vị đàn ông mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng mạnh hơn, đối mặt trong vũ trụ giống như con manh thú và dòng nước lũ như nhau tồn tại hư không loạn lưu vẫn là chết rồi. Số ba trí kho gặp khôi vị đàn ông được thu vào bình thủy tinh, không có nửa điểm hỉ nộ cũng đáp ý. Như thế là một cái không đáng chú ý sự tình. Tinh không thôn vệ thú đây, ở nơi nào đã có được áp xúc bản hư không loạn lưu cái này nguy hiểm. Số 3 trí kho rất rõ ràng trên viên tinh cầu này không người có thể cãi lời chính mình. Nếu quả thật phản kháng, số 3 trí kho tuyệt sẽ không nương tay, cùng lắm thì đem chọn viên SM69 tinh cầu từng bước xâm chiếm đi. Hắn không tin có thể am hiểu vũ trụ phi hành tinh không thôn vệ thú không có tinh cầu sau đó sẽ không đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về rồi ở đây chính giữa một người duy nhất rất tinh không thôn vệ thú có lớn lao quan hệ người một du cũng là lúc này bọn hắn mới chú ý tới một du là đứng ở cổ tộc tam đại trưởng lão bên cạnh, mà lại tam đại trưởng lão thần sắc rất là cung kính. các ngươi tộc cơ giới ngược lại là có chút thủ đoạn, thậm chí ngay cả hư không loạn lưu loại vật này đều có thể áp súc được. một du hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhàn nhạt mà cười, dường như vừa rồi bị bình thủy tinh cắn nuốt sạch người không phải là của mình đồng bọn như nhau. đem tinh không thôn vệ thú giao ra đây, vẫn là câu nói kia, trên viên tinh cầu này sự tình chúng ta tộc cơ giới sẽ không đúng tay. số ba trí kho trong ánh mắt mang theo một ít ánh sáng đảo qua một du. Chỉ là phát hiện trước mắt cái này, nói chuyện trên thân nam nhân bao vây lấy một tầng không nhìn thấy quan vận, như thế nào cũng quan sát không thành công. Tinh không thôn phệ thú loại sinh vật này cùng ta có lớn lao nhân quả, cho nên không chuẩn bị muốn giao cho ai. Nếu tinh không thôn phệ thú tổ tiên cùng của tư lệnh có anh em kết nghĩa, cùng Mộc Du tự nhiên coi như là có thân thích quan hệ, Mộc Du tự nhiên là sẽ không đưa hắn tùy ý giao cho bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực, đương nhiên, tóc đỏ nữ hoàng ngoại trừ. A, đúng rồi. Đường Đường, cái này tộc cơ giới luôn mồm nói muốn chống chân. Chống chân hiện tại thế, nhưng mà ngươi nô đệ Như thế nào không định đi ra nói hai câu ư? Mộc Du cởi quay đầu hướng về xa xa tóc đỏ nữ hoàng nói ra, không có chút. Như thế cái kia ăn thịt người bình thủy tinh không ở như nhau. Loại thái độ này, bất kể đối với người nào, đều là thật lớn coi thường. Cũng duy chỉ có tộc cơ giới loại tình cảm này gợn sóng không lớn, chủng tộc có thể đủ tinh chuẩn số liệu cùng các loại tin tức đến tính toán mà bỏ qua. Số ba trí kho nhìn về phía đi tới tóc đỏ nữ hoàng, giọng điệu không có bất kỳ gợn sóng, nói ra, đem tinh không thôn vệ thú giao ra đây. Nếu như ngươi đồng ý đem ngươi biết khoa học kỹ thuật thành quả giao cho ta mà nói. Có lẽ ta sẽ xem xét cho các ngươi toàn thân trở ra. Còn tinh không thôn phệ thú nha, hay vẫn là đường nghĩ rồi?" Tóc đỏ nữ hoàng vẻ mặt vô cùng nhạt nhưng giọng điệu lạnh lùng, có lẽ là cùng một Du ở chung lâu rồi, đối với rất nhiều cũng bắt đầu thời gian dần qua dùng cảm tình đi xem kỹ, ví dụ như chính mình mới vừa tay đồ đệ, vừa mới bắt đầu thuần túy là coi trọng năng lực của hắn, về sau thời gian dần qua cảm thấy một loại tình thầy trò tồn tại, không tiếp tục như vậy quan tâm một ít được mất, lại là một cái tự đại đến không có chi thức người. Số ba trí kho có chút không nghĩ ra, trong tay mình cầm áp súc bạn hư không loạn lưu vì cái gì nếu không có người sợ sệt vẫn cứ muốn đi tìm cái chết lẽ nào cái này là chủng tộc này sinh vật chỉ môi hắn có phức tạp tình cảm cùng tư duy hình thức hư gặp số ba trí kho đem bình thủy tinh thuốc dục hướng về chính mình mà đến tóc đỏ nữ hoàng nhàn nhạt mà cười nàng phi thường rõ ràng mục du cùng hắn cái kia chút ít đại quái vật đám bọn chúng tình cảm mục du theo bắt đầu đến bây giờ đều là vẻ mặt lạnh nhạt có thể thấy được cái kia đại quái vật nhất định là không có bất cứ vấn đề gì còn là chuyện gì xảy ra tóc đỏ nữ hoàng không biết nhưng tối thiểu nhất là biết rõ cái kia của tư lệnh vẫn còn bình thủy tinh bên trong nhưng lại nhất định sống cho thật tốt đấy. Hả? số ba trí kho đột nhiên ở khẽ một chút, phát hiện cái kia bình thủy tinh chính mình không chế không tiếp tục linh hoạt như vậy rồi. lúc này bình thủy tinh thân đột nhiên run dậy lên. ầm, một cái đột nhiên xuất hiện nổ lớn xuất hiện ở không trung, vô tận lệ khí từ đó bạo phát ra, chấn động ra đến lực lượng trực tiếp đem mặt đất trùng kích ra một cái lớn hố sâu. có vượt qua hơn phân nửa cổ tộc chiến sĩ cùng tộc cơ giới người không chịu nổi này cô áp lực trực tiếp bị chôn sống. chỉ có cái kia sức chiến đấu cao cường người mới có thể may mắn thoát khỏi. đây là có chuyện gì? cảm nhận được vừa rồi cổ lực lượng kia người đều kêu lớn lên, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. duy chỉ có có bị vòng sáng bao trùm một du vẻ mặt cười nhạt, tóc đỏ nữ hoàng như có điều suy nghĩ. nổ tung ánh sáng tán đi, trung tâm địa phương hiện ra một cái khôi vi bóng người, chính là trước kia bị bình thủy tinh hút đi vào cua tư lệnh. hôm nay là kêu ngạo đứng ở đó, một cái tay cầm một cái tàn phá bình thủy tinh, một cái tay cầm bị một cổ mạnh mẽ lực lượng bao trùm điểm đen. hắn không chết, nhưng lại không có việc gì. làm sao có thể? đây chính là áp suất bản hư không loạn lưu à? làm sao có thể ở áp suất bản hư không loạn lưu nghiền ép trong sống sót? thân thể của hắn là cái gì đó làm thành hay sao? quá khó mà tin nổi. cái kia tính là gì? các ngươi không thấy được hắn liền cái kia có thể sắp xếp áp suất bản hư không loạn lưu bình thủy tinh đều phá vỡư? đó mới gọi là chính thức lợi hại. số ba trí kho cái kia không có bao nhiêu vẻ mặt mặt cứng ngắc ở chuyện trước mắt vượt quá hắn tính toán phạm trù bên ngoài để có một loại muốn làm máy móc cảm giác. tóc đỏ nữ nhân đem tinh không thôn vệ thú thả ra. thừa dịp cái này áp suất bản hư không loạn lưu vẫn không co tiêu tán để tinh không thôn vệ thú ăn bảo. Ta giúp hắn luyện hóa đến bên trong thân thể của hắn, tinh không thôn vệ thú mới có thể tiến hành một lần tiến hóa. Nghe được Cua Tư lệnh mà nói, tóc đỏ nữ hoàng lúc này đem tinh không thôn vệ thú phóng ra. Đối với cái này, chủ tớ mấy cái biến thái tóc đỏ nữ hoàng coi như là thấy nhưng không thể chắc rồi. Cua Tư lệnh nếu là cùng tinh không thôn vệ thú lao tổ tông nếu biết, vậy khẳng định là đối với tinh không thôn vệ thú cái này một mạch rất tin tưởng. Hắn nói có thể tiến hóa, cái kia chính là 100% có thể tiến hóa. Tóc đỏ nữ hoàng dùng thứ nguyên không gian năng lực đem Cua Tư lệnh cùng tinh không thôn vệ thú bao trùm, để tránh được quấy rầy. Cái này có thể là của mình cái thứ nhất đồ đệ, không thể xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn Đi. Số 3 trí kho thấy mình mang đến siêu cấp lớn sát khí đều như vậy bị phá rồi, biết rõ tiếp tục chờ đợi nhất định là giữ nhiều lãnh ít, lập tức làm ra chính xác nhất phán đoán, thúc giục phi thuyền vũ trụ bắn ra quang đem hết thể tộc cơ giới toàn bộ thu hút rồi trong đó, 10 chiếc phi thuyền vũ trụ lúc này khởi động, bay khỏi SM69 tinh cầu. Tóc đỏ nữ hoàng gặp lần, lạnh nhạt cười lạnh. Trường 423, tóc đỏ nữ hoàng Tốc cơ giới phi thuyền vũ trụ bất kể là ở thu đội trên vẫn là ở khởi động trên tốc độ đều thật nhanh. Những tộc cơ giới đó mọi người như thế từng cái từng cái chỉnh tự giống như trong nháy mắt liền bị hút vào lên trong phi thuyền vũ trụ. Sau đó lập tức khởi động, rất nhanh bay khỏi SM69 tinh cầu. Không có một kia kéo dài, hoàn toàn chính xác. của tư lệnh cử động thật sự là quá mức dọa người rồi. liền áp suất bản hư không loạn lưu đều không thể đem nghiền ép thậm chí cuối cùng bị hắn nắm ở trong tay. Cái này SM69 trên tinh cầu cậu nguyên tinh hệ tam đại bá chủ toàn bộ đều sợ ngây người đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là không thể chuyện có thể làm được người như thế ai có thể ngăn tộc cơ giới chạy thoát lam huyết tộc cũng có chút nứt nhát mà cổ tộc càng là mồ hôi lạnh chạy ròng bọn hắn cái lúc này phi thường ghen ghét tộc cơ giới công nghệ cao phi thuyền vũ trụ có thể chạy khỏi nơi này vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình mà lưu lại bọn hắn không cách nào biết trước cùng xác định tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đó đây là đối với không biết sợ hãi cũng là đối với cao thủ sợ hãi càng mạnh người càng là không thể nào tiếp thu được nắm giữ không được vận mạng mình sự thật càng lớn đả kích tóc đỏ nữ hoàng cái lúc này cười hơi bị lạnh tộc cơ giới chỉ mặt gọi tên bức muốn chính mình mới vừa thu đồ đệ cái tiêu đại gia hỏa của tư lệnh càng là theo tộc cơ giới đại sát chiêu bên trong trốn tới mà lại đã nhận được áp xúc bản hư không loạn lưu trợ giúp tinh không thôn vệ thú tiến hóa chính mình sư phụ ngược lại từ đầu tới đuôi chuyện gì đều không có làm tóc đỏ nữ hoàng tiêu ngạo lúc này quyết không cho phép để tộc cơ giới cứ như vậy chạy thoát tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ chỉ cần đi vào trong thái không là được mượn nhờ bước nhảy không gian nhanh nhanh rời đi sm sáu mươi tinh cầu Chỉ cần đi vào vũ trụ tộc cơ giới tự tin không có cái nào chủng tộc có thể lại làm gì được bọn hắn, mặc dù là lam huyết tộc ở tốc độ trên vẫn là không cách nào cùng tộc cơ giới so sánh với đấy. Trừ khi là thành thục kỳ tinh không thôn phẹ thú, nếu không không có loại nào tồn tại có thể làm gì rồi bọn hắn. Chỉ là, hiện thực tổng thể thì không bằng tưởng tượng của bọn hắn, chính như trước đó cho rằng chỉ cần có áp súc bản hư không loạn lưu ở liền không người dám ngẫu nghịch, cuối cùng lại trở thành cái trốn chui trốn ngủi. Trước mắt, cũng là như thế, cùng bọn họ tính toán có rất lớn xuất nhập. Phi thuyền vũ trụ lao ra SM69 tinh cầu tầng khí quyển trải qua phi hành gần vạn dặm, nhưng tộc cơ giới trong phi thuyền vũ trụ vận chuyển trên màn hình vẫn như cũ nhìn thấy khổng lồ vô cùng SM69 tinh cầu, không có chút nào nửa điểm bay khỏi xa biến giới bộ dạng, điều này làm cho tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ người điều khiển mọi người rất không minh bạch. Lại bay ra ngoài từ xa, nhưng SM69 tinh cầu lớn nhỏ như trước không thay đổi, dường như bay lâu như vậy vẫn luôn là dậm chân tại chỗ như nhau. Xem xét tọa độ, vẫn còn SM69 tinh cầu tầng khí quyển biên giới. Đạt được kết quả này sau đó Tộc Cơ giới mọi người đều rất buồn bực. Đây là chưa bao giờ gặp được sự tình. Phi thuyền vũ trụ như thế bị một vòng tròn bao lấy, bất kể bay rồi bao lâu rất xa như trước còn dậm chân tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Nhanh chóng phái Ra Du hành vũ trụ phi cơ chính xác, xem chung quanh một cái không gian có tồn tại hay không vấn đề gì. Số 3 trí kho trước tiên hạ lệnh, thần sắc có chút không hiểu căng thẳng. hắn cảm giác, cảm thấy hôm nay có chút không thuận. Chỉ là bọn hắn tộc Cơ giới rất ít đem vận khí loại vật này tính toán ở bên trong, cũng không biết cái gì gọi là cụ thể hướng cát. Hơn trăm khung du hành vũ trụ phi cơ chính xác bay ra phi thuyền vũ trụ, rất nhanh sẽ đoạn tuyệt liên hệ, lại cũng không trở về nữa. Không gian nguyên mã xảy ra vấn đề. Số 3 trí kho phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, chính mình dưới chướng 10 chiếc phi thuyền vũ trụ chỗ mảnh không gian này không còn là vốn có vùng không gian kia. Nhìn về phía trên là, bốn nguyên trên lại là không giống với, đây là không gian nguyên mã diễn sinh ra đến không gian song song. Không, chuẩn xác điểm tới nói hẳn là thứ nguyên không gian, cùng cái không gian này song song thứ nguyên không gian. Số 3 trí khò biết rõ Loại này khoa học trên lý tưởng tồn tại thứ nguyên không gian nếu quả thật tồn ở đây như vậy chính mình cái này mười chiếc phi thuyền vũ trụ bất kể như thế nào bay đều muốn không bay ra được mà đối với thì ra cái kia mảnh vũ trụ chính là dậm chân tại chỗ. Rốt cuộc là ai thậm chí ngay cả thứ nguyên không gian đều có thể nghiên cứu đi ra. Số 3 chi kho cái kia nguyên bản không nhiều lắm vẻ mặt tăng thêm trước mắt cảnh ngộ khiến cho được thần sắc của hắn trước nay chưa có dại ra cùng ngưỡng trọng. Khởi động hết thể không gian tham dọa khí nhất định phải tìm được không gian điểm kết nối sau khi tìm được. Bất kể có bao nhiêu khó khăn đều muốn lập tức tiến hành bước nhảy không gian. Siêu máy tính bại não, để số 3 trí kho rất nhanh làm ra nhất quyết định chính xác. Ở số 3 trí kho dùng không gian thăm dò khí tại liệu mạng tìm kiếm nguyên không gian vũ trụ cùng thứ nguyên không gian ở giữa không gian điểm kết nối thời điểm SM69 trên tinh cầu một mảnh kia tình Cảnh Lâm vào tĩnh Mịch Tiến Tĩnh. Của tư lệnh đang trợ giúp tinh không thôn vệ thú luyện hóa áp xúc bản hư không loại lưu. Mộc Du đứng tại chỗ lanh đạm nhìn xem cái kia toàn bộ đều câm như hến không dám có chút tự ý động cổ tộc cùng Lam huyết tộc, mà tóc đỏ nữ hoàng đứng tại chỗ trên người bao vây lấy một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt cái chán chạy xuống từng kia một giọt mồ hôi nhỏ. Đối với tóc đỏ nữ hoàng mà nói, nếu như không phải liên tục đã đến Thiên Lam Tinh, Thủy Thế giới, Mặt Trăng, SM69 sáu mươi tinh cầu cái này mấy cái tinh cầu làm cho nàng thứ nguyên không gian năng lực tiến bộ một mảng lớn mà nói, muốn bố trí xuống thứ nguyên không gian phản ứng dây xích tuyệt đối là chuyện rất khó, mà muốn dùng thứ nguyên không gian phản ứng dây xích bao phủ ở tộc cơ giới mười chiếc phi thuyền vũ trụ càng là khó càng thêm khó trước mắt. Tuy rằng Tứ Nguyên không gian phản ứng dây xích đem 10 chiếc phi thuyền vũ trụ toàn bộ đều không động tiếng động hút vào rồi trong không gian Tứ Nguyên, nhưng muốn một mực bảo lưu lấy như thế này trạng thái, đối với tóc đỏ nữ hoàng mà nói cũng là cực kỳ cần thiết tiêu hao năng lượng, cho nên nàng chính đang nhanh chóng đem 10 chiếc phi thuyền vũ trụ chính thức cầm cố lại. Tóc đỏ nữ hoàng rất rõ ràng một cái có thể đem hư không loạn lưu đều áp xúc đạt được chủng tộc, mà lại có được lấy cao cấp như vậy phi thuyền vũ trụ, khẳng định đối với không gian có rất nhiều nghiên cứu, cho nên nàng nhanh hơn. Nếu không để tộc cơ giới tìm được thứ nguyên không gian kết nối nguyên không gian vũ trụ chính là cái kia điểm mà nói, vậy thì kiếm, tuổi 3 năm TH. Yêu một giờ rồi. Tóc đỏ nữ hoàng gánh không nổi cái này mặt, tại chính mình mạnh nhất lĩnh vực nếu như đều thất thủ mà nói, tên khốn kia nam nhân không biết sẽ như thế nào rễu cận chính mình. Ầm. Một cái tiếng vang ầm ầm trong chớp mắt theo của tư lệnh cùng tinh không thôn vệ thú phương hướng truyền ra, trong nháy mắt cái này vị trí toàn bộ hư không đều bóp méo đứng lên, ánh sáng bốn phía, những này quang bắn ra đi phương hướng cũng không phải thẳng tắp, mà là đường cong. Nhưng thấy cua tư lệnh trên mặt mang vẻ hề phải cười nhạt rất nhanh rút lui rồi đi ra, trên người bao phủ một tầng ánh sáng bảo vệ rồi chính mình khỏi bị cái kia nổ tung tổn thương. Ánh sáng tán đi, một đầu cực lớn đồng thao thú bắt đầu tiến hành lột xác, từng tầng từng tầng làn da bóc ra từng mảng, mưa rơi xuống một mảnh tựa như là trở thành một thế giới giống như có thể nhìn thấy bên trong nhật nguyệt thay đổi liên tục thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhưng rất nhanh những thế giới này liền biến mất ở rồi trong vũ trụ mịt mờ. Màu vàng xanh nhạt làn da bóc ra từng mảng xuống, lại rất nhanh sinh ra đồng dạng màu vàng xanh nhạt làn da, ánh mắt càng thêm thương cổ càng thêm man hoang có thể rõ ràng nghe được lôi báo thanh âm ở màu vàng xanh nhạt tinh không thôn vệ thú trong cơ thể vang lên tinh không thôn vệ thú thân thể ở lớn lên so với chân trước đủ dài ra gấp đôi cái này mới dừng lại trên người quang vận càng thêm mê muội nhiều thêm rất nhiều cổ xưa chất phát hoa văn những này hoa văn dần dần kết thành một vài bức khô hối không hiểu được chú, hoàn mỹ dung hợp tại tinh không thôn vệ thú trên người để cho nhất người liền con mắt cũng không dám nhìn thẳng chính là tinh không thôn vệ thú khí tức trên thân không gian pháp tắc khí tức vô cùng nhất đâm đặc so về trước đó cường tráng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần còn có cái kia nuốt trường phát tác đã cùng hư không loạn lưu hoàn toàn dung hợp tạo thành từng cái từng cái lô đen giống như tồn tại đây tuyệt đối là tùy thời có thể hé miệng ăn thịt người ăn tinh cầu quái vật tinh không thôn vệ thú tiến hóa thành nhân kỷ ông tóc đỏ nữ hoàng trong đầu linh quang hiện ra tiếng vang không ngừng từng đợt lĩnh ngộ bên thay không dứt tuyệt đối phản ứng dây chuyển tinh không thôn vệ thú tiến hóa bạo phát đi ra rất mạnh không gian pháp tắc cùng nuốt trường pháp tắc để tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực đã bị rất lớn dẫn dắt tỉnh nộ rồi thứ nguyên pháp tác những năm gần đây tích trữ tại thời khắc này bộc phát nước chảy thành sông mà ngay cả bên cạnh Mộc Du còn có Cua Tư lệnh đều có chỗ linh ngộ, cái này pháp tắc lực lượng thật sự là quá mức mạnh liệt rồi, còn có cái kia cổ tộc cao thủ cùng Lam huyết tộc cao thủ ở bên cạnh cũng được kích lợi không nhỏ. Tóc đỏ nữ hoàng cái chán giọt mồ hôi nhỏ không có, khẽ miệng hơi dương lên một cái cực kỳ đẹp đẽ độ cong, vung tay lên, SM 69 tinh cầu bên trên bầu trời đột nhiên như thế sóng nước trong mặt mở, rất nhanh 10 chiếc phi thuyền vũ trụ từ đó bay ra, rơi xuống trên mặt đất, đây chẳng phải là cái kia thoát đi tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ ư? Cái kia cổ tộc cùng Lam huyết tộc người đầu góc trải qua có chút không đủ dùng rồi cái này một nhóm người đến cùng là dạng gì biến thái a liên bay khỏi rồi tinh cầu phi thuyền vũ trụ hơn nữa còn là tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ đều có thể cho bắt trở lại cái này quá nghe rợn cả người rồi quá vượt quá tưởng tượng của bọn hắn ở ngoài Cổ tộc tam đại trưởng lão thần sắc rất là đặc sắc bọn hắn lại là sợ hãi lại là hưng phấn lại là sợ sệt trước mắt tất cả không một không chứng minh nhóm người này đến từ thánh sơn cũng chỉ có thánh sơn mới phải xuất hiện cường đại như vậy người bọn hắn rất rõ ràng thánh sơn to lớn cao ngạo cùng thần thánh cụ tộc tam đại trưởng lão loảng xoảng quỳ xuống bọn hắn nhớ tới cái kia xâm nhập rồi chính mình phi thuyền vũ trụ mà nói, bọn hắn sợ sệt, phi thường sợ sệt. như thế cái kia thần bí nam nhân nói tới, bọn hắn muốn tìm về bên trong ngọn thánh sơn chạy ra đi tất cả đồ vật, mà cổ tộc chính là trong đó trộm cắp phạm. vạn năng thánh sơn thần, vạn năng thánh sơn thánh linh. tam đại trưởng lão quỳ dạp xuống một du dưới chân, không ngừng mà dập đầu, cuối cùng nhất không ngừng mà kêu to, dường như không như thế, không cách nào biểu thị chính mình thành kính. một du bọn người thực lực, tăng thêm một du trong miệng lừa dối, chỉ để để cổ tộc tam đại trưởng lão bái ngã xuống dưới chân của hắn. cổ tộc chiến sĩ thấy vậy cũng đều quỳ xuống, bọn hắn tuy rằng không biết Thánh Sơn là cái gì đó, nhưng bọn hắn rất rõ ràng Tam đại trưởng lão đều quỳ bọn hắn không thể không quỳ, huống hồ phát sinh trước mắt tất cả cũng thật sự quá mức không thể tưởng tượng, mấy người này tuyệt đối có đưa bọn chúng diệt sạch năng lực, hơn nữa là nhẹ nhõm diệt sạch. Mà nghe được Thánh Sơn hai chữ đốc liệt toàn bộ phát run lên, trong mắt tinh quang chớp liên tục, gặp lại cái kia Tam đại trưởng lão bộ dáng, chân mềm nũng, cũng quỳ xuống. Thánh Sơn là một ngọn núi lớn, đặt ở cổ tộc cao tầng tâm trên vạn năm lâu dài tự sơn. Độc liệt quá rõ ràng Thánh Sơn đại biểu cái gì. Hắn vô cùng rõ ràng bọn hắn cổ tộc phát hiện đến bây giờ toàn bộ là đến từ Thánh Sơn Vinh Quang, mà phần này Vinh Quang là bọn hắn trộm đến đấy. Lam huyết tộc người gặp cổ tộc người quỳ xuống, cũng đều cúi xuống cao ngạo đầu lâu, bọn họ là cái này một mảnh khẩu nguyên tinh hệ mạnh mẽ nhất chiến sĩ, mà đúng là như thế, đối với cao thủ bọn hắn có vô cùng kính sợ, không thể nghi ngờ trước mắt cái này một nhóm người liền là cao thủ chân chính. Thiên công rất rõ ràng, chủng tộc của mình phi thường cường đại, nhưng là tìm không ra một cái có thể chính thức ép tới ở trước mắt mấy người chiến sĩ. Mục Du không thích bị người quỳ, tuy rằng loại cảm giác này thật là tốt. Nhưng mảnh nghĩ một hồi cũng hiểu được buồn luôn, thúc giục thế giới lực lượng, vung tay lên, những này quỳ xuống cổ tộc người toàn bộ đều bị nâng lên. Trong tay ném ra ngoài thí thần thánh trung, lơ lửng ở mười chiếc tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ trên không. Chương 424, thần đàn lại như thế này đi đến. Mang theo thần thánh hơi thở tức thí thần thánh trung vừa ra một du tay, liền bay đến tộc cơ giới phi thuyền vũ trụ phía trên, đem trọn mảnh hư không toàn bộ đều phong tỏa ở bây giờ thí thần thánh trung ở một du trong cơ thể là ân cần săn sóc rồi thật lâu, hứa nhiều chức năng bị đều mục du đào móc rồi đi ra. Không đơn giản chỉ là sở trưởng thu người đơn giản như vậy. Thí thần thánh trung chi bên trong nguyên bản liền tự thành không gian, hơn nữa thật lớn, trong mơ hồ vẫn cùng bên trong ngọn thánh sơn tinh không là kết nối lấy, mục du cảm giác, cảm thấy thí thần thánh trung mặt trên 12 đầu thú cùng trong tinh không cái kia chút ít thần bí mà lại hung mãnh quái vật là có thêm quan hệ lớn lao, chỉ là hiện tại còn chưa biết. Thí thần thánh trung vừa ra, cái kia cổ tộc tam đại trưởng lão cùng thánh kỵ sĩ đốc liệt liền dập đầu dập đầu được càng ngày càng hung ác, trong mắt hoàn toàn là hành hương bộ dạng, bọn hắn rất rõ ràng thí thần thánh trung mặt trên phát ra khí tức đại biểu cho cái gì đó cũng càng chắc chắn trước mắt mấy người đại biểu cho cái gì đó. Bên ngoài tất cả, trong phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới mọi người đều nhìn ở trong mắt, đặc biệt là số 3 trí kho. Hắn không thể nào tưởng tượng được đến cùng là dạng gì lực lượng thoáng cái đem chính mình dưới chướng 10 chiếc phi thuyền vũ trụ toàn bộ đều kéo về tới SM69 tinh cầu, cũng không thể nào tưởng tượng được là dạng gì tồn tại để hai cái cao ngạo chủng tộc đều thấp như vậy rơi xuống cao ngạo đầu lâu, đặc biệt là cái kia cổ tộc mỗi người đều quỳ trên mặt đất, đặc biệt là cổ tộc Tam đại trưởng lão cùng thành kỵ sĩ dập đầu dập đầu được như vậy cùng tính như vậy tâm thành. Mười chiếc phi thuyền vũ trụ trải qua toàn bộ không cách nào nữa lần khởi động, coi như là khởi động cũng tuyệt nhiên không có cách nào thoát đi rồi. cùng tổng bộ liên hệ cũng gián đoạn, dù như thế nào cũng không cách nào đem cầu cứu tin tức phát ra ngoài. Số ba trí kho rất rõ ràng hiện tại chính mình cùng với thủ hạ cảnh ngộ, như là câu nói kia, đã là cái thớt gỗ trên thịt cá, mặc người chém giết, không phản kháng chút nào năng lực. Cầu nguyên tinh hệ tam đại bá chủ chủng tộc tinh anh, ở đối phương giải rác mấy người dưới, tàn tác như vậy. Toàn nhất theo một du chứa vật trong thẻ ngọc đi ra, đứng trên mặt đất, nhìn xem mười chiếc phi thuyền vũ trụ xương sở. Cua Tư lệnh đem cái kia nguyên bản chứa áp súc bản hư không loạn lưu bình thủy tinh ném cho rồi hắn nói, cái lọ này là số liệu hóa đồ vật, ta làm không được, hiện tại phá, ngươi xem có thể hay không sửa một cái, là kiện thứ tốt. Toàn Nhất tiếp nhận chiếc lọ, nhẹ gật đầu, đã thu vào trong cơ thể của mình. Tinh Không Thuôn phệ Thú tiến hóa hoàn tất, Tinh Không Bá Chủ khí tức càng ngày càng đậm đặc cùng hiện lộ rõ ràng, đứng ở tóc đỏ nữ hoàng bên cạnh, nhìn về phía Cua Tư lệnh ánh mắt tất cả đều là cảm kích cùng kính ngưỡng. Tinh Không Thuôn Vệ Thú đứng ở nơi đó bất động như núi nhưng ai cũng biết ngọn núi này một khi bộc phát chính là nhất kinh khủng nhất núi lửa nuốt chửng tất cả núi lửa mục du truyền âm cho tóc đỏ nữ hoàng giúp nàng trợ giúp chính mình đem cái này mười chiếc phi thuyền vũ trụ toàn bộ dùng thứ nguyên không gian lại lần nữa bao vây lại sau đó đồng tâm hiệp lực đồng thời chứa vào rồi thí thần thánh trung bên trong mười chiếc phi thuyền vũ trụ thể tích còn có sức nặng đều là thật lớn mục du chỉ cần dùng thí thần thánh trung cũng có thể chứa vào nhưng nhất định sẽ khó khăn bây giờ mục du sắm vai có thể là đến từ thánh sơn thần vạn năng khiến nhân vật tuyệt không có thể liền thu cái phi thuyền vũ trụ còn nhọc nhằn khổ sở rơi xuống mặt núi đã có tóc đỏ nữ hoàng trợ rút, chỉ cần vung tay lên, vô cùng tiêu sái có thể đem 10 chiếc phi thuyền vũ trụ toàn bộ thu vào rồi thí thần thánh trung bên trong, biết bao thần uy mênh mông cu. quận diễn trò muốn làm nguyên bộ nha. Tộc cơ giới 10 chiếc phi thuyền vũ trụ chứa vào thí thần thánh trung sau đó, toàn nhất liền lập tức bị Mộc Du cũng đưa tiến vào, Mộc Du thế nhưng mà nghe nói qua rồi tộc cơ giới ngoại trừ tổng thể kho ở ngoài chính là bốn cái trí kho nắm giữ tư liệu tối đa, cái này số 3 trí kho đó là một cái trong đó, có thể đánh cấp đấy. Mộc Du tuyệt không buông tha. Viễn cổ thị tộc Đứng ở đó, Khôi Vi nam tử cùng tóc đỏ nữ nhân cùng với Tinh Không Thôn vệ thú chính giữa Mộc Du lúc này phát ra âm thanh đối với cổ tộc cao tầng mà nói, không thể nghi ngờ chính là thần dụ, không ai dám không tôn trọng. Thành kính lắng nghe. Mặc dù phần lớn cổ tộc người không biết bốn chữ này đại biểu cho cái gì đó, nhưng cổ tộc cao tầng bốn người đều vô cùng rõ ràng. Người viễn cổ thị tộc ở thánh sơn phạm phải tội mặc dù cách vạn năm mặc dù cách thước và dặm, cũng không thể đắc xá. Mộc Du mà nói, từng cái cũng như là cự sơn trồng chất tại cổ tộc cao tầng bốn lòng của người ta lên, cũng không dám thở mạnh. Còn lại cổ tộc người vô cùng mập mờ, Vì cái gì chính mình cổ tộc trở thành viễn cổ thị tộc, đến cùng chủng tộc của mình phạm vào cái gì đó thiên đại tội. Liên cái kia Lam huyết tộc cũng mê mang, ngày đó công cảm giác cái này nhiều ít là cùng cổ tộc vạn năm đến phát triển như vậy vừa nhanh vừa mạnh có chút liên quan. Cũng chỉ có tóc đỏ nữ hoàng trong lòng cười nhạo. Tên khốn này lại giả trăng lên, nhưng mà, nàng cũng thừa nhận tên khốn này mỗi một lần sắm vai đều là như vậy thành công như vậy luôn có thể thu được vui mừng ngoài ý muốn. Tối thiểu nhất hiện tại tóc đỏ nữ hoàng là không thể chờ đợi được đi chia sẻ bắt được số. Ba trí khoa mặc dù muốn có tí xuất hiện tư liệu, đối với khoa học kỹ thuật Tóc đỏ nữ hoàng có vô cùng cực nóng trái tim. Cổ tộc tam đại trưởng lão cùng thánh kỵ sĩ nằm sấp trên mặt đất, thành kính được phát run. Bọn họ cũng đều biết vạn năm trước đó đại khái xảy ra chuyện gì. Vạn năm đến bọn hắn mỗi một thời đại cổ tộc cao tầng đều tại vì lấy cái này không biết sợ hãi mà sợ hãi. Hôm nay thánh sơn đuổi bắt rốt cuộc đã tới. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, dập đầu lấy đầu, chờ đợi đến từ thánh sơn sinh linh thẩm phán. Bọn hắn biết rõ đối với cái kia thần bí thánh sơn bọn hắn không cách nào phản kháng. Cổ tộc phát triển được càng mạnh mẽ, bọn hắn liền càng biết rõ thánh sơn lực lượng. Nếu không có buồn thần sứ tại đây SM69 trên tinh cầu thấy được viễn cổ thị tộc hậu duệ còn giữ thuần lương hướng thiện tâm. Nếu không có cung minh đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều duy trì bình đẳng thương xót tâm. Nếu không có thiên làm tinh trên bây giờ còn có lưu thủ ở nơi đó mỗi ngày thành kính tôn kính thần vạn năng viễn cổ thị tộc di dân. Hôm nay buồn thần sứ tất nhiên chạm các ngươi theo chứng nhận thánh sơn thánh uy. Mục du thản nhiên nhìn nhìn một chút bốn người lãnh đạo nói dù là như vậy các ngươi cũng chỉ là đảo thoát hôm nay cái chết mà thôi. Thánh sơn uy theo không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì trùng tộc khinh nhẫn. Bổn thần sứ cho các ngươi một cơ hội, Thiên Lam Tinh ngày sau một tháng, các ngươi Viễn Cổ Thị Tộc mang theo theo Thánh Sơn trộm lấy bảo vật đi tới Thiên Lam Tinh tiếp nhận thẩm phán. Đúng hạ, nếu như không nhìn thấy các ngươi Viễn Cổ Thị Tộc thành kính, tự gánh lấy hậu quả. Thần là tha thứ, nhưng tuyệt sẽ không dung túng. Cảm ơn thần sứ đại nhân khai ân, cảm ơn vị đại thần tha thứ. Tam đại trưởng lão cùng thánh kỵ sĩ núi thở bái tạ, dập đầu không thôi. Tiên đồ không biết, tổng thể có hy vọng, so về chết ngay bây giờ tuyệt nhiên tốt hơn gấp trăm lần. Còn nữa, cổ tộc vạn năm đến áp lực cũng thật sự là đủ khó chịu, một khi tan vỡ đó là trước mắt bất lực. Mộc Du nhìn về phía Lam huyết tộc người, lạnh nhạt mở miệng. Người Lam huyết tộc không phải là muốn biết do Viễn cổ thị tộc vạn năm đến phát triển nhanh như vậy nguyên nhân nhânư? Cái kia liền đến lúc đó cùng Viễn cổ thị tộc cùng đi a. Dứt lời, Mộc Du nếu không làm bất luận cái gì dừng lại, thân thể bay lên, cô Tư lệnh, tóc đỏ nữ hoàng, Tinh không thôn phệ thú cũng như vậy, bay vào không trung, không cần thiết một lát liền biến mất tới phía chân trời. Này các loại thủ đoạn, nhìn ra cổ tộc người toàn bộ liễu lưới, đó là cũng có thể ở vũ trụ bay lượn Lam huyết tộc cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Điều này cũng có thể đúng như là bọn hắn trong miệng cái gọi là thần sứ lực lượng a. Đốc Liệt đại nhân, ngài lập tức trở về cổ tộc tinh, đem việc này báo với trong tộc. A. Tam đại trưởng lao đối với Đốc Liệt nói ra, vẻ mặt nghiêm túc. Đốc Liệt nhẹ gật đầu, ta cái này liền trở về, bất kể như vậy, cái này SM69 tinh cũng cầu nhất định phải duy trì hiện trạng, mà lại các ngươi ba người lưu lại phụ trợ cái kia cung minh hoàn thành hắn suy nghĩ việc cần phải làm a. Chúng ta trong miệng cái này cái gọi là phản đồ, lần này thế nhưng mà cho chúng ta cổ tộc. Viễn cổ thị tộc làm thiên đại công hiến bốn trong lòng người lại có thêm nghi hoặc cùng ý khác, tại lúc này cũng tuyệt nhiên không dám nói ra, có trời mới biết cái kia thần sứ đại nhân người ở chỗ nào, hết thảy đều phải chờ trở lại cổ tộc tinh làm tiếp định đoạn, trước đây, hết thảy đều phải cẩn thận chặt chẽ, không dám có nửa điểm chậm trễ. Đốc liệt trước khi đi, liếc mắt nhìn chằm chằm thiên công, thiên công thấy vậy, không có bất kỳ phản ứng, trước mắt chuyện đã xảy ra, hắn cũng giống vậy nhất định phải báo cáo nhanh cho trong tộc cao tầng biết rõ, còn đến lúc đó có đi không cái kia chỗ thần bí, hắn cũng không làm chủ được. Còn tộc cơ giới, giờ này khắc này, không ai có tâm tư đi quản bọn họ. Theo thứ Nguyên không gian trong bao đi ra một vụ bọn người, đạt tới khoảng cách S M 69 tinh cầu gần đây cái kia viên tiểu hành tinh lên, không bao lâu, toàn nhất liền điều khiển lấy siêu thần số 2 cùng 3 số phi thuyền vũ trụ đạt tới cái này viên tiểu hành tinh, mục du bọn người ngồi lên, chuẩn bị về nhà. Vừa rồi, mục du bọn người hư không tiêu thất nguyên nhân tự nhiên là cùng tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian có quan hệ, đây cũng là mục du phải cho những cổ tộc đó nhân hòa lam huyết tộc người lưu lại thần bí ấn tượng nguyên nhân. Ngươi lần này cái này thần sứ đại nhân ngụy trang đến mức có thể so với lần trước còn hung ác. Tóc đỏ nữ hoàng chế nhạo nói: Cho cái kia viễn cổ thị tộc một cái cái gọi là thẩm phán, lúc lấy còn muốn đem lam huyết tộc người cũng lừa gạt đến bên trong ngọn thánh sơn, đoán chừng cái kia tộc cơ giới rất nhanh cũng sẽ biết tin tức này, người đây là muốn đem cổ nguyên tinh hệ tam đại bá chủ một mẹ hốt gọn đư. Một du cười khổ lắt đầu, Vạn năm trước đó viễn cổ thị tộc xảy ra chuyện gì, đây là ta nhất muốn biết sự tình, hiển nhiên ép hỏi cái kia tam đại trưởng lão cùng thanh kỵ sĩ có thể sẽ biết rõ một ít, nhưng tuyệt nhiên là nghe không được toàn bộ đấy hơn nữa ta dám xác định viễn cổ thị tộc cái này vạn năm đến phát triển nhanh như vậy nguyên nhân nhất định là cùng bên trong ngọn thánh sơn đã nhận được cái gì đó có quan hệ may mà từng cái từng cái hỏi từng cái từng cái đoạt, không bằng duy nhất một lần đem vấn đề này giải quyết rồi một khi bọn hắn thật sự mang theo bảo vật đi thiên lam tinh chúng ta liền có tuyệt đối phương pháp xử lý đạt được chúng ta muốn cùng muốn đáp án còn nữa nói cái này cổ nguyên tinh hệ to lớn như thế nếu muốn giết đế nở cái kia cổ tộc tinh lên một là tốn hao không thể hơn thời gian hai là không có thế giới lực lượng hết thảy đều có chút nguy hiểm tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu Mục Du nói tới hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, mà lại đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cùng thời gian. Chỉ cần lấy Thánh Sơn cái này mạnh mẽ hùng hồn như thế, hoàn toàn chính xác xác thực ở rất nhiều tình huống dưới đều có được đánh đòn phủ đầu không chiến mà thắng cơ hội. Tóc đỏ nữ hoàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy lúc trước Mục Du cái kia làm ác tiến hành giả trang rồi một hồi thần sứ đại nhân là cỡ nào quyết định chính xác, không thừa nhận cũng không được tên khốn này nam nhân tại thần côn trên con đường này là càng đi càng xa mà lại càng chạy càng tốt. Ngươi bình thường cũng hoàn toàn chính xác không tên khốn này khuôn mặt nam nhân ra. Dắt thần ra miệng đầy nói dối như trước mặt không đỏ tim không đỡ. Quê còn sát có chuyện lạ để những thiên lam tinh đó người, cổ tộc người, lam huyết tộc người không khỏi đáy lòng bay lên hành hương tâm. Tóc đỏ nữ hoàng không tin trên đời này hữu thần, nếu có, chỉ sợ cũng là như là một du tên khốn này nam nhân như thế này từng bước một cây gậy thêm một đường, kéo lừa dối lấy đi đến thần đàn đấy. Trưng 425, trở về địa cầu. Vũ trụ vận chuyển là dài dòng buồn chán, đến thời điểm theo thiên lam tinh xuất phát đến SM69 tinh cầu bỏ ra gần nửa tháng Mặc dù là Mộc Du hiện tại liền SM69 tinh cầu suy đoán phương pháp đều ngộ đi ra, cũng chỉ có thể gia tốc gấp 3 mà thôi, như trước cần thiết nửa tháng vận chuyển. Tốc độ nữ hoàng cùng toàn nhất ngược lại là có thể liên thủ đi chế tạo ra SM69 tinh cầu chuyển tông khí, thế nhưng cái này không so với trước chuyển tống mặt trăng đơn giản như vậy, cần có năng lượng là một cái không thể tưởng tượng tồn tại, mặc dù là Cố Tư lệnh bây giờ thành Cửu Tiên thú cũng không dám nhẹ thử, có lẽ liên thủ Mộc Du chuẩn bị cẩn thận một phen chứa đựng rất nhiều năng lượng mới có thể dùng tới một lần, liền trước mắt mà nói còn là vô dụng. Cần thiết hơn nửa tháng vận chuyển thời gian, điều này làm cho Mộc Du cảm giác phi thường gian nan, hiện tại toàn bộ trong phi thuyền vũ trụ thế nhưng mà liền cái có thể nói một câu người đều vô dụng, không có hắn, người khác đều đang bận rộn, liền Mộc Du một người dội danh đỗi bi. Tóc đỏ nữ hoàng ở tiến vào vận chuyển sau đó, trước tiên liền cùng toàn nhất đi nghiên cứu hoặc là có thể trực tiếp một chút nói là đọc thuộc lòng cùng ghi chép số 3 trí kho chỗ chứa đựng khoa học kỹ thuật tư liệu đi. Liền trước mắt xem ra, nửa tháng này hành trình còn chưa đủ bọn hắn xem đấy. Của tư lệnh cùng tinh không thôn vệ thú cũng đi vào thí thần thánh trung bên trong. Thí thần thánh trung bên trong không gian thật lớn, một cái trong đó đầu thú không gian bây giờ tất cả đều là SM69 tinh cầu cái kia chút ít trên biển đám yêu thú. Hiện tại Cua Tư lệnh chính mang theo tinh không thôn vệ thú luyện chúng nó đây. Thanh Diệu Tiên thú sau đó lại thu như vậy một đám yêu thú thủ hạ, điều này làm cho cực nhỏ hỉ nộ hiện ra sắc của Tư lệnh cũng là ngay tiếp theo mỉm cười. Mà tinh không thôn vệ thú tiến hóa đến thành niên kỳ sau đó, được sự giúp đỡ của Cua Tư lệnh càng là kích phát trong cơ thể tiếp tục chuyển thừa huyết mạch. Đối với thời đại hùng hoang một ít về tinh không thôn vệ thú lao tổ trí nhớ lại thâm sâu khắc một chút. Vừa mới tiến hóa. Tự nhiên muốn củng cố, mà củng cố biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là ma luyện cùng chiến đấu, vậy yêu thú này là lựa chọn không tồi. Bây giờ những này yêu thú bị của tư lệnh dạy dỗ đi ra được rồi một cái trăm yêu che trời đại trận liên thủ sau đó uy lực có thể chiến trăm vạn sức chiến đấu cao thủ cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Một du thí thần thánh trung ở trong, đúng là còn có thật nhiều ở SM69 trên tinh cầu thu nhập trong đó cổ tộc chiến sĩ hiện tại cũng ở một cái đầu thú trong không gian mù mờ, mờ mịt lại bất lực. Một du tự nhiên cũng tâm tư đi để ý tới bọn hắn lúc trước cũng thật là đã quên trực tiếp thả ra ném cho cổ tộc người, để đó cũng vô dụng. còn có cái kia lục mang tộc đêm đã ở thí thần thánh trung bên trong. tất cả mọi người tất cả vội tất cả. mục du càng ngày càng nhảm chán, rơi vào đường cùng. cũng lựa chọn tu luyện. ở trong vũ trụ tu luyện mặc dù nói rất buồn thèm, nhưng hiệu quả hay vẫn là rất không tệ. ở siêu thần ba số chính hướng thiên lam tinh cấp tốc vận chuyển mà đi thời điểm. lúc này cậu nguyên tinh hệ thiên phương bắc nhưng lại có ba chiếc phi thuyền vũ trụ mang theo một chiếc phi thuyền vũ trụ hướng sm sáu tinh cầu bay đi. cái kia thiết bị mang theo phi thuyền vũ trụ. Đúng là lục mang lính đánh thuê phi thuyền vũ trụ. Luôn luôn ở trong vũ trụ không an toàn sự cố vận chuyển ghi chép duy trì người, lục mang lính đánh thuê phi thuyền vũ trụ, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa là trực tiếp bị một luồng lai lịch thế lực không rõ lai lịch bắt giữ. Châu Á bộ ngoại giao gần đây liên tục nhận được rất nhiều quốc gia rất không hiểu thấu ngoại giao mời hiện lên, mà lại là bí ẩn tính chất không tốt công khai, nhất kỳ lạ nhất là những này ngoại giao mời hiện lên hầu như nội dung là giống nhau, chính là để giao người. Để giao người, đều là tất cả quốc gia quân sự nhắc nhở cao cấp nhân viên ví dụ như châu úc không quân anh hùng bình quang thượng tướng mà sấy lẹt có thể đan mạch quốc gia quân sự cố vấn gỡ mạnh nghị lục quân đặc chiến đội tổng huấn luyện viên tăng thêm cao bờ ra diêu dừng nhiệt tới quân đoàn đoàn trưởng phỉ lực có mẹ cồn cờ gờ bờ tổ chức gián điệp liên xô cao cấp quan viên lộ rẹn trèo ti, các loại cho nên nhân số cộng lại siêu 30 người bọn chúng đều là tất cả quốc gia trọng yếu nhân viên điều này làm cho bộ ngoại giao những quan viên kia mọi người phi thường buồn bực những người này đều là những quốc gia này bạo bối như thế nào đến châu á đến muốn người rồi chẳng lẽ là châu á đưa bọn chúng bắt được hư để cho nhất người khó hiểu chính là Những này mời trình lên mặt thế nhưng mà liền nửa điểm chứng cứ đều không nhắc tới. Chỉ nói hy vọng quý quốc có thể đem những người này thả lại đến. Rất nhanh, bộ ngoại giao người đến, mang đi những này tất cả mọi người mời hiện lên, cũng mang đi bộ ngoại giao phiền não. Đến người, tự nhiên là Long tông người. Long Vương cùng Long chủ nhìn xem nhiều như vậy mời hiện lên, cũng là có chút ít sử sợ. Mộc Du đã từng đề cập với bọn họ lên qua muốn bắt một đám năng lực giả, còn làm gì? Mộc Du cũng hơi chút nói ra một chút bảo là muốn sửa chữa sửa chữa vấn luyện huấn luyện. Đồng thời còn mang đi Long trong tông không ít hảo thủ. Nhưng không nghĩ tới Mộc Du lần này bắt đi người có nhiều như vậy, Long Vương cùng Long chủ rất rõ ràng, những này mời chính lên người hầu như là toàn cầu năng lực giả là chính phủ công tác mà lại trên danh sách có thực chất chức vị tất cả mọi người rồi. Như vậy tỷ lệ đến nhìn, lần này Mộc Du có thể nhất định là bắt lấy không ít người. Không phải là đem trên địa cầu năng lực giả bị ánh sáng thu hút đi à nha. Long Vương cùng Long chủ không khỏi nghĩ đến, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói như thế nào là tốt. Theo lý mà nói, bây giờ châu Á năng lực giả tổ chức là địa cầu trên mạnh nhất liên minh, hầu như là có thể một nhà chọn toàn cầu tồn tại. Loại tình huống này, nước khác năng lực giả tổ chức coi như là gặp chuyện như vậy đại đa số đoán chừng cũng là biết đánh rơi hàm răng hướng bên trong nước đấy. Xem ra, là quốc gia bắt đầu can thiệp người năng lực giả này tổ chức sự tình. Năng lực giả tổ chức ở giữa tranh đấu, quốc gia chính phủ từ trước đến nay là không tham dự, tối đa cho sau lưng ủng hộ mà thôi. Xem ra lần này, mặc dù trắng trận bắt lấy vẫn để cho tất cả quốc gia cảm nhận được uy hiếp cực lớn, lúc này mới mạo hiểm rất lớn nguy hiểm đi ra can thiệp, hơn nữa là một lần toát ra nhiều như vậy quốc gia, cái này không phải là lòng tông áp lực, càng là cả châu Á chính phủ áp lực. Liên hệ Mộc Du trải qua không dưới 10 lần rồi, đi tới Lâm An người cũng tới về vài chuyến đến rồi, đều hơn 3 tháng rồi, Mộc Du như trước chưa về. Châu Á Long Tông là có thể không chút nào dùng để ý tới những cái kia đứng quốc gia năng lực giả tổ chức, nhưng Châu Á không thể không để ý tới quốc gia khác chính phủ ngoại giao mời hiện lên. Long Vương cùng Long chủ cũng đều phi thường rõ ràng, bây giờ cái thế giới này liền không phải năng lực giả mạnh nhất liền đại biểu cho vô địch, tương đối mà nói, cơ quan quốc gia cái này bạo lực cơ quan ở ở mức độ rất lớn trên còn mạnh hơn năng lực giả trên rất nhiều, có năng lực giả không có khả năng nghịch chuyển lực lượng. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Bây giờ trên địa cầu thời tiết trải qua từ từ rất lạnh, nhưng siêu thần tập đoàn cũng đã làm tức giận trị lên trời. Đối với siêu thần tập đoàn người đến nói, mỗi một ngày giờ làm việc đều là hưng phấn nhất thời gian, mỗi ngà tan sở sau đó cùng bạn bè tụ hội người nhà tụ hội đều là vinh diệu nhất thời gian, có thể ở siêu thần tập đoàn đi làm trải qua trở thành một loại vinh dự. Hiện tại siêu thần tập đoàn mỗi một lần tuyển dụng hội đều là đầy áp, cả nước các nơi đều có vô số người đến đây. Siêu thần tập đoàn mới tổng bộ, mới xưởng chế thuốc, mới Mộc Lan quân thành. Mới giờ dạo ngược chờ kiến trúc ở tài lực vật lực nhân lực cùng thao tác người máy phối hợp phía dưới trải qua đi vào đối kỳ như là mộng ảo hình thức ban đầu cùng với cái kia hoàn toàn vi phạm kiến trúc học khái niệm thoát ly sức hút của trái đất giống như cấu tạo làm cho tất cả mọi người đi ngang qua một lần tán thưởng một lần tất cả mọi người đang chờ mong làm xong một ngày kia siêu thần quỹ tử thiện những thời giờ này đến chuyển tới rồi từng cái từng cái khiến người ta phân chấn tin tức đoạn thời gian trước đưa ra ba cái tử thiện kế hoạch trải qua toàn bộ đi vào quỹ đạo cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm khái siêu thần tập đoàn tài lực hùng hậu cùng dân gian tử thiện lực lượng. Siêu thần quỹ tử thiện người cầm đầu Vương Khải bị đề danh là cờ cờ tờ và tổ chức niên độ nhân vật, đồng thời cũng bị dân mạng bầu bằng phiếu là niên độ nhất ra sức nhân vật. Trao giải là cùng một ngày, Vương Khải bên nào đều không đi. Hấp tập hẹn trên con khỉ dương lực, triệu sở lai ngồi ở Lâm An trường sư phạm đại học bên cạnh nhà này đổ nướng đụng rượu. Mới vừa vừa vui được người con đích lô mập mạp ở bên cạnh cười theo ca. Hạng không thôi, cái này siêu thần tập đoàn người tính tình chính là lớn. đoạt giải không lĩnh thưởng là thỉnh truyền thống đi à nha? Vương Khải nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Cười lố mập mạp lao bà hắn mang thai trong khoảng thời gian này, lao bà hắn không sao cả béo hắn đúng là lại mập hai vòng. Thật ra, mấy tên này trong lòng cũng đều rõ ràng, cái kia người quản lý không ở, linh thưởng cái gì đó càng thêm không nhiệt tình. Cái kia Diệp Bạch chỉ như vậy, Vương Khải càng phải như vậy. Uống hít rồi mấy người, tự nhiên trêu chọc đại học thời kỳ như thế nào như thế nào, khoác lác đánh cái dám tất nhiên là mớn, chỉ là khó tránh khỏi cuốn nhưng mà một du cái này nhân vật mấu chốt. Cũng không biết tiểu tử kia chạy đi đâu, hơn ba tháng không thấy rồi. Triệu Sở Lai vánh liệt trực một hớp bia, nắm bắt cụ lạc nói ra hắn đi tới đi lui, ai biết là ở cái nào trong sơn động bế quan tu luyện đây, gia hỏa này là muốn thành thần. con khỉ đối với Mộc Du phải hiểu một ít, dùng cái này chơi gẹo, để ba người yên tâm. Vương Khải cũng là gật đầu, đối với hắn mà nói, hiện tại chính yếu nhất sự tình chính là đem siêu thần uy từ thiện chuẩn bị cho tốt làm gia tiên tuổi, đương nhiên còn có cùng Trần Tiếu Tiếu hôn sự, đôi bên gia trưởng tự nhiên là cũng không có vấn đề gì rồi. Trần gia đối với Vương Khải cũng là hết sức hài lòng, xem như định ra rồi. một mực không có xử lý hôn lễ, một là bực quá, hai là hy vọng Mộc Du chứng kiến. ngay ấy nhà này đồ nướng sói chu một đêm đại Khanh thôn ở chỗ này cùng với cha mẹ hai ngày đồng viện viện đưa song hồng tượng thiên rời đi sau đó không lâu cũng mang theo tiểu ali cùng một thế hầu thái huyền bình chia tay đồng viện viện chưa có trở về lâm an mà là đang ngồi tiểu long đi mặt gót gobi hiện tại mặt gót gobi toàn bộ cũng đã loại hơn tam phẩm đã ngoài thực vật đồng viện viện cũng bắt đầu học song luyện đan cái này là từ nhỏ ali chỗ đó học được để tiểu ali kinh ngạc chính là đồng viện viện luyện đan thiên phú cực cao trừ có hay không nhất bản chi hỏa ở ngoài so về một du cao hơn rất nhiều Luyện chế ra đến phẩm chất đan dược muốn so với cái kia tinh vi tính toán người máy còn tốt hơn. Điều này làm cho đồng viện viện vô cùng vui vẻ, đánh đáy lòng đồng viện viện là muốn có thể giúp Mộc Du làm một ít chuyện đấy. Trước đó không có năng lực, sợ thêm thiền, cho nên đều ở bên cạnh nhìn xem, hiện tại đã có năng lực, đồng viện viện hầu như là dốc hết sức luyện đan, hầu như là tan tầm sau đó sẽ tới luyện đan, nhìn ra tiểu a Ali đều đau. Lòng không thôi. Nửa tháng vận chuyển, vừa đến Tiên Lam Tinh, Mộc Du liền trực tiếp dùng truyền tống khí đã đến địa cầu. Liên thoáng cái mảnh liệt mà đến Thiên Lam tinh trên cái kia chút ít tuần hoàn nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng đều không thấy. Vận chuyển tiêu hao rồi 2 tháng, ở SM69 trên tinh cầu lại ở 1 tháng nhiều, lâu như vậy không trở lại, ít nhiều khiến Mộc Du tưởng niệm địa cầu, tưởng niệm trên địa cầu người. Trở về địa cầu cảm giác thư tốt, ta đi về trước. Mộc Du chia tay tóc đỏ nữ hoàng, trước tiên theo tốc độ nhanh nhất xông về châu Á. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn xem Mộc Du rời đi, hơi có chút thất thần. Tóc đỏ nữ hoàng ngẫm tưởng là vũ trụ vận chuyển, nàng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu, Mộc Du như thế này niệm nhà người sẽ nguyện ý cùng chính mình đồng thời ở trong vũ trụ vô tận du lịch cùng mạo hiểm ư? Đỗng Nhiên lại giống như nợ đủ cười, lúc nào mình cũng trở nên nghĩ nhiều như vậy rồi, tóc đỏ nữ hoàng đem quy kết là một Du là một sự giúp đỡ lớn nguyên nhân, cái khác, nàng không dám suy nghĩ. Chính đang chuẩn bị hướng ma quỷ đảo mà đi tóc đỏ nữ hoàng, đột nhiên thân thể lại ngừng ở, đẹp đẽ lông mi nhăn lại với nhau, trước tiên đem mặt trăng truyền tống khí thúc bắt đầu chuyển động, hướng mặt trăng rất nhanh đổi tới. Chương 426, bắt cá điều hạnh phúc. Một bên phi hành, Mộc Du một bên đọc đến sóng mặt chip truyền lên trên đến tin tức, có hồng tượng tiên nhắn lại Có Thiên Lam Tinh bên kia phục vụ y hình người máy phát tới liên quan báo cáo, có Long cung phương diện tiểu Long lần lượt phát tới tin tức, có siêu thần tập đoàn Mộc Lan khuynh thành giờ dạ mượt tin tức, có siêu thần quy từ thiện động tĩnh, cũng có tiểu Ali cùng đồng viện viện nhắn lại, các loại. Duy chỉ có thiếu đi trước đó thường xuyên sẽ đem một vài vấn đề lưu cho mình bí mật mang theo đoán trách vài câu diệp bạch chỉ, diệp bạch chỉ phụ trách lấy siêu thần tập đoàn coi trọng nhất nghiên cứu, từ trước đến nay là cùng Mộc Du liên hệ tối đa mà lại đoán trách tối đa, lần này thiếu đi nàng nhắn lại, Mộc Du tự là có chút không thói quen, cũng không biết cái. Này cháu gái lớn ồn ào loại nào? Trực tiếp bay đến Đại Khanh thôn, hơn 3 tháng không gặp cha mẹ rồi, tự nhiên là lập tức mau mau đến xem, mặc dù trước kia quanh năm ở bên ngoài cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng bây giờ là càng ngày càng nhiều, có lẽ là gặp nhiều hơn vũ trụ to lớn cùng sinh mệnh nhỏ bé, có lẽ là về sau chính mình sắp sửa động một chút lại biến mất hồi lâu hơn nữa còn là ở trong vũ trụ mịt mờ, có lẽ còn có mặt khác, thời gian dần trôi qua, Mục Du càng ngày càng không đến nhà cũng càng ngày càng. Niệm nhà. đã đến Đại Khanh thôn sau đó, phát hiện 3 tháng qua Đại Khanh thôn đã xảy ra biến hóa quá lớn. Năm nay hai quý cây lúa Đại Khanh thôn loại toàn bộ đều là cây lúa đỏ, hơn nữa trải qua thành thục thành công mùa thu hoạch, sản lượng càng là đạt đến kinh người số lượng, so dự đoán cao ba tầng, điều này làm cho Đại Khanh thôn dân vui mừng khôn xiết không thôi, làm cho cả Ôn Thụy thành cao tầng cũng là mừng rỡ. Mẫu sản đạt đến 1300 cân, 3000 mẫu đấy, cái này một cái cực độ cho Đại Khanh thôn gia tăng lên gần trăm trăm triệu thu nhập. Ngoại trừ giữ lại hạt giống, còn lại cây lúa đỏ tiêu thụ hết sạch. Được biết, Đại Khanh thôn trồng ra đến cây lúa đỏ so về nguyên nơi sản sinh cây lúa đỏ sắt hương vị càng muốn mạnh hơn vô cùng trở thành chính thức hàng bán chạy. Tuy rằng nhờ vào lần này sản lượng tính toán lớn, giá cả cũng giảm, nhưng là bán được rồi 2800 nguyên một cân. Loại một mùa hạt thóc, khiến cho được số người này chỉ có chừng 2000 thôn đã thu vào gần trăm trăm triệu, cái này là cỡ nào con số kinh khủng. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, Đại Khanh thôn liền nhảy lên trở thành Ôn Thụy thành giàu có nhất thôn, người đồng đều thu nhập đạt đến gần 4 triệu. Đương nhiên, bởi vì cái này cây lúa đỏ trên danh nghĩa là siêu thần tập đoàn đi qua Ôn Thụy chính quyền thành phố giao cho Đại Khanh thôn thừa trồng, không có khả năng hết thảy thu nhập đều sẽ giao cho thôn dân. Mộc Du cũng biết hoài bích thực tội đạo lý. Dựa theo mỗi mẫu đất 100 vạn giá cả cộng lại 3 tỷ đem thu nhập tiền phân cho thôn dân sau đó, đem 5 tỷ lấy ra tập trung siêu thần quỹ từ thiện, mà còn lại 2 tỷ với tư cách ôn Thụy Thành mới nông thôn kiến thiết tác dụng. Cái này 2 tỷ. Mộc Du tin tưởng ôn Thụy Thành thị trưởng Phong Thủy Thiên nhất định sẽ đưa hắn dùng đến trên lưới lao. Điểm ấy Mộc Du vẫn tin tưởng Phong Thủy Thiên nhãn lực nhất tình, mà Đại Khanh thôn cùng với quanh thân thôn nhất định là trọng yếu nhất. Năm sau, nơi này một mảng lớn mờ. Hành đất đều sắp trở thành cây lúa đỏ gieo trồng căng cứ. Đại Khanh thôn tối thiểu phải đã đến 300 vạn đã ngoài mỗi gia đình cùng quanh thân thôn dân trải qua cắn răng tập trung đầy đủ hết lực lượng chờ đợi sang 5 cây lúa đỏ gieo trồng rồi, những ngày này Đại Khanh thôn cùng với phụ cận miếu thờ là hương khói cường thịnh. Trong thôn nhiều hơn rất nhiều mới phương tiện, nhìn thấy các thôn dân cũng như vậy trên mặt mang nụ cười sáng lạ, hiện tại cái này bên cạnh một vùng, cái nào thôn người không ước ao Đại Khanh thôn, đều nói Đại Khanh thôn trên núi có thần tiên hữu thần lòng, là khối phong thủy bảo địa. Bác gá điểu là trong thôn năm bà hộ, chừng 50 tuổi rồi còn không có lấy lá bả. Quanh năm một người, đầu óc không thế nào linh quang, còn thích uống rượu. Người lại vô cùng tốt, nhà ai cần muốn giúp đỡ đều là đầu một cái lên, mỗi ngày cười ha ha, trong thôn đều nói hắn ngốc dễ ưa hiếp. Mục Du nhớ rõ khi còn bé đi bác gá điệu nhà hậu viện trộm cây sơn trà, cây rất cao, chỉ có thể dùng cột năng lực đánh cho đến. Nhưng nếu là đi trộm tự nhiên không thể hiện nhiên cầm đòn đi, biện pháp duy nhất chính là dùng tảng đá đập, ngẫu nhiên có thể nện xuống mấy cái giải đỡ thèm. Mục Du tính toán ném chuẩn, chỉ là nện xuống mấy cái đồng thời cũng không chú ý đem bác gá điệu cửa sổ cho đập phá rồi một cái. Bác gá điệu nghe được tiếng vang đi ra, Mục Du giật cú. Sốc Nhưng không nghĩ tới bác Ga Điểu chẳng những không có chửi mình, còn cầm cột cho Mộc Du để xuống hơn mấy chục cái, thậm chí gọi Mộc Du đừng đem đánh vỡ cửa sổ kiến sự tình nói cho trong nhà, bác Ga Điểu nói không thể gặp hại tử bị đánh. Ngày ấy về sau, Mộc Du liền thường xuyên trộm trong nhà rượu cho bác Ga Điểu uống, bác Ga Điểu mỗi lần đều sẽ tùy cầm qua đi sau đó đem Mộc Du gọi đi. Về sau sau khi lớn lên mới biết được thích rượu như mạng bác Ga Điểu không có uống đều trả lại cho trong nhà, kính xin cầu cha mẹ không muốn chửi mình. Bác Ga Điểu ăn mặc lần trước Mộc Du cùng đồng viện viện mua cho hắn quần áo. Lúc đó Mục Du còn nhớ rõ bác Gá Điểu thu được quần áo thời điểm liền khen ngợi quần áo đẹp đẽ, liền khen ngợi đồng viện viện đẹp đẽ, những lời khác bác Gá Điểu cũng sẽ không biết nói, chỉ là giấu tay lấy quần áo, cũng không phát hiện quần áo trong túi cất giấu đồng viện viện nhét vào tiền cùng một tấm dưỡng lao bảo hiểm tờ đơn. Hôm nay bác Gá Điểu nhìn về phía trên tinh thần phá lệ tốt, trên mặt cười ha hả nhiệt tình cũng càng ngày càng đủ, nhìn thấy Mục Du sau cười đến là càng phát sáng lạ. "Bác Gá Điểu, năm nay thu hoạch hẳn là rất tốt." Mục Du cười hỏi, "Bác Gá Điểu tuy rằng một người, nhưng địa có thể không so với ai khác nhà ít, một là phần, hai là bao, là cái cần cùng người." Bác A Diệu cười thẳng gật đầu, vừa trên thôn dân cũng là cười đến sáng lạ. Càng có người treo kẹo nói, A Diệu Diệu còn có sáu mẫu, mấy tháng trước à, mỗi ngày ăn ngủ đều trong đất, Lần này thế nhưng mà đã thu vào 600 trăm vạn a. Hiện tại hắn thế nhưng mà vùng này chứ danh Hoàng Kim lưu manh. Mục gia tiểu tử, nhà của ngươi bác A Diệu tính cách ngươi không phải không hiểu được. Mặc dù có trước rồi lại không bỏ được hoa, cái này y phục trên người chúng ta cũng đều biết là người mua. Hắn cũng đã có nói năm mới lấy ra xuyên, nói là cái này thế nhân xuyên qua tốt nhất y phục. Ngươi hiểu được hôm nay hắn mặc đang làm gì ư? Thân cận. Ngươi cũng không biết gần đây a Điểu là như thế nào cảnh tượng a, hỏi thân người làm mối nhiều vô cùng, không phải nói bố. N mười năm mươi lão nữ khách, liền hai ba mươi tiểu cô nương đều chạy muốn gả cho hắn a, thậm chí ngày hôm trước có một nội thành thạc sĩ cũng tới hỏi hôn rồi. Chậm chậm, ngươi rằng a, người này a, một đời người có ý tứ tây có ý tứ đó a, ai cũng không biết đổi vận là lúc nào. Bị treo chọc bác a Điểu quanh năm năm đen trên mặt có chút ít đỏ lên, gãi gãi đầu không biết nói cái gì cho phải, ha ha cười không ngừng. Mộ Dung nghe vậy cũng là có chút ít sững sờ, lôi kéo bác a điều tay vừa cười vừa nói, bác a điều hiện tại điều kiện tốt rồi, lấy cái lao bà sinh đứa bé dưỡng lao là nhất định phải đấy. chỉ đúng vậy à? ngươi là dày là người, những hoa hoa đó chạm canh gác nữ nhân ta cũng đừng đam muốn. cái gì đó hai ba mươi tỷ cô nương, cái gì đó thạc sĩ sinh viên a ta nếu không lên, chính yếu nhất chính là tìm biết tấm lệnh, không phải hướng về phía tiền đến đấy. ta đây hiểu được, ta đây hiểu được. bác ái hiểu liên tục gật đầu, mục du nói, bác ái hiểu luôn luôn là cũng nghe được trong lòng đi đấy. mục gia tiểu tử a, ngươi đây cũng đừng có lo lắng. vừa rồi treo chọc cái tiêm người, trên mặt hiện ra chăm chú, nói ra, năm nay à. Thôn của chúng ta mùa thu hoạch lớn, đều là thần tiên phù hộ, càng là cái kia siêu thần tập đoàn lòng từ bi. Thôn trưởng cùng bí thư còn ngươi nữa biểu thúc lý quốc thủ nói tất cả, tiền là hơn nhiều, nhưng bên trong làng của chúng ta tuyệt không thể xuất hiện để người khác chê cười sự tình, cái này không phải là ngược lại chúng ta nấm mốc, càng là cho siêu thần tập đoàn bôi nhọ, loại chuyện này không làm được. Chúng ta tuy rằng đều là dân quê, nhưng cũng biết cái độ, những cái kia đẹp đẽ sự tình ai cho thôn bôi nhọ ngược lại siêu thần tập đoàn nấm mốc sự tình, trong thôn xuất hiện một cái liền xử lý một cái, về sau cây lúa đỏ sẽ không được loại rồi, liền loại kia thực máy mắc cê. Ng sẽ không cho nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không biết bán cho bọn họ. A điểu thân cận a, chúng ta các hương thân cũng sẽ giúp an chấn. Gần đây nghĩ đến thôn lừa gạt tiền lừa gạt thôn không ít người, chúng ta đều hiểu được. Mục Du nghe vậy, tất nhiên là vui vẻ. Xem ra thị trường phong thủy thiên hay vẫn là khai báo rất nhiều. Trong thôn cán bộ đoán chừng cũng đều không dám có cái gì đó lệch ra tư tưởng. Còn có biểu thúc lý cổ thủ, rất sớm trước đó cùng với siêu thần tập đoàn có tiếp xúc ở nội thành ở bên trong đại lý siêu thần tập đoàn đồ vật, những này người trong thôn đều là biết đến, cho nên uy tín là cực cao. Có một số việc chính mình xem ra cũng không cần quá lo lắng rồi. Bác Gá Điệu gặp Mục Du lo lắng cho mình bị lừa, trong lòng tự nhiên là vui vẻ, cũng biết Mục Du là thật tâm đợi chính mình tốt, vì để cho hắn an tâm, liền hơi đỏ mặt nói ra, "Lần này ta đối tượng hẹn hò là thôn bên cạnh A Nga, nhận biết cũng có vài chục năm rồi, tính cách những này biết rõ hơn tất. Cái này A Nga, Mục Du là biết đến, là một cái quả phụ, hơn 40 tuổi rồi, người cũng trung thực, lưu lại một đứa nhi, người không ngu ngốc chính là trung thực, tính cách phương diện là cùng Bác Gá Điệu thực không sai biệt lắm, khổ lớn hải tử rất là cần cù." đã sớm nghe nói bác A Diệu thường xuyên giúp A Nga làm việc, xem ra là sớm tương lên. Trước kia sợ chính mình liên lụy rồi đối phương cô nhi quả mẫu còn dứt lấy chuyện cười, hiện tại có tiền rồi, tự nhiên là thẳng tắp sống lưng muốn cưới vào nhà rồi. Cái này tốt nhất, cái này tốt nhất. Mộc Du vui vẻ phi thường, dù là có tiền rồi, Mộc Du cũng hy vọng người bên cạnh mình ở cải thiện sinh hoạt đồng thời có thể duy trì vốn có tâm tính. Mộc Du biết rõ cái này rất khó, có được tất có mất, nhưng nhìn thấy bác A Diệu vẫn là cùng thì ra như nhau, Mộc Du hay vẫn là cực kỳ vui vẻ đấy. Lôi kéo bác A Diệu đã đến một bên nhẹ giọng treo kẹo nói, bác Á điểu, ngươi nếu như còn muốn sinh một cái, liền để ta biểu thúc mang theo ngươi đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra, cái kia siêu thần tập đoàn là làm ý dược, nhất định có thể cho ngươi tròn con cái mộng. Bác Á điểu nghe vậy, trên mặt càng đỏ, sau lại vô vô mục du bả vai nói ra, Khờ Nhi hiện tại mới 13 tuổi, là ta nhìn lớn lên, cùng con của ta là thật không có khác nhau. Ta à, là cái người ngu, không có quá nhiều ý nghĩ, thầm nghĩ tìm biết tấm lệnh, tìm có thể dưỡng lao liền thỏa mãn. tích góp lại tiền a, ta phải cho Khờ Nhi nở mày nở mặt lấy cái đẹp đẽ con dâu còn những cái khác thuận theo tự nhiên A. Mộc Du nghe nói như thế trên mặt cũng đỏ lên là trong lòng mình cái kia chút ít bảng cửu trường cảm thấy nhục nhã Bát Ga Diệu rộng rãi cùng chất phát để Mộc Du đổi tới xấu hổ đưa mắt nhìn Bát Ga Diệu đầy cõi lòng vui vẻ đi thân cận Mộc Du nét miệng cười không ngừng đây là bên người một cái tiểu hạnh phúc lại cảm động đặc biệt là với tư cách người bên cạnh chính mình đến nhà cửa ra vào không nghĩ tới gặp một đức lợi hỏi thăm mới biết được tiểu tử này cũng thật là ghi danh lên không quân, tuy rằng Mộc Du cũng là biết rõ trong này khẳng định có Hồng Tượng Thiên hỗ trợ nhưng là thiệt tình vì hắn cảm thấy vui vẻ Một đức lợi tới nơi này là hướng một thế hầu thái huyện bình cáo biệt, nói ngày mai sẽ phải đi trường quân đội đưa tin rồi, không nghĩ tới gặp một đầu ca. Đi trường quân đội, người cái kia bạn gái nhỏ làm sao bây giờ? Mục Du cười trêu ghẹo, một bên đi vào gian phòng ở bên trong têu la chính mình trở lại rồi. Nàng nói rõ năm thi đến trường quân đội chỗ thành thị đi. Mục Đức Lợi hắc vừa cười vừa nói, đứng ở bên cạnh chỉ lại lấy không đội mà đi. Chương 427, đồng viện viện luyện đan. Thấy cha mẹ về sau, không ở lại bao lâu, Mục Du liền bị đuổi ra ngoài, nói để Mục Du tranh thủ thời gian đi xem viện viện đi. Cha mẹ đối với viện viện bảo vệ đã để Mộc Du đuổi tới vui vẻ lại gần hết. Mộc Du bị đuổi đi ra rồi, Mộc Đức Lợi tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Ngày mai sẽ đi trình diện. Gặp Mộc Đức Lợi ngây ngô gật đầu. Mộc Du cho cái cú đầu sau vô vô bờ vai của hắn nói ra. Thật tốt học, ta biết cái kia không quân trường học là 5 năm quy định. Ta cho ngươi thời gian 3 năm nếu như không học được 5 năm tri thức, ngươi liền cút cho ta trở lại làm ruộng. Học tốt được, nghĩ muốn đi bộ đội nào, ta đều có thể cho ngươi xử lý. liền tính toán ngươi muốn mở thái không chiến hạm cũng không có vấn đề gì gặp mục đức lợi là đánh thực rồi muốn tiếp tục cười ngây ngô dốt cuộc mục du tại hắn trên bờ mông đạp một cước để hắn xéo đi còn hắn đi bộ đội có thể hay không khiến người ta cho khi dễ rồi mục du có thể không lo lắng tiểu tử này tính cách này mục du nhiều ít coi như hiểu rõ không khi dễ người tính toán được rồi đương nhiên điểm này hồng tượng thiên có thể so với chính mình nghiêm khắc nhiều lắm mục du vừa về tới trên địa cầu đồng viện viện sẽ biết ai bảo bên cạnh có cái gì đều tới nói với nàng tiểu ali đây tiểu ali cảm ứng được mục du trở lại trên địa cầu liền lôi kéo đồng viện viện tay vui vẻ kêu to ba ba trở lại rồi ba ba trở lại rồi Cái này âm thanh kêu to bị đã đến hai cái lao già khinh thường, đúng là theo Đại Khanh Sơn đi tới nơi này, mạt gọt gỗ bị đem làm nông dân hai cái sơn tiêu. Tiểu Hồ Ly, bây giờ là mẹ của ngươi luyện đan thời điểm mấu chốt, trước đừng quấy rầy nàng. Cái kia mặt trắng nho nhã Sơn Tiêu đem Tiểu A Ly kéo đến rồi bên cạnh. Tiểu A Ly nhẹ gật đầu nhíu lại cái mũi đang yêu, tùy ý mặt trắng nho nhã Sơn Tiêu lôi kéo, không nói thêm lời. Thật ra Tiểu A Ly cũng biết hiện tại rất mấu chốt, chỉ là cảm ứng được ba ba trở lại rồi, dù sao cũng phải trước tiên nói cho mẹ, mẹ thế nhưng mà rất muốn ba ba đây, thường xuyên cùng chính mình nhắc tới. Tuy rằng trên miệng đều nói ba ba nói vậy, nhưng trong lời nói ngọt ngào hạnh phúc tiểu Ali hay vẫn là rõ ràng đấy. Hát Diện Sơn Tiêu đứng ở bên cạnh, vốn bộ mặt vẻ mặt liền không nhiều lắm, cái này một rất nghiêm túc bộ dáng càng làm cho người nhút nhát. hắn chính rất nghiêm túc trầm trầm nhìn xem bên cạnh nữ nhân kia, nữ nhân này thủ ấn liên kết, điều khiển các loại nguyên tố hướng trong lò luyện đan ném đi. Hát Diện Sơn Tiêu thật sự có chút im lặng, cái kia Mộc Du bên người ra hết yêu nghiệt, vốn bình thường động viện viện, không nghĩ tới lại là cái ngàn năm khó gặp một lần luyện đan thiên tài. Nghe được Mộc Du trở lại tin tức, động viện viện rõ ràng hơi ngây ra một lúc trong lòng vạn phần vui vẻ, tự nhiên phân tâm không ít, luyện đan tiết tấu bị hơi quấy rầy. đồng viện viện biết rõ mục du trở lại rồi nhất định trước tiên sẽ đi đại khanh thôn, cho nên cũng không nhất thời vội vã, nhanh chóng đè xuống tâm tình của mình, rất nhanh liền điều chỉnh lại đây, rất nghiêm túc tâm tính, lại dẫn theo một ít ngọt ngào, nguyên bản rơi xuống tiết tấu ngược lại trong nháy mắt trở nên hoàn mỹ đứng lên. tiểu long đứng ở bên cạnh, thủy hỏa hai cánh vu vu lấy, nghe đồng viện viện chỉ huy đem cái này hai cổ hoàn toàn trái lại mà lại cực hạn năng lượng đánh vào trong lõi luyện đan. đồng viện viện ba tháng qua tự mình luyện đan dược là rất nhiều đối với luyện đan một đạo so về một du nhận biết đều muốn khắc sâu rất nhiều tạo thành chủ kiến của mình theo nửa tháng trước đồng viện viện bắt đầu luyện chế một loại từ nhỏ ali nào biết một loại đan dược tên là âm dương đan luyện âm dương đan chủ yếu lời dẫn chính là tiểu long thủy hỏa hai cánh nửa tháng này đến tiểu long mỗi ngày đều làm lao công nhưng cũng thu hoạch cực phong phú chẳng ai ngờ rằng đám này vội luyện đan ngược lại làm cho tiểu long đối với thủy hỏa hai cánh lĩnh ngộ làm sâu sắc dở tê nhiều ở vũ thủy hỏa hai cánh tiết tấu ở bên trong tiểu long đã tìm được một loại vật luật thủy cung hỏa tương dung vật luật trước mắt chính đang tìm hiểu Một khi tìm hiểu, Tiểu Long tin tưởng đối với mình sẽ có lấy lợi ích to lớn. Đồng viện viện là chủ đạo, Tiểu Long thủy hỏa hai cánh là lợi dẫn, mà cái này cách điều chế tuy rằng tên là âm dương đan, nhưng bởi vì cách điều chế là yêu hồ nhất tộc, tăng thêm đồng viện viện năng lượng tương đối âm nhu rất nhiều. Đã tạo thành âm thịnh dương suy tình cảnh, nếu không có cái này, bên cạnh vô số thái dương cầu thang dương khí đè nặng, luyện đan nhất định là khó thành công. Dù là như vậy, thành công rồi phẩm chất đan dược cũng đều ở 80 trở lên, thế nhưng mà như trước không có đạt tới đồng viện viện đối với cái này âm dương đan cách điều chế mong muốn, hoàn mỹ mong muốn đồng viện viện cảm thấy tối thiểu nhất phẩm chất ở 95 trở lên, thậm chí rất cao. Thủy hỏa cùng tồn tại, âm dương tương dung, đây mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện ở đồng viện viện cảm ứng bên trong, đồng viện viện biết rõ, mục du đến, đến rồi. trong lòng bạn phân vui sướng, mục du mới vừa về địa cầu đi đại khanh thôn không đến lập tức đã đến, đồng viện viện biết chắc là cha mẹ vội vàng mục du đến, đồng viện viện cảm giác thật tâm áp, nhưng một vui vẻ, cái kia tiết tấu lại loạn một chút. đừng chớn mắt, ta tới giúp ngươi. mục du tự nhiên là biết rõ đồng viện viện ở mặt gót gối Trở lại địa cầu sau đó liền lập tức từ nhỏ Ali chỗ đó biết rất nhiều, hắn bị Đồng Viện Viện những ngày này hầu như là mất ăn mất ngủ luyện đan đuổi tới đau lòng, cũng đuổi tới tiêu ngạo. Mục Du cũng biết Đồng Viện Viện hiện đang luyện chế đan dược là dạng gì, cũng tự nhiên từ nhỏ Ali cái kia đã được biết đến hiện tại luyện đan tình huống. Mục Du ôn nhu theo như lời nói, để Đồng Viện Viện rất nhanh yên tĩnh trở lại, có Mục Du tại bên người Đồng Viện Viện biết rõ đó là trời sập xuống cũng không cho phải sợ, cảm giác an toàn mười phần, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại đạt đến hoàn mỹ. Mục Du năng lượng đưa vào trong lò luyện đan, Bá đạo mà lại hạo nhiên năng lượng tràn đầy vô tận dương cương, nhanh chóng cùng trong lò luyện đan đồng viện viện cái kia cổ âm nu quấn quanh lại với nhau, liên đối vào để trên thủy hỏa hai đạo cũng hăng hái rất nhiều. Nay cố dương cương năng lượng nhảy vào lò luyện đan sau đó, nguyên bản âm thịnh dương suy cục diện bị mở ra, mục dù tận lực khống chế năng lượng của mình, một khi hơn nhiều, nhất định sẽ tạo thành dương thịnh âm suy. Cái này một âm một dương, phải cùng hài hòa. Cùng dương cương quấn quanh ở một khối âm nu, thời gian dần trôi qua không đơn giản chỉ là quấn quanh mà thôi, mà là nhiều hơn một luồng triền miên, tản ra tình cảm đến Điều này làm cho mục du lập tức hai mắt tỏa sáng, như thế nào đã quên cái này, may mắn đồng viện viện nhắc nhở rồi, xem ra cô nàng này thật sự là luyện đan thiên tài. Biết rồi thế giới lực lượng cùng suy đoán phương pháp sau đó, mục du đối với vạn vật tình cảm đã có một cái toàn bộ nhận thức mới, tinh cầu có tình cảm giác, khoáng vật có tình cảm giác, cái kia luyện đan có phải hay không càng nên có tình cảm giác, chính như rất nhiều máu chó kịch truyền hình trên nói tới liền nấu cơm cũng phải có cảm tình bỏ vào đây mới là nhất vị ngon nhất. Một đạo dương khí, một đạo âm khí, như thế không tiếp tục luyện đan, mà là cuộc hẹn. Âm nhu lực lượng Như tố như khóc, Dương Cương chi lực đem ôm chặt lấy, chấn an an ủi. Âm nu lực lượng như thế đã có nhân tính hóa vẻ mặt giống như vậy, ngửa đầu nhìn lên Dương Cương, trong mắt nu tình như nước, điều này làm cho Dương Cương chi lực si say không thôi, trong mắt như thế phun ra dục hỏa phần thiên. Cái này dương khí như thế một du, âm khí như thế động viện viện, liên đối lấy bên ngoài vốn là trong mắt người đều hiện ra tình cảm ngàn vạn. Trong ngóc liên tiếp hiện hiện hai người cùng một chỗ mặt họa. Một âm một dương, một thủy một hỏa. Thời gian như thế bất động, trong nháy mắt này, trong nháy mắt vĩnh hằng. Ngưng. Ai cũng không biết đã qua bao lâu. Có lẽ trong mấy mắt, có lẽ vào năm. Tại thời khắc này, thủy hỏa cùng tồn tại, âm dương tương dung. Âm dương đã thành. Đinh. Ký chủ tinh thần cường độ gia tăng một điểm, tinh thần cường độ đến 96. Trong óc gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phá vỡ mục du trong óc ngọc ảo. Điều này làm cho Mục Du đã thất lạc lại cao hứng. Thất lạc chính là vừa rồi loại nước này nhũ giao hòa cảm giác thật sự là tốt vô cùng, đây là tinh thần mặt trên cao nhất kết hợp, để Mục Du muốn ngừng mà không được. Vui vẻ đương nhiên là hồi lâu trì trệ không tiến tinh thần cường độ lại gia tăng lên 1 điểm. Mộc Du thanh tỉnh lại, đi qua, đem Đồng Viện Viện ôm vào trong ngực, cái này thực là của mình phúc tinh. Ba tháng này, làm liên luyện ngươi rồi." Mộc Du Ôn Nu nói, ở tại trên chán mổ rồi một chút. Đồng Viện Viện thẹn thùng rụt cổ một cái, xung quanh còn có tiểu A Ly tiểu Long còn có hai cái sơn tiêu nhìn xem đây, có thể không thẹn thùng nha. Người này cũng không phân cái nơi. Tuy rằng trên mặt mặt hường hảo, nhưng trong lòng thì vạn phần ngọt ngào. "Chúng ta trước nhìn một chút Danrua." Đồng Viện Viện nhẹ nhàng nói ra. Mộc Du nhẹ gật đầu, cười hắc hắc hướng cái kia hai cái sơn tiêu chắp tay, sờ lên tiểu Long đầu ôm lấy tiểu Ali sau đó lôi kéo đồng viện viện tay liền hướng về lò luyện đan đi đến. Lò luyện đan cái nắp bị mộc du nhẹ nhàng vung mở, bên trong lập tức tuôn ra đầm đặc mùi thơm, xông vào mũi, khiến người ta tâm thần sảng khoái, tinh thần gấp trăm lần. Chỉ cần cái mùi này, đó là cực phẩm, không chỉ mộc du cùng đồng viện viện nhìn ra được, liền hai cái sơn tiêu cũng là trước mắt sáng rõ. Nhìn không được đã đến gần một ít xem. Trong lò luyện đan nằm 7749 hạt đang ăn dược, bóng ánh sáng long lanh, hai màu trắng đen cuốn quýt cùng một chỗ, bình tĩnh nhìn lại càng là có thể nhìn thấy cái này hai màu sét động đang thông thả lại nhanh chóng dựa theo nào đó thần hứng kỳ vận luật động lên đan trong dược năng lượng gần sóng làm cho lòng người chiều dâng trào còn mang theo rất nhiều thần kỳ khí tức có sinh mạng càng có tịt diện có mãnh liệt cũng có âm nu nhiều vô số giao hòa một đan làm cho lòng người cảnh thoáng cái dâng lên ngàn vạn đầu mối như thế muốn ngộ ra cái gì đó lại thật lâu không thể được mơ hồ rồi lại in dấu dưới ấn ký cả đời đều khó mà quên được xong rồi cái này là cách điều chế miêu tả đan dược hoàn mỹ nhất phẩm chất đồng viện viện hương phấn vô cùng Cái này là mình trong khoảng thời gian này đến liền nằm mơ đều có mơ tới qua phẩm chất. Cái này phẩm chất không phải là trong truyền thuyết những cái kia nói tới có thể làm cho phạm nhân ăn hết bạch nhật phi thăng linh đan rượu dược ư? Hai cái sơn tiêu cũng coi như kiến thức rộng rãi, đối với truyền thuyết cùng thần thoại càng là có thêm nghiên cứu cùng độc đáo giải thích. Nhìn thấy những đan dược này, các lưu ơi không thôi, trong này ẩn chứa năng lượng cùng vật luật thật sự là thật là làm cho người ta mê mụ rồi. Hai vị đại ca, các ngươi nói cũng thật là đúng. Đan dược này, nếu có người trợ giúp cho một người bình thường đã luyện hóa được Lập tức có thể tiến hành tùy ý phi hành tuyệt đối không là vấn đề. Mục Du nhìn thấy đan dược này phẩm chất cũng là mừng dỡ, nói một câu sau đó, lập tức liền ném đi một cái xem xét đi qua, Mục Du có cực độ trở mong, cái này phẩm chất có thể là vượt qua rồi chính mình trước đó luyện ra phẩm chất 99 đan dược. Nếu như vượt qua, liền là mình chưa bao giờ gặp được đan dược, biết bao trở mong. Cầm lấy đồng viện viện kết rồi một phần, Mục Du cũng không thể nói trước có chút khẩn trương. Đinh. Xem xét kết quả đi ra. Giám định kết quả. Tên: Âm Dung Đan. Phẩm chất: Linh phẩm hiệu quả, gia tăng lực lượng, gia tăng năng lượng, gia tăng thể chất, gia tăng đối với thủy hỏa pháp tắc cản nộ, gia tăng âm dương pháp tắc cản nộ. kèm theo, gia tăng sinh mệnh lực. nhìn thấy cái này xem xét kết quả, mục du sửng sốt cực lâu. gia tăng đối với pháp tắc cản nộ, người khác không biết pháp tắc, mục du thế nhưng mà rất rõ ràng, đó là so về năng lực, năng lượng càng cao hơn chờ đợi đủ vận, làm cho là đến từ hồng hoang thượng cổ của, của tư lệnh đều đối với pháp tắc tôn sùng đến cực điểm, đó là chân chính vũ trụ đỉnh phong lực lượng cực kỳ khủng bố. ai cản nộ pháp tắc là được sức chiến đấu tăng vọt cực hạn mà muốn cảm nộ pháp tắc đó là biết bao khó khăn, mà vật ấy lại có thể gia tăng hắn cảm nộ sắc suất, cái này là bực nào người tiên. Cho tới cái kia gia tăng sinh mệnh lực, một du có chút không tìm được manh mối, nhưng cái này nếu là xuất hiện ở kèm theo bên trong, đoán chừng không thể so với cái kia gia tăng pháp tác hiệu quả yếu. Linh phẩm đan dược như thế được. Chương 428, trên mặt trăng người ngoài hành tinh, đan dược cái này một khối là một du cực kỳ trọng thị, nếu không có thể gia tăng năng lượng, hơn nữa còn có lấy những tác dụng khác, ví dụ như gia tăng lực lượng, gia tăng thể chất, nhanh nhẹn. Thậm chí tinh thần cường độ cùng với các loại kèm theo hiệu quả so về chỉ cần cái kia chút ít cất giữ năng lượng năng lượng thạch như Thái Dương nguyên thạch, địa thủy, thủy chân linh muốn hấp dẫn người rất nhiều. Trước đó Mục Du luyện đan cũng là tận hết sức lực nhưng luyện chế ra đến phẩm chất đan dược tài cao nhất là 99, hơn nữa là nhiều lần 99. Có thể thấy được muốn đột phá 99 đến linh phẩm là bực nào khó khăn. Mục Du thật bất ngờ cũng thật vui vẻ, chính mình không có làm thành công sự tình đồng viện viện làm thành rồi. Đây là một loại so lên mình làm ra đến chả muốn có cảm giác thành công tự hào cảm giác sự tình. Ông đồng viện viện ngay ở trước mặt hai cái sơn tiêu đại ca cùng tiểu Ali tiểu long trước mặt, hung hăng hôn một cái, mắc cỡ Đồng viện viện liền nắm một du eo thịt, hai cái sơn tiêu cũng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại cười ha ha. Đồng viện viện trong lòng cũng là hết sức vui vẻ, vì chính mình cuối cùng năng lực một Du làm một ít chuyện mà vui vẻ. Cùng một Du vừa rồi đồng thời luyện đàn, hai người phối hợp để Đồng viện viện có chút si mê, đồng thời cũng ngộ rất nhiều về âm dương, càng có rồi trong lòng giải thích. Đồng viện viện để một Du đi thử xem âm dương đàn hiệu quả, mà chính mình đi qua một bên ngồi xuống nhắm mắt lại, đối phương mới linh ngộ tiến hành củng cố đồng viện viện có lòng tin hiểu ra sau đó, coi như là không có một du phụ trợ chỉ cần có đầy đủ ngọn lửa mình cũng có thể luyện chế ra âm dương đan đến. Điểm ấy một du chính mình đơn độc là làm không được, đủ để thấy đồng viện viện luyện đan thiên phú lại như thế nào rất cao minh. một du cầm một hạt đặt ở trong miệng, tiểu long cũng là vẻ mặt chờ mong cầm một hạt, tiểu ali càng là không khách khí cái này cách điều chế là mình yêu hồ bảo bối có thể luyện chế ra đến nàng thật ra so với ai khác đều vui vẻ hướng chi là mẹ của mình luyện chế ra đến đấy. mà hai cái sơn tiêu lại là không núp đích, không phải bọn họ thật không tiện, mà là không dám cái này âm dương đan bên trong ẩn chứa năng lượng là cực cao hai người cảnh giới cùng tầm mắt mặc dù cao nhưng bản thân thực lực không tính hàng đầu tuyệt nhiên là không dám đơn giản đi luyện hóa tiểu ali luyện hóa tốc độ cực nhanh chỉ nuốt vào liền luyện cái hơn phân nửa tiểu ali hiện ra nguyên hình phía sau 6 cái đuôi hồ ly sáng lên 2 cái đúng là đại biểu cho thủy cùng hỏa hai cái đuôi hồ ly theo cô tư lệnh từng nói tiểu ali nếu như tiến hóa đến tiên thú đó là cửu vi yêu hồ mà cửu vi đúng là đại biểu cho trong vũ trụ chín loại nguyên tố nhưng có thể đem cửu vi toàn độ nội yêu hồ là cực nhỏ đó là thời đại hùng hoàng cũng là trần thú Tiểu Ali bây giờ am hiểu nhất là không thể nghi ngờ cũng là thủy hỏa hai đạo. Ai bảo mỗi ngày cùng Tiểu Long còn có cua tư lệnh ở lại đó đây. Mặt khác vài đạo tương đối muốn mỏng yếu rất nhiều. Nhưng mà gần đoạn thời gian đến Đồng viện viện bắt đầu luyện đan sau đó, một mực làm bạn tại bên người ti. Tiểu Ali đối với Kim Mục đạo cũng trầm trầm bắt đầu có một chút giải thích, chỉ là muốn ngộ ra là rất khó. Đó là thủy hỏa hai đạo nàng cũng chỉ là biết rõ cái đại khái mà thôi. Tiểu Long rất rõ ràng là cực kỳ thuần khiết thủy hỏa hai đạo, không tiếp tục những thứ khác chuyên nghiên cứu này hai đạo. Tuy rằng cũng là không có chuyển hóa luật cũ thì lại nhưng theo cua tư lệnh nói tới, tiểu long đối với thủy hỏa đã hiểu, coi như là pháp tắc người cũng không thua kém bao nhiêu, có thể thấy được tiểu long nội chính là đại đạo cũng không còn đường nọ. nói tới đạo đi, thật ra Mộc du đối với đạo a pháp tắc á giải cũng là không nhiều lắm, mà đối với mình nói, Mộc du cũng là có chút ít mông lùng, chỉ là mơ mơ màng màng trong lòng có cái đại khái phương hướng. thế giới lực lượng, tất nhiên là một cái có thể kéo dài ra đi điểm. cua tư lệnh xưng là đạo cơ, một hạt tâm dương đan nuốt sau khi luyện hóa, đối với mục du hiệu quả không tính thật lớn nhưng cũng ở mấy hành tinh trên quấn quanh ra đen trắng hai cái tuyến, Sắp nhập vào thế giới lực lượng tinh thần lực lượng chính giữa, đối với ngày sau tất nhiên là có lớn ích lợi. Chỉ dựa vào một hạt âm dương đan đã nghĩ ngộ ra âm dương hai đạo cùng thủy hỏa hai đạo đó là cực không có khả năng đấy. Tiểu Long cùng tiểu Ali có to như vậy cảm nộ toàn bộ bởi đó trước tích lũy, mới có nước chạy thành sông hiệu quả. Cuối cùng để một du kinh ngạc vui mừng hay vẫn là cái kia kèm theo hiệu quả, gia tăng sinh mệnh lực. Đã đến mục du loại cảnh giới này, đối với tánh mạng cũng đều có rồi rất lớn cảm ứng, tuy rằng tính toán không cho phép tuổi thọ của mình khi nào chấm dứt. Nhưng là có thể nhìn thấy cái đại khái, còn nếu là xem mặt khác người bình thường tự nhiên là có thể nhìn ra kỹ lưỡng hơn. Lần này phục dụng âm dương đan, Mộc Du rất rõ ràng cảm ứng được tuổi thọ của mình gia tăng lên rất nhiều, điều này làm cho Mộc Du vui vẻ không thôi. Đối với làm là người bình thường thân nhân bằng hưu, Mộc Du tuy rằng có thể trợ giúp hắn thay đổi thể chất để cao thân thể bọn họ vận chuyển cơ năng, nhưng cũng không có thể trên phạm vi lớn gia tăng tính mạng của bọn hắn lực. Sinh mạng như thế nào tiêu vong, Mộc Du rất rõ ràng đó là bởi vì thân thể cơ năng tổn hại nguyên nhân, mà Cho dù lại như thế nào tu bổ cũng cuối cùng không có thể giải quyết căn nguyên trên vấn đề, mà cái này âm dương đan hoàn toàn là ở nhất căn nguyên cao thấp tay, trực tiếp gia tăng sinh mệnh lực, cái này là bậc nào mỹ tiên. Cái này âm dương đan, bây giờ theo Mộc Du cùng cái kia trong truyền thuyết bản đảo nhân sâm quả là giống nhau chân quý. Đã luyện hóa được sau đó, hiểu ra trong chốc lát, Mộc Du tự nhiên cũng trợ giúp hai cái sơn tiêu đại ca tất cả đã luyện hóa được một hạt. Cái này hạt âm dương đan thế nhưng mà cực kỳ rất cao minh, tuy rằng ở Mộc Du cùng tiểu A tiểu Long mà nói, chỉ câu cái kia trong đó đặng nộ. Nhưng đối với hai cái sơn tiêu đại ca mà nói, năng lượng cùng sinh mệnh lực mới là chính yếu nhất đấy. Hai người luyện hóa hết về sau, nhảy lên đã trở thành địa cầu trí cường giả cái này một cấp bậc nhân vật, so về cái kia La Sát Thánh Địa Hùng Vương Lang Vương không kém tí tẹo, sức chiến đấu tiêu thăng đến tiên lam tinh trên chiến vương cấp bậc trở lên, gia tăng gấp đôi xung quanh. Hai cái sơn tiêu đại ca luyện hóa hết sau trước tiên bay rồi một cái chỗ hẻo lánh che đậy ở Thái Dương dưới cầu thang nhập định, mà Tiểu Ali cùng Tiểu Long cũng đùa giỡn lấy rời khỏi nơi này, duy nhất lưu lại Mộc Du cùng Đồng Việt Viện. Một đêm nói không nên lời truyền miên cùng điên cuồng theo trời làm chăn đất làm chiếu, đương nhiên, sớm đã bố trí xuống kế giới, ai cũng không nhìn thấy trong đó kiều diễm. Ngay kế, Mộc Du cùng Đồng Viện Viện mang theo tiểu A Linh ngồi tiểu long đã đi ra mặt gọt gồ bị. Đồng Viện Viện vẫn kiên trì lấy muốn bình thường đi làm, Mộc Du đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, hắn cũng không muốn Đồng Viện Viện trở thành cái chỉ biết luyện đan đại tiên, trong nhà có chính mình sao cái không đến nhà là đủ rồi, cũng không dám để Đồng Viện Viện cũng trở thành thế ngoại cao nhân, đó là cực không nhiệt tình đấy. Đã đến Lâm An về sau, Mộc Du còn chưa kịp đi xem siêu thần tập đoàn nhìn xem bạn bè liền nhận được hồng tượng thiên điện thoại. Hồng tượng thiên ở Mộc Du trở lại địa cầu sau liền nhận được Mộc Du trở lại tin tức, vốn định trước không quấy rầy Mộc Du muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng thật sự là bộ ngoại giao bên kia áp lực quá lớn, lớn đến liền bộ trưởng đều có chút ngồi không yên, trong khoảng thời gian này đến không ít hướng Long Tông đại viện chạy, tuy rằng mỗi lần đều là bị mắng trở về, nhưng như trước kiên trì. Hiện tại về treo tất cả quốc gia thử quyền chức vị năng lực giả mất tích ngoại giao mượn hiện lên là càng ngày càng nhiều rồi, tuy rằng những quốc gia kia cũng không có bất kỳ chứng cứ chứng minh cùng Hoa Hạ quốc gia có quan hệ nhưng người ta thoáng cái đã đến mười mấy cái đại quốc đồng thời làm khó dễ người muốn không tránh diện đối lãi người cờ hở. ác nhưng là theo bên cạnh tiến hành cái khát chế tài cùng chấn ép người nghĩ phát tác cũng khó mục du nhận được hồng tượng thiên điện thoại về sau cũng là xương sở hắn tuy rằng không hiểu ngoại giao nhưng ít nhiều biết một ít có một số việc không phải đạo lý có thể nói rõ đặc biệt là đối với tất cả quốc gia bên trong châu á thương nhân về kinh tế chế tài thật sự là không làm gì được quản cũng không cần biết người ta tên tuổi khá nhiều loại người có thể làm gì lẽ nào cũng trái lại đối với bọn họ tiến hành chế tài cùng chấn ép hoặc là trực tiếp phái đội năng lực giả giết đi qua. Lúc trước bắt lấy năng lực giả thời điểm, Mục Du cũng có nghĩ đến sẽ có những quốc gia này hay vẫn là sẽ đến muốn lợi, dù sao trên địa cầu có thể có năng lực thoáng cái để nhiều như vậy quốc gia năng lực giả biến mất cũng chỉ có châu Á có thể có thể, không tìm châu Á tìm ai. Mục Du rất rõ ràng những người này ý đồ, bọn họ muốn biết châu Á bắt lấy nhiều như vậy năng lực giả làm gì, đồng thời cũng muốn để châu Á mặc dù biết châu Á ở năng lực giả điểm này là toàn cầu mạnh nhất nhưng không phải chỉ dựa vào năng lực giả là được không biết làm sao rồi nhiều như vậy quốc gia Bởi vì này thế đạo không phải năng lực giả duy nhất thế đạo, là khoa học kỹ thuật thế đạo, là quốc gia tổng hợp năng lực thế đạo. Mục Du có chút không muốn đi Đế Đô, bởi vì này vừa đi nhất định là muốn cho những quốc gia kia hy vọng phá sản, bắt lấy rồi năng lực giả trải qua để bọn họ như vậy không có ra mặt rồi, nếu như lại để bọn họ biết rõ cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng tổng hợp năng lực bọn họ cũng đều tan mất dưới gió, cái kia có phải là bọn hắn hay không nên điên cuồng. Chó cuống lên sẽ nhảy tưởng, đạo lý này Mục Du hiểu được. Mục Du hiện tại toàn bộ không một chút tâm tư đi cùng những quốc gia này đi tiến hành giao chiến bởi vì bên ngoài xem đồ vật nhiều lắm, tầm mắt cao trên địa cầu những quốc gia này mục du tất nhiên là không để vào mắt nhưng nhưng vẫn là coi trọng dù sao đều là trên địa cầu đều là một cái sinh mạng loài sinh vật tương lai con đường mục du không có khả năng đi một mình không có khả năng chỉ đem lấy người nước hoa đi đi đế đô sau đó mục du không có đi gặp Độ ngoại giao người mà là để long vương giúp mình liên lạc với rồi châu á hàng không vũ trụ lĩnh vực quan chỉ huy tối cao thẩm lộng tiên cấp bậc thượng tướng châu á cụ hàng không quan chỉ huy tối cao tuy rằng không phải là cùng lão vương có cao thấp thuộc quan hệ cũng không có quá trực tiếp lợi hại quan hệ, nhưng Long Vương mặt mũi lại là không thể không cho. Hắn cũng đã được nghe nói Mộc Du tồn tại, đối với cái này cái một tay sáng lập rồi siêu thần tập đoàn lớn như vậy thần kỳ như vậy công ty cũng là có rất lớn rất hiếu kỳ, chỉ là nghi hoặc Mộc Du tới tìm mình làm gì, chẳng lẽ là bọn họ siêu thần tập đoàn nghiên cứu ra cái gì đó đối với hàng không vũ trụ có trợ giúp đồ vật. Phải biết rằng siêu thần tập đoàn thần kỳ cũng không phải là trường cho đẹp, cho nên mang theo chờ mong cùng một chút hưng phấn rất nhanh chạy tới Long Tông đại viện. Hàn Huyền đều chưa nói, Mộc Du liền trực tiếp mở miệng hỏi: ngươi cũng đã biết trên mặt trăng chuyện đã xảy ra. Những lời này, như thế tiếng sấm vang vọng ở Thẩm Lộng Tiên trong thai, trong khoảng thời gian này, Lai Nguyệt Cầu trên phát hiện văn minh ở tinh cầu khác thế, nhưng mà mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc cấp bậc cao nhất chuyện cơ mật, cũng là trong khoảng thời gian này bọn họ nhất chuyện quan tâm nhất. Tuy rằng Mộc Du không có nói rõ, nhưng Thẩm Lộng Tiên trước tiên liền nghĩ tới cái này, thần sắc mặc dù nhạt định nhìn về phía Mộc Du nghĩ nghe một chút hắn đến cùng muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt đã là bán rẻ hắn, hắn căng thẳng lo lắng không yên. Kiếm chủ Tiên Sinh, ngài muốn hỏi cái gì đó? Mục Du nhìn thấy Thẩm Lộng Tiên như vậy, Tự nhiên biết rõ người này nhất định là tham dự cùng biết rồi trên mặt trang chuyện đã xảy ra, như vậy cũng tốt, biết rồi tựu dễ làm. Nơi này không có người ngoài, ta đây cũng cứ việc nói thẳng rồi. Mục Du nhàn nhạt hỏi, Trầm Tương Quân, cũng biết trên mặt trang xuất hiện người ngoài hành tinh sự tình, cũng biết người ngoài hành tinh nơi nào đến hay sao? Chương 429, sống Yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Mục Du nói tới lời nói, vẽ mặt lúc nói, cùng với giọng điệu thẩm lộng tiên loại sáng. Những thời giờ này đến, mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc thế nhưng mà là trên mặt trang chuyện đã xảy ra khổ nào không thôi đột nhiên phát hiện văn minh ở tinh cầu khác mà lại ngay tại cửa nhà, mặc cho ai đều không thể bình tĩnh trở lại. Hơn nữa cái kia văn minh ở tinh cầu khác không cần phải nói nếu so với trên địa cầu văn minh trình độ cao hơn, khoa học kỹ thuật trình độ cũng tự không cần phải nói, chỉ cần một kích kia đem núi hình vòng cung nổ thành hố sâu, liền đủ để thấy cái kia văn minh ở tinh cầu khác uy lực. Liên mở ra nhiều lần hội nghị, liên tục đưa ra nhiều lần tìm tòi hư thực, cuối cùng nhất đều bị phủ quyết. Thật sự là có chút không dám trêu chọc, lại tê. Hợp phần lo lắng cái kia văn minh ở tinh cầu khác không có ý tốt, hoàn toàn ở vào bị động để mấy cái đại quốc buồn khổ không thôi, áp lực đến mức rất. Kiếm chủ tiên sinh, ngài nói lời này có ý tứ gì? Sau khi hồi phục ngạc nhiên, thẩm lộng tiên cố gắng chấn định hỏi. Thẩm lộng tiên trải qua xác định trước mắt cái này kiếm chủ tiên sinh nhất định là gặp qua người ngoài hành tinh, thậm chí những người ngoài hành tinh kia có thật lớn khả năng cùng kiếm chủ tiên sinh có quan hệ. Mặt trăng mặt sau bây giờ là không phải trải qua đã rơi vào văn minh ở tình cầu khát trong tay. Mộ Duy tiếp tục hỏi, thần sắc lạnh nhạt, nghe được thẩm lộng tiên cả người phát run. Trên mặt trăng tin tức thế nhưng mà chỉ có mấy cái đại quốc cao tầng biết rõ sớm đã trở thành địa cầu cấp bậc cao nhất cơ mật, hiên viên kiếm chủ làm thế nào biết? kiếm chủ tiên sinh, ngài làm thế nào biết những này? thầm lộng tiên mà nói, để bên cạnh long chủ cùng long vương cũng là hơi kinh ngạc, liệu định mục du trên người tất nhiên còn có thật nhiều bí mật không muốn người biết, chỉ là sẽ không mở miệng muốn hỏi. chắc hẳn trên mặt trăng chuyện đã xảy ra trải qua khiến cho thế giới mấy cái hàng không vũ trụ quốc gia kết thành liên minh, mà nguyên nếu biết phát sinh trên mặt trăng sự tình, cũng khẳng định có biện pháp liên lạc với bọn họ, hiện đại phiền phức thẩm tướng quân giúp ta sắp xếp một chút, ta có một ít chuyện cùng với những này đại quốc mọi người nói chuyện, cùng mặt trăng có quan hệ. Nghe được Mộc Du mà nói, Thẩm Lộng Tiên như trước có chút chần chừ, thận trọng nói: "Kiếm chủ tiên sinh, việc này không phải trò đùa." Mộc Du còn chưa mở miệng, cái kia Long Vương đó là giận dữ, quát lớn: "Ngươi cho ta Long Tông là địa phương nào?" Kiếm chủ nhất ngôn cử đỉnh, há lại cho ngươi nghi vấn. "Nghe được Long Vương." Thẩm Lộng Tiên liền không dám sưng, mặc dù biết Hiên Viên Kiếm chủ là bây giờ Long Tông thậm chí tầng thứ càng cao hơn tổ chức thần bí chi chủ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối với Thẩm Lộng Tiên bọn người mà nói vẫn tương đối tin tưởng lão Long Vương, thấy hắn như thế nói, trong lòng mặc dù là có hắn hắn suy đoán lúc này cũng vạn vạn không dám hỏi nhiều mục du miễn cho để lão long vương cảm giác mình là ở khinh nhẫn nhắm trung tức giận tuy rằng không phải ở một cái hệ thống long vương là không quản được hàng không vũ trụ cái này một thối nhưng thẩm lộng tiên thế nhưng mà vạn phần kính sợ cái này lòng trong tông người không nhiều lời nói lập tức đã đi ra long tông nói là mục du sắp xếp đi mục du lạnh nhạt gật, gật gật đầu cũng không sợ cái nay thẩm lộng tiên đem chính mình nói tới sự tình nói ra tối đa cùng quốc gia một hai số người lãnh đạo thông báo một tiếng kiếm chủ trên mặt trang chuyện đã xảy ra thật sự cùng ngài có quan hệ ư trong ngày thường long vương long chủ còn có thể đeo to một du là một tiểu tử nhưng nói chuyện đến chính sự đó là lấy kiếm chủ tương xứng trên mặt trang chuyện đã xảy ra đối với các năng lực giả cũng là vạn phần hiếu kỳ nếu thật có người ngoài hành tinh nhóm này tự bạo lực tôn trọng tất nhiên là tò mò nhất tuyệt sẽ không thấp hơn những cái kia khoa học của những người một du trong lòng đã có một cái ý nghĩ đương nhiên sẽ không giấu giếm làm cái kết giới đem long vương long chủ cho bao phủ tại bên trong thật lâu đi ra long vương long chủ hai sát mặt người đều không đúng lắm Có thể thấy được ở bên trong nhìn thấy quá nhiều khó mà tin nổi vượt quá bọn họ tưởng tượng sự tình. Kinh ngạc bên trong hoảng loạn tuy có lại không nhiều, hơn nữa là hưng phấn. Mặc dù mở ra Thiên Lam Tinh con đường về sau, tuy rằng lần trước cũng đem châu Á không ít năng lực giả sắp xếp rồi đi tới Thiên Lam Tinh tập huấn danh sách, nhưng chưa từng cùng Long Vương Long chủ nhắc tới cụ thể, chỉ nói là mang đến một cái chỗ thần bí tiến hành tu luyện, Long Vương Long chủ thấy vậy đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Bây giờ thấy nhiều như vậy không có khả năng gặp sự tình, trong lòng hai người là sóng to gió lớn, khó có thể bình phục. Trên mặt trăng văn minh ở tinh cầu khác sự kiện để mấy lớn hàng không vũ trụ đại quốc thần kinh khẩn trương cao độ lẫn nhau thông qua vệ tinh thành lập một cái vệ tinh mạng lưới bàn hội nghị chỉ cần phát sinh bất cứ chuyện gì đều trước tiên ở chỗ này tiến hành câu thông thuận tiện mau lẹ. đương nhiên có thể tiến vào cái hội nghị này bàn người toàn bộ địa cầu chỉ có 10 cái xung quanh tất cả đều là các quốc gia thủ lĩnh cùng hàng không vũ trụ công trình người quyết định. Mà lần này trên bàn hội nghị thêm một người một cái trước đó chưa từng từng xuất hiện người điều này làm cho trừ châu á bên ngoài quốc gia khác thủ lĩnh cùng hàng không vũ trụ công trình người quyết định đổi tới ngoài ý muốn. Châu Á Thẩm Lộng tiên tướng quân ở trước đây không lâu từng nói Châu Á bên này có trọng yếu tin tức muốn tuyên bố, nghĩ nhất định là cùng người này có liên quan rồi. Các quốc gia thủ lãnh ngồi ở cơ mật văn phòng ở bên trong thông qua vệ tinh mạng lưới nhìn màn ảnh lộ ra bảy ra châu Á ghế, mà lúc này ngồi ở trên bàn tiệc Mộc Du đã ở lạnh nhạt đánh giá bọn họ. Tuy rằng cái này mấy cái thủ lãnh ở trên TV tin tức trên hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua, tuy rằng lần này nhìn thấy cũng là cùng bình thường giống nhau là cách mạng lưới không có làm che mặt, nhưng vẫn là có không giống. Mộc Du liền người ngoài hành tinh, rất nhiều người ngoài hành tinh người quyết định đều gặp nhưng không từng có hơn vạn phân đơn giản, tối đa cũng đưa bọn chúng trở thành phổ thông người ngoài hành tinh xem, nhưng mà, giờ này khắp này dù là Mộc Du tâm tính kinh người, cũng không cách nào nhất thời đem những người đầu não này trở thành người bình thường xem. Nói như thế nào đều là chỗ ở mình tinh cầu đúng nghĩa nắm giữ. Mộc Du ổn định lại tâm, lập tức khí thế so về mấy cái này không giận mà uy quốc gia thủ lãnh mạnh hơn nhiều, nói như thế nào bất kể ở kiến thức trên hay vẫn là bản thân khí tức trên Mộc Du nếu so với lên bọn họ mạnh hơn, huống chi bây giờ là ở về người ngoài hành tinh làm nhặt trong hoàn cảnh, Mộc Du coi như là chính thức đại lão rồi. Thống trị một khóa tinh cầu, muốn bảy người bể trên tiêu ngạo, Mộc Du không có lý do gì không mạnh bằng bọn họ. Trên mặt trăng xuất hiện văn minh ở tinh cầu khác, chắc hẳn trong khoảng thời gian này các vị nằm mơ đều không an lòng à? Mộc Du mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, trạng thái khí siêu nhiên, mỉm cười, nói ra, lời nói thật cùng các vị nói à? Trên mặt trăng cái gọi là văn minh ở tinh cầu khác, nhưng thật ra là ta làm ra đến đấy. Mộc Du là tiếng Anh, rõ ràng không thể lại rõ ràng, cũng thành thật được không thể lại thành thật. Rồi, rơi vào những người này trong thay không cần phiên dịch là được rồi tiếng sớm. Một là vì người Hoa này trò đùa dai để mấy cái đại quốc ăn ngủ không yên, hai là sau lưng cổ lực lượng kia, nếu thật là trước mắt người Hoa này làm ra đến, vậy hắn rốt cuộc là có được lấy cái dạng gì khoa học kỹ thuật lực lượng, bây giờ đối phương thế nhưng mà hầu như chiếm đoạt mặt trăng, mấy cái đại quốc không làm gì được nửa phần. Dù là những thứ này đều là trải qua mưa gió một quốc gia nắm giữ, nghe được Mục Du mà nói, trên mặt cũng là vạn phần đặc sắc. Nhưng bọn hắn đều không nói gì, mà là chầm chậm nhìn xem Mục Du, bọn họ biết rõ đây nhất định còn có nói sau, nếu không, hắn tuyệt đối không thể trên mặt trắng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này lại nhảy ra nói những thứ này đều là ta làm. Tuy rằng không phải người nước hoa, nhưng bọn họ cũng đều biết Châu Á có câu nói gọi là chọc gậy chim đầu đàn, nếu như Châu Á thực sự như thế này khoa học kỹ thuật lực lượng, đang không có tuyệt đối năm chắc trước đó, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bại lộ. Đồng thời, bọn họ đã bắt đầu để bên người hàng không vũ trụ người quyết định ở thông qua các loại con đường đang tìm trước mắt nam tử này tài liệu, tư liệu rất ít, nói rõ Châu Á làm phi thường che giấu, nhưng siêu thần tập đoàn rất nhanh còn là ra hiện trong mắt bọn họ, nam tử này cùng siêu thần tập đoàn có quan hệ lớn lao đối với trong khoảng thời gian này đến thanh danh vang dội siêu thần tập đoàn những này thủ lãnh cũng là biết rõ một ít biết rõ đó là một cái theo ý dược cùng khoa học kỹ thuật nổi tiếng toàn cầu tập đoàn lẽ nào cái này siêu thần tập đoàn liền hàng không vũ trụ kỹ thuật đều có thể nghiên cứu ra ta biết các vị trong lòng khẳng định có thật nhiều nghi hoặc cái thứ nhất nghi hoặc chỉ sợ là đang suy đoán ta theo như lời nói thật giả thứ hai liền là ý đồ của ta muốn biết ta đến cùng muốn làm gì a không nội chúng ta tới trước xem một cái hình ảnh mục du lạnh nhạt nói ra thông qua vệ tinh rất nhanh hết thảy thủ lãnh trước mắt đều xuất hiện một cái màn ảnh Trong tấm hình đó là mặt trăng, mặt trăng mặt sau. Đây là Mộc Du thông qua toàn nhất đem trên mặt trăng mặt sau sở thiết ở dưới một ít hệ thống theo dõi điều tra đến, Mộc Du hiện tại muốn biết mặt trăng tình huống, cái kia là vô cùng đơn giản, bây giờ mặt trăng kiến thiết sớm đã có 3, 4 tháng lâu dài, không chút thành tích là không thể nào đấy. Chỉ là Mộc Du yếu kỳ, nghe toàn nhất nói ở trở lại địa cầu không đến mấy phút đồng hồ sau, tóc đỏ nữ hoàng liền đã đến trên mặt trăng, nhưng bây giờ tìm không thấy nửa điểm cái bóng. Theo lý thuyết nữ nhân này là cái công việc điên cuồng nếu đi mặt trăng không có khả năng lập tức lại trở lại đấy. Đây là mặt trăng mặt sau hình ảnh. Những cái kia hàng không vũ trụ người quyết định từng cái tuy rằng không phải hàng không vũ trụ học quyền uy, nhưng phân biệt tháng cầu mặt sau vẫn là dễ như trở bàn tay đấy. Đồng thời lập tức điều đã đến quốc gia mình ở mặt trăng chính diện lần cận mặt sau ảnh vệ tinh, quay chụp thời gian có thể xác định là phù hợp, không phải đối phương cố ý làm ra đến, đây là thực lúc quay chụp. Ở những người này kinh ngạc người hoa này nói tới quả nhiên chính xác thời điểm, bên trong hình ảnh bắt đầu xuất hiện các thức tiểu người máy, những này tiểu người máy đều ở khai thác khoáng vật, vô cùng nhanh nhẹn, chỉ là nhìn xem đó là cảnh đẹp ý vui càng có thể tưởng tượng giống như chúng nó trên mặt trăng, có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu cùng thuận tiện, tuyệt đối là công nghệ cao kết quả. Cái này còn không có xem đủ, lại thấy được một chiếc cực lớn người máy, cao khoảng 10 mét, bề ngoài khiến người ta nhìn liền nhiệt huyết sôi trào. Người máy này, trong tay một cây đao một thanh kiếm sắc nhập cùng một chỗ, biến thành một cái hỏa tiễn tựa như vũ khí, đột nhiên phóng ra, một tòa núi hình vòng cung mai danh nhận tích. Đây chẳng phải là phát hiện trên mặt trăng xuất hiện văn minh ở tinh cầu khác lúc bản thân nhìn thấy một màn, hầu như là một màn một màn, chỉ là lần này nhìn rõ ràng rồi mạnh mẽ như vậy lực lượng nơi phát ra. Các vị, ta là đi thẳng vào vấn đề người, không thích móc lấy bốn công nói chuyện. Lúc trước, ta để bộ này người máy văn tạc nước mị trên mặt trăng thí nghiệm đứng trước mặt này tòa núi hình vòng cung lại nói này mấy câu nói, mục đích đúng là nói cho các ngươi biết có người ngoài hành tinh tồn tại, ta biết như thế này sẽ khiến các ngươi khủng hoảng, nhưng càng nhiều nữa còn sẽ khiến các ngươi cảnh giác. Biết tại sao không? Bởi vì chúng ta viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật quá lạc hậu rồi, đến nay chỉ có thể đến tới mặt trăng, vũ trụ phi hành kinh nghiệm hầu như là số 0, vũ trụ năng lực chiến đấu càng là hai bàn tay trắng các ngươi đừng tưởng rằng cái này trong vũ trụ thật không có người ngoài hành tinh, đừng tưởng rằng liền tính toán có cũng cách chúng tê. A rất xa. Ta rất muốn biết, vạn nhất ngày mai người ngoài hành tinh ngày mai sẽ xâm lấn địa cầu, các ngươi lấy cái gì đi chống cự? Chúng ta châu á có câu nói gọi là sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo. Mục du thần sắc nghiêm nghị, giọng điệu chắc chắn, để bàn hội nghị bầu không khí lâm vào nghiêm trọng. Mục du nói tới mỗi một câu đều không giả, hơn nữa mục du lập tức còn có thể khiến cái này người biết ra tinh người là đáng sợ cỡ nào, cách bọn họ không có chút nào xa. Nếu lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, mặc dù không lý do không đem chính mình theo cấp đoạt đến số 3 trí kho sau cấu nghĩ ra được ý nghị cho áp dụng. Chương 430, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Mấy cái đại quốc tổng thống là trên mặt trăng nhìn thấy hình ảnh mà cảm thấy thật sâu chấn động, mà những cái kia hàng không vũ trụ những người quyết định người nào không biết hình ảnh kia trên nổ tung đại biểu cho cái gì đó, cùng với nhìn thấy cái kia một ít hình khai thác người máy đại biểu cho cái gì đó, cái này hắn sau lưng có được lấy để bọn họ khó mà tin nổi khoa học kỹ thuật lực lượng ở thúc đẩy. Cái này lực lượng như vậy lại là nắm giữ ở người nước hoa trong tay. Mà châu Á nhân vật có tiếng tăm cũng rung động thật sâu lực lượng như vậy, rõ ràng nắm giữ ở mục du trong tay. Tuy rằng hắn biết rõ mục du bản thân liền đại biểu cho châu Á cao nhất sức chiến đấu tổ chức thần bí, nhưng là không nghĩ tới ở khoa học kỹ thuật phương diện này cũng là nhờ. Thế không thể tưởng tượng. Những này các nguyên thủ bao quát châu Á nhân vật có tiếng tăm, trong lòng đều bay lên một loại khủng hoảng cùng cảm giác vô lực, bây giờ mặc dù là thế giới hòa bình, nhưng chiến tranh như trước ở, cực hạn lực lượng uy hiếp như trước ở bất luận cái gì thời đại, bất kỳ địa phương nào, tương đối, cuối cùng vẫn là dựa vào lực lượng nói chuyện, nắm tay người nào lớn ai tự nhiên là lão đại. Mặc dù không nhìn thấy màn hình bên kia bọn họ cụ thể vẻ mặt, nhưng tâm tư nhiều ít có thể suy đoán được, trong lòng chỉ là cười. Cái kia đến từ nước Mỹ người da đen tổng thống nguyên bản thói quen veỉnh lên chân bắt chéo là rất sớm liền phóng hạ rồi, chống cái bàn đứng lên, một cái hàm răng trắng loang đóng mở lấy, các hạ nói tới sống yên ổn nghị đến ngày ra nguy, ta biểu thị phi thường tán thành. Ở khoa học kỹ thuật càng ngày càng đạt thời đại, biết được càng nhiều, không biết cũng thì càng nhiều. Vũ trụ quá lớn, lớn đến chúng ta cảm giác mình rất nhỏ bé, chúng ta cũng biết lớn như vậy vũ trụ khẳng định còn có rất nhiều sinh mệnh khác dấu hiệu, chỉ là chúng ta cũng còn không gặp được mà thôi đối với vũ trụ chắc hẳn đang ngồi hết thề quốc gia đối với vũ trụ thăm dò cũng là chưa bao giờ ngừng lại qua hàng không vũ trụ ngậm tưởng chưa bao giờ trên địa cầu từng đứt đoạn c ác hạ nói tới ý tứ đơn giản là địa cầu có nguy cơ như thế này cảnh giác chúng ta cũng hoàn toàn chính xác nên có chỉ là các hạ cầm toàn bộ trên địa cầu sinh mạng hay nói dối cách làm ta biểu thị phẫn nộ phi thường nước mỹ chính là như vậy qua trực lai trực vãng rầm rộ đồng thời vĩnh viên hái không quay đầu trên cái kia đỉnh thế giới cảnh sát chủ mũ cũng không biết nào có nhiều như vậy lẽ thẳng khí hùng rõ ràng nhìn thấy trên mặt trăng mấy cái này công nghệ cao chẳng lẽ là làm đã quen tin tìm hiểu thanh thiên đại lao ra dưỡng thành rồi không sợ quyền quý ngông nên so viên toàn năng đứng đầu chuyển bút tay sớm đã dừng lại cũng đứng lên nghĩ muốn nói chuyện lại bị bên cạnh người kéo lại quần áo bảy nhúc ních một chút cái cổ cuối cùng nhất nhìn xuống quốc gia khác thủ lĩnh hầu như cũng là như thế bọn họ đồng dạng có bất mãn nhưng càng nhiều nữa tự nhiên là có rất nhiều nghi hoặc phẫn nộ đối với bọn họ mà nói chưa bao giờ thật sự chính như nước mỹ người da đen tổng thống trong miệng nói tới chính là cái kia phẫn nộ hay nói dỡn các ngươi đã cho ta là hay nói dỡn đấy sao Hiện tại các ngươi ý nghĩ trong lòng hẳn là đều là văn minh ở tinh cầu khác cách chúng ta rất xa. Hiện tại chính yếu nhất chính là muốn biết chúng ta quản lý cầm khoa học kỹ thuật rốt cuộc cái dạng gì cấp độ. Có phải hay không đổi kịp và vượt qua các ngươi nhiều thiếu đã bao nhiêu năm? Có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp đem chúng ta khoa học kỹ thuật đem tới tay? Một dù không phải chính khách, tuyệt nhiên không có khả năng nắm giữ những người đầu não này đàm phán kỹ xảo. Hắn biết rõ cùng bọn họ chơi hư hư quân chính mình nhất định là không quá con đấy. Chẳng nên nói cái gì thì nói cái đó, phương pháp trái ngược. Các ngươi cảm thấy văn minh ở tinh cầu khác cách chúng ta rất xa đúng không? Mộc Du nhìn thoáng qua mấy cái này, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt ra vẻ trấn định thủ lĩnh mọi người, nói ra, nếu như ta nói cho các ngươi biết trên địa cầu thì có người ngoài hành tinh, không biết các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi nói cái gì? Lại như thế nào ra vẻ trấn định thủ lĩnh mọi người nghe nói như thế, đó là rốt cuộc ngồi không yên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Mộc Du chỗ chính là cái kia bên trong hình ảnh xuất hiện nhiều cái tướng mạo quái gì mà lại lẫn nhau khác hẳn không giống sinh vật, đều có quắp ngồi ở trên chỗ ngồi. Cái này mấy cái sinh mạng, vừa nhìn tất biết rõ tuyệt đối là người ngoài hành tinh, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó còn không như có thể thấy được không phải một cái loài sinh vật không chỉ chỉ có một người ngoài hành tinh không chỉ chỉ có một loại người ngoài hành tinh ta biết các ngươi có khả năng sẽ không tin cái này mấy cái sinh vật là người ngoài hành tinh cái này không có sao mục đích của ta rất đơn giản chỉ là nói cho các ngươi biết địa cầu bên ngoài có người ngoài hành tinh mà lại cách địa cầu rất gần ai cũng không biết những người ngoài hành tinh này sẽ lúc nào tiến vào vào địa cầu càng không biết mục đích của bọn hắn là thiện ý hay vẫn là ác ý đấy mặc dù các ngươi không tin ta còn thì nguyện ý cho các ngươi giới thiệu cái này mấy cái người ngoài hành tinh. Mục du chỉ vào một cái trong đó thân cao chừng 5 mét cự hán cùng nhân loại không sai biệt lắm không lớn người ngoài hành tinh nói ra, đây là cổ tộc người, dân số của nó số lượng tối thiểu nhất là người địa cầu gấp trăm lần trở lên, bọn họ đến từ cổ tộc tinh cùng thiên lang tinh. Ngoài ra bọn họ còn ở một cái so hệ ngân hà còn muốn lớn hơn tinh hệ bên trong chiếm lĩnh hơn 100 cái tinh cầu. Chiếm lĩnh mục đích chỉ có một, khai thác tài nguyên, nô dịch dân bản địa. Bọn họ lịch sử văn minh có hơn mấy vạn năm, khoa học kỹ thuật của bọn họ văn minh vượt qua địa cầu mấy ngàn năm không thôi. Cái này con mắt sinh trưởng ở hốc mắt bên ngoài chính là người khai thác mỏ sinh sống ở một cái tài nguyên cực kỳ phong phú trên tinh cầu. Người khai thác mỏ lịch sử cũng dài đạt gần vào năm, nhưng cho tới nay chỉ biết là đào mỏ nhưng lại không biết phát triển. Dẫn đến văn minh cực kỳ lạc hậu, cùng địa cầu phong kiến thời đại không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn vũ lực tuyệt đối đạt cho tới bây giờ trên địa cầu trình độ, vẫn còn bên trên. Bây giờ tinh cầu của bọn hắn đúng là cổ tộc người chiếm lĩnh một trong tinh cầu, toàn bộ chủng tộc toàn bộ đều vì cổ tộc người mà mỏ một vạn cái cổ tộc người liền thống trị rồi hơn 1 tỷ bọn họ mấy ngàn năm lâu dài. Nhiều xem bọn hắn, trên người bọn họ hẳn là có địa cầu chúng ta người cái bóng. Đây là lục mang tộc nhân, đến từ lục mang tinh. Trùng tộc của bọn họ lịch sử đồng dạng đã lâu, bọn họ có được lấy cực kỳ năng lực đặc biệt. Ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn thấy rất xa, mà lại nhìn xuyên rất nhiều thứ. Bọn họ đã từng là khối này tinh hệ một đại bá chủ, nhưng một hồi lớn tai nạn để bọn họ toàn bộ chủng tộc bây giờ còn lại chỉ có mười vạn người, không còn quê hương của chính mình, trở thành ở trong vũ trụ lang thang chủng tộc. Bọn họ tùy thời đều muốn diệt vong, trở thành lịch sử cùng trong vũ trụ bụi bậm. Nhìn thấy loại này mạnh mẽ loài sinh vật sao? Mộc Du chỉ hướng lam huyết tộc, đây là thiên công giới chứa một thành viên. Vốn là ở lại SM69 tinh cầu, có ba cái, Mộc Du mang đi một cái, liền là người này, sức chiến đấu 30 đến vạn, làm người cơ linh, Xung Phong nhận việc bảo là muốn đi theo Mộc Du bên người dẹp An Đôi bên tâm. Mộc Du thấy vậy, ngược lại thì thần thánh trung lớn đây, liền đặt đi vào. Đây là Lam huyết tộc người, một cái có thể trực tiếp ở trong vũ trụ dựa vào năng lực của mình thân thể phi hành trùng tộc. Ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, cái này Lam huyết tộc người, ở bom nguyên tử nổ tung phía dưới cũng tuyệt đối có thể còn sống sót, bởi vì tốc độ của hắn, bom nguyên tử tuyệt đối nổ không đến hắn. Cho hắn một năm thời gian, hắn có thể mang địa cầu tàn sát thành một chốn tu la, không có ai có thể sống sót. Trên địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật vũ khí, không có một dạng có thể giết chết được hắn. Hắn có thể trên địa cầu giết mệt mỏi liền bay vào trong vũ trụ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đã đủ rồi có thể lại trở về tiếp tục giết. Còn có cái này. Các ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Cái này là người máy, nắm giữ trí tuệ người máy. Bọn họ là một cái mạnh mẽ khoa học kỹ thuật chủng tộc chế tạo ra, về sau những người máy này đem cái kia chủng tộc tiêu diệt, tự lập làm vua. Bọn họ có trí khôn, không có sự sống không có sự sống chính là không tử vong, bọn họ không cần sinh sản đến sinh sôi nảy nở chủng tộc, bọn họ chỉ cần chế tạo thì có thể làm cho chủng tộc số lượng kéo dài vô hạn, bọn họ chỉ cần đồng ý, có thể trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra, tạo ra tối đa người máy, nắm giữ trí tuệ người máy. Nghe xong mục du giới thiệu, những người đầu não này cùng hàng không vũ trụ người quyết định, toàn bộ đều nín thở, tim đập nhanh đến mức nhanh ngừng lại. Trước đó mặc dù đối với người ngoài hành tinh bọn họ cũng đã có phán đoán, nhưng chưa bao giờ thấy qua, trước mắt thoáng cái thấy nhiều như vậy, hơn nữa bọn chúng đều là nắm giữ không thể tưởng tượng năng lực. Làm sao không để bọn họ kinh ngạc Bọn họ là thủ lĩnh, nhưng đầu tiên hay vẫn là người Đối với không biết tràn ngập sợ hãi cùng hướng tới người Ta biết trong lòng các ngươi tồn tại rất nhiều nghi hoặc Ví dụ như vì cái gì mạnh mẽ như vậy người ngoài hành tinh sẽ rơi vào trong tay ta Ví dụ như con người của ta có phải hay không bản thân liền là người ngoài hành tinh Ví dụ như ta nói cho các ngươi biết những điều này mục đích là cái gì đó, các loại Mục đích thật ra rất đơn giản, ta trước đó đã nói rồi Ta chỉ là muốn cho các ngươi có cảnh giác trong lòng Vũ trụ rất lớn, lớn đến làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô lực. Ta cũng giống như vậy, ta không biết lúc nào sẽ toát ra một chủng tộc mạnh mẽ liền tự chính mình cũng không đối phó được, sau đó toàn bộ địa cầu lâm vào nguy cơ, diệt tộc hoặc là bị người ngoài hành tinh nô dịch. Mục Du dừng lại một chút, chỉ hoan thở ra một hơi nói ra, nói thật, nguyên bản ta là không có ý định đem chuyện này tỉnh sớm như vậy nói cho các ngươi biết, ta cũng biết những chuyện này thoang cái đối với cho các ngươi đối với địa cầu đều có được trùng kích quá lớn cùng kích thích. Nhưng thời gian không chờ ta, ta cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, địa cầu cảm giác nguy cơ. Như những này mạnh mẽ ngoài hành tinh chủng tộc, toàn bộ trong vũ trụ nhiều lắm Ai cũng không biết lúc nào sẽ phát hiện địa cầu. Địa cầu rất nhỏ, thậm chí tài nguyên rất cằn cỗi, có lẽ những người ngoài hành tinh kia còn chững mắt, nhưng ai cũng xác định không được vào nhất. Đúng rồi, các ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không phát hiện quốc gia các ngươi năng lực giả đều mất tích, dồn dập chạy đến châu Á bộ ngoại giao muốn người. Một Du đột nhiên tiếng nói xoay một cái, hỏi, đang ngồi các quốc gia thủ lĩnh tự nhiên cũng biết chuyện này, mất tích năng lực giả rất nhiều, không đơn giản chỉ có mấy người bọn hắn quốc gia, thế nhưng dám trực tiếp tìm tới cửa, mà lại nhiều người như vậy đồng thời tìm tới cửa, trong đó nhất định là có người dẫn đầu. Người dẫn đầu cũng nhất định là những quốc gia này bên trong, hoàn toàn chính xác, những người này đều là ta bắt đi đấy. Mục du lạnh nhạt nói, ta bắt đi mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, vì để cho bọn họ nắm giữ càng tốt hơn nơi tu luyện. Năng lực giả không thể nghi ngờ là trong nhân loại tinh anh, bất kể là thân thể của bọn hắn hay vẫn là trên tinh thần đều đạt tới nhân loại cao nhất độ cao. Nhưng cái này xa xa không phải nhân loại cực hạ, ta đã thấy rất nhiều chủng tộc, nhân loại không thể nghi ngờ là trong đó yếu nhất cũng là tiềm lực mạnh nhất đấy. Mà bây giờ trên địa cầu hoàn cảnh đối với bọn hắn mà nói chính là lao tù, tiếp tục như vậy coi như là một ngàn năm nhân loại cũng không đạt được những người ngoài hành tinh này trình độ. Những người này đi nơi nào, ta rất nhanh sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi nếu là nghĩ bọn họ một lần nữa trở lại M, tê mực ở tại địa cầu, chỉ sợ bọn họ mình cũng sẽ không đáp ứng. Ta hôm nay nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, không nếu để cho các ngươi biết rõ ta mạnh bao nhiêu, cũng không phải muốn hiển nhiên nói cho các ngươi biết người nọ là ta bắt lấy các ngươi không làm gì được ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi mọi người, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, trợ giúp ta, cũng là giúp trợ chính các ngươi. Ta muốn thành lập một nhánh địa cầu chiến đội. Điều này cần các ngươi tất cả quốc gia cho ta cung cấp tinh anh nhân viên. Các ngươi không rất là hiếu kỳ ta có được lấy cái dạng gì khoa học kỹ thuật văn minh ấy ư? Nghi hoặc ta nói tới đến cùng là đúng hay không thật vậy chăng? Vậy các ngươi tự mình phái người tin tưởng đến đây đi. Chương 431, anh vợ. Bắt được tổ cơ giới số 3 trí kho về sau, toàn nhất cùng tóc đỏ nữ hoàng rất nhanh đối với số 3 trí kho vốn có khoa học kỹ thuật đã tiến hành kiểm kê. Rất nhiều, rất đáng sợ, rất tân tiến. Số 3 trí kho vốn có khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu không biết bao nhiêu năm. Dựa theo bây giờ khoa học kỹ thuật của địa cầu phát triển tốc độ đoán chừng 3.000 năm cũng khó khăn có thể đạt tới loại độ cao này. Bên trong liên quan đến phi thường rộng rãi, nội dung rất nhiều, điều này làm cho tốc độ nữ hoàng như thế nhặt được rồi bà bối. Toàn nhất cũng là nói cho một du những này khoa học kỹ thuật trọng yếu phi thường, tuy rằng rất nhiều một du về sau cũng có thể đổi đạt được. Đương nhiên, những này khoa học kỹ thuật tới một mức độ nào đó còn cũng không phải đỉnh phong nhất, đỉnh phong nhất khoa học kỹ thuật đoán chừng là chứa đựng ở tộc cơ giới tổ trong kho. Dù là như vậy, cũng có thể để một du giảm bất vượt qua một tỷ tí điểm tích lũy cùng thời gian. N dài. Ở kiểm kê trong quá trình phát hiện cái này, số 3 trí kho là chủ phải chịu trách nhiệm tộc cơ giới vũ trụ phi hành bộ phận vốn có hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật so về bất luận cái gì trí kho cũng cao hơn, thậm chí không thể so với cái kia tổ kho ít hơn nhiều. Điều này làm cho mục du vô cùng vui vẻ. Bên trong có rất nhiều lồng về hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật tổ hợp. Mục du trải qua để toàn nhất đang trên đường trở về bảy ra rồi đi ra. Vũ trụ phi hành không có khả năng chỉ là chuyện của một cá nhân, là một đám người phối hợp. Đương nhiên, mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng quái thai này tổ hợp ngoại trừ. Cần thiết nhân viên, rất nhiều nhân viên, hơn nữa loại nhân viên này không có khả năng Mộc Du muốn có được có thể là được, không so những năng lực giả kia mình cũng biết rõ ở đâu, muốn trực tiếp đi bắt liền có thể. Những người này tay đa số là có được lấy hàng không vũ trụ phương diện các loại thiên phú người, những người này đều có được Hà Khắc yêu cầu, dưới bình thường tình huống đại bộ phận đều sớm được những quốc gia này cho chiêu mộ được ở chính mình bồi dưỡng lời nói, cần thiết nhân số số đến quá lớn. Bởi vì có thể chính thức bồi dưỡng đến phù hợp yêu cầu tỷ lệ quá thấp, liên tính toán Mộc Du có được lấy khổng lồ tài lực cũng rất khó có thể. Ở điểm này Cơ quan quốc gia rõ ràng có được lấy rất lớn ưu thế. Cho nên, Mộc Du mượn cơ hội lần này chuẩn bị tiêu phí một chút những quốc gia này. Đương nhiên, đại đa số mục đích hay vẫn là thiện ý, Mộc Du vừa rồi đã nói tất cả nhiều là chân thật, thấm phát Mộc Du cũng phát hiện mình dạng dài thời điểm giọng điệu cùng tâm tình đều có chút nghiêm trọng. Ta biết ta nói tới những này, các ngươi khả năng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cái này không có sao, ta cho các ngươi 7 ngày thời gian cân nhắc, 7 ngày sau đó, lại cho ta trả lời thuyết phục. Đương nhiên, các ngươi có bất kỳ ý nghĩ hoặc là nghi vấn thủ đoạn, cái kia đều là chuyện của các ngươi. Dứt lời, Mục Du trực tiếp hướng về một cái khác trong màn hình, ngồi châu Á nhân vật có tiếng tăng mỉm cười nhẹ gật đầu, liền để toàn nhất tắt đi cái này cắt vào rồi hình ảnh. Nói thật, đối diện với mấy cái này, nguyên thủ quốc gia mọi người vẫn có một ít áp lực đấy. So Mục Du trong tưởng tượng muốn khó một ít. Còn chính mình sau khi rời đi, những người đầu não này nói chuyện gì? Đó là chuyện của bọn hắn, những người đầu não cân nhắc các mặt không phải mình có thể cân nhắc đến, hơn nữa Mục Du cũng đúng này không có hứng thú. Còn có những chuyện khác, Mục Du tưởng tượng những người đầu não này nhất định có thể xử lý tốt hơn chính mình. Quả nhiên Mục Du sau khi rời đi, những người đầu não lâm vào dài đến 10 phút sau khi trầm mặc triển khai kịch liệt thảo luận. Thảo luận chủ đề là cái gì đó, Mục Du tự nhiên cũng không cách nào suy đoán, một quốc gia tổng thống chính mình có của bọn họ cách tự hỏi cùng phương thức nói chuyện. Mục Du duy nhất xác định chính là, những này các nguyên thủ so với chính mình còn muốn bội vàng. Mục Du đã đem một ít tư liệu giao cho Thẩm Lộng Tiên, cùng đợi những quốc gia này các nguyên thủ tiến hành nghi vấn cùng lấy chứng nhận. Không cho chút ít chân tài thật học, những người này tinh như nhau các nguyên thủ, không phải dễ gạt như vậy đấy. Nếu như mình không phải đứng ở điểm cao nhất, Mộc Du tạm thời vẫn không có tin tưởng có thể bình đẳng cùng những này các nguyên thủ đàm phán, chính mình lừa dối người cái kia một bộ tương đối mà nói ở trước mặt bọn họ không phải như vậy có tác dụng. Đây không phải người địa cầu nguyên thủ quốc gia mọi người so những người ngoài hành tinh kia mọi người thông minh, mà là lịch sử bối cảnh quan hệ. Đẩy ra cái kia bàn hội nghị. Mộc Du xoa bóp một cái huyệt Thái Dương, nói thật Mộc Du không thích loại này rất nhanh căng thẳng sinh hoạt tiết tấu, điều này làm cho Mộc Du hơi cảm giác thấy hơi áp lực. Nếu như có thể, Mộc Du tình nguyện mỗi ngày đều ở nhà ngủ hắn cái đất trời tối tăm. Nhưng có một số việc như nẹn ở cổ họng. Không thể không đi làm. Kiếm chủ tiên sinh, thủ trưởng nói chờ hắn hội nghị sau khi chấm dứt, muốn mời ngài ăn bữa cơm thường. Thẩm lộng tiên vội vàng cùng Mộc Du nói ra, gặp Mộc Du nhẹ gật đầu, hãy náy nở nụ cười lại đi vào cái kia giả thuyết bản hội nghị. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày lăn lộn đã đến cùng quốc gia nhân vật có tiếng tâm ăn cơm thường tình trạng. Mộc Du ngượng ngùng mà cười, nguyên bản chính mình hiên viên thân phận của kiếm chủ cùng nhân vật có tiếng tâm nhân vật số 2 ăn quốc kiến cơm thường không coi vào đâu việc khó Chỉ là Mộc Du một mực không để sắp xếp, luôn cảm giác cùng những này chỉ có thể ở tin tức trên trên TV nhìn thấy một ngày kiếm tỷ bạc nhân vật ngồi cùng một chỗ về không được tự nhiên. Nhưng mà, hôm nay Mộc Du lại từ chối không xong, hắn cũng có một chút sự tình cùng với cái này quốc gia nhân vật có tiếng tâm nhắc tới nhắc tới. Cùng quốc gia nhân vật có tiếng tâm ăn cơm đoán chừng cũng là không thể no bụng, hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm Tượng Thiên cùng Nghiên Nghiên lấp lấp bao tử đi thôi. Mộc Du ra nước ngoài nhà cục hàng không thẳng đến thủy một đại học, trên đường cho Hồng Tượng Thiên cùng Tây Tây gọi điện thoại. Cái này cả nước a Biết rõ lập tức sẽ gặp quốc gia nhân vật có tiếng tăm rồi, còn trước bốn phía dạo chơi tìm địa phương ăn cơm rất sợ đợi chút nữa ăn không đủ no người, Đoan Trừng cũng là mục du một cái rồi. Thủy Mộc đại học mục du đã tới nhiều lần, mỗi lần tới đều có mới cảm giác. Cũng có thể là mấy lần trước đến cũng làm cho mục du quá mức trí nhớ khắc sâu, lần này tới ngược lại thiếu đi phập phồng, nhưng bình thản lại làm cho mục du rất hưởng thụ đi ở này tràn đầy xanh miết năm tháng trên đường. Mục du rất nhanh thấy được lần kia phát sinh nổ tung lầu ký túc xá trại qua kiến tốt, so với trước kia càng tốt đẹp hơn đẹp đẽ, lần kia không có nhân viên thương vong, coi như là nhân hòa đất phúc. Đương nhiên cái này phúc đến từ chính siêu thần quỹ từ thiện, cái này chàng lầu ký túc xá xây dựng lại là siêu thần quỹ từ thiện quy tặng, kiến trúc toàn bộ hành trình đều là do thao tác ý hình người máy chịu độ. Đây cũng là một du lo lắng một hy nghiên nho nhỏ. Ừm, chỉ lo xuất hiện lần nữa tình huống như thế nào, phòng ngừa chu đáo đem lầu ký túc xá kiến đã tạo thành bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp vụộm trộm tường đồng vết sắt. Mỹ nữ đi ra ngoài đều là thu hút sự chú ý của người khác, liền như hiện tại một hy nghiên. Chỉ là chú mục người đều nhìn xa xa. Ai cũng không có dũng khí đi tới gần nơi này. Thủy một đại học gần 10 năm đến đẹp nhất mà lại giàu có nhất, tài văn chương lại giàu có tài vận nữ thần. Một hy nghiên xinh đẹp càng ngày càng hiện lộ ra, bản thân liền mỹ tăng thêm hắn ca cho những cực phẩm đó địa thủy cùng với khác bảo vật, toàn thân cao thấp tuy rằng ăn mặc bình thường nhất quần áo nhưng là khó vật che chắn hào quang của nàng. Tiểu Ali đối với một hy nghiên rất thần, không tiếc bỏ ra thời gian dài là một hy nghiên luyện chế ra một cái vòng tay, cái này vòng tay có rất nhiều hiệu quả, không nói năng lực một hi nghiên ngăn cản được nhiều lần vết thương chí mạng chỉ c tần có thể tụ tập thiên địa linh khí rót vào một hi nghiên thân thể ở trong trong đại não đó là không thể tính toán giá trị liên thành Nó này vòng tay đối với một hi nghiên suy nghĩ cùng học tập đều có được lợi ích to lớn làm cho nàng tinh thần trưởng thành cao hơn người thường rất nhiều ở việc học lên còn có chính mình chuẩn bị mở chính là cái kia tư mộ trên đều có được rất lớn chiến tích kéo ra xung quanh bạn học một cái mà ngang bọn họ theo không kịp khoảng cách một hi nghiên không thể nghi ngờ là hiện tại thủy một đại học nổi danh nhất nữ thần tuy rằng phần lớn người trốn bước nhưng khổng lồ số đếm ở khó tránh khỏi có không ít dám nhảy ra người theo đuổi trong đó không thiếu con cưng của trời càng không thiếu hụt những cái này đại thế gia đại tài phiệt đám đệ tử lý phạm lâm tuyệt đối là gần đoạn thời gian đến theo đuổi một hi nghiên nhất chịu khó một cái hơn nữa người ở bên ngoài xem ra cũng tuyệt đối là nhất xứng đôi một cái lý phạm lâm là thủy một đại học nhân vật phong vân hơn nữa còn là văn võ song toàn cái chủng loại kia học tập việc học trên tự không cần phải nói treo lên 25 tiến sĩ danh hiệu có thể nói ánh sáng bắn ra bốn phía học chính là tài chính ở tất cả tài chính lớn trên báo phát biểu văn vẻ đoán trưởng đã vượt qua hán tiến sĩ bác sĩ đạo sư tăng thêm vốn là vóc người đẹp trai ánh mặt trời hay vẫn là trường học tiền đạo đội bóng rổ, càng khiến cho một tay tốt bị lạc lối, không thiếu kích tình nhiệt huyết cùng trầm ổn tỉnh táo. Để cho nhất người cực kỳ hâm mộ hay vẫn là gia thế của hắn, trong nhà có ở chính giữa nhậm chức, càng có to như vậy tập đoàn công ty tư nhân top 50, đương nhiên những này là cực một số nhỏ người biết đến. Dường như, cái này Lý Phạm Lâm đó là thượng đế đặc ý nhất nhất dụng tâm tác phẩm, cái gì tốt đều rơi xuống trên người của hắn, tuyệt đối con cưng của trời. Nhất nhất đáng nhắc tới chính là, như thế này con cưng của trời, còn không ngạo khí, giao tiếp đối xử mọi người đều là cực kỳ nho nhã lễ độ. Vô cùng nhất khiến người ta như gió xuân ấm áp, là cả thủy một đại học các nữ sinh bình chọn đi ra số một trường học thảo, càng là cả thủy một đại học hữu nữ mọi người ý dâm cùng mộng xuân người số một chọn. Nếu là nghe thế trường học thảo theo đổi ai, những này hoa si mọi người đoán chừng sẽ ném cà chua trứng gà cái gì đó bao phủ cái kia nữ, nhưng biết là một hy nghiên mỗi người cũng chỉ có thể nhận biết, các nàng đánh đáy lòng cảm thấy hai người này nên là một đôi trời sinh. Những cái kia đem một hy nghiên liệt vào số một nữ thần mọt game mọi người cũng là như thế, chỉ có thể kêu trời trách đất sau. Có yên lặng chúc phúc phần. Lý Phạm Lâm danh nghĩa có xe sang trọng phẳng ấy, nhưng chưa bao giờ cầm lái xe sang trọng đến trong sân trường khoe khoang, ngược lại là cưới một chiếc phổ thông xe đạp. Hắn ưa thích loại này cùng người khác cười lấy chào hỏi cảm giác, bị nhìn chăm chú cảm giác. Hôm nay Lý Phạm Lâm xe đạp phía trước trong giỏ sách như trước cùng thường ngày để đó một nhóm V-net, hắn rất ưa thích V-net lời nói vĩnh hằng yêu tốt đẹp, ta rất thích người, tuy rằng mỗi lần đưa cho một hy nghiên đều bị từ chối đi, nhưng hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì không ngừng đưa, một ngày nào đó nàng sẽ tiếp nhận đấy. Đối với mục hy nghiên Lý Phạm Lâm tin tưởng đây tuyệt đối là vừa thấy đại yêu, nhìn thấy trong nháy mắt hắn liền tự nói với mình nữ nhân này chỉ có thể thuộc về mình, là thượng đế chuyên môn vì chính mình chọn lựa đấy. Về sau hắn phát hiện Mộc Hy Nghiên không có nhìn về phía trên chỉ là nông thôn nông dân bối cảnh xuất thân đơn giản như vậy, rất nhanh hắn phát hiện hồng tượng thiên tồn tại. Hồng tượng thiên chỉ lo những đế đô đó ở bên trong không có mắt đám công tử bột không cẩn thận khi dễ rồi Mộc Hy Nghiên, cho nên phi thường tiêu căng nói cho người ngoài sự hiện hữu của mình, khiến cái này dám đánh Mộc Hy Nghiên chú ý đám công tử bột đều rải rồi tưởng tượng. Cho nên, Lý Phạm Lâm muốn biết điểm quan hệ này không khó mà ở biết rồi điểm quan hệ này sau đó, Lý Phạm Lâm hạ quyết tâm muốn kết hôn một Hy Nghiên, mà không đơn giản chỉ là muốn nắm giữ nàng đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính xác, như Lý Phạm Lâm loại người này, lấy lao bà có thể không đơn giản chỉ là vì chính mình lấy mà thôi, ở mức độ rất lớn muốn tham khảo gia tộc ý kiến. Còn nếu như có thể lấy Hồng Tượng Thiên Muội muội làm vợ, đây không thể nghi ngờ là vì gia tộc lập công lớn. Có thể cùng gần đoạn thời gian đến Đế đô hợp nhất nhân vật kéo lên quan hệ là rất nhiều người nghĩ việc cần phải làm, chớ nói chi là đối phương trở thành chính mình anh vợ, đây không thể nghi ngờ là đế cũng rất nhiều thế gia tử mộng tượng. Nhãn nhã cưỡi xe đạp trong ngóc ngựa thần lướt gió tung mây, Lý Phạm Lâm rất nhanh gặp được đứng ở chỗ nào tản mát ra trí mạng lực hấp dẫn một Hy Nghiên, cũng rất nhanh thấy được một Hy Nghiên vẻ mặt tung tăng như chim sẻ một đường chạy chậm quăng vào rồi một người tuổi còn trẻ nam tử trong lồng ngực, Lý Phạm Lâm lập tức sắc mặt tối tăm phiền muộn như băng. Chương 432: một Hy Nghiên tình cảm. Bao lớn rồi, con nhỏ như vậy nha đầu thất hướng trong ngực nào, vừa trên không ít bạn học nhìn xem đây, đừng đến lúc đó hại ngươi tìm không thấy bạn trai. Mộc Du cười ha ha lấy, đầu ngón tay ở Mộc Hy Nghiên môi ngọc tinh xảo trên chết rồi một chút, nương chiều ôn nhu mà nói: Ta ước gì những người này cho rằng như vậy đây, cũng còn rơi cái thanh tịnh. Mục Hi nghiên luyện nhưng mà cười, kéo Mục Du tay, thần thái thân mật. Tiểu Nha đầu còn có thể khoe khoang đi lên, xem chung quanh đây bạn học kiểu dáng, xem ra ngươi ở trường học này còn cực được hoan nghênh à? Mục Du biết do còn cố hỏi cười trêu nói, cũng phải không được người khoe khoang nữa à? đã có chị dâu, liền không đau mũi tự à? Mục Hi nghiên trong ngày thường đều là nữ thần bộ dáng, nào có hiện tại lần này dáng điệu thơ ngây chân thành, kéo Mục Du tay lung lay làm lũng. Bên kia trên các học sinh thấy vậy, con mắt là nát tan đất. Dồn dập văn vây mắt, đây là ta thủy một đại học nữ thần mục hy nghiên ấy ư, quá khó mà tin nổi. Cái này nam chính là ai, thật lớn sức hấp dẫn, nếu để nữ thần như vậy, quá hắn đưa ve váo ngất trời. Cái này từ xa nhìn lại, tất nhiên là nghe không được mục du cùng mục hy nghiên nói chuyện, chỉ thấy được mục hy nghiên tất cả ủy lại cái kia nam đấy. Người cái này hơn 3 tháng đều đi đâu, không nửa điểm tin tức, cũng không sợ trong nhà lo lắng. Đặc biệt là chị dâu, như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có thể không làm được. Chị dâu người rất tốt, ba mẹ thích, ta cũng thích, người trong nhà đều yêu thích. Ngươi có thể bắt nạt nàng, làm cho nàng chịu va đớn. Mộc Hi nghiên cơ mùa năm đấm, trịnh trọng cảnh cáo Mộc Du, nhưng trong giọng nói hơn nữa là đối với Mộc Du quan tâm, như vậy thoáng cái mất tích hơn 3 tháng, có thể không lo lắm nhà. Ngươi nhỏ mà ma mánh, xem ra là thời điểm cùng ba mẹ thương lượng một chút cho ngươi tìm nhà chồng rồi. Mộc Du cười treo kẹo nói, ngón tay sớm đã lại chết rồi một chút Mộc Hi nghiên mũi ngọc tinh xảo. Khi còn bé Mộc Hi nghiên lao nói như thế này, cái mũi sẽ bị treo sụt không dễ nhìn. Hiện tại nhìn một cái, còn không phải rất rất khá nhìn ra tốt, may rồi ca ca treo được như vậy, óng ánh sáng long lanh. Hừ, lại yêu đổi chủ đề. Mục Hi Nghiên Trừng Mục Du nhìn một chút. Ngươi lúc đó chẳng phải. Đúng rồi, trường học này ở bên trong a, có thể có hay không xem vào mắt, nam nhân tốt cũng không nhiều phải đem nắm, nếu như cảm thấy cái nào không sai, mang đến cho ta cùng ngươi tượng thiên cá tay cầm giam giữ. Ta ở đằng kia nghĩ a, nếu như ta ngày nào đó xem ai không vừa mắt, trực tiếp đưa hắn mang tới các ngươi trước mặt nói là đem cho các ngươi kiểm định, tin tưởng người nam kia khẳng định chết rất thảm. Mục Hi Nghiên tức giận nói. Mục Du sờ lên cái mũi, tinh tế một cân nhắc, đó là cười ha ha, ngươi tiểu nha đầu này lúc nào cũng bắt đầu học được móc lấy vốn con mắng chửi người rồi ha. mục hi nghiên cười hì hì, đem vầng trán hướng mục du trên bờ vai dựa vào, nói ra, cho nên à. ta vì đừng thai hòa người, hay vẫn là đừng nói yêu thương rồi. miễn cho ta cái kia hai cái ăn thịt người ca ca gặp một cái diệt một cái, trên đời này có thể có mấy nam nhân vào khỏi rồi ta cái kia hai cái ca ca pháp nhân a, là không vào được ngươi tiểu nha đầu này pháp nhân a. mục du dở khóc dở cười, nói được bản thân cùng tượng tiên như hai cái tội ác phong kiến thế lực. đương nhiên, mục du cũng biết mục hi nghiên đây là đang cợt lừa, những thứ không nói khác. Mộc Du tin tưởng nha đầu kia ánh mắt trên là tuyệt đối cao với mình cùng Hồng Tượng Thiên, cái này hai lão quê mùa, cho nên a, Mộc Hi Nghiên vừa ý nam nhân hai người không lý do sẽ không thích. Cái này một đôi huynh muội cười nói đi ra ngoài, cùng Hồng Tượng Thiên còn có tây tây đã hẹn ở Thủy Mộc Đại học bên cạnh phòng ăn ăn cơm. Phía sau cách đó không xa có hai người tướng mạo sinh viên đại học bình thường ôm sách giáo khoa đi theo. Hai người này là Mộc Du nhảy ra bảo vệ Mộc Hi Nghiên Long Cung năng lực giả, Còn tiểu thạch tử đã bị Mộc Du đưa đến rồi Thiên Lam Tinh trên tu luyện rồi, tiểu thạch tử thiên phú vô cùng được. Mộc Du cũng không muốn lãng phí cái này một khối ngọc thô chưa mài giũa. Bây giờ, trên địa cầu lợi hại điểm năng lực giả hầu như là bị Mộc Du bắt được sạch sành xanh, có hai người này đang bảo vệ Mộc Hy Nghiên dư xài rồi. Mộc Hy Nghiên bạn học, chào ngươi." Lý Phạm Lâm xe đạp ngừng lại Mộc Hy Nghiên bên cạnh. Xuống xe, mạnh chóng mỉm cười cùng Mộc Hy Nghiên chào hỏi, tinh thần phi thường cảnh giác nhìn xem Mộc Du, thậm chí còn có một tia thống khổ. Nắm xe đạp tay Du nhẹ nhẹ, ánh mắt nhất thời ở Mộc Hy Nghiên, Mộc Du cùng với chính mình xe đạp trong giỏ sách V-O-Net đi lên chạy trở về chuyện. Cái này bộ dáng bên ngoài Nhìn ra bên cạnh những nữ sinh kia đám bọn chúng tâm sớm đã nát tan đầy đất. Dôn dập thầm nghĩ, Lý Phạm Lâm quả nhiên là ưa thích Mục Hi Nghiên à, cái này bộ dáng bên ngoài như thế yêu thích đồ vật bị người đoạt giống như vậy, nhìn ra làm cho đau lòng người không thôi. "Chào ngươi." Mục Hi Nghiên lạnh nhạt cùng Lý Phạm Lâm hỏi thăm một chút không có chút nào dừng lại ý tứ, mà tay tự nhiên hay vẫn là kéo một dù, thậm chí chặt hơn một ít. Lý Phạm Lâm cầm lên hoa, cuối cùng nhất lại thả lại rồi xe trong rổ, thần sắc có chút thảm đạm, bỗng nhiên nở nụ cười, mạnh đánh tinh thần hướng về Mục Hi Nghiên nói ra, "Cái kia bọn chúng ta đợi ở dưới tài chính giao lưu hội trên gặp thân sắc gì sự bi thảm si tình ánh mắt hoa cầm lấy lại thả xuống động tác này làm cho lòng người nát tan buổi chiều ta có chút việc tài chính giao lưu hội ta liền không đi cảm ơn lời mời của ngươi mục hi nghiên lạnh nhạt xin miễn ánh mắt tiến ổn mục hi nghiên tư mộ ở thủy một đại học cùng với phụ cận là cực kỳ nổi danh mà lý phạm lâm lại là tài chính cái này một khối chuyên gia cấp bậc nhân vật hai người có chút gặp nhau cũng là khó tránh khỏi mà đúng là như thế Lý Phạm Lâm từ trước đến nay cảm giác mình so sánh với mặt khác thế gia tử mọi người là nhất có cơ hội âu yếm đấy. Vậy được rồi. Lý Phạm Lâm miễn cưỡng vui cười một chút, phụ giúp xe đạp như thế ném đi tam hồn lục phách hướng bên trong mà đi, bóng lưng lưu lại chính là một mảnh điều hựu. Đầu kia, nghĩ về lại cố nén không về, để bên cạnh người xem một lần lại tan nát cõi lòng một lần. Chẳng ai ngờ rằng cái kia quát tháo sân bóng rổ Phong Vân Tài Chính vòng Lý Phạm Lâm sẽ như thế si tình, vốn cho là chỉ là ái mộ một hiên nghiên, xem ra là khắc sâu vào trong xương rồi, nếu không theo cái này Lý Phạm Lâm tính cách Mọi người đều biết tuyệt nhiên không có khả năng ở thời điểm này còn có thể đi lên chào hỏi, đây không thể nghi ngờ là đang tìm nhục nhà a. Chập chập chập, vừa trên quần chúng rồn rập lắc đầu. Sếp tới nhà của ta muội tử tại đây Thủy Mục Đại học cũng thật là được hoan nghênh a, vừa rồi tiểu tử này đối với người một lòng say mê để bên cạnh người nhìn thế, nhưng mà tan nát cõi lòng trên đất cực kỳ hâm mộ không thôi a. Mục Du cười trêu ghẹo nói, Mục Hy Nghiên ở Mục Du trên cánh tay bấm một cái, chừng Mục Du nhìn một chút, nhiều có làm được cái gì, lộ vẻ chút ít hư tình giả ý giả vở hư làm giả rối người. Mục Du cười ha ha hỏi, Ngươi cũng đã nhìn ra. Mục Hi nghiên nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Ta đã nói rồi, nhà của ta muội tử ánh mắt thế nhưng mà sắc bén vô cùng, nói như vậy làm ca ca cũng yên lòng rồi, không cần lo lắng ngươi bị gạt. Mục Du tâm tình thật là vui vẻ. Vừa rồi Lý Phạm Lâm tất cả động tác ở trong mắt Mục Du thế nhưng mà không chỗ nào che giấu ẩn trốn, đặc biệt là bộ mặt của hắn cơ bắp cùng trên cánh tay run rẩy. Mục Du nếu như nhìn không ra là dạ vờ không bằng đi nhảy hồ thanh hoa rồi. Nếu như Mục Hi nghiên không có khám phá. Mộc Du nhất định sẽ để phía sau cái kia hai cái long cung năng lực giả đi qua hung hăng giáo huấn một chút cái kia có chỗ ý đồ ra hỏa, hiện tại xem ra không cần, những người này đều chẳng qua là một hi nghiên ma luyện thạch mà thôi. Nhưng mà, càng là như vậy, Mộc Du liền cảm giác càng là có chút vào đầu, như thế này muội tử cũng không biết cái gì đó nam nhân có thể hàng phục được. Lý Phạm Lâm nếu như biết mình vừa rồi tất cả dụng tâm lương khổ giả vờ xi si tình bộ dáng, ở trong mắt Mộc Hi Nghiên chỉ là vở hài kịch thủ đoạn trở thành chuyện cười mà nói, không biết sẽ nên sẽ như thế nào. Hoàn toàn chính xác. Nếu không có Lý Phạm Lâm biết rõ Mộc Hy Nghiên cùng Hồng Tượng Thiên có quan hệ lớn lao, khẳng định có càng nhiều biện pháp, ví dụ như anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì đó, bài cũ là bài cũ một chút, nhưng tuyệt đối hiệu quả. Nhưng có Hồng Tượng Thiên ở, những thủ đoạn này 100% có dấu vết để lại lưu lại, tuyệt đối sẽ làm cho chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lý Phạm Lâm là người thông minh, theo cái khác góc độ cắt vào, chỉ là không có thông minh đến sẽ biết Mộc Hy Nghiên cùng Mộc Du ánh mắt sẽ như vậy sắc bén, nhìn một chút nhìn ra hắn người trang. Nếu như hắn biết rõ Mộc Hy Nghiên bằng chỉ là trộm giác mà mục du là nhìn thấu rồi cơ thể của hắn thư giãn mất tự nhiên mà nói, nhất định sẽ nhảy vào hồ thanh hoa. Cái gì gọi là biến khéo thành vụng, là cái này. Nếu như là người bình thường, Lý Phạm Lâm thân phận như vậy, như thế này tính tình, như thế này còn cưng của trời ngạo khí, như vậy si tình, tất nhiên tức vũ khí, nhưng đáng tiếc, biện pháp hay dùng nhắm chỗ. Đi vào phòng ăn, sau khi ngồi xuống điểm hết đồ ăn chờ hồng tượng thiên tiệu vợ chồng. "Ca, tiểu thạch tử đi nơi nào?" Mục Hi Nghiên uống một ngụm nước trái cây tùy ý hỏi. "Đi một chỗ tu luyện đi, như thế nào?" Nghe hắn Mục Du treo gẹo hỏi lại, Mục Hi nghiên lắc đầu, chỉ là có chút không thói quen, trước kia đều là Tiểu Thạch Tử bảo vệ ta, hiện tại thay đổi mặt khác hai cái cảm giác thấy hơi là lạ đấy. Đợi hắn tu luyện xong một cái giai đoạn về sau, ta đem hắn tiếp trở lại tiếp tục bảo vệ ngươi. Tiểu Thạch Tử người đần độn, lại là cực tin cậy, nhưng mà hiện ở bảo vệ ngươi hai người kia cũng giống như vậy, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, liền khi bọn họ không tồn tại, ta cũng là lo lắng ngươi mới khiến cho người bảo vệ ngươi, tuyệt sẽ không để bọn họ gáy giày đến ngươi. Mục Du như có điều suy nghĩ nói ra, Mục Hi nghiên lắc đầu cơ nhưng nở nụ cười thẹn lưỡi nói ra, ta không phải ý tứ này, chỉ là có chút tưởng niệm tiểu thạch tử mua bữa sáng rồi. tiểu thạch tử người vui buồn thất thường, nhưng rất thật sự, ngẫu nhiên ta còn có thể cùng hắn nói chuyện. miệng hắn trên cũng không lao, ta có thể hỏi ra rất nhiều một ít việc hay. hắn trên miệng không lao, ngươi sẽ không sợ ngươi nói hắn đều nói ra. mục du treo gẻo nói, hắn dám. mục hy nghiên nhĩ một chút cái mũi, thở phi phò hỏi, ca, hắn và ngươi nói gì đó. mục du vuốt một cái cãi, xem ra cái này tiểu thạch tử là đối với một mình ngươi ngoài miệng không lao. Đối với ta thế nhưng mà cái gì cũng chưa nói lên qua. Mục Hi Nghiên nghe vậy, tất nhiên là cao hứng đắc ý. Không lâu sau, Hồng Tượng Thiên liền cùng Tây Tây đã đến, một nhà bốn người đang ăn cơm đánh thú là nhất nhất chuyện hạnh phúc. Để cho nhất Mộc Du mừng rỡ không ai qua được Tây Tây mang thai, trải qua có hơn hai tháng, Mộc Du cùng Mục Hi Nghiên đối với cái này một đôi tiểu vợ chồng là một trận treo gẹo, nhất sung sướng không ai qua được giúp thủ danh tự, đặt tên rồi. Hồng Tượng Thiên cùng Tây Tây tự không cam lòng rơi xuống hạ phòng tự cũng trái lại chêo gẹo Mộc Du để Mộc Du cùng Đồng Viện Viện cũng sớm đi sinh một cái khác chỉ lo hưởng thụ hai thế giới loài người vân vân vốn. Mộc Du đối với mình cùng Đồng Viện Viện đến nay không cách nào sinh dục, cũng không có quá để ý, Đồng Viện Viện thể chất vẫn luôn ở tiến bộ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chịu đựng. Nó dẽ được lên huyết mạch của mình rồi. Nhưng mà, chuyện này, Mộc Du thật đúng là không tốt cùng người khác nói lên, cũng không thể nói cho người khác biết lao tử di tử quá mạnh mẽ không cách nào cùng nhân loại xứng hình thành thụ tinh chứng a. Ăn cơm xong, nói chuyện trời đất một phen, chuẩn bị đi tới Trung Nam Hải gặp số một thủ trưởng. Trước 433, mời kiếm chủ ban thưởng ta một đứa bé. Trung Nam Hải tuyệt đối là cái thần bí mà thần thánh địa phương, mà gặp mặt số một thủ trưởng cũng tuyệt đối là một cái phi thường căng thẳng mà lại hưng phấn sự tình. mục Du xem như làm được lạnh nhạt đi vào, lạnh nhạt đi ra. Ở lại bên trong hơn 2 giờ, ăn một bữa cơm, nói rất nhiều lời nói, cũng nghe rồi rất nhiều lời nói. mục Du vốn tưởng rằng chỉ có số một thủ trưởng ở, không nghĩ tới số hai thủ trưởng đã ở, mà số hai thủ trưởng bên người thư ký để mục Du nhìn thấy sau đó thiếu chút nữa bật cười, không phải là ngụy Nguy quốc Mục Du biết rõ ngụy ái quốc theo lâm an quốc can số 6 chỗ phòng làm việc ở bên trong đội đi nơi khác trung ương sau đó lên chức rất nhanh nhưng là không nghĩ tới như vậy thời gian trong nháy mắt là được rồi số 2 thủ trưởng thư ký ngắm lại người đại lão này thô mặc tây phục đeo cả dạ vật cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc Mục Du chính là muốn cười hai vị thủ trưởng gia hiến thức ăn không tính là phong phú nhưng quy cách lại là cực cao Mục Du tin tưởng đó là nước Mỹ tổng thống đã đến cũng rất khó ăn vào hai vị này thủ trưởng đồng thời xử lý gia hiến ở điểm này Mục Du coi như là người số một rồi nói chuyện nội dung rất nhiều. Mục Du đem cảm thấy hẳn là nói cho hai vị này thủ trưởng đều nói cho, mà hai vị thủ trưởng cũng đem nên tỏ thái độ đều bày tỏ thái độ rồi, nói lên được trò chuyện với nhau thật vui. Mục Du biết rõ cái này chính mình tới đây nói chuyện trước đó, Long Vương Long Chủ đã đến một chuyến Trung Nam Hải, hơn nữa đem hiên viên mộ ở bên trong một ít lao gia hỏa cũng mang tới, ở một ít cái gọi là trong chính trị, Mục Du tự nhiên không có Long Vương Long Chủ thành thủ, rất nhiều đương. Tưởng đi hai người đều vì Mục Du chạy tốt rồi, cho nên cũng không có cái gì chuyện không vui phát sinh. Thời điểm ra đi. Mộc Du mày dặn mặt dày hướng số 1 thủ trưởng đã muốn một bộ mục thị từ đường câu đối, còn hướng số 2 thủ trưởng đã muốn một bộ chữ, ghi chính là cùng loại với Trung Quốc mâu thân tốt, Trung Quốc người cha tốt. Những chữ này họa cái gì đó đấy. Mộc Du là không có thèm, nhưng đầy đủ có thể cho người trong nhà vui vẻ rất lâu, đồng thời coi như là nói cho hai vị thủ trưởng chính mình đối với cái này quốc gia không có gì tốt dòm ngó mong muốn, tuy rằng trước đây Mộc Du tin tưởng Long Vương Long chủ đã đem ý của chính mình biểu đạt phi thường rõ ràng. Đương nhiên Mặc dù là không thể nào sẽ nói cho hai vị thủ trưởng mình làm nhiều như vậy, sự tình nguyên nhân chủ yếu là muốn cho toàn bộ địa cầu đều trợ giúp chính mình soạt điểm tích. Lũy đấy, hai vị thủ trưởng cũng vui vẻ thấy vậy, cười ha hà hợp lý chẳng viết. Theo Trung Nam Hải đi ra, trời đã tối, bầu trời vì sao không nhiều lắm, nhưng mây ngũ sắc lập lòe. Đây là to lớn đế đô Phun Hoa. Từ khi siêu thần giờ dạ mượt nước ô nhiễm máy xử lý, thể rắn ô nhiễm máy xử lý, không khí ô nhiễm máy xử lý đưa ra thị trường sau đó, tăng thêm phương bắc mảng lớn xa mạc hoang mạc bị xử lý, bây giờ đế đô khó hơn nữa gặp bão cát cũng rất khó gặp lại vì nhân dân phục sương ngủ, cái thành phố này càng ngày càng khiến người ta yêu thích. Ngụy đại ca, vừa rồi thủ trưởng ở, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đây, hiện tại ngươi thế nhưng mà tể tướng tâm phúc người a. Một Du đối với đưa chính mình ra trung nam hải Ngụy Ái Quốc cười ha ha nói. Ngụy Ái Quốc mặt dày đỏ lên, đem lồng ngực lấy được cực vang lên, cười hắc hắc nói, về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ca ca, bảo đảm làm được ổn thỏa đấy. Ngụy Ái Quốc tự nhiên biết mình đến tình trạng như vậy tuyệt đại bộ phận hay là bởi vì Mộc Du mà vừa rồi ở bên trong Mộc Du cùng hai vị thủ trưởng nói chuyện không có chỗ nào mà không phải là nhìn thấy mà giật mình không thể tưởng tượng tồn tại, hắn chỉ có thể làm được mắt xem mũi mũi nhìn tâm liền thở mạnh cũng không tốt thở gấp thô một điểm. nhưng hắn đối với Mộc Du thế nhưng mà rất tin tưởng, tính tình cái gì đó đều tính toán rõ ràng, cho nên mới có lần này mặt dày đỏ lên nói. mà Mộc Du cũng thích nhất như vậy nói chuyện, cùng ở Lâm An thời điểm không hề khác gì nhau. Mộc Du hiện tại sợ nhất đúng là trước kia tình nghĩa có chỗ biến chất, đối với cái này cực kỳ coi trọng. vậy sau này ta nếu như ở Đế đô đánh nhà ai công từ bột. Đùa giỡn rồi nhà ai quan lại tiểu thư, ngươi có thể cho ta lượn tới ha." Mục Du ha ha mà cười, cho Ngụy Ái Quốc một quyền, đương nhiên cũng cho một chút địa tụy cùng mặt khác hắn mình có thể luyện hóa đan dược. Sau đó hai người tìm một góc, ngồi xổm ở nơi đó giật tận mấy cái thuốc, trò chuyện một trận thiên, lúc này mới chia tay. Đây cũng là thiên đại hiếm thấy cùng tin đồn thú vị rồi, một cái là mới vừa bị hai cái thủ trưởng tiếp kiến người, một cái là số hai thủ trưởng lớn thư ký. Như vậy hai người ngồi xổm ở trung nam Biển cửa ra vào nào đó trong góc hút thuốc thần thần bí bí nói chuyện, cũng thật không biết là cái gì tâm tính. Đến Hiên Viên Mộ ngoài cửa lúc, như Mộc Du đoán trước cái kia dạng, Long Vương Long chủ mang theo một nhóm lớn hiên viên mộ bên trong các lão nhân ở nơi đó chờ. Như cùng hắn mọi người biết rõ Mộc Du nhất định sẽ đến. Nếu như nói lần trước Mộc Du đến Hiên Viên Mộ phần lớn hay vẫn là mang theo A Công vầng sáng mà nói, lần này liền toàn bộ là hào quang của chính mình. Thánh Sơn thí luyện sau đó, hiên viên mộ bên trong người cũng đã biết rõ đời mới hiên viên kiếm chủ tiềm lực cực lớn tương lai không thể đo lường, huống chỉ có cái kia ba đầu khiến người ta sợ quái vật. Về sau, một đời mới hiên viên kiếm chủ kiếm chỉ năm đại liên minh Suýt nữa diệt rồi nước Mỹ ít Minh cùng Thiên Trúc quốc gia Phật vực, đem người khổng lồ liên minh đẩy vào dạn bất không dám ra đến, mà còn lại chư Thần quốc gia cùng La Sát thánh địa nói rất êm thay là liên minh thực chất cùng phụ thuộc không có khác nhau. Lần này động tĩnh có thể nói là Đế Vương mở mang mở cõi, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Lại về sau trên địa cầu năng lực giả liền không còn bất luận cái gì động tĩnh, có thể thấy được Hiên Viên uy lực đáng sợ toàn cầu. Hôm nay Hiên Viên mộ bên trong lão nhân cũng mới là từ lòng vương lòng chủ trong miệng nghe nói về văn minh ở tình cầu khác sự tình. Được nghe lại kiếm chủ đem trên địa cầu năng lực giả đều dẫn tới một chỗ thần bí tinh cầu tiến hành tu luyện sự tỉnh, đều là hít một hơi lanh khí. Về sau nhìn thấy Long Vương Long chủ mang đến video, bên trong những cái kia sức chiến đấu hơi một tí hơn vạn hơn mười vạn thậm chí mấy chục vạn giá hỏa nhìn ra những lão nhân này mọi người thiếu chút nữa té xỉu, trong video mỗi một người ngoài hành tinh nếu như đạp vào địa cầu mà nói, hầu như cũng có thể thành chúa tể một phương, mà lại không người nghịch hắn mũi nhọn, cái này là kinh khủng đến mức nào. Mà cuối cùng, nhìn thấy kiếm chủ đại nhân một tay hành hạ những này khủng bố ngư, y ngoài hành tinh như ngắt kiến càng lúc này mới định rồi tâm, lại núi thở, lại quỷ gối. đời mới hiên viên kiếm chủ không phải là cho những lao nhân này mọi người đã mang đến mới vinh quang, càng đã mang đến hy vọng mới, cùng với mới tầm mắt, để bọn họ biết rõ thế giới liền không phải dừng bước tại tưởng tượng của bọn hắn. điều này làm cho nguyên vốn đã đều chuẩn bị ở hiên viên mộ trong ngồi ăn rồi chờ chết các lao nhân tỏa sáng rồi thanh xuân giống như vậy, đều mơ tưởng bốn phía đi gặp một phen. lần trước đến, hiên viên mộ ở bên trong lao nhân đi ra không nhiều lắm, trước trước sau sau nhìn thấy mới không đến mười cái, mà lần này cửa ra vào là dòm dạp chẳng chị đứng khoảng bốn cá nhân. Tuy rằng Mộc Du nguyên bản cũng biết, nhưng gặp được tóm lại là có chút giật mình, xem ra hiên viên mộ nội tình hay vẫn là rất mạnh, riêng này khoảng 40 cái lao nhân, một khi bạo phát, cũng là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Để cho nhất Mộc Du ngoại ý muốn hay vẫn là những lao nhân này sức chiến đấu, vượt qua 2000 số lượng cũng không ít, tuy rằng bây giờ đối với Mộc Du mà nói là rất nhỏ con số, nhưng trên địa cầu lại là nhân vật khủng bố. Hơn nữa, những lao nhân này tuyệt đại bộ phận tâm cảnh đều là cực kỳ ổn định, ngoại trừ sinh mệnh lực thiếu thốn rất nhiều bên ngoài, tuyệt đối hạng nhất nhân tài nếu có đầy đủ sinh mệnh lực, đây không thể nghi ngờ là một đám vô cùng có tiềm chất, so về những cái kia đi thiên làm tình tu luyện năng lực giả tốt hơn rất nhiều. Tư chất khó được, tốt tâm cảnh càng là khó cầu. Gặp qua sau đó, lần trước cùng Mộc Du từng có gặp mặt một lần mà lại đem kiếm chủ bản biết tay cho Mộc Du lao mã đối với Mộc Du nói ra, kiếm chủ, đối với địa cầu bên ngoài kỳ quái thế giới cùng với muôn hình muôn vẻ người ngoài hành tinh, chúng ta những lao nhân này đều có được cực kỳ đầm đặc hứng thú. Thừa dịp chúng ta sinh mạng nhạt nhòa trước đó, mong rằng kiếm chủ có thể mang bọn ta đi gặp một phen coi như là chúng ta những lao giả này cuối cùng yêu cầu. tuy rằng lần trước những lao nhân này mọi người đều chưa hề đi ra thấy mình, nhưng mục du nhưng không có để ở trong lòng. một là biết rõ những ông già này lúc tuổi còn trẻ cũng hoàn toàn chính xác vì quốc gia này dân tộc này bỏ ra rất nhiều, hai là biết rõ nếu quả thật đem làm chính mình có cái gì đó nguy nan thời điểm những lao đầu này mọi người nhất định sẽ đứng ra. bọn họ nguyên bản lạnh lùng hơn phân nửa là bởi vì a công qua đời cùng đối với chính mình ma luyện. mục du đã không phải là cái kia chỉ biết là nhiệt huyết làm việc xúc động man đụng thiếu niên, đối với rất nhiều chuyện cũng đều đã có cân nhắc tâm. Mà đối với những này từng là rồi nhân dân mà ném nhà con rơi rơi vãi nhiệt huyết các lao nhân, Mục Du mang theo lòng kính nể. Mã lão, các vị. Mục Du mang chút vui vẻ nói, thế giới bên ngoài hoàn toàn chính xác rất rõ ràng, đồng thời cũng rất tàn khốc. Ta đồng ý mang theo càng nhiều nữa địa cầu cao thủ đi, nhưng tuyệt sẽ không mang theo một đám sinh mạng sắp nhạt nhòa các ngươi đi. Các lao nhân nghe vậy, ảm đạm lắc đầu, cũng là không thể làm gì, biết rõ địa cầu bên ngoài hiểm ác, lẫn nhau mà nhìn, cũng không tiếp tục để Mục Du khó xử. Nếu như thế, vậy còn nhìn qua kiếm chủ có thể mang càng nhiều nữa video đến cũng coi như cho chúng ta những lao già này sinh mạng sau đó thời khắc mang đến chút ít tiêu khiển. Mục Du nghe vậy, sờ lên cái mũi, cười nói: "Mã Lao, các vị, các ngươi đã hiểu lầm, ta lời còn chưa nói hết đây." Hơn 2 giờ về sau, Mục Du kéo lấy hơi có chút mỏi mệt thân thể rời khỏi hiên viên mộ, đem khoảng 40 viên âm dương đan toàn bộ luyện hóa đến những lao nhân này mọi người trong thân thể, trợ giúp bọn họ tỏa sáng thanh xuân kích phát sinh mệnh lực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hao phí Mục Du không ít năng lượng cùng tinh thần lực. Quay đầu nhìn một chút những lão nhân này, mọi người mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhập định, Mục Du khẽ cười một cái đi ra hiên viên mộ, hiên viên mộ cửa ra vào, đứng đấy một cái mỹ lệ bóng người, đúng là phượng lai nghi, đương đại phượng mẫu, đồng thời tay cầm hiên viên kiếm được cho nửa cái kiếm chủ, mục du đem hiên viên kiếm cho nàng sau đó, nàng một mực xử lý hiên viên mộ cùng với phượng miếu tất cả sự vụ. đối với việc này, long tông cùng hiên viên mộ bên trong người cũng đều biết, chỉ là đây là hai người chuyện giữa, cũng liền tùy bọn hắn đi, chưa bao giờ hỏi đến. gần đây tốt chứ, Mộc du đối với phượng lai nghi hơi nở nụ cười, trong lòng cũng không tiếp tục trước đó khúc mắc, những này khúc mắc ở mục du rất sớm trước đó đi qua một lần phượng miếu sau cũng đã xóa đi. Phượng Lai Nhi nghe vậy, mắt Phượng hơi đổi, nhẹ gật đầu. Khách quan trước đó, Phượng Lai Nghi trên người hơi thở lạnh như băng muốn nhạt một chút, nhưng cũng như trước giống như tiên nữ trích trận. Xin mời kiếm chủ di giá Phượng Miếu đến dụng cụ có một chuyện thương lượng. Phượng Lai Nghi âm thanh lanh lảnh vang lên, Mộc Du có thể cảm giác được cái này từ trước đến nay lạnh như băng nữ nhân trong giọng nói có hơi tình cảm gợn sóng, nhẹ gật đầu, theo Phượng Lai Nghi bay vào Phượng trong miếu. Phượng Miếu trang trí phần lớn là hỏa hồng, thỉnh thoảng thấy màu trắng, lại có vẻ cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn có một tia tia thánh khiết, có một ít lụa trắng treo lơ lại bằng thêm rồi một ít rung đậu. Không có một bóng người, lại cả phòng hương thơm. Xin mời kiếm chủ ban thưởng ta một đứa bé. Cái kia nguyên bản thành cao như thế tiên nữ phượng lai nghi, nhẹ kết dây thắt lưng, quần áo rơi xuống, hiện ra một đều huyền chuyển ngọc thể, trong ánh mắt có một kia gợn sóng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Mục Du, hàm răng khẽ mở. Bất thình lình một màn, cùng với không hiểu thấu mà nói, để Mục Du không tưởng được, nỡ ra ở. Chương 434, tóc đỏ nữ hoàng mất tích sự kiện. Phượng miếu chưa hết, cả phòng hương thơm, lụa trắng rủ xuống đầu, đến đỏ nhẹ đốt. Áo lơi rơi xuống đất. Huyễn chuyển ngọc thể, phong tình văn trùng, vầng sáng như ngộng, không khí như ngay lập tức ngưng trệ, mọi âm thanh đều thấp xuống, chỉ có thể nghe thấy khẽ run hô hấp, sướng được đến hít thở không thông. Mộc Du ánh mắt như là thật, xuyên qua ngưng trệ không khí, rơi vào phượng lai nghi trên con mắt, cũng không phải Mộc Du đến cỡ nào chính nhân quân tử đối với này là huyễn chuyển ngọc thể không hề giòm ngó mong muốn tâm, mà thật sự là đã có thiên nhãn hệ thống hắn nếu là có nghị thẩm xem lúc nào đều có thể xem. Mà giờ này khắc này đối với Mộc Du mà nói càng có lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là ánh mắt kia bình thản rồi lại sóng ngầm vẩn vờng ánh mắt. Dù là cái này Phượng Lai Nghi chấn định phi thường, Mục Du cũng nhìn ra một ít không giống với. Mục Du ánh mắt lạnh nhạt thiên ổn lại làm cho Phượng Lai Nghi bình thản trong ánh mắt nổi lên rung động, thậm chí có chút ít chột dạng. "Mặc quần áo vào a." Mục Du mở miệng, giọng điệu bình thản, không có chút nào gợn sóng. Hắn và Phượng Lai Nghi trong lúc đó nói lên được là chỉ phúc vi hôn vợ chồng, hiên viên mộ định gia quy củ, Phượng mẫu là hiên viên kiếm chủ nội thị cũng là nội thất, chỉ là giữa hai người mà xui quỷ khiến bỏ qua quá nhiều. Lúc đó kia khắc, Phượng Lai Nghi chưa từng đem Mục Du nhìn ở trong mắt, Mục Du cũng chưa từng đem quy củ này để ở trong lòng. Giờ này khắc này, Phượng Lai nghi hành động như thế đúng là quái dị, mặc dù tâm tình bình thản không có nửa phần đắc ý, chỉ là hiếu kỳ. Phượng Lai nghi nghe vậy, mười ngón hơi cong, muốn nắm tay, cuối cùng lại là thẳng băng, cái kia trên mặt thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt rung động trở thành ngọn sóng. Phượng Lai nghi đi đem rơi xuống đất quần áo mặc vào, bộ kia tươi đẹp như tranh vẽ vẫn thơ giống như ngọc thể như không phải là của nàng như vậy, mặc kệ bạo lộ trong không khí, chỉ là cơ bắp hơi rung rung cũng bại lộ một ít mất tự nhiên. Các đời Phượng mẫu có nghĩa vụ cũng có quyền lực làm kiếm chủ truyền thừa con nối dõi, mời kiếm chủ ban thượng ta một đứa bé. Phượng Lai nghi thần sắc như trước mạnh chống đỡ lại nhàn, đi lên phía trước rồi một bước, tới gần Mục Du, mặt mày lưu chuyển bình tĩnh nhìn về phía Mục Du, theo đi lại, cái kia ngọc thể nổi bật càng hiện lộ không thể nghi ngờ, gọn sóng vận luật để không khí đều cảm thấy thèn thùng. Hai cái thon dài cặp đùi đẹp giao nhau, ngực phập phồng, không có chỗ nào mà không phải là trên đời này để cho nhất người nọ hít thở không thông xuân dược. Phượng Lai nghi bất kể là từ dung mạo trên hay vẫn là thân thể trên đều thuộc về thế giới này tốt nhất, tăng thêm khí chất đó càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Ta biết ngươi lúc này là trướng mắt ta đấy chính như ta một năm trước trướng mắt ngươi giống như vậy nhưng kiếm chủ con nối roi chuyển thừa cực kỳ trọng yếu đang mang hiên viên mộ long tông vượng miếu thượng giới kiếm chủ bởi vì đặc thù nguyên nhân mà buông tha cho con nối roi tạo thành chuyển thừa suýt nữa đứt gãy lần này tuyệt không có thể lại có ngoài ý muốn mong rằng kiếm chủ thông cảm ta ba bên nỗi khổ tâm phượng lai nghi nói ra lời nói này thời điểm ánh mắt đống nhiên lại bằng phẳng phai nhạt đi loại này bình thản không giống bình thường bình thản ánh mắt kia hơi trong mặt mở tơ máu có thể nhìn ra một đốn giọng nói kia khó hơn nữa gặp thường ngày hình dạng của nàng to như hành thi như khôi lỗi Phượng Mẫu có vì hiên viên kiếm chủ truyền thừa con nối dõi nghĩa vụ, theo trong lời nói của nàng không khó nghe ra nàng tất nhiên là biết rõ đồng viện viện không thể sinh dục sự tình, loại tình huống này lúc trước hiên viên mộ ghi lại bên trong cũng có tồn tại, nhiều là vì hiên viên kiếm chủ huyết mạch phi phàm không cách nào cùng người thường sinh dục, đây cũng là Phượng Mẫu là hiên viên kiếm chủ truyền thừa con nối dõi một nguyên nhân, bởi vì Phượng Mẫu từ trước đến nay là châu á năng. Lực giả bên trong mạnh mẽ nhất nữ tính mà lại cực kỳ đe dọa. Chỉ là, Phượng Lai nghi nhưng lại không biết bây giờ mộc du huyết mạch, chỉ sợ liền nàng đều lá chịu không được phải biết rằng Đồng Viện Viện bây giờ thể chất cùng tu vi thế nhưng mà không thua kém nàng, mặc dù có khả năng bởi vì Phượng Lai Nghi có lĩnh vực tồn tại chiến đấu lực sẽ thắng Đồng Viện Viện một bậc. Con nối rối vấn đề, tự chính mình sẽ giải quyết, các ngươi không cần quan tâm. Mục Du giọng điệu lạnh lẽo xuống dưới, vung tay lên. Rơi trên mặt đất quần áo tự động bay lên phê tại Phượng Lai Nghi trên người, âm thanh trở nên hơi bằng phẳng một chút, xem nói với Phượng Lai Nghi, ngươi là người kiêu ngạo, không cần như vậy oan ức chính mình. Ngươi đã vì cái này một con rồng một con phượng một hiên viên làm ra rất nhiều. Còn những lão giả kia mọi người, do bọn họ đi thôi. Nghe nói như thế, Phượng Lai nghi mắt Phượng rung rung, khôi phục một ít khí lực. Mộc Du cười khổ một cái, có một số việc cũng thật là hoàng đế không đội vạ thái giám chết bẩm, về con nối dõi vấn đề, những hiên viên mộ đó ở bên trong các lão đầu tử không dễ làm mặt cùng mình cẩm, lại giật dây Phượng Lai nghi đến. Chi với Phượng Lai nghi Mộc Du không có bao nhiêu phẫn nộ cùng ý khác, có cũng chỉ là đồng tình, hồi lâu trước đó Mộc Du liền từng cùng Phượng Lai nghi đã từng nói qua vận mệnh sự tình, xem ra hiệu quả không được tốt lắm. Nhưng mà, như vậy, Mộc Du cũng không dễ nói thêm cái gì, quan niệm về số mệnh Mộc Du biết rõ rất nhiều người hay vẫn là tin chắc, chính mình không cần phải can thiệp quá nhiều, mình cũng không muốn đi can thiệp. Nói ra con nối dõi truyền thừa, thật ra, ngươi cũng có thể sớm đi đi tìm cái người thừa kế, nói như vậy cũng có thể sớm đi tự do một điểm, đi nắm giữ cuộc sống của mình. Mộc Du nở nụ cười, quay người hướng Phượng Miếu đi ra ngoài. Nhìn qua Mộc Du bóng lưng, Phượng Lai nghi thân hình run rẩy lợi hại, miệng khép mở, chỉ nói là không xuất ra một câu. Thật ra, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi, lại trong chốc mắt không biết nên như thế nào mà miệng. Nước mắt chảy xuống, cao ngạo như nàng. Ra Phượng Miễu Mộ Du thở dài một hơi, đốt điếu thuốc. Đồng ý rồi chính mình một câu chính nhân quân tử, lại thở dài một tiếng vừa rồi như thế nào không xem thêm vài lần, dở khóc dở cười lắc đầu. Phượng Lai nghi là rất đẹp, chỉ là không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thoáng qua bên kia trên nơi hẻo lánh, xem ra những lão già kia cũng thật là để bụng. Bay lên không nhảy lên, bay vào mây trời, Tiểu Long gào thét mà đến, đem Mộ Du tiếp được. Nam nhân tốt được về nhà qua đêm. Qua ba ngày, Hiên Viên mộ một đám lao nhân chờ xuất phát, tinh thần vô cùng phấn chấn, mỗi người như thế đã lấy được đời người thứ hai xuân giống như vậy sưng phấn tràn ngập rồi trên mặt của bọn hắn. Lần này Mộc Du chuẩn bị đem cái này một đám hiên viên mộ tỏa sáng rồi sinh cơ các lão nhân mang đến Thiên Lam Tinh, bên kia hoàn cảnh thích hợp hơn bọn họ, bọn họ cũng nhất định sẽ càng ưa thích, những lão nhân này mọi người là châu Á hầu như đều là dâng tặng rồi cả đời, con nối dõi nhất định là mỗi người không có, còn có một loại truyền thừa đúng thì đúng thầy cho rồi, cái kia Thiên Lam Tinh trên bây giờ địa cầu năng lực giả đã vượt qua 300 người, chắc hẳn ở trong này bọn họ có thể tìm được thích hợp đồ đệ của bọn hắn, còn là không là người ngoại quốc cái này chỉ sợ Mộc Du buộc bọn họ chọn người ngoại quốc cũng là không thể nào. ở điểm này bọn họ tính bài ngoại hay vẫn là rất mạnh, muốn sửa đổi đến là không thể nào. chớ nói chi là người ngoài hành tinh rồi. nếu không có Hiên Viên mộ các lao nhân, còn có một đám sơ thức tỉnh năng lực giả. về năng lực nghiên cứu thành quả, Mộc Du ở Thiên Lam Tinh thí nghiệm thành thục sau đó, ở Châu Á biên giới phạm vi nhỏ đã bắt đầu truyền bá, phần lớn là Tây Nam Tây Bắc tương đối vắng vẻ địa phương. nhân loại tiến hóa bắt buộc phải làm, đây là bắt đầu. để Mộc Du ngoại ý muốn chính là gặp được Phượng Mẫu Phượng Lan Nhi, không nghĩ tới nàng cũng muốn đi Thiên Lam Tinh nhưng lại đem Phượng Miếu công việc cho sắp xếp xong xuôi, xem ra có một số việc vẫn là ở Lặng Yên thay đổi. Mộc Du đối với Phượng Lai Nghi nở nụ cười, để Mộc Du càng ngoại ý muốn chính là Phượng Lai Nghi cũng hướng về Mộc Du nở nụ cười, đây là trước đây chưa từng gặp sự tình. Ngươi nói đúng, có lẽ ta thực nên đi tìm một ít thuộc với tự do của mình. Lần này qua bên kia coi như là ta một lần giải sầu du đi a, qua một thời gian ngắn lại đem ta trả lại a. Ta đúng là vẫn còn ta, Phượng Miếu là của ta nhà, ta không thể rời bỏ. Phượng Lai Nghi có lẽ là mở ra một ít khúc mắc, lần đầu chủ động cùng Mộc Du nói đến hoa hơn nữa còn là không quan hệ đại nghĩa mà nói, như là bạn bè. mục du nhẹ gật đầu, ngược lại thật sự là nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. thiên lam tinh trên đủ loại đối với hiên viên mộ lao nhân, tân tấn năng lực giả cùng với vượng lai nghi mà nói đều là cực độ mới mẻ. mục du an bài nhân viên trước mang của bọn họ đi dạo một vòng, kế tiếp nên như thế nào, tự cũng có người sắp xếp. mục du thị sát qua mấy chỗ nhà xưởng cùng phòng nghiên cứu về sau, liền trực tiếp trở về địa cầu. bởi vì thiên lam tinh trên khoa học kỹ thuật rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng, tăng thêm trên địa cầu mặt khác vẫn luôn ở có tác dụng khoa học kỹ thuật làm cho Mộc Du theo SM69 trên tinh cầu sau khi trở về, điểm tích lũy đạt đến khủng bố 50 triệu. Bởi vì bắt được số 3 chí kho, làm cho Mộc Du trong khoảng thời gian ngắn không tiếp tục cần dùng điểm tích lũy đi đổi khoa học kỹ thuật, cho nên cái này 50 triệu điểm tích lũy nhất thời cũng còn không tốn ra. Kiếm lấy đến điểm tích lũy cùng kiếm được tiền như nhau, không tốn đi ra ngoài cuối cùng liền không tính chính mình, điều này làm cho Mộc Du trong khoảng thời gian này đến cũng đang lo lắng sài như thế nào cái này 50 triệu điểm tích lũy. Khăn hay nói, trong khoảng thời gian ngắn không còn đầu mối, nhìn xem một đống điểm tích lũy không cách nào tốn ra điều này làm cho Mộc Du như thế nhìn xem một đống tiền không cách nào lưu thông giống như vậy, thật là có chút buồn giàu. Trước đó là vì điểm tích lũy không đủ mà buồn giàu, hôm nay là bởi vì điểm tích lũy quá nhiều không xài được mà buồn giàu. Cho nên a, cái này buồn giàu nguyên nhân thật đúng là không phải tính tuyệt đối, chuyển hóa năng lực rất mạnh. Nghĩ đến có phải hay không nên đổi một đài nghiên cứu hình người máy, bởi vì này toàn nhất đã luôn bị tóc đỏ nữ hoàng mượn đi, còn một mượn chính là mượn rất lâu tiếtấu. Những ngày này cũng không biết nữ nhân kia đi nơi nào. Mộc Du nói thầm một chút, theo Thánh Sơn truyền thống đến địa cầu sau đó đi một chuyến ma quỷ đảo. Lại vài ngày sau, chính là mấy cái đại quốc cho mình chuyển vận nhân tài lúc, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cùng tóc đỏ nữ hoàng cũng nói lên được là có thêm quan hệ, văn minh ở tình cầu khác một chuyện nói như thế nào trên địa cầu cũng liên quan đến hai người mình, hơn nữa văn minh ở tình cầu khác là tự mặt trăng lên, nói như thế nào phải cùng tóc đỏ nữ hoàng chào hỏi, miễn cho xuất hiện cái gì đó ô long sự kiện. Chỉ là, bay đến ma quỷ đảo sau hay vẫn là không có gặp tóc đỏ nữ hoàng, hỏi yê yê, yê yê cũng nói không thấy được, nói hơn mấy tháng không thấy được rồi. Có thể thấy được Tóc đỏ nữ hoàng là trở lại địa cầu sau đó lập tức lại đi trên mặt trăng. Để toàn nhất liên thông rồi mặt trăng, cũng là không có Tóc đỏ nữ hoàng bóng người, ở vòng mặt chip trên phát ra mấy cái nhắn lại, chậm chạp cứ về. Điều này làm cho Mục Du tâm đột ngột một chút. Nữ nhân này sẽ không xảy ra chuyện gì a? Lúc này, Mục Du liền để trên mặt trăng chiến nhất bay đến trên địa cầu mang theo chính mình đi đến mặt trăng. Nữ nhân này có thứ nguyên không gian năng lực, tăng thêm tinh không thôn vệ thú tại bên người, ở trong không gian không đến mức sẽ xảy ra chuyện gì a? Mục Du tâm có chút bối rối. Rơi xuống trên mặt trăng. Khoa học thí nghiệm đứng là không có bất cứ vấn đề gì, liền dấu vết đều không có. Mục Du lập tức để toàn nhất đem vài ngày trước tóc đỏ nữ hoàng Lai nguyện cầu hình ảnh tư liệu điều rồi đi ra, rất nhanh đã tìm được tóc đỏ nữ hoàng lúc trước xuất hiện trên mặt trăng tình cảnh. Đẹp đẽ lông mi là nhíu lại, có thể suy đoán tóc đỏ nữ hoàng lúc trước vội vã đi vào trên mặt trăng nhất định là phát hiện chuyện gì. Trong hình ảnh tóc đỏ nữ hoàng rất nhanh bay đi rồi khoảng cách khoa học thí nghiệm đứng cực xa địa phương, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Theo cái phương hướng này, Mục Du rất nhanh cũng đã đến. Mặt đất có dấu vết. Mục Du hung hăng vỗ đầu mình một cái, rõ ràng đã quên mặt trăng suy đoán phương pháp dùng suy đoán phương pháp không phải lập tức có thể nhìn thấy trên mặt trăng chuyện gì phát sinh làm cho tóc đỏ nữ hoàng mất tích dư chương 435 tượng đất của người đá. người một lòng gấp sẽ gặp xem nhẹ rất nhiều chuyện phản ứng lại một du vô vô đầu của mình nhanh chóng đem mặt trăng thế giới lực lượng vận chuyển suy đoán phương pháp triển khai mặt trăng qua lại rõ muồn một, một trước mắt hết thể suy đoán phương pháp chính giữa trên mặt trăng không thể nghi ngờ là một du đến nay nhất thuận buồn xuôi gió không cần thiết một lát liền tiến vào rồi trạng thái liền gần ngàn năm trước cảnh tượng đều có thể suy diễn đi ra đẩy nghĩ một hồi vài ngày trước tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, bất cứ dấu vết gì đều khó có khả năng thoát đi. Mộc Du suy đoán, Mộc Du con mắt đóng mở, xung quanh nổi lên ảo ảnh, tóc đỏ nữ hoàng xuất hiện ở giống hư không bên trong, người đẹp hơi nhíu, ở Mộc Du chỗ đứng vị trí cách đó không xa nhập vào thân nhìn một chút mặt đất, nét miệng lên rồi một ít nghi hoặc, đong nhiên ngẩng đầu như thế cảm ứng được rồi cái gì đó, bên người tinh không thôn phệ thú gầm rú rồi một tiếng, tóc đỏ nữ hoàng trở mình trên người bay cách mặt đất, rất nhanh biến mất, ra mặt trăng bên ngoài, Mộc Du rốt cuộc suy đoán không đến bất cứ cái gì, thu hồi giống hư không. Mộc Du ngẩng đầu nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng bay khỏi phương hướng. Theo giống hư không trên xem ra, tóc đỏ nữ hoàng tựa hồ là phát hiện cái gì đó mới rời khỏi mặt trăng, mà trước đây chỉ sợ tóc đỏ nữ hoàng cũng cảm ứng được rồi chuyện gì, nếu không không có khả năng sẽ mới vừa về địa cầu liền đến mặt trăng. Tóc đỏ nữ hoàng trên mặt trăng đã từng bố trí cùng loại với thứ nguyên không gian phản ứng dây xích đồ vật đến theo dõi mặt trăng, mà ở phương diện này, Mộc Du tự nhiên là không có cách nào biết rõ. Điều này làm cho Mộc Du thật là có chút bực bội. Thơm mắng, lần sau gặp được nữ nhân này về sau. Nhất định phải làm cho nàng đưa nàng dùng thứ nguyên không gian năng lực giám sát và điều khiển xuống thu hình lại cũng cho lão tử giao ra đây. Nếu không như thế này chơi mất tích khiến người ta sốt ruột tính toán là chuyện gì xảy ra. Toàn nhất chiến đấu y hình người máy ở trong vũ trụ tốc độ phi hành cùng nhất cự ly xa là nhiều ít. Mục du mở miệng hỏi toàn nhất. Trang bị trên tốc độ ánh sáng thành quả nghiên cứu cùng tập cơ giới số 3 trí kho khoa học kỹ thuật phụ trợ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Toàn nhất biết rõ Mục du muốn hỏi gì trực tiếp hồi đáp chiến đấu y người máy năng lượng do hai phương diện đến một là năng lượng ánh sáng tự động hấp thu hay là trong cơ thể năng lượng trừ bị, liền trước mắt xem ra cái này đài chiến nhất bay hết 10 vòng thái dương hệ là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Trên mặt trăng mặt khác chiến đấu y hình người máy cũng là như thế ư? Đúng, ta chỉ cần cho bọn họ lắp đặt một ít thiết bị sau đó liền có thể. Ngươi cho bọn họ lắp đặt thứ cần thiết sau đó, để bọn họ lập tức tìm tỏi toàn bộ thái dương hệ. Mộc Du ra lệnh sau đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, hy vọng nữ nhân này đừng cho láo tử chạy quá xa rồi. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì có chút bận tâm. Rất nhanh Mục Du đem loại này lo lắng đổ cho rồi, tóc đỏ nữ hoàng đột nhiên biến mất nguyên nhân, có thể là phát hiện cái gì đó dị biến, mà loại này dị biến liền trước mắt xem ra có nguy hại khả năng rất lớn. Tổng cộng 5 đài chiến đấu y hình người máy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Mục Du hạ lệnh là được xuất phát tìm tòi toàn bộ Thái Dương hệ. Mục Du đem tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực gợn sóng đại khái tần suất phân phát rồi những người máy này, khiến người ta thuận tiện cảm ứng cùng tìm tòi, động tác này mới vừa làm xong đột nhiên vỗ một cái cái trán, lập tức dụng ý niệm liên hệ rồi trên địa cầu của tư lệnh. Của tư lệnh đối với tinh không thôn phệ thú hiểu rõ nhất chính mình là nhận biết không đến tóc đỏ nữ hoàng nhưng bảo vệ không cho phép của Tư lệnh có thể cảm ứng được tinh không thôn vệ thú vị trí quả nhiên theo thời đại hồng hoang liền tồn tại của Tư lệnh có một du không tưởng tượng nổi nội tình mới vừa nghe xong một du giảng giải Liên trước tiên để một du chờ một lát không cần thiết một lát Cua Tư lệnh liền xuất hiện ở mặt trang phía trên Cua Tư lệnh hôm nay là tiên thú thực lực phi thăng lên trời bực này việc nhỏ tự nhiên không làm khó được hắn chỉ là hao tổn một chút năng lượng mà thôi Cua Tư lệnh ở tóc đỏ nữ hoàng cùng tinh không thôn vệ thú biến mất địa phương ngừng đứng im lặng hồi lâu trong chốc lát nhắm mắt lại cũng không biết dùng đến phương pháp gì tiến hành cảm ứng, không cần thiết bao lâu, liền mở mắt. Hướng về Mục Du nhẹ gật đầu. Mục Du thấy vậy mừng rỡ, quả nhiên là nhà có một lão như có một bảo, mặc dù nhưng cái này một lão thường xuyên còn xứng hô đại ca của mình, nhưng ở kiến thức đi lên nói, Mục Du là tuyệt nhiên so ra kém của tư lệnh nửa phần, cái này thời đại hồng hoang người chứng kiến vốn có năng lực không thể tầm thường so sánh. Cảm ứng được chống chân khí tức rồi, vị trí không gần. Của tư lệnh cũng ưa xưng hô tóc đỏ nữ hoàng bên người tinh không thôn vẻ thú là chống chân. Nói như thế nào đều là hậu bối, dù sao cũng hơi thân thiết. Ngươi biết đại khái vị trí ư?" Mộc Du hỏi. Cua tư lệnh nhẹ gật đầu, đem cảm ứng của mình trực tiếp dụng ý thức truyền cho Mộc Du, Mộc Du nhanh chóng để toàn nhất đem chọn cái Thái Dương hệ tinh vị đồ mở ra. Theo Cua tư lệnh cho cảm ứng của mình rất nhanh đã tìm được vị trí cụ thể, Hải Vương tinh. Rõ ràng ở Hải Vương tinh lên. Hải Vương tinh là Thái Dương hệ 8 đại hành tinh khoảng cách Thái Dương xa nhất một viên, khoảng cách địa cầu hẹn 28 cái đơn vị thiên văn, cũng coi là cực xa rồi, một cái đơn vị thiên văn khoảng cách hẹn là 1.500 triệu cái ngàn mét. Bây giờ chiến đấu y hình máy móc tốc độ của con người có thể cực kỳ tốc độ ánh sáng, dù là như vậy, muốn đến gần 30 cái đơn vị thiên văn, cũng cần một ít thời gian để toán nhất tổng hợp các loại nhân tố tính toán sau đó, đến Hải Vương tinh cần thời gian là 5 cái giờ đồng hồ 09 phút đồng hồ. Đứng một trọi 2 chiến 3 chuẩn bị xuất phát, chiến 4 trận chiến 5 lưu trên mặt trăng. Mặc dù quyết định thật nhanh đem của tư lệnh cùng toán nhất đã thu vào chữ vật trong thẻ ngọc, đẩy lên chiến nhất bà vai, liền trực tiếp để chiến một xuất phát. Bay khỏi mặt trăng sau đó, tiến vào trạng thái chân không. Dù là Mục Du tố chất thân thể lại cao hơn cũng sẽ không biết không nao còn đứng trên bờ vai chịu tội, hơn nữa tốc độ như vậy mình cũng khẳng định chịu không được bao lâu, liền chui vào chiến nhất trong thân thể. Chiến nhất rất sớm đã bị toàn nhất cải tiến qua, trong thân thể đào cái chỗ đi ra, coi như là phòng ngửa chủ đáo, hôm nay cho dùng tới rồi. Vũ trụ phi hành, Mục Du không phải lần một lần hai rồi, cũng là chịu được nhảm chán, chỉ là trong lòng lo lắng cái kia tóc đỏ nữ hoàng, dù sao cũng hơi lo lắng không giống bình thường như vậy sẽ bình tĩnh lại tâm tình ở tốc độ vũ trụ bên trong tiến hành tu luyện, mà là thỉnh thoảng thông qua toàn nhất ngoại bộ thiết trí hình ảnh lỗ tiến hành quan sát, cũng thường xuyên nhìn một chút vận chuyển tinh vị đồ khoảng cách hải vương tinh có còn xa lắm không? Không dài hành trình lại là dài dòng buồn chán nung nấu, rốt cục thấy được hải vương tinh, xa xa nhìn lại, đây là một viên tuyệt đối xinh đẹp tinh cầu, mặt ngoài bảy biện da lộng lây sắc thái, khi thì thâm trầm khi thì hoa lệ, năm cái vầng sáng như thế đeo duy bằng như nhau, đem trang trí được giường như đợi gả thiếu nữ lại muốn là duy nhất thủ khuê phòng cực lâu đoán phụ khiến người ta nhịn không được nghĩ muốn đi trước hái một phen. Lần này cảnh đẹp, chỉ là một Du lười với đến xem, tuy rằng nóng vội nhưng cũng không có trực tiếp để chiến vừa xong vào, mà là trước hết để cho chiến thế chiến thứ 2 3 đi tới điều tra một phen, chỉ chờ hồi phục không có vấn đề gì sau lúc này mới rơi xuống. Hải Vương tinh hầu như chính là một viên tinh cầu thể khí, khí thể thành phần phần lớn là hydro, khí cùng metan, áp suất không khí mạnh thật lớn, hẹn là địa cầu 100 lần, sinh hoạt tất nhiên thì không cách nào ở trên viên tinh, cầu này sinh hoạt đấy. Mộc Du ra chiến nhất chỗ, trực tiếp nhắm lại hô hấp, đem những khí thể này hút đi vào có thể không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trọng lực là địa cầu hơi lớn, chỉ là cái kia sức chịu nén quá mức khủng bố, nhưng mà ở một du nơi này cũng không coi vào đâu. Lạnh, phi thường lạnh. Bởi vì khoảng cách Thái Dương cực xa, làm cho Hải Vương Tinh độ ấm phi thường thấp, là Thái Dương hệ nơi lạnh nhất một trong, độ ấm là số không dưới 218 độ. Do lớn, lớn vô cùng. Hải Vương Tinh trên có được lấy Thái Dương hệ bên trong lạnh nhất gió, tốc độ gió độ cao mỗi 1 giờ 2100 ngàn mét. Phải biết rằng trên địa cầu siêu bão lớn cũng là mỗi 1 giờ 180.000 m mà thôi, nơi này rõ thế nhưng mà quanh năm duy trì siêu bão lớn mười mấy lần trở lên. Nếu là hệ vợ rẹt ở chỗ này đứng im lặng ngồi lâu lấy, sợ không cần thiết bao lâu liền bị trà sát được nửa điểm không còn, chớ đừng nói chi là giống như cá ốc, mục du tính toán sợ là địa cầu trên một ít hòn đảo đều có thể bị trực tiếp nhấc lên. Mục du trên người bao phủ một tầng quan vận, lại lạnh cũng ăn mòn không đến bên trong, mạnh mẽ hơn nữa gió cũng không lay động được mục du nửa điểm, phạm vi 3 m ở trong khoảng cách như thế trở thành trạng thái chân không mang. Chỉ là Cái này Hải Vương Tinh trên thị giác bao nhiêu phóng xạ suất nhưng lại để Mộc Du có chút buồn dầu, đó là mạnh hơn thị lực xem đồ vật cũng là có chút ít và mẻo, lại không thể mãi mãi cũng duy trì thiên nhãn hệ thống. Rất cẩn thận xuyên vừa phát hiện rồi điểm này, rất nhanh liền căn cứ số 3 trí kho trô đó khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một loại kính mắt, có thể mang thị giác bao nhiêu phóng xạ suất điều chỉnh làm trạng thái bình thường. Mộc Du đi lên đường tới cái này mới có một ít chân thật cảm giác, bằng không như thế rơi thân ảo cảnh, bực bội không thôi. Tiểu Giải Qua, có thể cảm ứng được tinh không thôn vệ thú vị trí cụ thể rồi hả? Cái này Hải Vương Tinh hay vẫn là thật lớn, đường kính là địa cầu gần 4 lần, mục Du không có khả năng ngủ quán đi tìm. Cảm ứng được rồi. Quô tư lệnh vừa dứt lời, mục Du liền thân thể đột nhiên thẳng dựng đứng lên, nhưng thấy tinh trên đám mây đột nhiên xuất hiện vài khung công cụ phi hành, vài đạo ánh sáng chạy rít tới đây, luồng khí tức các liệt kia bi lực tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa trực tiếp một chút đốt trong không khí mê tan, xung quanh lâm vào không chừng mực trong lúc nổ tung. Má, quả thật có văn minh ở tinh cầu khác tiến vào Thái Dương hệ rồi. Mộc Du Long Tơ bị dựng lên, cũng không phải bởi vì cái này vài khung công cụ phi hành hung mãnh mà là mình một câu thành sấm, hoặc là nói là được lắm miệng xuôi sẹo. thân thể lói lên, mục du như thế hóa thân tia chớp, tốc độ cực nhanh, những cái kia nổ tung nhanh hơn nữa mạnh hơn cũng không có thể ảnh hưởng mục du nửa phần. công cụ phi hành, giống như quay đầu giống như công cụ phi hành, không hề vẻ đẹp đáng nói, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ. chính đang mục du đối với mấy cái này công cụ phi hành tiến hành soi mói điều tra thời điểm, cái kia quơ tư lệnh tốc độ nửa điểm không chậm với mục du, hóa ra nửa nguyên hình, chỉ có cặp tia tay biến thành cự kiếm, rơi lên nện xuống, đập vào một chiếc công cụ phi hành lên. Công cụ phi hành trực tiếp phá thành mảnh nhỏ trở thành một miệng, một cái bong bóng nổ ra, trực tiếp đem bên trong sinh vật cho vòng lên, cái kia sinh vật tuy có tứ chi lại là cực xấu vô cùng, thân hình như thế một bãi bùn. Khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, chỉ là lúc này lại đang cực lực dãy rủa. Công cụ phi hành bị phá hư, cái này sinh vật cũng là quả quyết không cách nào ở tràn đầy dầu khí mê tan trong không khí còn sống, nếu không có cua tư lệnh bong bóng sợ là trực tiếp hít thở không thông. Mặc dù trong tay hiện ra một cái cực kích, đúng là cái kia lâu dài chưa từng ra trận thí thần thánh kích. Giờ này khắp này vừa vặn cầm những này xâm nhập Thái Dương hệ nhìn xem địa cầu văn minh ở tinh cầu khác khai đao, hào không nhắn lại đâm vào một cái khắc khung công cụ phi hành trên. Công cụ phi hành tăng gọn, một Du một tay nắm rồi một đầu sinh vật. Đây là một loại cùng vừa rồi của tư lệnh bắt lấy bắt hoàn toàn không giống sinh vật, toàn thân màu nâu, như thế nham thạch. Tướng mạo cùng thạch đầu nhân không hề khác gì nhau, một Du nắm bắt cổ của hắn, cực kỳ cách cứng. Tượng đất cùng người đá. Một Du ánh mắt hơi liễm, thủ hạ không lưu tình một chút nào đem còn lại công cụ phi hành toàn bộ đâm phá. Chương 436, con thứ hai tinh không tồn vệ thú. Mảnh này bình tĩnh lại, nhưng mục du tâm nhưng không cách nào yên ổn. Thoáng cái treo gẹo ra hai loại sinh vật ngoài hành tinh, mà lại là ở Thái Dương hệ đây, điều này làm cho nguyên bản cũng bởi vì văn minh ở tình cầu khác mà có chút thần kinh căng cứng mục du không cách nào không xuất sáng. Hải Vương tinh khoảng cách địa cầu nói xa thì không xa nói gần thì không gần, nếu như những này văn minh ở tình cầu khác nghĩ muốn xâm lấn, theo cái này mấy chiếc công cụ phi hành kiểu dáng đến xem, đoán chừng không cần vài ngày thời gian liền có thể đến địa cầu. Chính yếu nhất chính là tốc độ nữ hoàng lại tới đây. Nhất định là bởi vì này chút ít văn minh ở tinh cầu khác từng trên mặt trăng lưu lại dấu vết, điều này làm cho Mộc Du có chút sờn hết cả gai Úc. Nguyên vốn cho là mình tuy rằng phát hiện không ít văn minh ở tinh cầu khác, nhưng nói như thế nào đều là khoảng cách địa cầu cực xa, không nghĩ tới ở trong lúc lơ đẳng những cái kia văn minh ở tinh cầu khác sớm liền đạt tới qua mặt trăng. Kim Tự Tháp, Tám Đại Thần Tượng, Mạ Chủ Tỷ Chủ Thành Cổ, Costa Rica Quả Cầu Đá Di Tích, Chỉ Trèn Ít Di Tích, Đá Lương Trợn. Mộc Du trong ngọc lập tức dần hiện ra rồi rất nhiều trên địa cầu bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục nói là văn minh ở tinh cầu khác di tích địa phương, còn có cái kia UFO cùng với Mộc Du từng ở đáy biển phát hiện những kia dưới nước thành cổ. Lẽ nào văn minh ở tinh cầu khác không dứt từng tới mặt trăng cũng thật sự sớm đã đến qua địa cầu rồi, nhưng lại ở rất nhiều năm trước. Xung quanh đều là nổ tung methane, khối này không gian sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Mộc Du không có bao nhiêu thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, vung tay lên, đem những cái kia nghiền nát rồi công cụ phi hành toàn bộ thu vào chứa vật trong thẻ ngọc để toàn nhất tốc độ tiến hành phân tích đi đại khái suy tính những này công cụ phi hành sau lưng khoa học kỹ thuật văn minh trình độ rời đi địa phương cái này vài khung công cụ phi hành xuất hiện để Mộc Du biết mình bọn người tiến vào hải vương tinh sau đó liền bị phát hiện rồi chỉ là trong khoảng thời gian ngắn toàn nhất cùng những người máy kia còn không tìm ra đến cùng là dạng gì máy dò xét phát hiện cái gì đó điều này làm cho Mộc Du cảm giác bốn phía đều có mắt nhìn chăm chú không phải rất thoải mái tượng đất cùng người đá không giống như là Mộc Du trên địa cầu gặp được gở gì phổ cùng tiểu thạch tử bọn họ là chính thức tự mình hình thái mà không phải là năng lực ở có tác dụng bất kể là hình thái hay vẫn là gen, Mục Du đều phát hiện cái này hai loại sinh vật cùng trên địa cầu sinh vật hoàn toàn khác nhau, mà lại giữa hai người cũng có được khác biệt rất lớn. Nếu không có cả hai đồng thời xuất hiện, Mục Du chắc chắn sẽ không đưa bọn chúng trở thành là một cái tinh cầu trên chủng tộc. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ cả hai bản thân cũng không phải là một cái tinh cầu trên sinh vật, vô cùng có khả năng thuộc về liên quân. Càng có khả năng bọn họ cấp trên còn có sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Cái này hai loại sinh vật bây giờ bị Mục Du cùng Cố Tư lệnh bắt lấy, không thể động đậy, theo dễ rũ trên lực lượng đến xem. Cả hai sức chiến đấu đều không thấp, hơn nữa bọn họ còn am hiểu điều khiển công cụ phi hành. Có thể thấy được thân thể không yếu, trí tuệ không thấp. Hải vương tinh so địa cầu lớn, nhưng đã có số ba trí kho ở muốn bố trí xuống nghiêm mật theo dõi hệ thống hay vẫn là dễ như trở bàn tay. đã có tam đài chiến đấu ý hình người máy ở, rất nhanh liền bố trí tốt rồi. Mục du không sợ ở bố trí trong quá trình gặp được phiền phức, gặp được phiền phức tốt nhất. mục du hiện tại ước gì những cái kia văn minh ở tình cầu khác lại xuất hiện một ít. Số ba trí kho đứng ở Mộc du thí thần thánh trung bên trong, cái kia nguyên bản không nhiều lắm cảm xúc lại nhiều hơn một loại phiền muộn cũng không biết là nguyên nhân gì, nơi này từ trường đệ số ba trí kho phi thường không thoải mái, đánh ấy lòng kháng cự, bây giờ trải qua ở chỗ này rồi gần một tháng rồi, càng lúc càng là có chút người. Nguyên bản bị bắt làm tù binh rồi hắn, hẳn là như vậy tự mình làm nổ, hoặc là tách rời, những trình tự này tại hắn sinh ra một khắc này liền lắp đặt rồi. Thế nhưng mà ở nơi này chính là không tạo nên tâm tư như vậy, càng là phiền muộn càng là không muốn tự mình kết thúc, cái này phi thường mâu thuẫn, điều này làm cho tinh thông tính toán hắn rất là khó hiểu. Thế cho nên mục du đưa ra yêu cầu gì? Cái kia toàn nhất nghĩ mu. Nên cái gì khoa học kỹ thuật, số 3 trí kho cũng bắt đầu phối hợp. Mỗi lần phối hợp sau đó, hắn lại phi thường hối hận cùng chán nản, qua đi lại phối hợp, hắn không biết mình là làm sao vậy. Thời gian dần trôi qua, cùng tổ kho liên hệ cũng càng ngày càng yếu, dòng máu như thế này, liên kết cảm giác cũng dần dần đạm bạc. Loại cảm giác này là phiền muộn bên trong mang theo một ít tiểu hưng phấn, phản phất là cái kia có thể làm chính mình mà không phải là là tổ kho một cái lệ thuộc mà cảm thấy hưng phấn. Số 3 trí kho phát hiện tâm tình của mình càng ngày càng phong phú, không biết cái này là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng dù như thế nào, hắn cũng không phải rất ưa thích ở lại đây, nơi này từ trường để hắn phi thường không thoải mái, như là có chút cái gì đó ở chỗ này chậm rãi trôi qua, chậm rãi bị đo đi. Số 3 trí kho lần này rất phối hợp là Mục Du hoàn thành Hải Vương tinh theo dõi hệ thống, đưa ra muốn đi ra ngoài hít thở không khí yêu cầu, Mục Du im lặng, bên ngoài đều là hydro, khí cùng metan, ngươi thấu cái quả trứng khí. Quyết đoán từ chối, điều này làm cho số 3 trí kho phi thường thương tâm. Sau nghe được Mục Du nói trở lại địa cầu sau đó để hắn đi ra thông khí, lúc này mới tức nhảy lên còn nghĩa chính luôn từ nhất định chính mình nhìn chăm chú theo dõi hệ thống, có chuyện gì sẽ trước tiên nói cho Mộc Du. Điều này làm cho Mộc Du càng im lặng. Cái này tộc Cơ giới lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Mộc Du cũng không biết cái kia thí thần Thánh Trung có quá nhiều thần kỳ lực lượng, nếu như biết đến lời nói, đoán chừng nhất định sẽ đem số 3 trí kho lợi dụng c. Thêm thêm chỉ để mà không cần đi lo lắng rất nhiều những nhân tố khác. Theo dõi hệ thống thiết lập sau rồi sau đó, theo cua tư lệnh cho ra phương vị, đem tình huống bên kia đã thu vào màn hình bên trong. Không có một bóng người, đều là khí thể không có nhìn thấy tóc đỏ nữ hoàng cùng tinh không thôn vệ thú, càng là liền mặt khác người ngoài hành tinh cũng không có thấy. Tinh không thôn vệ thú nhất định ở chỗ này. Cua Tư lệnh nói chắc như đinh đóng cột, trên mặt trăng có thể cảm ứng được ở hải vương tinh, không lý do ở hải vương tinh trên nhận biết còn sẽ sai lầm. Một dù tin tưởng tinh không thôn vệ thú nhất định ngay ở chỗ này, hắn tin tưởng Cua Tư lệnh mà nói, Cua Tư lệnh thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ là vì cái gì nơi này không có một bóng người, chỉ sợ muốn tới đạt chỗ đó mới biết được rồi. Ở màn hình ở bên trong có thể không nhìn thấy cái gì khí tức cùng năng lượng gợn sóng. Ừm. Chính đang Mộc Du chuẩn bị đi tới cái chỗ kia thời điểm, đỉnh đầu tinh vân trong lại xuất hiện mấy chiếc công cụ phi hành, không hề cố kỵ tiến hành hành tạc, lần này hành tạc bản thân uy lực không lớn, nhưng lại đem xung quanh mê tan cùng hy dậu khí trình độ lớn nhất làm nổ, cả vùng không gian rơi vào không chừng mực trong lúc nổ tung. Lan tràn ra phạm vi tối thiểu nhất là một cái tân cương lớn như vậy. Xong chưa rồi. Để Mộc Du phiền muộn chính là những này công cụ phi hành xuất hiện trước đó không hề có điểm báo trước, mà lại theo dõi hệ thống trên không có gặp bất kỳ phản ứng nào. Số 3, ngươi không phải nói giúp ta thật tốt nhìn chăm chú đấy sao? nói cho di động bên trong mục du chất vấn thí thần thánh trung bên trong số 3 trí kho cái này số 3 trí kho như vậy để bụng có mưu đồ số 3 trí kho nghe được mục du chất vấn phiền muộn bệnh muốn muốn làm sâu sắc rồi một tầng thôi có chút người vô tội nói ta là nhìn chăm chú à chỉ là không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu vậy những thứ này công cụ phi hành như thế nào đột nhiên đã đến lẽ nào bọn họ ngược trinh sát kỹ thuật phi thường cao liền trước mắt xem ra cùng với trước đó công cụ phi hành hài cốt nhìn lại khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ không có khả năng quá cao về phần tại sao điều tra không đến ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này, có lẽ là cùng viên tinh cầu này đặc thù hình thái có quan hệ, cũng có thể là cùng loại này sinh vật ngoài hành tinh bản thân có quan hệ. Mời tướng, mời đem cái kia bắt lấy sinh vật ngoài hành tinh giao cho ta, ta nhất định sẽ đưa ra một đáp án. Số 3 trí Kho thoáng nghiêm túc đứng lên, nói thật. Nói thật, hắn phi thường không muốn lại ở chỗ này gặp, phi thường khát vọng đi bên ngoài thấu thấu không khí. Robot nói chuyện là không có gì sóng tinh thần, mục dù muốn phán định thiệt giả cũng là không thể nào, nhưng mà, mục dù coi như là quyết định tạm nhịn không có quá nhiều do dự liền đem cái kia tượng đất cùng người đá giao cho số bà trí kho. Ở thí thần thánh trung bên trong, Mộc Du còn chưa tin hắn có thể làm ra chuyện gì. Hơn nữa trên trực giác, Mộc Du lựa chọn tin tưởng số bà trí kho. Ở Mộc Du cùng cua tư lệnh đem cái này vài khung công cụ phi hành toàn bộ bốc vỡ sau đó, không có chút nào dừng lại, thẳng đến hướng cái kia cảm ứng được tinh không thôn vệ thú địa phương. Những này nổ tung mặc dù không có nhiều nguy hại lớn, nhưng Mộc Du cũng không muốn gặp lại rồi. Wen, Wen, ầm. Đáng tiếc, sự tình không theo người nguyện. Mới bay ra không bao lâu, Hoanh Tạc âm thanh lại vang lên rồi. Lần này Hoanh Tạc càng thêm mãnh liệt, công cụ phi hành cũng càng thêm nhiều. Trước đó là 3 bốn khung, lần này là chừng trăm khung, có một cái tạo đội hình bộ dạng. Mà cùng lúc đó, cái kia số 3 trí kho kêu lên, phân tích ra rồi, phân tích ra rồi. Nói mau. Mục Du lạnh hét lên một tiếng, tốc độ không giảm, cùng Cua Tư lệnh nhanh chóng xâm nhập cái này ở bên trong đội. Mà cái kia Tam Đài chiến đấu hình người máy cũng tập trung chiến đấu. Mục Du không muốn chiến đấu có chỗ kéo dài, sợ có ngoại ý muốn. Ta phân tích viên tinh cầu này thành phần cùng công cụ phi hành di hải. Kết hợp được những này sinh vật ngoài hành tinh sinh mạng đặc điểm, xem như tìm ra rồi những này công cụ phi hành vì sao lại đột nhiên xuất hiện mà ta theo dõi hệ thống không có phát hiện nguyên nhân. Cái này chủ yếu là cùng loại sinh vật này có quan hệ. Số 3 trí kho chỉ hướng tượng đất bộ dáng người ngoài hành tinh nói với Mục Du, loại sinh vật này vốn là trong cơ thể có không ít mê tan thành phần, đây là một loại phi thường đặc thù sinh vật, thánh mạng của bọn hắn đặc thù là thủy, chữa bùn, khí mê tan kết hợp thể, ở trên viên tinh cầu này hầu như là hoàn mỹ phù hợp, có thể mượn nhờ những cái kia mê tiến hành ăn nút đem cánh mạng của bọn hắn đặc thù cùng công cụ phi hành kết hợp lại về sau. Tại đây phần lớn là mê tan mê ngông ngợp mạnh bên trong muốn điều tra bọn họ phi thường không dễ dàng. gặp một du thần sắc lạnh lùng. số ba trí kho vì mình sớm chút rời khỏi cái kia thí thần thánh trung lập tức nói ra, ta hiện tại trải qua tìm ra rồi hoàn thiện theo dõi hệ thống phương pháp xử lý cái này đi hoàn thiện. toàn nhất hắn nói đều đúng không? một du hỏi. toàn nhất nhẹ gật đầu, nói ra, vừa rồi phân tích của hắn ta cũng có tham dự hoàn toàn chính xác như vậy. nếu nguyên nhân tìm đến, đó là tốt nhất. toàn nhất. Ngươi có thể phân tích đạt được những người ngoài hành tinh này ngôn ngữ. Không có vấn đề, cho ta một ít thời gian. Mộc Du thu cùng bọn họ đối phương trực tiếp thí thần thánh trung lấy ra, đột nhiên bao một cái. Ở Cua Tư lệnh cái kia mạnh mẽ tiên thú khí chàng phối hợp dưới đem còn lại không đến 30 mươi khung công cụ phi hành toàn bộ cho đã thu vào thí thần thánh trung bên trong. Cua Tư lệnh khí chàng bây giờ nhiều hơn một luồng rất kỳ lạ hàm xúc thú vị, như thế trong nháy mắt khiến đến thời gian đỉnh trệ rồi. Cua Tư lệnh nói cho Mộc Du đây là hắn thủy hệ pháp tác đạt tới đỉnh phong chế tạo ra tuyệt đối kết giới đồng thời hắn cũng chậm chậm bắt đầu đi thức tỉnh loại thứ hai pháp tắc, liền trước mắt xem ra rất có thể sẽ là thời gian pháp tắc, rất nhanh đến chỗ mục đích, chỉ trong nháy mắt, một du lông mày liền hơi nhúc nhích một chút. đến nơi này sau đó, hắn cũng cảm giác được tóc đỏ nữ hoàng khí tức, giống, một đầu cự thú đột nhiên nảy ra, như thế sẽ rách rồi hư không giống như xuất hiện ở một du bọn người trước mặt, tinh không thôn vệ thú, nhưng rõ ràng không phải tóc đỏ nữ hoàng chống chân, đây là con thứ hai tinh không thôn vệ thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở đây, tóc đỏ nữ hoàng cùng chống chân là vì nó đến hay sao? chương 437 văn minh đẳng cấp đột nhiên trong lúc đó một đầu tinh không thôn vệ thú xé rách hư không nhảy ra ngoài quả thực là dọa mục du nhảy dựng con này tinh không thôn vệ thú bất kể về mặt hình thể hay vẫn là khí thế trên nếu so với tóc đỏ nữ hoàng chống chân phải lớn hơn rất nhiều mạnh hơn rất nhiều mục du trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cụ thể mạnh yếu cái kia của tư lệnh lại là nhìn một chút nhìn lỗ đây là một đầu thành thục kỳ tinh không thôn vệ thú có thể nuốt chửng hành tinh tinh không thôn vệ thú cự chảo giống như che trời âm ầm chụp được đem một du cả người bao phủ tại trong đó lực lượng này mang theo áp Sợ là một ngọn núi lớn đều phải bị đập đánh sập đi. Nghiệp trưởng, Đông dạng bị cự chảo bao trùm ở cua tư lệnh mặt mũi tràn đầy sương lạnh, trong mắt trong cơn giận dữ, gặp được con thứ hai tinh không thôn vệ thú vui sướng lập tức bị cái này tinh không thôn vệ thú ngỗ nghịch hành vi cho sông đến tan thành mây khói. Đúng, ngỗ nghịch, theo cua tư lệnh cái này tinh không thôn vệ thú dám tập kích mục du cùng mình đó là thiên đại ngỗ nghịch. Cua tư lệnh hai tay lại hiện ra cự kìm, mãn nhưng thương cổ khí tức đột nhiên bắn ra phát ra phóng lên trời, xung quanh khí thể vì đó rút lui ngang giảm, khái động mở vô số rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Cua tư lệnh cự kềm phía trên hiện ra một cái cực lớn đồ đằng hư ảnh, cũng là một đôi cự kềm, như thế bước đi ở tam sinh giới bên trong tuyệt thế thánh linh, cái kia thánh linh hai mắt như lửa đốt sáng, bệ nghệ và vân. Ẩm. Hư ảnh cự kềm thánh linh, một kìm nện vào tinh không thôn vệ thú cự chảo phía trên, cái kia cự thú đó làm bánh liệt lui, cự chảo bị đập phá thành mảnh nhỏ, máu me đầm địa. Rút lui cực xa tinh không thôn vệ thú trong mắt tất cả khó mà tin nổi, chỉ định nhãn lại nhìn qua tư lệnh một chút, trong mắt càng là đã tuôn ra đầm đặc sợ hãi. Nghiệp trưởng, ngươi có thể nhận ra ta. Của tư lệnh hóa ra nguyên hình toàn bộ khí thế hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, đã lâu hơi thở hổng hoang quanh quần ở cua tư lệnh bên người, đem cua tư lệnh toàn bộ tô đậm lấy cực kỳ thần thánh mà lại thần bí, càng có một luồng thương cổ dường như cái này thương thiên hàm súc thú vị, khiến người ta không khỏi trong lòng cùng bái. Lão tổ, cái kia tinh không thôn vệ thú gặp cua tư lệnh trên người khí tức càng ngày càng đậm đặc, trong lòng sớm đã sinh ra hình tượng, làm sao có thể không nhận ra đó là lão tổ khí tức? Người trước mắt, tất nhiên là cùng mình lão tổ có tất cả quan hệ. Lại một nghĩ lại, truyền thừa trí nhớ thoáng tìm tòi, liền hiện ra trước mắt là người phương nào? Đột nhiên quỳ xuống đất nằm giảm không thôi, không tiếp tục có phương pháp mới hung hăng khí phách. Thành thụ kỳ tinh không thôn vệ thú trong huyết mạch chuyển thừa trí nhớ nhiều ít thức tỉnh. Đối với thời đại hồng hoang hơi có mơ hồ trí nhớ, còn đối với lao tổ trí nhớ là nhất thám thiết nhất. Như cua tư lệnh như vậy cùng lao tổ hình bóng đi theo người cũng là cực kỳ rõ ràng. đứng lên mà nói, một câu lão tổ đem cua tư lệnh lệ khí toàn bộ hóa, giọng điệu bình thản xuống dưới, gặp tinh không thôn vệ thú sau khi thức dậy, liên mở miệng hỏi người tại sao ở đây? Có từng nhìn thấy một cái tóc đỏ nữ nhân cùng một đầu thành niên kỳ tinh không thôn vệ thú? Cái kia tinh không thôn vệ thú nhẹ gật đầu, chính muốn nói chuyện, lại im bặt mà dừng. Đột nhiên trong lúc đó, tinh vân phía trên lại xuất hiện mấy chục khung công cụ phi hành, trong đó một chiếc hết sức hoa lệ cùng to lớn. Lần này không có trực tiếp đánh tạt. Tinh không thôn vệ thú nằm rạp trên mặt đất không động, trong mắt vạn phần nung nấu bộ dáng. Của Tư lệnh cùng Mộc Du nhìn nhau, không có trực tiếp động thủ công kích, nhưng trên tay lại sớm đã tích lũy chân nhiệt tình. Cái kia lớn nhất công cụ phi hành sáng lên một ánh hào quang, một cái hư ảnh quang xuống dưới, hư ảnh bên trong có một sinh vật hình người, thứ chi cường tráng, trên người cơ bắp nhấc ngang lan ra là màu xanh thẫm thẳm, có một cái tráng kiện cái đuôi ngược lại cậy trên mặt đất, trên mặt cũng có ngũ quan, chỉ là cái kia cái hót đặc biệt xung ra, có sừng chất vật bao vây lấy, mơ hồ có thể thấy được kinh mạch người địa cầu. cái kia hư ảnh bên trong sinh vật mở miệng hỏi, ngôn ngữ lại là châu á ngôn ngữ. mục du nghe vậy, trong lòng căng thẳng, cái này sinh vật xem ra bản thân là địa cầu người mà lại sẽ trên địa cầu ngôn ngữ có thể thấy được là từng từng tới địa cầu, hoặc là có người ngoài hành tinh từng tới địa cầu. mục du gật gật đầu, sát mặt ở vào bình thản, mở miệng hỏi ngược lại, ngươi là người nào, đến từ nơi nào? Vì sao giỏng ngó mong muốn địa cầu? Quả nhiên là người địa cầu. Cái kia hư ảnh không có trả lời một du vấn đề, mà là nhiều hứng thú tự nhủ có ý tứ. Không nghĩ tới liền cấp 4 văn minh cũng chưa tới địa cầu, lại có thể có người có thể đến cái này viên hải vương tinh, nhưng lại có thể trực tiếp sinh tồn, mà lại tiêu diệt ta nhiều như vậy thủ hạng, xem ra cái này viên nhò nhỏ tinh cầu quả thật là tàng rất nhiều bí mật a Cấp 3 văn minh. Một du nghi ngờ một chút, nhưng thấy người này xuất hiện ngược thật không có trước đó như vậy nóng lòng Người này có thể cứ như vậy hoa lệ cực lớn công cụ phi hành không cần phải nói cũng nhất định là cái người quản lý, mà lại thân thể tiến hóa tương đương hoàn mỹ, hẳn là so về cái kia tượng đất cùng tảng đá cao cấp hơn ngoài hành tinh sinh mạng. Mặc dù coi như là gặp qua không ít người ngoài hành tinh, đối với ngoài hành tinh tiến hóa tuyệt đối chủng tộc giá cả thế nào cái này lý luận coi như tán thành, bởi vì trước mắt chưa từng xuất hiện ngoại lệ, ngoại trừ người địa cầu. Người địa cầu hoàn toàn chính xác quái lạ, ngoại hình bộ dáng tiến hóa tuyệt đối xem như rất cao cấp, nhưng tố chất thân thể lại là cấp thấp. Đại não dung lượng phi thường cao, cấp, nhưng khai phá lại là cấp thấp. Phải biết rằng mục du gặp được rất nhiều người ngoài hành tinh đại nao khai phá trình độ đều là cao hơn 60%, mà người địa cầu 10% xung quanh. Số ba trí kho âm thanh truyền đến, nói cho mục du theo cái kia tượng đất cùng người đá cha hỏi chỗ đó đã được biết đến cái gọi là đối với văn minh phân cấp khác nhau. Ví dụ như địa cầu nguyên thủy thời đại dựa vào đánh lửa có một chút chế tạo năng lực đến đồ sắt xuất hiện đoạn thời kỳ này được xưng là mới bắt đầu văn minh, cũng gọi là lẹ và không văn minh. Cùng loại với địa cầu xã hội phong kiến bắt đầu xuất hiện linh tinh truy nguyên đến khắp thời gian dài sau đó hơi nước thời đại, được xưng là một lẹ vẹo văn minh. Hơi nước thời đại sau đó cách mạng công nghiệp, máy bay xuất hiện, càng về sau bị người địa cầu xưng là khoa học kỹ thuật thời đại, được xưng là cấp 2 văn minh, tin tức thời đại bắt đầu, đến hoàn thành đối với một viên hàng tinh bà quá. Tê hết thể hành tinh rõ xét, cái này được xưng là cấp 3 văn minh. Mà địa cầu bây giờ, liên lạc ở vào cái này cấp 3 văn minh trung kỳ không đến giai đoạn. Còn đằng sau cấp 4 văn minh, đó là tự do phi hành với một mảng lớn cỡ lớn tinh hệ bên trong, nói thí dụ như hệ ngân hà. Mà số 3 trí kho đại biểu tộc cơ giới đó là cấp 4 văn minh trình độ. Còn có đằng sau lẹ bẹo năm sáu cấp thậm chí lẹo vẹo bảy văn minh, đó là liền cái tiêu tư tượng đất cùng người đá cũng tuyệt đối không có khả năng biết rõ. đương nhiên, mặt trên nói tới tiêu chuẩn cũng chỉ là một cách đại khái tiêu chuẩn, còn có rất nhiều chi tiết tỉ mỉ. Số 3 trí kho chỉ là đem đơn giản một chút hóa, mục đích chủ yếu là để Mộc Du có thể nghe hiểu được, tối thiểu nhất có trường số lượng. Ví dụ như có chút văn minh trình độ có thể không đơn giản chỉ chính là khoa học kỹ thuật phát đạt, vũ lực phát đạt cũng như thường có thể bị tính toán là văn minh đẳng cấp khác nhau, như Thiên Lam tinh người, tuy rằng không hiểu khoa học kỹ thuật. Nhưng văn minh trình độ sợ cũng có thể bình luận cái cấp 4. cái gọi là bình xét cấp bậc, chủ yếu cũng là vì khác nhau mạnh yếu. Số 3 trí kho giải thích để một du trong lòng đại khái đã có số lượng trong lòng làm cho văn minh cấp bậc đuổi tới vô cùng kinh ngạc, tự nhiên cũng không có đi quá để ý cái này số 3 trí kho vì sao như vậy chân chó nguyên nhân. Nếu như biết đến lời nói, đoán chừng một du sẽ càng cao hứng, cái này số 3 trí kho như vậy vội vàng muốn thoát ly thí thần thanh trung, nguyên nhân một du tự nhiên sẽ đi miệt mài theo đuổi, miệt mài theo đuổi sau đó, theo một du tính tình sợ là sẽ phải sinh ra rất nhiều thủ đoạn đến. Mộc Du cùng số 3 trí kho bí mật trao đổi tốc độ rất nhanh, trao đổi hoàn tất. Mộc Du cái kia nghi hoặc từ bỏ, vẻ mặt như trước được cho yên ổn. Xem ra ngươi hiểu rất rõ địa cầu. Mộc Du lạnh nhạt nói ra, chắc hẳn ngươi đã từng từng tới địa cầu A, Nếu đi qua địa cầu nhưng không có đem địa cầu chiếm lĩnh, thậm chí không có phát động bất luận cái gì chiến tranh, chắc hẳn các ngươi đối với địa cầu không có ác ý. Nếu không có ác ý, chắc hẳn chúng ta có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện. Nếu như ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ, ta nghĩ tới ta cũng sẽ vô cùng nguyện ý giúp ngươi. Thư ảnh người ở bên trong hình sinh vật nở nụ cười, nói ra, có ý tứ. Ta cho rằng người địa cầu chưa bao giờ chính thức rời khỏi địa cầu, cũng chưa từng gặp qua người địa cầu ngoại trừ sinh vật ngoài hành tinh, lại không nghĩ rằng ngươi có thể làm được như vậy là nhạt. Chắc hẳn ở ta trước đó ngươi đã gặp văn minh ở tinh cầu khác rồi. Nói xong lời nói này sau đó, thư ảnh người rõ ràng ánh mắt hơi liếc lên, đang quan sát Mộc Du hết thảy vẻ mặt, muốn theo trong lúc biểu lộ biết mình như phải biết rằng sự tình, chính như hắn lời nói này là đang thăm dò Mộc Du giống như vậy, cũng đúng như Mộc Du đang thăm dò hắn, hoàn toàn chính xác. Mộc Du không có khả năng sẽ cùng những này trước đó trải qua huỳnh tạc người ngoài hành tinh chính thức khách khí khách khí nguyên nhân chỉ có một, mục du có chút không chắc người ngoài hành tinh này. một mặt là đối phương lạnh nhạt, mình và cua tư lệnh ra tay tiêu diệt trước đó công cụ phi hành đối phương là khẳng định thấy được, nếu thấy được còn dám như vậy tùy tiện đến, có thể thấy được có nơi dựa dẫm. hai là theo tinh không thôn vệ thú cái kia trong thần sắc mộc du không khó đoán ra tinh không thôn vệ thú xuất hiện cùng người này có quan hệ, vô cùng có khả năng tinh không thôn vệ thú là đối phương thu phục sủng thú, có thể thu phục tinh không thôn vệ thú, thực lực có thể thấy được chút ít. ta nhớ ngươi khẳng định có một ít chuyện cũng muốn hỏi ta, vừa vặn ta cũng có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi không bằng như vậy đi, chúng ta theo lẫn nhau biết đến trao đổi đối phương muốn biết ta người trước tiên có thể hỏi. mục du mở miệng nói ra, vụ trộm để số ba trí kho rất nhanh tra hỏi người đá kia cùng tượng đất, hỏi ra càng nhiều càng tốt. đồng thời cùng cua tư lệnh trao đổi rồi một phen, nếu như một khi không đúng, vậy dĩ nhiên là dựa vào vũ lực giải quyết. có ý tứ, quả thật biết điều. cái kia hư ảnh người ở bên trong ha ha nở nụ cười, tựa hồ đối với cái này tiếng hoa bên trong có ý tứ ba chữ duy nhất tình cảm, vô cùng ưa thích dùng cái này ba chữ để diễn tả mình tâm tình. ngồi dựa vào rồi trên một cái ghế nhìn về phía Mộc Du vừa cười vừa nói sớm biết như vậy người địa cầu như vậy có ý tứ ta liền sớm chút đã đến nhưng mà cũng không tính trễ mới đến Hải Vương Tinh không đến mấy ngày thời gian liền gặp được ngươi thú vị như vậy người địa cầu đã như vậy ta đây liền hỏi hay vẫn là vấn đề kia trước đó ngươi có thể từng gặp cái khác người ngoài hành tinh Mộc Du như thế trả lời gặp qua người nọ nghe vậy từ trên ghế đứng lên trong ánh mắt cực nóng vô cùng liền hỏi cái dạng gì người ngoài hành tinh đã gặp nhau ở nơi nào hay sao Mộc Du thấy vậy trong lòng căng thẳng Người ngoài hành tinh này vấn đề này xem ra đối với hắn vô cùng trọng yếu, theo vấn đề này bên trong sợ là có thêm không ít sự tình ở bên trong. Chỉ là trên mặt lại là lạnh nhạt nói ra, cái này thuộc về thứ hai vấn đề thứ ba, có thể hay không các loại trước tiên ta hỏi rồi sau đó, lại tiếp tục trả lời. Cái kia trong mắt người sáng tắt lập loè một phen, cuối cùng nhất lựa chọn ngồi xuống, đúng là ta nóng lòng. Ngươi hỏi đi. Ngươi nói địa cầu chúng ta thuộc về cấp 4 văn minh không đến, cái kia xin hỏi các ngươi đây, là mấy cấp văn minh? Một Du hỏi. Cấp 6 văn minh. Ngươi nọ cũng là nghiêm túc, nói thẳng Thuận tiện ta có thể vì ngươi giải thích một chút cấp 5 văn minh khái niệm, chính là một cái chủng tộc phạm vi thế lực trải rộng một cái tinh vực, một cái tinh vực do gần vạn cái tinh hệ tạo thành. À, đúng rồi, ta nói tới tinh hệ chỉ chính là cùng loại với với hệ ngân hà lớn nhỏ tinh hệ, mà không phải cái này tiểu bất điểm thái dương hệ. Cái này giải thích xem như phụ tặng. Chương 438, thiên nguyên người. Cấp 5 văn minh, dựa theo phạm vi thế lực mà nói, bao trùm một cái tinh vực, một cái tinh vực do gần vạn cái hệ ngân hà lớn nhỏ tạo thành. Cái này phụ tặng giải thích để Mộc Du chấn động, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lên. Dựa theo số ba trí kho phân tích, như tộc cơ giới là thuộc về cấp 4 văn minh, tộc cơ giới phạm vi thế lực cũng đại khái bao trùm một cái tinh vực, Cổ Nguyên tinh vực, chỉ là cái tinh vực này nhưng không là hư ảnh ở bên trong người nói tới tinh vực. Cổ Nguyên tinh vực cũng chỉ là so hệ ngân hà lớn hơn vài lần mà thôi, xem ra tộc cơ giới mặc dù là cấp 4 văn minh, nhưng cũng chỉ là cấp 4 văn minh sơ kỳ mà thôi. Mặc dù nói phạm vi thế lực nơi bao bọc lớn nhỏ, không thể hoàn toàn lời thuyết minh minh trình độ cao thấp, nhưng đại khái hay vẫn là chuẩn xác, nếu là không có khoa học kỹ thuật văn minh trợ chống, là tuyệt nhiên làm không được thế lực bao trùm lớn như vậy. Đương nhiên, cái này văn minh đẳng cấp bên trong còn có rất nhiều nhân tố ở. Bất kể như thế nào, cái kia trong dân cư nói ra cấp 5 văn minh cùng với một phen giải thích sau đó, mục dù hay vẫn là vạn phần kinh ngạc, vốn cho là lần này gặp được cũng chính là cùng tộc cơ giới giống như không sai biệt lắm văn minh ở tình cầu khác mà thôi, không nghĩ tới so về tộc cơ giới phải mạnh mẽ hơn nhiều, đơn theo phạm vi thế lực nhìn lại, liền lớn hơn vạn lần có thừa. Ta phụ tặng cũng đưa, hiện tại ngươi nên trả lời vấn đề của ta đi à nha. Ngươi là từ đâu nhìn thấy người ngoài hành tinh? Hư ảnh trong người nọ mở miệng hỏi, ánh mắt như trước nóng dữ ở một cái tên là Cổ Nguyên Tinh Vực địa phương, Mộc Du không có dầu diếm, vũ trụ to lớn như thế, Mộc Du không tin người này sẽ biết Cổ Nguyên Tinh Vực, nếu là biết rõ cái kia càng tốt hơn, nói rõ hắn đến từ địa phương đó là ở Cổ Nguyên Tinh Vực bên cạnh, cái kia cũng tính là có một xuất xứ, ngày sau cũng tốt có một đối sách, cái kia mạnh Cổ Nguyên Tinh Vực bên trong có giống tộc hơn một ngàn, trong đó mạnh mẽ nhất có thể trực tiếp ở trong vũ trụ dựa vào thân thể phi hành người máu xanh, càng có thuần bí máy móc thể mà lại nắm giữ trí tuệ không phải sinh mạng tộc đàn, Mộc Du không chút nào keo kiệt cũng đưa cái phụ tặng. Cái kia hư ảnh bên trong người nghe nói lời này, ánh mắt hơi liễm rồi một chút, sáng tắt lập loè đã tiến hành suy nghĩ, tựa hồ là không có tìm thấy được cái này cái gọi là cầu nguyên tinh vực tin tức. Phải biết rằng ở vùng vũ trụ này bên trong được xưng là tinh vực tinh không, nhưng hắn là hoặc nhiều hoặc ít đều có châu nghe thấy đấy. Hoặc là, trước mắt người địa cầu này đang nói xạo. Hiển nhiên, mục du trả lời, không phải hư ảnh trong người nọ muốn đáp án, hoặc nhiều hoặc ít đã có một ít bực bội. Kiên nhẫn chưa đủ nguyên nhân rất đơn giản. Đối với người địa cầu không phải quá để ý, Văn Minh đẳng cấp kém quá nhiều. Tự nhiên mà vậy phía trước bắt lấy làm tâm lý cũng yếu đi xuống dưới, hiện tại rất muốn lập tức biết mình muốn bán. Chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng, Mộc Du trước tiên mở miệng rồi. Trước đó đều là ngươi hỏi trước, hiện tại nên đổi trước tiên ta hỏi rồi. Mộc Du không đợi người nọ gật đầu, trực tiếp hỏi: "Các ngươi tới tự ở đâu? Khoảng cách Thái Dương hệ có bao nhiêu khoảng cách?" Đây là Mộc Du phi thường quan tâm, vẹn vẹn ở tại bọn hắn đến Thái Dương hệ mục đích phía dưới. Biết rõ khoảng cách bao xa, Mộc Du là được đại khái trong lòng có số lượng, đối với khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ có một dự toán cũng vì một vài vấn đề có một giám sóc dự toán, khoảng cách trường qua lại thuận tiện hay không, chuyện này đối với một du kế tiếp việc cần phải làm có rất quyết định trọng yếu. cái kia hư ảnh ở bên trong người nghe được vấn đề này, trong mắt vội vàng sao động ngược lại thoáng giảm ít một chút, nghiền ngẫm nở nụ cười, nói ra, ta liền đem ngươi đây là một cái vấn đề à? ta đến từ diêm phủ đại thế giới, chính là diêm phủ tinh vực trung tâm thế giới, khoảng cách thái dương hệ hạ dựa theo người địa cầu các ngươi thói quen đến tính toán có một tỷ năm ánh sáng khoảng cách à? một tỷ năm ánh sáng, nghe được câu trả lời này, một du gần muốn té rượu. Hệ ngân hà đường tính cũng có thể nói là nhất khoảng cách dài là 10 vạn năm ánh sáng xung quanh. Cũng chính là có hơn 17.0000 cái hệ ngân hà nhất khoảng cách dài xa như vậy. Mặc dù nói, cái này đối với vũ trụ mênh mông mà nói lớn đến không tính được, nhưng để một du giật mình chính là dài như vậy khoảng cách, những người ngoài hành tinh này là như thế nào đến địa cầu đấy? Lẽ nào, bọn họ cũng có được cùng loại với bên trong ngọn thánh sơn cái chủng loại kia truyền thông khí? Căn cứ số 3 trí kho mới nhất tra hỏi kết quả đến tính toán, đại khái một cái tinh vực nhất khoảng cách dài là 1 tỷ cái năm ánh sáng khoảng cách. Như vậy nói đúng là cái kia Diêm phủ đại thế giới khoảng cách Thái Dương hệ chính giữa còn cách không sai biệt lắm một cái tinh vực lớn nhỏ. Mặc dù kinh ngạc vẻ mặt, thư ảnh trong cái kia đến từ Diêm phủ đại thế giới thiên nguyên người thu hết vào mắt. Hắn rất hưởng thụ người địa cầu biết rõ kém sau đó kinh ngạc vẻ mặt, đây là hắn đi tới nơi này mảnh vắng vẻ hoang vu tinh hệ lớn nhất niệm vui thú một trong. Ta biết người Hoa các người đối với văn tự nghiên cứu phi thường tinh thâm, không giống như là giống như chủng tộc như vậy văn tự chỉ là một kỷ lục ký hiệu. Hoa Hạ văn minh có rất nhiều gia vẻ yếu kém địa phương, dù là ta cũng thật sâu vì đó giận văn tự diễn biến cũng có thể gặp người hoa các ngươi đối với vũ trụ một ít thăm dò phía dưới ta muốn thỉnh giáo hai ngươi chữ không biết ngươi có thể sẽ nhận biết hai chữ này cùng các ngươi hiện hành châu á văn tự có tưởng tượng địa phương thiên nguyên người kia sau khi nói xong trên màn hình phương xuất hiện hai chữ thể vô cùng lớn mục du ngẩng đầu nhìn lại trong mắt một mảnh mê mang nhưng trong lòng thì sâu sắc kinh ngạc ngay lập tức có một loại phi thường cảm giác xấu xuất hiện đồng thời cũng đại khái phán đoán ra rồi những người ngoài hành tinh này đến thái dương hệ dòm ngó mong muốn điều cấu nguyên nhân trên màn hình hai chữ mục du nhận ra được Đúng là cùng trước đó Thánh Sơn cái kia chút ít truyền tống khí trên cản khôn khảm giống như lúc tiểu chữ, hai cái này là cấn cùng đoái. Nếu là giống như người Hoa, coi như là một ít miệt mài theo đuổi sa văn tự cổ đại các nhà khảo cổ học cũng tuyệt đối nhìn không ra hai chữ này, nhưng Mục Du lại là thấy rất rõ ràng rõ ràng. Người ngoài hành tinh này, tất nhiên là vì Thánh Sơn mà đến. Rất nhanh Mục Du đem hai chữ này, cùng trước đó bắt lấy đến tượng đất cùng tảng đá cho kết hợp được đứng lên. Cấn ở trong bát quái đại biểu cho chính là núi, mà đoái ở trong bát quái đại biểu cho chính là trách. Người đá kia cùng núi không thể nghi ngờ có mật thiết quan hệ mà tượng đất cùng trạch cũng có được tuyệt đối quan hệ. Không nói đến người đá, chỉ cần cái kia tượng đất biểu hiện ra ngoài đối với mê tan khí mê tan các loại không chế, liền có thể nhìn ra một, hai. Mục Du suy đoán, vô cùng có khả năng là cái này đến từ Diêm Phủ đại thế giới người, ở vũ trụ vận chuyển bên trong chiếm lĩnh cấn cùng đoái đại biểu cho tinh cầu, đã tìm được hai cái này chuyển tông khí, do đó biết được rồi Thánh Sơn bí mật, mới tìm được địa cầu. Mục Du trong lòng sóng cả mấy liệt, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm đến, chỉ là vẻ mặt mờ mịt. Vụng trộm rất sớm liền để số 3 trí khò tra hỏi người đá kia cùng tượng đất, không đến một lát liền chuyên đến cùng mình suy đoán như nhau kết quả người đá đến từ một viên gọi là hôn sơn tinh cầu hàng vạn năm trước liền đã nhận được cấn truyền tông khí từ trước cũng đều sẽ tham gia thánh sơn thí luyện toàn bộ hôn sơn tinh cầu chủng tộc đều là không ngờ như thế ngọn núi có quan hệ chính yếu nhất thống trị chủng tộc là hôn sơn người cũng chính là một du nhìn thấy người đá mỗi người theo ngọn núi làm gốc thể sinh mệnh lực là rất mạnh có được lấy tay sinh biến lớn các loại năng lực tượng đất là đến từ một viên gọi là đầm lầy tinh cầu đạt được truyền tống khí thời gian cùng người đá không kém bao nhiêu toàn bộ đầm lầy tinh cầu đều là một mảnh đầm lầy độc khí trang ngập Khí mê tan rầm rảm, thở mạnh thành phần đúng là cùng Hải Vương Tinh có một điểm giống nhau, đặc biệt là mê tan, lúc này mới làm cho tượng đất ở đây như cá gặp nước. Đâm lên người, cũng chính là tượng đất, bọn họ có được lấy tự mình chữa trị, đột khí, khí mê tan, biến hình các loại năng lực. Hai cái này trên thực lực mà nói đều là rất mạnh, hơn nữa đều theo bên trong ngọn thánh sơn đã nhận được không ít khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật văn minh so về địa cầu còn cao hơn một chút. Chỉ là gặp Thiên Nguyên người là được rồi bó tay toàn tập, cũng thật sự là Thiên Nguyên người thực lực quá mạnh mẽ, bất kể là khoa học kỹ thuật hay vẫn là bản thân vũ lực phải biết rằng hai cái hành tinh trên người mạnh nhất sức chiến đấu tăng thêm tổng hợp năng lực cũng là có thể thấy được trăm vạn sức chiến đấu, lại không nghĩ rằng ở Thiên Nguyên nhân viên dưới đi không được một chiêu nửa thứ. Hai cái hành tinh trước sau bị chiếm lĩnh, đã nhận được hai loại truyền tống khí, chỉ là để Thiên Nguyên người không nghĩ ra chính là cái kia nguyên bản thật tốt truyền tống khí đã đến trong tay của mình, liền không cách nào nữa truyền tống đến thánh sơn rồi. Theo hai cái hành tinh chủng tộc chỗ đó đã được biết đến một ít đối với Thánh Sơn miêu tả, Thiên Nguyên người rất mong chờ. Đạt được truyền tống khí cũng có trên trăm năm, cũng coi như là nghiên cứu ra một chút môn đầu. Cái này mới tìm được rồi đồng dạng có được lấy truyền thống khí địa cầu. Khoảng cách cực xa Thiên Nguyên người là như thế nào đến nơi này, cái này tượng đất cùng người đã liền không thể mà biết. Có thể nhận biết, Thiên Nguyên người kia đã cắt đứt mục du suy nghĩ, mục du trong mắt như trước mê mang, nói ra là cùng châu Á xa văn tự cổ đại có chút giống nhau, lại quả thực nhịn không được, đúng là có một ít chữ có thể tham khảo, chỉ là không nhất định chuẩn xác. Cái này Thiên Nguyên người tới Hải Vương Tinh thời gian không lâu, trước đó đều dựa vào dưới trướng đầm lầy nhân hòa hỗn sơn người theo dõi địa cầu, nhưng mà đối với rất nhiều tin tức cũng là tổng hợp lại suy nghĩ biết rồi không ít gặp mục du trả lời như vậy nhàn nhạt nở nụ cười nói ra ta biết người địa cầu các ngươi có một loại rất tồn tại đặc thù được xưng là năng lực giả có được lấy phổ thông người địa cầu không có năng lực chắc hẳn ngươi cũng là một cái trong số đó à trước ngươi nói từng gặp người ngoài hành tinh ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là như thế nào nhìn thấy hay sao theo ta được biết thái dương hệ phụ cận có thể không có gì cựu nguyên tinh vực cũng được ta liền không theo đuổi hỏi cái này rồi như vậy đi hiện tại phiền phức ngươi dẫn ta đi tới địa cầu đem hết thể năng lực giả triệu tập lại. Ngươi không biết, chắc hẳn bọn họ nên biết. Ta nhớ ta không nghĩa vụ vì ngươi làm loại chuyện này. Mục Du lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Thiên Nguyên người kia cười to. Xem ra, ngươi thật sự là chơi cái này. Ngươi hỏi ta đáp vấn đề chơi nghiệt rồi. Ngươi không biết là, ngươi không có tư cách gì từ chối yêu cầu của ta hư. Mục Du thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là tinh thần cũng đã căng thẳng lên. Đống nhiên trong lúc đó, mảnh này chỗ hư không ầm ầm bị xé ra, từ đó chạy ra một người một thú, đúng là tóc đỏ nữ hoàng cùng tinh không thôn vệ thú. Thiên Nguyên người kia thấy vậy. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ ra ở trên viên tinh cầu này chính mình theo dõi hệ thống lại có thể biết xuất hiện cá lọt lưới. Hoàn toàn chính xác, tốc độ nữ hoàng theo trên mặt trăng một mực lần theo Thiên Nguyên người công cụ phi hành tới nơi này, chưa bao giờ bị Thiên Nguyên người phát hiện qua, cái này chủ yếu là bởi vì nàng thứ nguyên không gian năng lực. Ngươi muốn biết sự tình cùng ngươi chỗ cố kỵ, ta đều đã tìm được rồi. Có thể động thủ." Tốc đỏ nữ hoàng đối với một Du lạnh nhạt nói ra, trong ánh mắt cũng có một chút hứng vấn. Một Du cùng tốc đỏ nữ hoàng nói lên được tâm linh tương thông, tự nhiên biết rõ nàng nói rất đúng cái gì đó không khỏi kích bắt đầu chuyển động. Chương 439, vượt môn. Tốc đỏ nữ hoàng xuất hiện, để không khí của hiện trường đống nhiên căng cứng, mà lời của nàng như thế đốt lên buộc chặt thật lâu túi thuốc nổ, ngay lập tức làm nổ. Bắt đầu lại từ đầu đến bây giờ, Mục Du không giây phút nào muốn đi lên một kích đem những này công cụ phi hành toàn bộ đâm nát tan, đem Thiên Nguyên người kia bắt lại thật tốt tra hỏi một phen, đặc biệt là ở Thiên Nguyên người đem cấn, đoán hai chữ cầm sau khi đi ra. Nhưng Mục Du có chỗ cố kỵ. Thiên Nguyên người nói tới bọn họ diêm phù đại thế giới khoảng cách Thái Dương hệ như vậy xa lại có thể đến tới điều này làm cho Mộc Du phi thường cố kỵ, một cái bao trùm một cái tinh vực thế lực, theo Mộc Du tuyệt đối không thể chỉ có trước mắt cái này điểm lực lượng đơn giản như vậy, chém giết hải vương tinh trên thiên nguyên người, Mộc Du có lòng tin, tối thiểu nhất sẽ không bị quản chế cho hắn. Nhưng bạn nhất chọc ra rồi cái tổ hong vỏ vẽ, Mộc Du thế nhưng mà nhất không muốn nhất. Thiên nguyên người có thể tới Thái Dương hệ, Mộc Du có thể không đi được cái kia diêm phù đại thế giới, cái kia quá xa rồi, y theo phi thuyền vũ trụ tốc độ ánh sáng tốc độ, sợ cũng cần trăm triệu năm mới có thể đến. Bực này bị động, Mộc Du vô cùng khó chịu. Tóc đỏ nữ hoàng sau khi đi ra nói tới lời nói, để Mộc Du hết sức kích động. Nếu nói là trên đời này ai rõ ràng nhất Mộc Du, cái này tóc đỏ nữ hoàng tuyệt đối là một cái trong đó, nàng thuận miệng nói ra Mộc Du chỗ cố kỵ sự tình, liền là thật sự rõ ràng biết rõ Mộc Du ở cố kỵ cái gì đó. Theo tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc Du đã hiểu, Mộc Du cũng không phải là đồng ý chịu thiệt nhân vật, ở chỗ này đắc giá cần nhằn a đắc lâu như vậy, tất nhiên là cố kỵ một ít chuyện, cố kỵ cái gì đó, tự nhiên có cảm giác trong lòng không cần nói nhiều. Đối với tóc đỏ nữ hoàng đột nhiên xuất hiện, Mộc Du thật vui vẻ, mà Thiên Nguyên người lại thật bất ngờ cũng rất phẫn nộ, đang nhìn đến tóc đỏ nữ hoàng bên người tinh không thôn vệ thú sau càng là nghi hoặc cùng tò mò. Thiên nguyên người rất khó lý giải vì cái gì ở tầng tầng giám sát và điều khiển ở dưới hải vương tinh trên đột nhiên xuất hiện cái này tóc đỏ nữ nhân cùng một đầu tinh không thôn vệ thú. cái này vượt quá rồi hắn đối với địa cầu văn minh đẳng cấp dự tính. động thủ. thư ảnh ở bên trong thiên nguyên người coi như bình tĩnh, mà xung quanh công cụ phi hành sớm đã bố trí xong trận chiến. một cái nho nhỏ cấp 3 văn minh, thật đúng là dám. thiên nguyên người lạnh lùng mà cười, mảnh không gian này chỗ xung quanh rất nhanh hiện ra vô số công cụ phi hành không giới hạn, như thế mây đen ép đỉnh, càng giống là vô số rồi mỗi, ơi, công cụ phi hành khu động âm thanh o o o rung động. Ta trên mặt trăng bố trí thứ nguyên không gian phản ứng dây xích điều tra đã đến những người ngoài hành tinh này động tĩnh. Liên trước tiên bám theo đến nơi này. Những người ngoài hành tinh này thực lực ta đại khái dò xét một ít đi ra, nhân số rất nhiều, thiệt ở dấu kín ở tinh vân bên trong. Nhưng những này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này Hải Vương tinh trên có một cái vực môn. Vực môn cũng gọi là tinh vực cổng truyền thống, có thể tới về truyền tống đến chỗ xa vô cùng. Những người này chỉ sợ sẽ là dựa vào cái này vực môn truyền tống đến Thái Dương hệ đấy. Tốc độ nữ hoàng hiện ra thân thể, đem vóng mặt chíp mở ra. Nhìn thấy Mộc Du mấy cái nhắn lại, trong lòng hơi ấm, rất nhanh đem chính mình gặp được tình huống nói một trận. Mộc Du nghe thế cái vực môn sửng sốt một chút, quả nhiên hôm nay nguyên người đến này không phải dựa vào truyền tống trên tốc độ mà đến, mà là cùng Thánh Sơn không sai biệt lắm có một cái truyền tống con đường. Nếu là con đường này ở đây, Thiên Nguyên người kia cùng với bọn họ không chế những người ngoài hành tinh kia không phải chen chúc mà đến. Ta ở chỗ này hao tốn mấy ngày thời gian. Rốt cục đem vực môn đã không chế ở, đồng thời đem mảnh không gian này hết thảy vũ trụ tín hiệu cũng đã phong tỏa mất. Cho nên ngươi không cần lo lắng, không cần cố kỵ. Tóc đỏ nữ hoàng giải quyết một du nỗi lo về sau. Một du nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời không khỏi hung hăng nhìn hàm hàm rồi một chút tóc đỏ nữ hoàng. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, lạnh nhạt ánh mắt hơi có một tia gợn sóng. Âm thanh lạnh như băng thoáng rút đi, nói ra, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta sợ đồn đãi cung khiến dùng vóng mạt chìm sẽ tạo thành từ trường gợn sóng, cho nên mới trực tiếp đem vóng mạt chìm cho đóng lại đi. Ta tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ tìm tới nơi này đến. Hơn nữa, Tinh Không thôn vệ thú ta liền mang theo trên người. Bên cạnh ngươi cái kiêm người cao to khẳng định có biện pháp cảm ứng được. Hơn nữa lúc ấy phát hiện trên mặt trang xuất hiện khác thường thời điểm, là Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng mới vừa về địa cầu. Tóc đỏ nữ hoàng biết rõ Mộc Du là cái niệm nhà người, suy nghĩ một chút cũng liền không làm kinh động Mộc Du. Nhưng mà nguyên nhân này dựa vào tóc đỏ nữ hoàng tính tình là tuyệt nhiên không có khả năng nói cho Mộc Du đấy. Mộc Du nhìn thoáng qua tóc đỏ nữ hoàng, không biết làm sao đến thời điểm. Ngươi đúng là tính toán chu đáo chặt chẽ làm hại lão tử một trận dễ tìm. Thiên Nguyên người nghe không được Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng trao đổi, nhưng từ lâu trong cơn giận dữ, đối với hắn mà nói, trước đó cùng Mộc Du tốt nói trò chuyện với nhau không thể nghi ngờ là cho đủ cái này sắp mang đến cho mình vận may tinh cầu mặt mũi, không nghĩ tới đối phương còn dám phản kháng. Thứ ảnh trải qua thu lại rồi, cái kia xung quanh vô tận như mây đen công cụ phi hành từ lâu tạo thành vây quanh xu thế, một khi hạ lệnh, nơi này không thể nghi ngờ sẽ ở vào vĩnh viễn trong lúc nổ tung. Những cái kia công cụ phi hành một kích mặc dù không có cái kia chiến đấu hình người máy như vậy sức chiến đấu vạn nhưng cũng đầy đủ có năm, sáu ngàn, mà ở số lượng vô số dưới, liên hợp Phi lực sợ là có thể đem một cái loại địa hành tinh bắn cho nổ ra một cái hai con thông đến trong đậu. ở cực lớn mà hoa lệ công cụ phi hành bên trong thiên nguyên người, mặt mũi tràn đầy sắc khí, tuyệt nhiên hạ lệnh để công cụ phi hành bộ đội tiến hành công kích, sống hay chết cũng nhiều là mặc kệ, bị chọc giận sau đó nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, cùng lắm thì trực tiếp giết vào địa cầu, lẽ nào nho nhỏ cấp 3 văn minh còn muốn ngăn cản thiên nguyên người đại quân hay sao? vì ngăn ngừa bị nổ tung ảnh hưởng đến, cực lớn hoa lệ công cụ phi hành rút lui rất nhiều. Bên ngoài càng là bao vây lên năng lượng ánh sáng vòng bảo hộ, có cái này năng lượng ánh sáng vòng bảo hộ ở, những này tầm thường nổ tung dẫn phát lực phá hoại thế nhưng mà không lay động được. Cực lớn hoa lệ công cụ phi hành rút lui đồng thời, thiên nguyên người kia tự nhiên không nỡ bỏ chính mình khó được hạng phục tinh không thôn vệ thú được ảnh hưởng đến, cũng làm cho phía sau lui. Chỉ là làm thiên nguyên người giật mình chính là thường ngày mặc dù hơi nhỏ tính tình nhưng nói chung hay vẫn là nói gì nghe nấy tinh không thôn vệ thú rõ ràng đứng ở nơi đó không chuyển động, không có chút nào để ý tới mệnh lệnh của mình. Điều này làm cho thiên nguyên người phi thường phẫn nộ lại thấy tóc đỏ nữ hoàng bên người tiểu số một tinh không thôn vệ thú tự nhiên nghĩ tới có khả năng là bị nữ nhân này ảnh hưởng đến mà không có làm mặt khác suy đoán nếu là biết rõ ở chỗ này còn đứng lấy trong vũ trụ sát sát hung danh tinh không thôn vệ thú lao tổ mà nói không bê tiết nên nghĩ thế nào không nghe lời nghiệp trướng, cái kia liền hết thể đi chết thiên nguyên người hạ lệnh công kích mây đen giống như công cụ phi hành đột nhiên nổ súng vô số ánh sáng quả bùm không muốn sống bắn ra mà ra đem vùng không gian này lầm vào vô tận hỗn loạn cùng bạo ngược bên trong anh tặc rằng coi đầy đủ bảy tám phút Cái kia Hải Vương Tinh mặt đất trải qua ngủ lại rồi gần vận mét, nếu không phải là những này quả bùn cùng ánh sáng là đã đến nhất định độ cao sau đó liền làm nổ, nếu như là đem mặt đất trở thành là mục tiêu điểm mà nói, sợ cái này Hải Vương Tinh cũng phải bị nổ ra cái bán kính chiều dài hố sâu. Những này nổ tung không khỏi là đem xung quanh metan hi rượu khí làm nổ, đừng nói là nhân loại, coi như là Thiên Nguyên người chính giữa khó lường chiến sĩ cũng muốn tan thành mây khói. Đương nhiên, đối với rất nhiều cường giả mà nói, những này nổ tung là quyết định không có khả năng nổ đến bọn họ đấy. Thiên Nguyên người vẫn luôn rất chân thành dùng theo dõi hệ thống đang nhìn. Không nhìn thấy những người địa cầu này chạy thuộc mạng cùng phản kháng, tương tự cũng không có thấy bọn họ chính thức bị thương cùng tử vong. Sương mù tán đi, hỗn loạn ngừng lại, khôi phục tầm nhìn. Cực lớn trong hố sâu chống chân như thế, không thấy được nửa điểm người địa cầu hài cốt cùng dấu vết, cũng không thấy được trước đó đầu kia thành thục kỳ tình không thôn vẹn thú. Lẽ nào bọn họ thật sự cứ như vậy tan thành mây khói sao? Nếu là ở trước đó, thiên nguyên người tất nhiên sẽ tuyệt đối cho rằng như vậy, thế nhưng mà ở tốc độ nữ hoàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau đó, hắn liền không dám cắt định rồi. Nữ nhân kia có thể dễ dàng như vậy tránh thoát chính mình theo dõi? Cái kia liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ở Thiên Nguyên người hạ lệnh để cho thủ hạ mọi người bốn phía tìm tòi người địa cầu thời điểm. Người địa cầu lúc này nằm chính giữa ở trong không gian thứ nguyên. Tại đây hải vương tinh lên, sinh vật ngoài hành tinh nhiều vô cùng, chủ yếu là hai loại sinh vật hình người tạo thành. Cái này hai loại sinh vật hình người sức chiến đấu không tính quá cao, nhưng am hiểu không chế công cụ phi hành, phối hợp công cụ phi hành tăng thêm số lượng lớn, cũng là một đám sức mạnh rất khủng bố. Tốc độ nữ hoàng là một du dạng giải chính mình vài ngày dò xét kết quả. Vừa rồi cái kia hư ảnh bên trong xuất hiện nhân loại, là Thiên Nguyên người. Đến từ chỗ xa vô cùng, những này nguyên nên đã biết rồi. Mà bọn họ theo cực xa chỗ đến chủ yếu biện pháp đó là xuyên thẳng qua vực môn, bây giờ ta đã tìm được rồi vực môn chỗ, mà lại đưa hắn phong lớn đứng lên. Cái kia vực môn như cùng một cái truyền tống trận, có thể mang sinh vật cùng với không phải sinh vật truyền tống đến cực xa một cái khác truyền tống trận đi, đây là một cái cực kỳ tồn tại đặc tụ, loại thủ đoạn này không phải chuyện đùa. Ta đầy đủ nghiên cứu vài ngày, nếu không có ta có được lấy thứ nguyên không gian năng lực, đời này sợ đều khó có khả năng khống chế được này vực môn. Cũng là nói, chỉ cần khống chế lại cái này vực môn Thiên Nguyên người kia muốn đi vào địa cầu nhất định phải được xuyên thẳng qua vũ trụ mới có thể đến, mà cái kia chính là thật dài thời gian. Mộc Du hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu. Cái này vực môn xây dựng phi thường không dễ dàng. Thiên Nguyên người kia muốn lần nữa xây dựng một cái vực môn liên thông Thái Dương hệ cùng Diêm Phủ tinh vực, ở thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng đấy. Như thế nói đến, cái kia quả thật là không có nỗi lo về sau. Mộc Du hắc hắc nở nụ cười. Vừa rồi cùng Thiên Nguyên người lê trầm trầm lâu như vậy, cũng chủ yếu là sợ chọc vào tổ hong vỏ vẽ. Mặc dù nói không có nỗi lo về sau nhưng thiên nguyên người kia sợ là cực không đơn giản muốn chém giết hoặc là tù binh không phải dễ dàng như vậy hơn nữa còn có nhiều như vậy công cụ phi hành tóc đỏ nữ hoàng hơi có chút lo lắng những cái kia công cụ phi hành tuy nhiều lại không cần đối kháng chính diện bắt giặc trước bắt vua trước bắt lấy thiên nguyên người kia nói sau cua tư lệnh trải qua theo đầu kia thành thụ kỳ tinh không thôn vệ thú chô đó bên trong biết rồi thiên nguyên người kia đại khái sức chiến đấu mặc dù có 200 vạn sức chiến đấu nhưng một du liên thủ với cua tư lệnh cũng không cần nhiều sợ thú hổ còn có một cao thâm khó giọt tóc đỏ nữ hoàng đường đường dùng thứ nguyên không gian năng lực mang bọn ta tới gần cái kia lớn nhất công cụ phi hành, ta tự có biện pháp trực tiếp tiến vào bên trong, chờ ta đánh vỡ cái kia công cụ phi hành sau đó, ngươi cùng quan tư lệnh đồng thời giáp công thiên nguyên người kia, không lo làm hắn không chết. mục du nói ra, tóc đỏ nữ hoàng khoát tay nói ra, cái này đánh nhau sự tình, ta luôn luôn không sợ trường. thiên nguyên người kia trong tay thế nhưng mà nắm giữ lấy hai kiện thánh sơn truyền thông khí, ngươi không muốn, ta có thể không khách khí. Mộc du cười cười, trực tiếp ra thứ nguyên không gian hướng về cái kia gần trong gang tức lại bao vây lấy năng lượng ánh sáng cháo công cụ phi hành vào tới. Đó đỏ nữ hoàng trừng mắt liếc một du bóng lưng, tức giận nói, ta cũng không phải không ở bên giúp đỡ, làm gì cầm bên cạnh vật lừa gạt ta. Chương 440, Thiên Nguyên người chiến đấu thủ đoạn. Thiên Nguyên người nhìn thoáng qua các loại giám sát và điều khiển màn hình, không thấy được nửa điểm người địa cầu dấu vết, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu, để cho nhất hẳn khó chịu không thể nghi ngờ là cùng tình không thôn phệ thú ngăn ra rồi hết thảy cảm ứng. Thiên Nguyên người là Diêm Phụ tinh vực bá chủ, là một vùng sao trời còn cưng của trời, từ trước đến nay là nhất chủng tộc cao quý, muốn cái gì có cái đó nhưng đối với tinh không thôn vệ thú lời này hoành hành với trong vũ trụ quái vật hay vẫn là cực kỳ trọng thị đấy con này tinh không thôn vệ thú thế nhưng mà hắn bỏ ra thường xuyên thời gian cắm điểm bỏ ra rất lớn đánh đổi mới bắt được cứ như vậy đã mất đi dù sao cũng hơi phẫn nộ con này thành thụ kỳ tinh không thôn vệ thú thế nhưng mà có thể nuốt chửng hành tinh tồn tại vô luận là ở đâu đều là cực bị nóng nung đấy Đáng giận người địa cầu cái này thiên nguyên người đã quyết tâm bất kể có hay không tìm được mấy cái người địa cầu đều cường lực xâm lấn địa cầu rồi khiến cái này hèn mọn cấp thấp chủng tộc biết rõ ngỗ nghịch thiên nguyên người kết quả Nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn. Đột nhiên trong lúc đó, Thiên Nguyên người khí tức ngưng tụ, ánh mắt trong nháy mắt giống như độc xà ngủ đông. Ở ẩn, âm linh đã đến cực hạn. Thiên Nguyên người cũng là một cái dựa vào chiến đấu lập nghiệp chủ tộc, đối với nguy cơ cùng xung quanh dị biến có rất mạnh cảm ứng. Ở cái này to như vậy công cụ phi hành bên trong, có một vùng không gian xuất hiện quỷ dị gợn sóng. Thiên Nguyên người không chút do dự trực tiếp hướng về cái chỗ kia một quyền hoành đánh, đánh ra ngoài. Không chế lực đạo được vô cùng tốt, có rút nhanh ở một khối, có thể đem cái kia một khối địa phương anh thành mảnh vỡ, bao quát không khí nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến công cụ phi hành địa phương khác. Ầm. Vùng không gian kia bạ phá, chỉ quy về một điểm. Chỉ cần chiêu thức ấy đoạn, đủ để thấy Thiên Nguyên người này không tầm thường. Bên cạnh một chỗ không gian lại lần nữa gợn sóng. Lần này không đợi Thiên Nguyên người kia lại lần nữa xuất hiện, trải qua hiện ra rồi một cái hình người. Đúng là một du. Hiện hiện ra một du, ánh mắt hơi liễm, không thể không nói Thiên Nguyên người này phản ứng chi nhanh trong quá mức, mình mới mới vừa dùng ẩn thân năng lực xuyên qua cái kia năng lượng ánh sáng lổng vào nhập nơi này, liền bị công kích. Mà vừa rồi cái kia một tay cũng hoàn toàn chính xác rất cao minh nếu không có Mộc du phản ứng nhanh chóng hơn nữa ẩn thân năng lực đẳng cấp tăng lên không ít sợ một kích kia liền có thể đưa hắn phần tử hóa thân thể cho nổ đến một nửa người địa cầu thiên nguyên người kia nhìn thấy Mộc du sau đó hơi kinh ngạc người nọ là như thế nào tiến vào chính mình công cụ phi hành đồng thời quát lệnh chính tìm ngươi không đến ngươi lại dám xuất hiện nơi này thiên nguyên người này tức giận thời điểm bên người không có bao nhiêu khí tràng dâng trào khí thôn tinh hà có thể càng là như vậy Mộc du liền càng là không dám lười biếng có thể khống chế khí tức của mình cùng khí thế người tuyệt không có thể khinh thị. Trường trường càng là như vậy, một khi buộc phát liền càng là đáng sợ. Thí thần thánh kích sớm đã xuất hiện trong tay, cái này cự kích đã rất ít gặp được có thể làm cho nó hưng phấn tều to đối thủ. Thiên Nguyên người đúng không, bất kể các ngươi ở Diêm phủ tinh vực như thế nào mạnh mẽ, nhưng ở cái này một vùng sao trời, có thể không phải là các ngươi diễu võ dương oai địa phương. Một du tay vãn cự kích, vung mạnh rồi một vòng tròn lớn, thí thần thánh kích trên ngọn vẽ ra sắc bén chi nhận, ngưng tụ thành một vòng, hướng về xung quanh bắn ra phát ra. Cái này công cụ phi hành là lớn, nhưng đối với đánh nhau mà nói, hay vẫn là nhỏ hơn chút ít cái này công cụ phi hành là thiên nguyên người bỏ ra nhiều tiền để trong tộc chế tạo đại sư chế tạo tuy rằng thiên nguyên người rất có lòng tin trước mắt người địa cầu này không cách nào thật sự đem công cụ phi hành bản thể đánh vỡ nhưng đánh vỡ bên trong các loại máy móc dụng cụ cũng là quyết không cho phép đấy thiên nguyên nhân cánh tay giơ lên trên cánh tay có một đạo hình xăm chính là một đầu đèn kỵ đại xà đại xà trong chớp mắt liền xuống lại từ phía trên nguyên cánh tay của người trên bong mà ra tốc độ cực nhanh như thế tia chớp màu đen siêu siêu siêu liền đi vòng một du một vòng đem cái tia thí thần thánh kích tán phát ra lưới dao sắc bén toàn bộ nuốt vào rồi trong bụng giống như trên địa cầu siêu cấp điện thoại nu nokia cũ mặt trên trò chơi nuốt luôn xả như nhau đây là thiên nguyên người chính yếu nhất chiến đấu thủ đoạn thiên nguyên văn đem bên trong đất trời nguyên lực cũng chính là các loại năng lượng thông qua các loại thủ đoạn cùng biện pháp ngưng với thân thể của mình phía trên hình thành từng đạo hoa văn cuối cùng nhất có thể hóa thành khí cũng có thể hóa thành thú còn có mặt khác dị biến hóa hình có thể đem thiên nguyên văn tạo thành khí hình hoặc hình thú thiên nguyên người là thiên nguyên người chính giữa chính thức trụ cột của quốc gia chiến sĩ tại đây không thể ngưng hình trước đó chỉ là tại trên thân thể tụ tập thành từng đạo hoa văn Tuy rằng cũng có thể gia tăng lực chiến đấu của mình vô số, nhưng không cách nào cùng ngưng hình so sánh với. Cái này Thiên Nguyên không người nào nghi ở Diêm phủ bên trong đại thế giới cũng là cao đẳng chiến sĩ tồn tại, không đơn giản chỉ là ngưng hình ra một đầu màu đen đại xà, hắn tay kia càng là có thêm một đầu rùa khổng lồ. Quy xà chiến linh, bực này ngưng hình chi thú, không tầm thường, ở Thiên Nguyên người hết thảy ngưng hình chi thú chính giữa có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Có thể ngưng hình ra bực này song sinh văn thú, ở Thiên Nguyên người chính giữa vạn người chưa chắc có được một. Theo hắc xà xuất kích, theo rùa khổng lồ thủ hộ bản thể đây là cái này thiên nguyên người từ trước đến nay không hướng không thắng nhất quán chiến đấu thủ đoạn hắc xa nuốt sống cái kia thí thần thánh kích lưỡi dao sắc bén sau đó kết thúc công việc liên kết như thế hóa thành một vòng tròn đem mộc du toàn bộ quay trùng binh lên tê hí hắc xa thổ tín giang nọc lói ra hướng về mộc du nhào cản tới mộc du thấy vậy cự kích chống đỡ ra mang theo vô tận lực lượng cái này hắc xa vừa ra sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém trăm vạn điều này làm cho mộc du hơi giật mình xem ra những này ngoài hành tinh chủng tộc cũng thật là mỗi người rất mạnh mà lại có được lấy để cho mình không tưởng tượng được thủ đoạn điều này làm cho mục du cực độ khát vọng bắt lấy cái này thiên nguyên người thật tốt cha hỏi một phen biết được càng nhiều vũ trụ bí mật còn có trong tinh không những chủng tộc kia bí mật thiên nguyên người này được xưng một cái tinh vực bá chủ nhất định biết rõ không ít mục du có lòng tin chính mình dùng thí thần thánh kích một kích mà ra có thể phá trăm vạn sức chiến đấu hắc xà chỉ là cái kia hắc xà lại là cực kỳ xảo quyệt không cùng mục du thí thần thánh kích chính diện chống lại ngược lại là thân thể vây một cái cuốn lên rồi thí thần thánh kích Cái kia cái đuôi dĩ nhiên hướng về Mộc Du tay đánh đánh tới, muốn bức Mộc Du đem thí thần thánh kích buông tha cho đi, cái này Hắc Sả Thông Linh, rất sớm liền nhìn ra cái này thí thần thánh kích là một cái không thể được nhiều bảo vật, muốn cướp đoạn. Tốt nhất xúp, muốn đoạt ta vũ khí. Mộc Du gặp Hắc Sả cuốn lên thí thần thánh kích, không những không giận mà còn cười, trong lòng bàn tay chứa vật thẻ ngọc đột nhiên sáng lên, Mộc Du cũng là lớn hung ác, muốn đem thí thần thánh kích ngay tiếp theo Hắc Sả đồng thời thu nhập trong đó, một khi rơi vào chứa vật trong thẻ ngọc, cái kia muốn đánh muốn giết đó là tùy tiện chính mình rồi. Hắc Sả như thế cảm ứng được rồi nguy hiểm lập tức đem thân thể núi lồng ra, phản ứng cực nhanh. Hắc xạ nhanh, Mục Du nhanh hơn hắn. Mục Du nguyên bản dùng chữ vật thể ngọc đó là hai tay chuẩn bị, có thể thật sự thu vào đi là tốt nhất, không thu được cũng có hậu chiêu. Cấp độ kia đợi cực lâu trọng ngục phong đột nhiên bay ra, đánh vào dừng lại một chút hắc xạ trên người. Ẩm Hắc xạ rút lui, trên người như thế long lân màu đèn tinh giáp bị đánh phá vài khối, mặc dù không có đổ máu, nhưng Mục Du cảm thấy cái kia tinh giáp bên trong linh khí bay nhanh. Trọng ngục phong những ngày này đến ở Mục Du trong cơ thể ân cần săn sóc cực lâu. Sớm đã không phải lúc trước trọng ngục phong có thể so sánh với. Phải biết rằng ân cần săn sóc nó địa phương cũng không phải là chỗ bình thường, mà là không gian vũ trụ ở trong, thời gian dài cùng những thế giới kia lực lượng tín ngưỡng lực sống chung một chỗ, cùng một du huyết mạch liên kết không nói. Còn nhiễm phải không ít xấu tính, đặc biệt là trong không gian vũ trụ ngôi sao bên ngoài lớn mảnh trong hư không cái kia chút ít màu đen tiểu trong vòng xoáy hấp thu cái kia chút ít lệ khí. Những cái kia màu đen tiểu tuyển cơn xoáy, mục du suy đoán rất có thể sẽ là lỗ đen hình thức ban đầu, đó là liền tinh thần lực của mình đều không thể tới gần, những cái kia lệ khí cũng chỉ có cái này TSR. -e Nờ Dế Ngục Phong có thể hấp thu một chút, có thể mặc dù là một chút nhưng mang đến lực lượng lại là rất mạnh đấy. Chỉ cần lực phá hoại trên cua Tư Lệnh cũng không dám nhẹ nghịch Trọng Ngục Phong. Có một lần cua Tư Lệnh cứng rắn chống đỡ gặp không may trọng Ngục Phong một kích, tuy rằng không đến mức đánh vỡ áo giáp màu đen, nhưng cũng là xuất hiện vết sâu, ở cua Tư Lệnh kinh hô bên trong một vũ vui vẻ không thôi. Trọng Ngục Phong đánh vào hắc xạ trên người sau đó, không có lập tức thu hồi, mà là lơ lửng ở bên trên bầu trời. Trọng lực bội số cực hạn đã đến 150 lần. Cái này một đột nhiên xuất hiện uy áp dưới cái kia công cụ phi hành bên trong rất nhiều dụng cụ dồn dập biến át, đặc biệt là loại kia bình bình lọ lọ trở thành một miệng và nha nha nha. Thiên nguyên người kia trong miệng kêu to, nói xong một du nghe không hiểu ngôn ngữ, lừa dẫn ngốc trời. hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ ở người địa cầu trên người ăn thiệt toại lớn như thế. Khinh địch. Thiên nguyên người lớn chửi mình khinh địch. người địa cầu xảo quyệt trình độ cùng mạnh mẽ trình độ cũng làm cho hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ. ầm. Thiên nguyên người cái tay còn lại trên cánh tay nổi lên một luồng phi thường khí tức dày nặng, một đầu thần quỷ xuất hiện ở trước người của hắn cứng rắn sắc ngoài, thân thể khổng lồ, không một không trương hiển một loại sức mạnh trầm trọng cảm giác. Hắc xà là nhẹ nhàng nhanh nhẹn, rùa khổng lồ là trầm trọng sức lực lớn. Thiên nguyên người này ngưng hình ra cái này hai loại bổ sung văn thú, có thể thấy được thiên phú cũng là rất mạnh, một công một thủ, hầu như là đứng ở thế bất bại. Hắc xà rút lui, quấn quanh ở rồi rùa khổng lồ trên người, quy xà hợp nhất. Hắc xà cùng rùa khổng lồ kết hợp với nhau sau đó, thiên nguyên người kia nứt miệng lên cười lạnh, đột nhiên trong lúc đó khối này không gian ngủ lại rồi đi, là thiên nguyên người đem công cụ phi hành mở ra, đem người nơi này cùng thú đều chuyển tống ra ngoài. Thiên Nguyên người cũng không muốn chính mình công cụ phi hành bị chính mình văn thú làm hỏng đi. Mộc Du gặp công cụ phi hành mở ra mình bị đè ép rồi đi ra, cũng không phản kháng, vốn hắn liền là muốn đem công cụ phi hành đánh vỡ. Giờ này khắc này, tuy rằng cũng đoán được quy xả hợp nhất sau đó liền Thiên Nguyên người kia mình cũng kiêng kỵ nhất định là uy lực lớn, lại ngược lại là nhấc lên mơ hồ hưng phấn. Cái kia xung quanh công cụ phi hành nhìn thấy chủ công cụ phi hành bên này đã xuất hiện vấn đề, tự nhiên là lại lần nữa đem Mộc Du vây lại, mà ở trong không gian thứ nguyên chờ đợi của tư lệnh cùng tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc Du xuất hiện, vốn là nghĩ ra được tiến lên hỗ trợ lại bị Mộc Du cho ngăn lại. Ở quy xà đằng sau Thiên Nguyên người vẻ mặt nghiêm túc, khí huyết cuồn cuộn lên mặt, có thể thấy được hắn không chế cái này quy xà hợp nhất cũng là có nhất định được độ khó, cũng có khả năng là hưng phấn gây nên. Vô tận luồng khí xoáy bắn ra phát ra, quy xà phía trên hiện ra rồi vạn trượng ánh sáng, tận nói hoang man tâm ý, khí thế phi phàm. Người khác khá tốt, xem ở trong mắt của tư lệnh ánh mắt thu vào. Cua tư lệnh hiếu kỳ Thiên Nguyên người này chiến đấu thủ đoạn, cái này ngưng hình văn thú trong mơ hồ rõ ràng cấu kết rồi từng kia một thượng cổ man thú lực lượng. Ở thượng cổ hồng hoang thời kỳ, Có một loại man thú tên là Quy Xà, sau cơ duyên đắc đạo, đạo hiệu Huyền Vũ, sắp phong đại đế danh tiếng. Chúng tộc này chiến đấu thủ đoạn có thể cấu kết hồng hoang lực lượng, tuy rằng chỉ có một kia, nhưng là để qua tư lệnh hứng thú thật lớn, nếu là từ đó tìm ra căn nguyên, đối với mình thức tỉnh những cái kia bị phong ấn pháp tắc chi lực là cực kỳ hữu dụng đấy. Quy Xà trên người ánh sáng tuôn ra, hiện ra rồi một cái cực lớn quang ảnh, đem mục du toàn bộ bao phủ trong đó, mục du nhìn ra cái này, bạo phát đi ra sức chiến đấu đã vượt qua 200 vạn. Bảo bối tốt, thế nhưng mà giống như ta, khát vọng chiến đấu. Mộc du nhìn thấy quy xá sức mạnh bùng lên, trong lòng chiến đấu dục vọng hoàn toàn bị kích thích, bao lâu đến nay không có như vậy hương phấn, tay nắm lấy dục dịch thí thần thánh kích, chiến ý ngập trời. Chương 441, Thiên Nguyên Người Trốn Mộc du hương phấn, thí thần thánh kích so mộc du còn muốn hương phấn. Thí thần thánh kích không thể nghi ngờ là một cây trời sinh chiến khí, đã đến mộc du trên tay sau đó coi như là Minh châu chính quăng, chỉ nói là không được là mộc du quá mạnh mẽ hay vẫn là thường ngày gặp được người quá yếu, cũng làm cho nó thần khí không đất dụng võ, cực nhỏ xuất hiện. Trước mắt cảm nhận được cái kia quy xà hợp nhất bạo phát đi ra mạnh mẽ sức chiến đấu, điều này làm cho thí thần thánh kích run rẩy lợi hại, vô cùng kích động. Một cây chiến khí không còn chiến đấu, như thế không có sự sống sức sống giống như vậy, hiện tại gặp gỡ sức chiến đấu hơn 200 vạn gia hỏa, như thế cây khô gặp mùa xuân, bật hết hỏa lực. Thí thần thánh kích phát ra thanh minh thanh âm, toàn thân đều bắn ra lên một đạo hào quang màu bạc, không chói mắt, nhưng không cách nào khiến người ta xem nhẹ. Quy xà hợp nhất, bao phủ một vùng thế giới, vô tận lực lượng từ phía chân trời bên trong câu dẫn mà đến, cái kia vạn trượng ánh sáng càng ngày càng đậm đặc. Chiếu sáng xung quanh tất cả kỳ quái tạo nên rồi từng cái từng cái ảo ảnh giống như mộng ảo hiện đầy ra trước mắt. Một nguồn sức mạnh tự quy xá trên người bộ phát ra, như thế chống trời chi truy liệt tiên chi nhận, bộc lộ tài năng bên trong mang theo trầm trọng chắc nghị, phong cách cổ xưa mà hoa lệ đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt liền đã tập trung vào mục dù, xung quanh tất cả như thế đình trệ, vũ trụ tiêu điểm áp xúc ở điểm này, mêng mông dân trảo. Cái kia xung quanh công cụ phi hành sớm đã rút lui ngàn dặm, chấm một chút, trong nháy mắt bị tức máy móc xoắn thành phân vụ trong không gian thứ nguyên cua tư lệnh cùng tóc đỏ nữ hoàng cũng như vậy trong lòng căng thẳng, như vậy sức chiến đấu có thể nói ngập trời. Lo lắng ngoài, nhưng cũng hoàn toàn tự tin, cũng biết một du cũng không tùy ý làm bậy người, nếu cầm ra bản thân đơn đả độc đấu liền có 7 phần 5 chắc chiến thắng, 3 phần 5 chắc toàn thân trở ra. Ngu thuần người địa cầu, để bọn ngươi xem xem cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Thiên nguyên người đã quyết định rồi quyết tâm muốn cho phản kháng chính mình người địa cầu lớn chịu đau khổ mà lại tan xương nát thì rồi. Đồng thời cũng làm cho cái kia trốn ở địa phương nào mấy người khác nhìn xem phản kháng chính mình kết quả là cái gì đó. Lập uy, mỗi khi đi tới một cái mới tinh cầu đối với không phục thống trị thổ dân chủng tộc Thiên nguyên mọi người tất nhiên sẽ làm một việc, cái kia chính là lập uy. Tự đại Thiên nguyên người, một du khoẹt miệng mang theo mỉm cười, cái này vui vẻ có chút lạnh, càng có điểm hư phấn. Cái kia nắm trong tay thí thần thánh kích thanh minh âm thanh càng ngày càng vang vọng. Trong cơ thể trong không gian vũ trụ lực lượng trải qua thuốc đã đến cực hạn, đầy đủ trên trăm ngôi sao đều tản ra tia sáng chói mắt. Cái kia mấy viên đã có được thế giới lực lượng nộ rồi suy đoán phương pháp ngôi sao vô cùng nhất chói mắt. Bực này lực lượng ở trong không gian vũ trụ sôi trào. Liên đối lấy bên kia xa địa phương màu đen tiểu tuyển cơn xoáy cũng mang bắt đầu chuyển động, cái này màu đen vòng xoáy lực lượng kinh khủng nhất. Tuy rằng chỉ có một tia tia thẩm thấu nhập tinh thần lực lượng chính giữa, lại là đem tinh thần lực lượng lực phá hoại gia tăng đã đến trước này chưa có trình độ. Vô tận sôi trào không gian vũ trụ, nhất định phải có một cái chỗ tháo nước, mà cái này chỗ tháo nước đó là một du trong tay cái này thí thần thánh kích. Thí thần thánh kích lai lịch phi phàm, gen chất liệu càng là liền một du đều không thể suy đoán cùng tưởng tượng, cho nên một du không có một tia lo lắng cái này thí thần thánh kích sẽ chịu không nổi bên trong thân thể của mình lực lượng bùng phát. Liên tục không ngừng tinh thần lực lượng theo một du trong không gian vũ trụ lóe ra, trải qua thí thần thành kích. Hất vẫy mà ra vô tận hỗn độn ánh sáng. Đạo kia sáng này không lớn, lại là cực kỳ chói mắt, càng là lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn, trầm trọng đã đến cực hạn, càng thêm mênh mang đã đến cực hạn. Xì xì. Cái kia tinh thần lực lượng như thế một đạo bén nhọn mũi nhọn nhảy nhập quy xà hợp nhất bạo phát đi ra ánh sáng bên trong, không có ầm ầm nổ tung, mà là phát ra rồi chói hai xì xì âm thanh. Hai cổ sức mạnh mạnh mẽ ở trong núi, ma đi ra âm thanh để sùng quanh khí thể liên tục phá không. Tinh thần lực lượng ngăn cản rồi ở cái kia vượt qua 200 vạn sức chiến đấu quy xà hợp kích. Làm sao có thể? Thiên Nguyên người kêu hốc mắt muôn nước, trước mắt vẻ kinh ngạc, khó mà tin nổi. Trong mắt hắn, một dù dù là lại nhìn qua thần bí. Tối đa cũng liền mấy chục vạn sức chiến đấu mà thôi. Một cái mấy chục vạn sức chiến đấu sinh vật, ở một cái cấp 3 văn minh chính giữa tuyệt đối nói lên được là đỉnh phong tồn tại. Dưới bình thường tình huống chỉ có cái kia cấp 4 văn minh mới phải xuất hiện trăm vạn sức chiến đấu cao thủ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, người điệu cầu sẽ ngay lập tức bộc phát ra ngăn cản 200 vạn sức chiến đấu lực lượng. Sì xì xì. Hai cổ lực lượng ma sát âm thanh, càng ngày càng trói thai. Hai cổ lực lượng tương xứng, liều chết chống lại. Có ý tứ, quả thật biết điều. Thiên nguyên người kia thấy vậy, trong miệng nói giỡn, trên mặt lại sớm đã giữ tợn vô cùng, cái kia cái hót kinh mạch càng rõ ràng, hở ra biên độ khiến người ta nhìn ra có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới một cái cấp 3 văn minh tinh cầu, rõ ràng ra như vậy một cường giả. Như vậy xem ra, hẳn là có chỗ kỳ ngộ, chỉ sợ liền chính là Thánh Sơn đi à nha. Nếu không là Thánh Sơn, thực nan giải thích ngươi mạnh mẽ như vậy. Thiên Nguyên người lúc này cũng không che giấu rồi, lạnh giọng mà nói, ngươi địa cầu, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là đem Thánh Sơn chuyển tống khí giao ra đây, ta liền tha ngươi, cũng tha các ngươi cả cái hành tinh. Quả thật tự đại. Mục Du cười lạnh, nghe được Thiên Nguyên người nói như thế, xem ra cấn cùng đoái chuyển tống khí là 100% ở trên người hắn rồi, điều này cũng làm cho Mục Du càng ngày càng hưng phấn, cũng tỉnh thế bắt buộc. Về Thánh Sơn, có quá nhiều bí mật, Mục Du quyết không cho phép người khác nhúng chạm. Không ai đừng tưởng rằng có thể chống lại quy xà một kích, là được cùng ta có rồi chống lại rồi thực lực nói sau một lần cuối cùng, hiện tại đem truyền tống khí giao ra đây vẫn không tính là quá chế. Thiên nguyên người lạnh lùng nghi uống, trong mắt lại sớm đã trong cơn giận dữ. Ngươi có thủ đoạn gì cứ việc đem hết ra, hôm nay nếu không chiến thống khoái thực khó không phụ lòng trong tay của ta cái này thí thần thánh kích. Mộc du chiến tâm kiên nghị, cái kia trong tay thí thần thánh kích ngay vậy, càng ngày càng tràn ra phong cách cổ xưa màu bạc, thanh minh thanh âm tần suất cũng nhanh hơn một phần, như thế đáp lại Mộc du lời nói, cái kia liền đi chết. Thiên nguyên người quát lên một tiếng lớn, cái kia khí huyết trên người lập tức lăn lộn được càng ngày càng lợi hại, trên hai tay lồng lánh ra quanh mình. Mơ hồ có thể thấy được từng tia một màu tím, là Ngưng Thực đã đến cực hạn dòng máu, cũng là Thiên Nguyên người lực lượng bản nguyên. Quy xà hợp kích, thứ thứ hai, Quy xà hợp nhất thân thể bạo phát đi ra ánh sáng trì trệ, tiếp đón đó là dường như sóng cả lực lượng mãnh liệt trào vào trong đó, hợp lực lực lượng vẹn vẹn gia tăng, ép tới Mộc Du tinh thần lực lượng liên tục rút lui. Mộc Du ngang kích đột nhiên đâm một cái, trong không gian vũ trụ còn thừa tinh thần lực lượng ẩm ẩm cũng trào vào lưỡi dao sắc bén bên trong. C C C âm thanh trải qua thông thiên vang lên, chấn động đến mức cái tia trên không cực xa tinh vân đều chậm chần mà chạy. Nhưng mà. Dù là như vậy, cái kia lưỡi dao sắc bén cũng như trước còn đang lùi lại, nếu là tan tác, cái kia đem đánh lén mục du, vạn kiếp bất phục. Mặc cho ngươi rãy rụa như thế nào cũng khó có thể ngăn cản được ta quy xả hợp kích thức thứ ba. Mục du luân phiên phản kháng cùng ngăn cản, trải qua để thiên nguyên trong mắt người phẫn nộ biến thành điên cuồng, lập tức đem quy xả hợp kích thức cuối cùng cũng đánh đi ra, cái kia màu tím lực lượng bản nguyên bắn ra vào quy xả hợp kích bên trong. Cái kia lực lượng càng là khủng bố đã đến cực hạn, điên cuồng tăng vọt. Thiên nguyên người cái gót sau kinh mạch dĩ nhiên bành trướng đã đến cực hạn, gần muốn bạo quản. Quy xả hợp kích bắt đầu nghiền ép tinh thần lực lượng người cao to còn không giúp đỡ cái kia trong không gian thứ nguyên tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy trong mắt mà bắt đầu lo lắng cùng cái kia của tư lệnh nói ra đợi một chút cua tư lệnh trong mắt mặc dù gấp nhưng là cực kỳ ổn định nói ra đại ca không có cầu cứu tất nhiên chắc chắn thủ đoạn ở phía sau tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy lẩm bẩm nói cũng là người này sợ chết nhất nếu có nguy hiểm tất nhiên đã sớm kêu vậy ngươi còn lo lắng như vậy cua tư lệnh đối với tóc đỏ nữ hoàng trừng mắt liếc ai lo lắng tóc đỏ nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói chỉ là môi hở răng lạnh mà thôi. Cua Tư lệnh cười cười, không tiếp tục cùng nữ nhân này tranh luận miệng, đem ánh mắt tìm đến phía rồi Mộc Du. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nói thầm, lo lắng liền lo lắng. nào có nhiều như vậy sĩ diện, cái kia quy xả hợp kích hướng về tinh thần lực lượng liên tục nhấn ép, mắt thấy là không có nửa điểm biện pháp. Nhưng giờ phút này Mộc Du lại là không có bao nhiêu lo lắng, chỉ là trên mặt ngưng trọng vô cùng, còn kém một chút xíu. Mộc Du quan sát bên trong thân thể không gian vũ trụ chính giữa một ngôi sao, hành tinh này quá lớn, cũng không phải rất sáng. Mặt trên tinh thần lực lượng chưa từng cùng mặt khác ngôi sao trên tinh thần lực lượng như nhau xông ra bên trong thân thể đi cùng quy xả hợp kích làm tranh đấu. Trên hành tinh này tinh thần lực lượng ở cực kỳ rất nhanh chuyển biến, mà hành tinh này kiểu dáng cũng thời gian dần trôi qua cùng Hải Vương tinh càng lúc càng giống. Ở Mục Du tiến vào Hải Vương tinh thứ nhất cắt ra bắt đầu, Mục Du liền đem trong không gian vũ trụ một ngôi sao định vị vì Hải Vương tinh, đồng thời đang nhanh chóng luyện hóa Hải Vương tinh trên trong không khí số lượng cực nhỏ linh khí, ở ngựa không ngừng vó luyện hóa thế giới lực lượng. Đánh chết nhiều như vậy công cụ phi hành số 3 trí kho cùng toàn nhất theo những cái kia hải cốt bên trong phân tích ra bên trong có thể số lượng lớn bộ phận là đến từ hải vương tinh bản thân hải cốt bên trong nhiều còn thừa không ít năng lượng mục du tự nhiên không chút khách khí luyện hóa về sau đánh chết công cụ phi hành bên trong thế nhưng mà kèm theo rất nhiều năng lượng còn có lấy hải vương tinh trên chỉ mới có hải vương thạch cùng loại với linh thạch năng lượng chứa được bả o vật mục du tự nhiên là hết thảy vơ vét cái này một trận luyện hóa xuống cũng thật là may này chút ít công cụ phi hành mọi người chỉ là khoảng cách ngưng tụ thành thế giới lực lượng còn kém một chút quy xa hợp kích nhân ép thế như trẻ tre. Tốc độ cực nhanh, Mộc Du liên tục rút lui, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy quy xã hợp kích bên trong có một ít quái lạ năng lượng thể, Mộc Du trong nháy mắt liền đem Thiên Nhãn hệ thống mở ra, thấy được từng kia một hào quang màu tím. Cái này là muốn chết. Mộc Du trong mắt lập tức hưng phấn lên, ngang nhiên đem Thí Thần Thánh kích hiệu quả khí phách mở ra, áp chế bồn nguyên. Thí Thần Thánh kích với tư cách phi phàm chiến khí, bản thân cứng cỏi vô cùng bên ngoài, nhất làm cho người ta sợ hãi không thể nghi ngờ là khí phách hiệu quả này có thể áp chế tất cả bồn nguyên. Khí phách vừa mở, hào quang màu tím kia lập tức tựa như là gặp khắp tinh. Thiên Nguyên người kia một ngụm máu tươi dường như suối phun. Hắn như thế nào ngờ tới trước kia mọi việc đều thuận lợi lực lượng bản nguyên, tại thời khắc này rõ ràng bị trọng thương, phải biết rằng lực lượng bản nguyên thế nhưng mà nhất sức mạnh khủng bố nhất ai có thể bị thương. Đáng tiếc gặp được thí thần thánh kích. Quy sa hợp nhất là Thiên Nguyên người văn thú, bản thể đột nhiên bị thương, tự nhiên khiến cho chúng nó khí thế trì trệ, trì trệ không tiến. Thừa dịp hiện tại, Mộc Du nắm lấy cơ hội, đem cuối cùng Hải Vương Thạch luyện hóa, thế giới lực lượng nước chảy thành sông. Trong nháy mắt, Mục Du cảm thấy mình và Hải Vương tinh một khối. Vô tận lực lượng theo Hải Vương tinh tinh hạch chỗ tuân ra, đi vào một du trong thân thể. Thế giới này lực lượng, quả thật như Cua Tư lệnh nói tới chính là cái này trong vũ trụ kinh khủng nhất pháp tắc một trong. Cái kia bị nghiền ép tinh thần lực lượng, dường như cây khô gặp mùa xuân, núi nhọn bạo bắn ra. Mà quy xà hợp kích được cái này Hải Vương tinh bổn nguyên cắn trả, xuất hiện một ít vẻ vải. Tinh thần lực lượng trực tiếp phá vỡ quy xà hợp kích, tốc độ cực nhanh hướng về cái kia quy xà chém tới. ầm, một khỏa tinh cầu lực lượng quy về một điểm, quy xà nổ bùng, hóa thành một ít tàn máu đã đưa vào thiên nguyên trong cơ thể con người. Thiên Nguyên người lần nữa miệng phun máu tươi, ánh mắt sợ hãi đã đến cực hạn. Đi. Thiên Nguyên người khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trong tay không biết xuất hiện cái gì đó, đột nhiên sờ một cái, hóa thành một ánh hào quang chui vào tinh vân bên trong. Chương 442: Khống chế. Luyện hóa thành công thế giới lực lượng về sau, này dài kia tiêu dưới, mục du tinh thần lực lượng ở toàn bộ Hải Vương tinh gia chỉ dưới, trong nháy mắt ngược bạo quy xà hợp kích, quy xà bạo phá hóa thành tàn máu đưa về Thiên Nguyên trong cơ thể con người, Thiên Nguyên người quyết đoán thoát đi. Tất cả, tốc độ ánh sáng. Nếu không có thế giới lực lượng Một du chiến thắng hy vọng nhỏ bé, nhưng toàn thân trở ra là không có bất cứ vấn đề gì. Thí thần thánh kích khí phát hiệu quả hùng mạnh nhất, chỉ cần trọng thương Thiên Nguyên người năng lượng bổn nguyên là được để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Thiên Nguyên người tốc độ chạy trốn cực nhanh, không biết rõ là bóp nát cái gì đó. Một ánh hào quang bao vây lấy hắn trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Mai danh nhận tích đều không có hành tung. Thiên Nguyên người này nhất định là hướng vực môn cái kia trốn đi rồi. Tóc đỏ nữ hoàng truyền âm nói một câu, một đạo thứ nguyên không gian năng lượng ánh sáng đem một du bao vây rồi ở liên đối lấy cua tư lệnh ba người hai thú đồng thời hướng tinh vân phía trên một cái phương hướng mà đi, chỗ đó đúng là vực môn chỗ. đối với một du đột nhiên bạo phát đi ra sức chiến đấu, tóc đỏ nữ hoàng coi như là gặp nhiều không trách rồi, người này dường như trong thân thể dùng đến vô hạn tiềm lực cùng khả năng, nói là thần kỳ cùng hắn mắng chi quái thai. Vực môn, còn gọi là tinh vực cổng truyền tống, là một chỗ không gian truyền tống trận, dựa theo vũ trụ khoa học mặt trên giải thích, có thể xưng là bước nhảy không gian cao cấp bản thăng cấp. vượt môn cùng không gian năng lực có quan hệ lớn lao, cũng cùng không gian khoa học có quan hệ. Tóc đỏ nữ hoàng nắm giữ lấy không gian năng lượng chính giữa biến dị thể thứ nguyên không gian, dù là như vậy, đối với cái này Hải vương tinh trên vực môn cũng là trải qua vài ngày mới lục lọi rõ ràng do đó đã không chế ở. Vực môn xây dựng phi thường không dễ, coi như là tóc đỏ nữ hoàng đem một ít nguyên lý lục lọi rõ ràng, nhưng muốn nàng xây dựng một cái cũng là tuyệt đối không thể đấy. Nhưng mà, cái này một trận lục lọi đối với tóc đỏ nữ hoàng chế tạo truyền tông khí lại là có thêm lớn vô cùng cảm ngộ. Tóc đỏ nữ hoàng chế tạo truyền tống thí, cùng vực môn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là truyền tống khoảng cách vô pháp so sánh, nhưng tính cơ động muốn mạnh hơn một ít. Tốc độ nữ hoàng biết rõ, khi chính mình thứ nguyên không gian năng lực đạt tới trình độ nhất định sau đó, mình cũng có thể kiến tạo ra vực môn đến, mà lại hay vẫn là tính cơ động rất mạnh vực môn, không giống Hải Vương Tinh trên vực môn chỉ có thể nghĩ thông suốt hạ. Ý điểm mà lại phương vị cố định. Người địa cầu nhanh chóng chạy thủ mạng thiên nguyên người nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải không đồng ý tiếp nhận thất bại người, hắn thừa nhận vừa rồi một kích người địa cầu kia bộc phát ra rồi để hắn cũng cực độ sợ hãi lực lượng cho nên ở quy xà văn thú bị đánh bại sau đó trước tiên lựa chọn thoát đi hắn biết rõ người địa cầu đột nhiên sức mạnh bùng lên là hắn cũng không cách nào kháng cự hơn nữa năng lượng của hắn bổn nguyên bị thương không dám có nửa điểm dừng lại hắn tiếp nhận thất bại nhưng hắn tuyệt không tiếp thụ thất bại sau đó không có việc gì hắn quyết định tạm thời về trước diêm phù đại thế giới địa cầu là ở chỗ này không sợ nó chạy hắn phải về tổ tinh việt binh hắn muốn đánh lén người địa cầu muốn hủy diệt cái này để hắn nếm mùi thất bại cấp ba văn minh hắn biết rõ sau khi trở về khó tránh khỏi phải bị trâm cho khiêu khích Càng là có khả năng sẽ đem Thánh Sơn bí mật nói cho mấy người, nhưng hắn cũng biết nội đấu tuy rằng rất hung manh Thiên Nguyên người lại là bao che nhất, Thiên Nguyên người ở bất kỳ địa phương nào nếm mùi thất bại, đều nhất định phải thắng trở lại. Hơn nữa là gấp 10 gấp trăm lần thắng trở lại. Có lẽ, Thiên Nguyên người bao che khuyết điểm có thể cho chính mình. Không cần đem Thánh Sơn bí mật nói ra, đúng, hắn muốn một mình hưởng thụ bị đầm lầy nhân hòa hôn sơn người miêu tả cái kia sao thần thánh Thánh Sơn. Rất nhanh liền tiếp cận vực môn, cái này Thiên Nguyên trong tay người lại tăng thêm một tầng đá. Màu đen tầng đá, đây là khởi động vực môn năng lượng không gian đặc. Hắn đem năng lượng không gian thạch ném ra ngoài đưa vào rồi vực trong môn phái. Tinh vân đỉnh trong hư không hiện ra rồi như thế một chiếc gương vượt môn. Không, năng lượng không gian thạch không có như thường ngày như vậy tiến vào vực trong môn phái, mà là bị bắn ngược ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Thiên Nguyên người có chút chán vắng, đem năng lượng không gian thạch tiếp được lại thử một chút, kết quả giống nhau. Cái kia vực môn như thế đã đến đại di mụ, thân thể không thoải mái, tâm tình cũng không tốt, không muốn tiếp khách. Vực môn khác thường để Thiên Nguyên người vô cùng phiền muộn. Thiên Nguyên người ý đồ liên hệ tổ tình trên Thiên Nguyên người nhưng đáng tiếc cái này mới phát hiện xung quanh sớm được phong tỏa, bị một loại phi thường kỳ lạ năng lượng phong tỏa ở không gian đại sư. cái này hải vương tinh trên vực môn là thiên nguyên người này bỏ ra nhiều tiền tìm một cái không gian đại sư xây dựng lên, đối với năng lượng không gian gọn sóng vẫn có thể cảm ứng được đến, chỉ là nơi này năng lượng không gian lại cùng trước đó gặp được có một ít chút ít không giống. thiên nguyên người lo lắng biến thành bực bội, quyết định buông tha cho vực môn, xuyên qua tinh không đến một chỗ địa phương nói sau. chỉ là hắn còn đến không kịp đi, một du cùng tóc đỏ nữ hoàng bọn người liền đuổi tới rồi. thiên nguyên người muốn đi cũng không đơn giản như vậy. Luyện hóa thành công rồi thế giới lực lượng Mộc Du khí thế so về trước đó càng ngày càng sâu không lường được, mà trong tay thí thần thánh kích như thế đã nhận được lực lượng gia trì, ánh sáng càng thịnh. Cùng Mộc Du bằng vai mà đi tóc đỏ nữ hoàng cùng với cô Tư lệnh trên mặt đều là vẻ thận trọng. Thiên Nguyên người này tuy rằng thất bại, nhưng muốn lưu lại chỉ sợ cũng không đơn giản. Ngươi điệu cầu ta muốn đi, các ngươi còn dám ngăn đón? Thiên Nguyên người giận không kềm được, để cho chạy ngươi, ta có thể không nỡ bỏ. Mộc Du áp sát, vực môn chỗ phương vị là ở Hải Vương Tinh trên không, còn tại Hải Vương Tinh tinh hạch buồn nguyên truyền vào trong phạm vi. Mộc Du có niềm tin tương đối đem Thiên Nguyên người cầm xuống. Ngươi địa cầu, lần này tính toán ta thừa nhận làm rồi. Thả ta rời đi, ta không tiếp tục đến chỗ này cầu. Thiên Nguyên người nhìn hằm hằm Mộc Du bọn người, nếu không, ta đem dẫn đầu Thiên Nguyên đại quân người đưa ngươi địa cầu thành bụi phấn. Ta cảm thấy cho ta sẽ tin tưởng lời của ngươi ư? Mộc Du cười lạnh, tối thiểu nhất nên đem cái kia hai cái truyền tống khí trước lưu lại. Ngươi địa cầu, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn được ta? Thiên Nguyên người nổi trận lôi đình, trong lòng bàn tay trải qua xuất hiện mấy viên phép đạn như nhau đồ vật, cùng trước đó chạy thủ mạng dùng đồ vật như nhau. Một khi bóp nát có thể viễn độn ngang giảm, vậy làm sao cũng phải ngăn đón ngăn đón xem. Một du đi nhanh về phía trước, không đợi Thiên Nguyên người kia nói cái gì nữa, trong tay thí thần thánh kích trải qua giường như dao long sông tới mà ra, nhắm Thiên Nguyên người mà đi. Không ai đừng tưởng rằng phá ta quy sả văn thu phong ấn vượng môn là được lại làm gì được ta. Thiên Nguyên người kia phía sau cái đuôi bắt đầu chuyển động, cuối đuôi sáng lên điểm sáng. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Nguyên người kia khí thế cường thịnh đã đến cực hạn. Một du bọn người có thể rất mãnh liệt cảm nhận được Thiên Nguyên người đang thiêu đốt, đúng, là đang thiêu đốt, thiêu đốt lên sức sống mãnh liệt mà phần đuôi điểm sáng thì lại thông qua thiêu đốt sinh mạng đang hút thu trong vũ trụ vô tận năng lượng. Công, thiên nguyên tay của người đưa ra ngoài, trên tay hiện ra rồi một cái kiếm quang, cùng một du thí thần thánh kích đụng vào nhau. Đương đương đương đương đương. Một cái nương tựa theo một khỏa tinh cầu lực lượng, một cái nương tựa theo thiêu đốt sinh mạng lực lượng. Hai người tay nắm lấy vũ khí trong tay liên tục đụng nhau năm lần. Kiếm quang dần dần thẳng đạo, từ phía trên nguyên trong tay người giãy giụa rồi mở, bay ngược ra ngoài. Mà một du trong tay thí thần thánh kích càng đánh càng hăng, ánh sáng nhất thời không hay. Càng đánh, thiên nguyên người càng là kinh hãi người địa cầu này đến cùng là dạng gì quái lực, lực lượng tại sao như thế to lớn, liên tục lui nhanh, thiên nguyên thân người sau cuối đuôi quang điện càng ngày càng sáng, hấp thu năng lượng vũ trụ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thiêu đốt sinh mạng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rầm rầm, thiên nguyên người hai tay đột nhiên bành trướng, quy xả lại hiện ra, quy xả là thiên nguyên người văn thú, có thể số lượng lớn đủ tự nhiên có thể lại lần nữa triệu hoán, đồng thời đem nguyên bản bị thương toàn bộ trị hết, đương nhiên điều này cũng tiêu hao rồi thiên nguyên người rất nhiều năng lượng, quy xả hợp ích, thiên nguyên người thuốc dụng quy xả văn thú liên tục tuôn ra ba kích liên tục. Quy lực so về trước đó càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời thân thể nhanh chóng lại lần nữa rút lui, trong tay thép đạn giống như tảng đá đột nhiên bóc nát. Thiên Nguyên người muốn dựa vào quy xà hợp kích ngăn cản Mộc Du, sau đó chính mình bay tán loạn ra Hải Vương tinh thậm chí là Thái Dương hệ, tìm một chỗ tránh né, chỉ cần chờ hắn khôi phục lại, hắn không lo không có cách nào trở lại Diêm phủ đại thế giới. Đến lúc đó mang đến đại quân, thế muốn đem địa cầu hủy diệt, đem Mộc Du chém thành muôn mảnh. Mộc Du ngăn cản được quy xa hợp kích, mắt thấy Thiên Nguyên người bóc nát thép đạn ánh sáng vừa hiện liền biến mất ở rồi tại chỗ, tuy rằng không thoát thân nổi nhưng không có nửa điểm xuất ruột. Thiên nguyên người thân thể biến mất sau đó, nhưng cảm giác thân thể nhanh chóng xuyên thẳng qua rồi đi ra ngoài, lại lần nữa hiện ra nguyên hình sau đó, đang muốn thoải mái cười to thoát được tham thiên, chỉ là còn chưa cười, liền phát hiện mình như trước còn tại nguyên chỗ chỗ không xa, mà đón đỉnh đầu cẳng có một cái cự kim đập xuống. đây là có chuyện gì? Thiên nguyên người như thế nào cũng nghĩ không thông dĩ vãng trăm thử khó chịu đại na gì phủ đàn tại lúc này rõ ràng đã mất đi hiệu quả. cô Tư lệnh cự kim nện xuống, vậy cũng tuyệt đối không phải nô dấn đó là một du ở bất kỳ có thế giới lực lượng trên tinh cầu cũng không dám đơn giản đi ngăn cản. vún hồ lúc này thiêu đốt sinh mạng làm song liều chết đánh cược một lần thiên nguyên người. ẩm bị quơ tư lệnh cự kìm một đập thiên nguyên người cả người theo tinh vân đỉnh trên rất xuống lâm vào hải vương tinh trong lòng đất. một du chém giết quy xà hợp nhất lần này liền cái kia tàn máu cũng không lưu lại nửa phần toàn bộ đem đã thu vào thí thần thánh trung bên trong. người cái này thứ nguyên không gian năng lực thật đúng là không phải bình thường biến thái. một du hướng về tóc đỏ nữ hoàng so đo ngón tay cái hắn làm sao không biết rõ thiên nguyên người chạy trốn thất bại nguyên nhân là tóc đỏ nữ hoàng đã sớm thừa dịp mình và thiên nguyên người nói chuyện đánh nhau trong lúc lại xung quanh bảy ra thứ nguyên không gian phản ứng dây xích. đừng nói nửa cái mạng thiên nguyên người coi như là toàn thịnh thời kỳ thiên nguyên mọi người đoán chừng thoát đi không đi ra ngoài một du của tư lệnh tóc đỏ nữ hoàng liên thủ cho tới bây giờ còn thực không có gì chính thức địch thủ mỗi người đều là thủ đoạn kỳ lạ quỷ dị chủ nhân đi rơi trên mặt đất thiên nguyên người rất nhanh gọi xung quanh công cụ phi hành ra lệnh để bọn họ vây công người địa cầu kia Hắn hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở những này công cụ phi hành bên trong đầm lầy nhân hỏa hôn sơn trên thân người rồi. Thiên nguyên người có chút dây dỗ không động, cho nên trực tiếp để cái kia cực lớn công cụ phi hành hạ xuống chính mình bên cạnh, muốn đi vào trong đó, lại lần nữa nếm thử thoát đi. Chỉ là, mục du tuyệt đối không thể một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào rồi. Mục du thân thể ở tốc độ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực giúp đỡ dưới, trực tiếp xuyên qua những cái kia rậm rạp chẳng chịt dường như mây đen ép đỉnh công cụ phi hành, đã đến tiên nguyên mặt người trước, thí thần thánh trung lộ ra trực tiếp đem không cách nào giãy dụa thiên nguyên người đã thu vào trong đó. Đã đến thí thần thánh trung bên trong, Mộc Du có thể không có bất kỳ lo lắng hắn còn có năng lực chạy trốn. Số 3 trí kho, khống chế bộ này công cụ phi hành. Mộc Du chỉ vào cái tia cực lớn công cụ phi hành đối với thí thần thánh trung bên trong số 3 trí kho nói ra, số 3 trí kho nghe vậy trong mắt tinh quang đại thịnh, rốt cục có thể rời khỏi thí thần thánh trung địa phương quỷ quái này rồi, liên tục không ngừng để Mộc Du đem chính mình phóng ra, đi vào cực lớn công cụ phi hành bên trong. Chương 443, thiên nguyên người sinh tồn đạo. Sớm hết hạn tù phóng thích hoặc là nói ra thông khí số 3 trí kho ra thí thần thanh trung, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, nhìn cái gì đều là thuận mắt, đó là đặt mình trong cái này tràn đầy hỉ dậu khí mê tan thở mạnh bên trong, hay vẫn là nhịn không được đại lực hít một hơi, làm một cái ta đối với cái này vũ trụ yêu thâm trầm hình ra ôm. Điều này làm cho một Du rợn khóc rợn cười, cái này số 3 trí kho vẻ mặt cùng cảm xúc thật đúng là càng ngày càng nhiều rồi. Số 3 trí kho tiến vào cực lớn công cụ phi hành bên trong, đầu tiên là đem công cụ phi hành khống chế lại, bộ này công cụ phi hành cấp bậc thế, nhưng mà cỡ cao Thứ nhì là thông qua bộ này, chủ công cụ phi hành đem cái kia vô số công cụ phi hành đại quân khống chế. Một du cùng của Tư lệnh tóc đỏ nữ hoàng đều không có hứng thú quá lớn dùng vũ lực chém giết phá hủy nhiều như vậy công cụ phi hành. Cái kia dầm dả chẳng chịt công cụ phi hành, dường như mây đen dầm dả. Nếu là có dạy đặc sợ hãi chứng người, vừa nhìn đoán chừng phải miệng sùi bọt mép. Thế nhưng nếu như cái này dạy đặc sợ hãi chứng người bệnh biết rõ như vậy công cụ phi hành lập tức liền thuộc về mình rồi, nhất định có thể chăm chú nhìn hắn mấy túc mà lại lập tức hết bệnh. Nơi này mỗi một nhà công cụ phi hành quy cách tuy rằng so ra kém Mộc Du đổi đi ra phi thuyền vũ trụ, nhưng là không kém rồi chạy đi đâu, so về trên địa cầu bất kỳ chiến đấu nào máy móc đều mạnh mẽ hơn vô số lần, loại này lực lượng vũ trang Mộc Du cũng không bỏ được buông tha. Mà lại ngồi ở trong chiến đấu cơ đại trạch người cùng hôn sơn người đều là đến từ nắm giữ Thánh Sơn truyền thống khí tinh cầu, Mộc Du đương nhiên sẽ không nhẫn tâm chém giết. Mộc Du cùng cua tư lệnh cùng với cái kia hai con tinh không thôn vệ thú bị tóc đỏ nữ hoàng dẫn vào trong không gian tứ nguyên, những cái kia công cụ phi hành mọi người lập tức đã mất đi mục tiêu, dù sao cũng hơi sợ loạn cả lên thử liên hệ thiên nguyên người không liên lạc được cũng không biết nên tâm hỉ hay vẫn là nóng vội đường đường cái kia vực môn đối với thiên nguyên người chủng tộc này một du nhiều ít vẫn còn có chút kiên kỵ tuy rằng bắt giữ rồi một cái nhưng bảo vệ không cho phép còn có mặt khác lợi hại hơn hơn nữa đây là một cái tinh vực bá chủ chủng tộc tuyệt đối không đơn giản tóc đỏ nữ hoàng hiểu rõ một du ý tứ nói ra tạm thời đừng lo cái này vực môn xây dựng rất không dễ dàng hơn nữa bị ta phong ấn chặt sau đó muốn đem phong ấn của ta mở ra chỉ có thể đem chọn cái vực môn phá đi lại từ đầu xây dựng Hơn nữa trong thời gian ngắn, Thiên Nguyên người kia chỉ sợ cũng rất khó phát hiện cái này vực môn đã bị che. Ngươi sau đó trước hỏi một chút Thiên Nguyên người kia. Hắn đến Thái Dương hệ sự tình trừ hắn ra còn có mấy người biết rõ, lại tính toán sau. Mục Du nhẹ gật đầu, tóc đỏ nữ hoàng đã nói như vậy, nhất định là có niềm tin tương đối. Đúng rồi, ngươi phong lớn cái này vực môn, vực môn bên kia là không qua được rồi, chúng ta đây bên này đây, có thể không có trở ngại ư? Mục Du đột nhiên hỏi. Có thể đi qua. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn thoáng qua Mục Du, cười nhạt nói, như thế nào Ngươi còn muốn cứ gọi ngay bây giờ đến Tiên Nguyên người kia tổng bộ đi hả? Mục Du ngượng ngùng nở nụ cười khoát tay áo, Chỉ là hỏi một chút, chỉ là hỏi một chút. Ta sẽ nghĩ biện pháp trước đem vực môn bên kia tin tức sưu tập một ít. Nếu như cái này vực môn không phải ở riêng phủ đại thế giới nhất vùng đất trung ương, mà lại không có quá nhiều người gác mà nói, ngược lại là có thể truyền tống đến bên kia nhìn xem. Tóc đỏ nữ hoàng biết rõ Mục Du người này không thích ở vào bị động. Mục Du nghe vậy, cười hắt hắt rồi một tiếng. Hai người được cho tâm ý tương thông ăn ý mười phần. Qua không được bao lâu. Số 3 trí kho liền đem cái kia cực lớn công cụ phi hành đã không chế ở, đang phi hành khí bên trong tìm ra rồi đối với mặt khác công cụ phi hành không chế đầu mối then chốt, khi chiếm được rồi một du cho phép sau đó trước tiên để hết thẻ công cụ phi hành đều hạ xuống trên mặt đất. Để bọn họ động sợ không được. Để cái kia công cụ phi hành bên trong đại trạch người cùng hôn sơn người hết thẻ đi ra, hoa thẻ hoa thẻ hoa hoa. Hai cái chủng tộc cộng lại nhân số khoảng chừng hơn 30 vạn, nhân viên một chiếc công cụ phi hành, cũng chính là 30 vạn chiếc công cụ phi hành. Đại trạch người cùng hôn sơn người thần sắc hơi choáng, nhưng vẫn là có thể xem tới được rất đa tình tự đều giấu ở sâu trong đôi mắt, có thể thấy được ở Thiên Nguyên nhân viên từng hạ xuống cũng không coi vào đâu ngày tốt lành, nói như thế nào đều là đầy tớ cùng lệ thuộc. Như thế nào chấn an cái này ba một trăm ngàn đại quân? Giả thần giả quỷ a, mặc dù không thể không đem đại thần côn thuật cái môn này giữ nhà bản lĩnh lấy ra, khoan hay nói, cái này hơn ba mươi vạn đại trạch người cùng hôn sơn người bản thân đối với khoa học kỹ thuật chính là kiến thức không ít, so về người địa cầu trên khoa học kỹ thuật văn minh cao hơn rất nhiều nếu như không phải bản thân bọn họ đi qua Thánh Sơn mà nói muốn lừa dối ở bọn họ đó là không có khả năng sự tình đương nhiên nhất khổ rồi không ai qua được một du không hiểu bọn họ ngôn ngữ nếu không phải số 3 trí kho cùng toàn nhất trước tiên đem ngôn ngữ phân tích đi ra một du nhưng là phải ồn ào chuyện cười lớn hơn rồi ở đằng kia thế nào thế nào thấm thoát tốt chút thời gian cuối cùng phát hiện đối phương căn bản nghe không hiểu cái này là bực nào cục diện lúng túng hay vẫn là đối mặt 30 vạn người nghe trong đây truyền lấy các loại Thánh Sơn truyền tông khí cùng với tù binh Thiên Nguyên người thể hiện thái độ Hơn nữa Mộc Du bọn người thực lực vốn là rất mạnh, còn có cái kia Mộc Du em thai nói xinh đẹp, em thai câu chuyện, đương nhiên chính yếu nhất hay là đối với đại trạch người cùng hôn sơn người một ít hứa hẹn, hai cái này tình cầu người không lý do từ chối so hiện tại trôi qua tốt cùng có thể trở lại tình cầu của mình lên, lừa dối đại kế cuối cùng thành công. Ở lừa dối trước đó, Mộc Du tự nhiên cũng biết mình bên này nếu là thật sự nghĩ bạo lực chấn áp cũng không phải là không được, hơn nữa loại biện pháp này muốn đơn giản hiệu quả nhiều lắm, chỉ là Mộc Du cảm thấy loại biện pháp này liền trước mắt mà nói là tốt, nhưng đối với về sau lại không nhất định rồi. Dù thần côn thân phận này không tính ý đồ xấu lừa dối cùng bỏ cả trứng, đều cho Mộc Du đã mang đến rất nhiều kinh ngạc vui mừng. Tối thiểu nhất Mộc Du nghĩ đến, thực đợi đến lúc có một ngày như Thiên Lam tinh a, SM69 tinh cầu a cùng với trước mắt hai cái này tinh cầu người bị người khác bắt làm tù binh đi, còn có thể nhớ kỹ chủ cũ phản kháng một phen, nói như thế nào cũng không có thể như trước mắt như vậy đi, Thiên Nguyên người mới vừa bại. Cái kia hai cái hành tinh người liền hoan hô tung tăng như chim sẻ bị chính mình thu phục. Cực lớn công cụ phi hành, bây giờ bị Mộc Du mệnh danh là Hải Vương số công cụ phi hành bên trong đã đến 2 người một thứ tên là đầm lầy ma di ạ, một thứ tên là lan lộn bước linh thanh, hai người này là bây giờ một du giới trưởng song tinh công cụ phi hành ngay trong đại quân thống lĩnh, bản thân ở đầm lầy tinh cầu cùng hôn sơn trên tinh cầu đó là trí cường giả tồn tại. một du gọi hai người đến nguyên nhân rất đơn giản, liền là muốn tìm hiểu một chút hai viên tinh cầu tình huống, cùng với bọn họ đối với thánh sơn rất hiểu rõ trình độ, đại khái hiểu được một lần sau đó, một du cũng dù sao cũng hơi thu hoạch, thì ra cái này hai viên tinh cầu người đạt được thánh sơn truyền tống khí thời gian muốn so với trên địa cầu còn muốn đã lâu, tối thiểu nhất so một du biết đến muốn đã lâu. Ở bên trong ngọn thánh sơn hai viên tinh cầu người trên vạn năm đến không đơn giản đã nhận được rất nhiều đan dược vũ khí cùng với một ít võ học, thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật đều chiếm được rất nhiều. Đây cũng là đại trạch người cùng hôn sơn người phát triển đến so địa cầu văn minh trình độ mạnh hơn rất nhiều nguyên nhân chủ yếu. Hai cái hành tinh người cũng cùng mặt khác mục du gặp được người ngoài hành tinh như nhau, ở tố chất thân thể trên muốn so với người địa cầu mạnh rất nhiều, mà lại có được lấy rất nhiều năng lực, chỉ là ở tiềm lực trên cùng trí nhớ trên đều cùng người địa cầu không cách nào so sánh. kỳ Người địa cầu này tại sao ở hơi nước thời đại trước đó phát triển được chậm rãi như vậy? Còn có vì cái gì người địa cầu không cách nào theo bên trong ngọn thánh sơn đạt được khoa học kỹ thuật? Phải biết rằng không đơn thuần là cái này hai viên tinh cầu trên người đã nhận được thánh sơn khoa học kỹ thuật, liền thiên lam tinh cũng đã nhận được. Hỏi xong lời nói về sau, số ba trí kho cùng toàn nhất nhìn trời nguyên người thẩm vấn cũng coi như là đã ra một ít kết quả. Thiên nguyên nhân tinh thần cường độ không yếu, nghĩ muốn thẩm vấn thật là có chút khó khăn. Cái này thiên nguyên người tên là nửa xích, xuất từ diêm phủ tinh vực tam đại thế lực một trong thánh văn sơn mặt khác hai thế lực lớn là Đấu Thu Cung cùng Thái Nguyên Môn, Diêm Phủ Tinh Vực diện tích lãnh thổ bao la, theo Diêm Phủ Đại Thế Giới làm trung tâm. Diêm Phủ Đại Thế Giới không phải truyền thống trên ý nghĩa tinh cầu, là có thêm rất nhiều khối tạo thành một khối thật lớn đại lục, lơ lửng ở trong vũ trụ đại lục, trên thông trời cao dưới chống đỡ cửu u cái này một khối đại lục khoảng chừng 10 cái hệ ngân hà lớn. Nghe được một du thiếu chút nữa cái cảm rủ xuống đất. Diêm Phủ Tinh Vực Tam Đại Thế lực, Thánh Văn Sơn, Đấu Thu Cung, Thái Nguyên Môn, phần lớn là do Diêm Phủ Đại Thế Giới Thiên Nguyên người tạo thành. Tam đại thế lực phạm vi thế lực trải rộng toàn bộ diêm phủ tinh vực 70%, còn lại 30% bên trong còn có 2 phần ba là tử vong khu vực sinh mệnh cấm khu, cuối cùng 1 phần ba mới là trừ tam đại thế lực ở ngoài mặt khác thiên nguyên người phạm vi thế lực. Có thể nói, toàn bộ diêm phủ tinh vực đều là thiên nguyên người. Tam đại thế lực trong lúc đó tuy rằng tranh đấu không ngớt, nhưng đối với ở ngoài cho tới bây giờ đều là đồng lòng dốc hết sức. Cái này nửa xích đến từ Thánh Văn Sơn, thân phận không tính thấp. Đầu tiên là Thánh Văn Sơn Hạch Tâm học viên, tiếp theo ông nội của nàng hay vẫn là Thánh Văn Sơn trưởng lão một trong. Đây cũng là nửa xích gọi tiếng động lớn lấy muốn dẫn người diệt rồi địa cầu lực lượng, đồng thời càng là nửa xích dám một mình liền muốn xâm chiếm Thánh Sơn ăn một mình nguyên nhân chủ yếu. Theo nửa xích chỗ đó biết được, hiện tại Diêm phủ trên đại thế giới như trước duy trì nhất phong cách cổ xưa văn minh trình độ, cùng trên địa cầu phong kiến sơ kỳ không có bao nhiêu khác nhau, mà không phải là là một du tưởng tượng cái tia dạng siêu khoa học kỹ thuật văn minh. Thiên nguyên người có được lấy vô tận khoa học kỹ thuật, nhưng không ở Diêm phủ trên đại thế giới nghiên cứu cùng sử dụng, đều là ở Diêm phủ đại thế giới bên ngoài, đây là cực kỳ khiến người ta kinh ngạc sự tình đây là thiên nguyên người sinh tồn cùng phát triển đạo khoa học kỹ thuật tóm lại là ngoại vật bản thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ cho nên thiên nguyên người cho tới nay đều tôn trọng võ phong mà tam đại thế lực chính là trời nguyên người lớn nhất võ học môn phái. tam đại thế lực chính giữa có rất nhiều cao thủ có thể không dựa vào bất luận cái gì phi thuyền công cụ phi hành mà bay độ vũ trụ càng có thể buộc phát ra bất luận cái gì công nghệ cao vũ khí đều không thể bằng được sức chiến đấu chỉ cần thiên nguyên người liền dựa vào lực chiến đấu của mình bọn họ văn minh đẳng cấp cũng có thể bình luận trên cấp năm văn minh cái này biết bao khủng bố theo cái này nửa xích từng nói. Sư phụ của hắn sức chiến đấu có thể qua ngàn vạn, mà ông nội của nàng cũng như vậy, còn Thánh Văn Sơn bên trong trưởng giáo cùng với Thái Thượng trưởng Lão cái kia càng là nhân vật khủng bố, sức chiến đấu không cách nào tính ra. Hơn nữa thiên nguyên người kia chính giữa có thể không đơn giản chỉ có chiến đấu nhân viên mà thôi, còn có vô số các loại nghề nghiệp, như linh phụ sư, không gian sư. Ngự thú sư chờ một chút, vô số kẻ mỗi một chủng đều có được thủ đoạn của mình, không phải chiến đấu lại hơn hẳn chiến đấu. Nghe đến mấy cái này, một Du hưng phấn nhiều sợ hãi được nghe lại nửa xích cái này thiên nguyên người đem vực môn một đầu khác thiết lập tại rồi khoảng cách diêm phủ đại thế giới cách đó không xa một khỏa tinh cầu trên về sau cũng chính là của hắn trên phong địa điều này làm cho mục du càng là kích động hai cái thánh sơn truyền tống khí cũng theo nửa xích trên người siêu rồi đi ra cái này đầm lầy tinh cầu cùng hôn sơn tinh cầu một cái ngay tại diêm phủ tinh vực bên dưới một cái cũng là bên cạnh chô không xa mục du cảm thấy đi thánh sơn sau dùng cấn truyền tống khí trực tiếp đi hôn sơn tinh cầu là bảo đảm nhất cách làm hôn sơn tinh cầu ngay tại diêm phủ tinh vực ở trong chương bốn địa cầu bước vào đại vũ trụ thời đại. Theo Mục Du lần thứ nhất tiếp xúc năng lực giả, đến Mục Du lần thứ nhất đi tới Thánh Sơn, lại đến Đạt Thiên Lam Tinh, Cổ Nguyên Tinh vực, theo bắt đầu đến bây giờ, Mục Du đối với không biết rất hiếu kỳ chưa bao giờ ngừng lại, tuy rằng hắn niệm nhà, nhưng trong xương dường như cùng tóc Đỏ Nữ Hoàng có như nhau thám hiểm tinh thần, chỉ là biểu hiện không có tóc Đỏ Nữ Hoàng mãnh liệt như vậy mà thôi. Tuy rằng mỗi một lần tựa hồ cũng là Mục Du bởi vì siêu thần hệ thống thăng cấp hoặc là Thánh Sơn bí mật nhìn qua là bị ép mà đi, thật ra, trong đó còn có một bộ phận, một bộ phận lớn, là cái kia viên dục dịch tâm điều khiển lấy Vũ trụ từ trước đến nay thần bí cùng mênh mông, Mộc Du biết rõ tại đây trong vũ trụ khẳng định tồn tại rất rất cường đại văn minh cùng chủng tộc, mà lần này đột nhiên xuất hiện Thiên Nguyên người, không thể nghi ngờ là để Mộc Du như vị nghe lôi, dù sao cũng hơi mộng ở đối với Thiên Nguyên người chỗ thống trị Diêm phủ đại thế giới cùng Diêm phủ tinh vực, Mộc Du có rất mạnh lòng hiếu kỳ, nghĩ mau mau đến xem, đương nhiên cũng vì bắt nửa xích cái này Thiên Nguyên người có khả năng dẫn phát địa cầu nguy cơ mà hành động. Toàn nhất cùng số 3 trí kho như trước ở phân tích cùng nghiên cứu nửa xích chỗ đó lấy được khoa học kỹ thuật văn minh. Mà tóc đỏ nữ hoàng thì lại rồi vực muôn bên cạnh ngồi ở bên cạnh tìm hiểu, so sánh với khoa học kỹ thuật tóc đỏ nữ hoàng hay vẫn là càng yêu cùng thứ nguyên không gian có quan hệ đồ vật, hơn nữa si mê. Đầm lấy ma ạ cùng lăn lộn bức linh thanh cái này, hai đại thống linh có được lấy rất mạnh mẽ chấp hành lực, rất nhanh cái kia mươi mấy vạn công cụ phi hành đại quân đoàn liền một lần nữa phân tổ tạo đội hình tạo thành hai cái quân đoàn cùng một cái đặc chiến đội, mỗi cái quân đoàn 15 vạn người, đặc chiến đội nhân số là 3000, mỗi người bản thân đều là sức chiến đấu vượt qua 5000 tăng thêm công cụ phi hành có thể chiến một vạn trở lên sức chiến đấu tính anh toàn nhất cùng số 3 trí kho đại khái phân tích vạn nửa xích cái kia lấy được khoa học kỹ thuật văn minh về sau ở hải vương tinh trên một lần nữa bố trí một phen khiến cho được hải vương tinh thật sự rõ ràng mỗi một góc đều nắm giữ trong tay trở về địa cầu trước đó số 3 trí kho nổi lên lớn không được tự nhiên hắn chưa bao giờ giống hôm nay như thế này yêu quý công tác hưởng thụ công tác bởi vì hắn lập tức liền muốn một lần nữa lần nữa trở lại cái kia thí thần thánh trung bên trong thần sứ đại nhân số 3 trí kho theo thiên làm tình trên viễn cổ thị tộc cùng với cái kia cổ tộc người sưng hô mục du Thần sắc ít nhiều có chút ưu tư nhưng cùng đôi mắt trông mong. Thật ra, Thiên Nguyên người này khoa học kỹ thuật văn minh rất có phần lớn là thích hợp với địa cầu. Ta có thể tiếp tục giúp ngươi tiến hành phân loại cùng biên tập sửa sang lại. Chính là, có thể hay không đừng làm cho ta tiếp tục tại cái kia thí thần thánh trung bên trong ở lại đó rồi hả? Như thế nào? Các ngươi robot cũng sợ cô quả ư? Mộc Du hơi giật mình, có chút hăng hái nhìn xem số 3 trí kho. Số 3 trí kho nhẹ gật đầu. Trong lúc này ta ở lại đó rất không thoải mái. Mộc Du nhìn về phía Toàn Nhất, Toàn Nhất cho Mộc Du trả lời tự nhiên cũng số ba trí kho châu nói đúng. Hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều thứ đáng giá đi lại lần nữa phân tích cùng phân loại, toàn nhất không có phức tạp như vậy tình cảm, không có đi mảnh cứu cái gì đó. Chuyển sang nơi khác cũng được a. Một du đem số 3 trí kho cùng toàn nhất đặt ở cùng một chỗ, đều ở chứa vật trong thẻ ngọc. Không có lập tức đuổi theo hỏi số 3 trí kho khác thường, chỉ là lưu lại cái tâm. Ở thí thần thánh chung cùng chứa vật trong thẻ ngọc, một du cũng sẽ không lo lắng số 3 trí kho làm ra cái gì đó chính mình không chế không xong việc tình số ba trí kho thật vui vẻ đi chữa vật trong thẻ ngọc cùng toàn nhất đồng thời phân tích cùng sửa sang lại các loại tư liệu làm được khí thế ngất trời thật vui vẻ nhưng lại không biết cái kia thần sứ đại nhân tại hắn làm việc tốt tình sau đó là trăm phần trăm là sẽ đưa hắn lại lần nữa phong tới thí thần thánh trung bên trong thẳng đến tìm được nguyên nhân mới thôi tóc đỏ nữ hoàng theo vực môn bên cạnh trở lại rồi thần thái sáng láng chưa thấy qua ngươi chừng nào thì cao hứng như vậy nhặt được chưa rồi mục du cười hỏi tóc đỏ nữ hoàng im lặng nguyên bản hảo tâm tình đi hơn phân nửa cái này vui đùa không có chút nào buồn cười ta nghiên cứu ra vực môn một ít nguyên lý, hẳn là có thể xây dựng một cái cự ly ngắn vực môn, đại khái khoảng cách từ nơi này đến địa cầu. đây thật là giá trị phải cao hứng sự tình. mục du cười nói, nếu cao hứng như vậy, vậy hãy để cho ngươi làm cái này cái thứ nhất dùng thử nhân viên a. tóc đỏ nữ hoàng khoe miệng hơi mang cười. mục du nghe vậy lắc đầu liên tục, vui vẻ trở về vui vẻ. ta có thể không cầm tính mạng của mình hay nói giỡn. ai biết ngươi cái này vực môn sẽ đem người chuyển tống đến địa phương nào đi. tóc đỏ nữ hoàng chướng mắt liếc mục du, không tiếp tục để ý tới cái này nhát như chuột người phối hợp đi xây dựng chính mình vượt môn đi. Đại ca, của tư lệnh thần sắc không thế nào tốt đã đi tới, đối với Mộc Du nói ra, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Mộc Du nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng ngân cần hỏi. Không tính chuyện xấu. Cua tư lệnh chỉ chỉ bên cạnh lớn nhỏ hai con tinh không thôn vệ thú, nói ra, từ nơi này nhức đầu tinh không thôn vệ thú cái kia đã được biết đến một ít về tinh không thôn vệ thú bây giờ ở trong vũ trụ sinh tồn hiện trạng, ta có chút bận tâm, chuẩn bị đi tìm một chút, nếu như có thể đem tinh không thôn vệ thú gọn, cũng tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại đầu kia theo nửa xích trong tay cứu xuống tinh không thôn vệ thú là thành thục kỳ tinh không thôn vệ thú so về chống chân biết đến đồ vật muốn nhiều rất nhiều đối với một ít truyền thừa trí nhớ cũng cắt sâu một ít hắn nói cho cô Tư lệnh rất nhiều về tinh không thôn vệ thú bây giờ hiện trạng tại đây trong vũ trụ tinh không thôn vệ thú tuyệt đối không chỉ một đầu hai con mà là có thêm rất nhiều nhưng mỗi một đầu tinh không thôn vệ thú đến thành thục kỳ sau đó hoặc là đã trở thành một vùng sao trời công địch, hoặc là liền sẽ trở thành rất cường đại chủng tộc bắt lấy đối tượng tinh không thôn vệ thú sinh tồn tình huống vô cùng không chịu nổi. Mộc Du theo Cẩu Nguyên Tinh vực chỗ đó liền đã nghe được về Tinh Không thôn Vệ thú một ít chuyện, ví dụ như vừa đến Thành Thục Kỳ sẽ không hiểu mất tích, trước đó không biết rõ, hiện tại xem như biết rồi, một phần là vì ẩn nút cao thủ đối bắt, mà một phần khác là thức tỉnh huyết mạch sau đó đã nghe được một ít triệu hoán, do đó đi một cái chỗ thần bí. Địa phương thần bí này dù là con này Thành Thục Kỳ Tinh Không thôn Vệ thú cũng không vô cùng biết rõ, chỉ hiểu được có như vậy một cái đại khái phương hướng. Cua tư lệnh đó là muốn theo cái phương hướng này đi tới cái kia chỗ thần bí tìm hiểu ngọn ngành. Tiểu Giải Cơ, như vậy đi. Mộc Du nói ra, Đợi lát nữa vài ngày à, chúng ta về trước địa cầu, giải quyết địa cầu đặc chiến đội sự tình sau đó, ta liền cùng ngươi đồng thời đi tới cái kia chỗ thần bí, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cua tư lệnh cảm kích nhìn một du vẫn như cũ lắc đầu. Nói ra, ta việc cần phải làm cùng ngươi nguyên bản phương hướng là không giống nhau, hơn nữa ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm. Những chuyện kia đều là không thể bị dở dàng, cho nên lần này xin cho phép để cho ta một người đi. Tiên tâm đi. Ta từ nơi sâu xa cảm giác được lần này đi tới cái kia địa phương thần bí mặc dù có không nhỏ nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn là một cái kết quả rất tốt. Ta sẽ phải có chỗ thu hoạch. Tin tưởng ta, ngắn thì tháng 3, lâu là một năm, ta nhất định sẽ đem một cái tinh không thôn vệ thú đại quân mang về cho ngươi. Tốt lắm. Mặc dù biết rõ cua tư lệnh tâm ý đã quyết, chỉ phải nhẹ gật đầu. Ngược lại không phải bởi vì cái kia cái gọi là tinh không thôn vệ thú đại quân, mà là bởi vì đây là cua tư lệnh lần thứ nhất mình muốn đi làm một chuyện, chính mình không có bất kỳ lý do muốn đi ngăn trở. Tuy rằng trên danh nghĩa hai người là chủ tớ nhưng kỳ thực hòa huynh đệ độc nhất vô nhị, mục dù biết rõ đối với tinh không thôn vệ thú, cua tư lệnh có đậm dày cảm tình đối với tinh không thôn vệ thú sinh tồn hiện trạng, cua tư lệnh cũng tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến mức tới bỏ qua. tùy thời giữ liên lạc, có chuyện gì cùng khó khăn trước tiên thông báo, tuy rằng không tại người bên cạnh nhưng cũng có thể thương lượng cái đối sách. Ừm, cua tư lệnh nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta tuyệt đối không thể nhẹ nhập hiểm địa đấy. đúng rồi, cái kia chỗ thần bí tựa hồ là cùng diêm phủ tinh vực một cái phương hướng. nếu như ngươi muốn đi trước diêm phủ tinh vực mà nói. Có lẽ chúng ta có thể sẽ ở nơi đó gặp nhau. Diêm phủ tinh vực. Như vậy địa phương xa, các ngươi làm sao vượt qua, cái kia được bao lâu?" Mục Du liền hỏi. Cố tư lệnh chỉ chỉ tinh không thôn vệ thú nói ra, cái này tinh không thôn vệ thú có một loại đoán chừng liền bọn họ chính mình cũng không biết bản lĩnh, cái kia chính là có thể ở trong vũ trụ tìm kiếm được tự nhiên vực môn. Nghĩ muốn đi trước nơi nào, có đại khái chỗ mục đích là được đến. Ta đối với cái môn này bản lĩnh ở thời đại Hồng Hoang liền vô cùng khát vọng biết rõ. Chỉ là tuy rằng học xong cái đại khái, nhưng không cách nào vận dụng cũng chỉ có tinh không thôn vệ thú loại này thể chất đặc thù có thể dùng này ngược lại là thần kỳ mục du nghe vậy rất là giật mình tự nhiên vực môn mà lại muốn đi nơi nào thì đi nơi đó cái này tinh không thôn vệ thú cũng thật là được trời cao chiếu cố tồn tại thực sự buồn sự như vậy cái kia bố trí tốt vực môn tóc đỏ nữ hoàng chạy tới nơi này nghe nói như thế vạn phần hiếu kỳ có chút kích động qua tư lệnh đối với tóc đỏ nữ hoàng nói ra cái môn này bản lĩnh cùng không gian pháp tắc có mật thiết quan hệ ngươi mặc dù không có tinh không thôn vệ thú như vậy thể chất nhưng thứ nguyên không gian hết sức kỳ lạ có lẽ ngươi cũng có thể học được Ta trước dạy bảo tinh không thôn vệ thú thử xem, nếu là bọn họ có thể thực hiện, lần sau gặp mặt, ta lại đem cái môn này bản lĩnh dạy cho ngươi. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, khẽ cười một cái. Tóc đỏ nữ hoàng biết rõ Cua Tư lệnh không có lập tức đem cái môn này bản lĩnh dạy cho lý do của mình, nói cái gì muốn thử dùng nhìn đều là nói dối, chỉ là vì để cho mình tại hắn rời khỏi thời gian thật tốt trợ giúp một du tiên khôn kia nam nhân mà thôi. đương nhiên, cái môn này bản lĩnh cao thâm khó giọt thần kỳ phi phạm, cái kia Cua Tư lệnh đồng ý đưa nó dạy cho mình, vậy cũng tuyệt đối là thành thật với nhau tiến hành xem như đem chính mình trở thành người một nhà rồi ngươi cái này cái đầu lớn đúng là rất cẩn thận Tiên tâm đi ngươi đại ca kia so tặc còn muốn tinh ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn ở trên người của ta ăn phải cái lô vốn hay sao ngươi đã nói lần sau gặp mặt dạy ta cái kia liền không thể ăn nói cua tư lệnh ngượng ngùng nở nụ cười đối với một du nhẹ gật đầu liền dẫn đầu kia thành thụ kỳ tinh không thôn vệ thú đã đi ra hải vương tinh trực tiếp bay vào trong vũ trụ cua tư lệnh mặc dù không cách nào ở trong vũ trụ thời gian dài phi hành nhưng ngồi ở tinh không thôn vệ thú trên người còn không có nửa điểm vấn đề Nhục thể của hắn cường độ nhưng là phải so tinh không thôn phệ thú còn mạnh mẽ hơn. Thật sự là không nghĩ ra, lợi hại như thế cái đầu lớn tại sao sẽ cùng ngươi có lớn như vậy sâu xa? Tóc đỏ nữ hoàng nhìn qua bay khỏi hải vương tinh của tư lệnh đối với Mộc Du nói ra, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít kích động, cái kia về tự nhiên vực môn bản lĩnh lệnh tóc đỏ nữ hoàng trong lòng hướng tới. Cua tư lệnh đột nhiên rời khỏi, để Mộc Du tâm tình có chút xa xót, đối với tóc đỏ nữ hoàng treo gẹo cũng chỉ là cười khổ một cái, mà không giống thường ngẩng như vậy về hơn mấy câu. Yên tâm đi, cái đầu lớn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có sự tình đấy tóc đỏ nữ hoàng cũng nhìn ra Mộc du tâm tình khéo léo biến hóa, khó được giọng địa hòa hoán dịu dàng đối với Mộc du nói ra. về trước địa cầu a, ngươi lần trước không phải nhắn lại hòa giải địa cầu mấy lớn hàng không vũ trụ đại quốc một chút hợp tác ư? các loại chuyện này giải quyết, không còn nỗi lo về sau, liền đi diêm phủ tinh vực a, có lẽ rất nhanh sẽ lại có thể cùng cái đầu lớn gặp mặt. ba mươi mấy vạn công cụ phi hành đại quân đóng ở hải vương tinh, chỉ có cái kia công cụ phi hành đặc chiến đội bị Mộc du mang tại bên người, thông qua vực môn đi tới địa cầu. Tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên không có thật sự để Mộc Du đi làm cái thứ nhất chuột Bạch, mà là mình tự mình đi vào trong đó, nàng có thứ nguyên không gian năng lực ở cũng không sợ thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Mộc Du tự nhiên cũng không phải thật cái chủng loại kia nhát như chuột người, ở tóc đỏ nữ hoàng bước vào sau đó liền theo sát phía sau. Mà cái kia một ngàn người tạo đội hình đặc chiến đội công cụ phi hành mọi người tự nhiên là bị Mộc Du đã thu vào thí thần thánh trung bên trong. Địa cầu. Mấy lớn hàng không vũ trụ đại quốc cùng Mộc Du ước định một tuần lễ sớm đã đi qua 2 ngày, điều này làm cho mấy lớn hàng không vũ trụ đại quốc không thấy được Mộc Du hết sức bất mãn. Tuy rằng bọn họ lúc trước đều cũng là hoảng sợ sợ sợ đối với mình làm ra quyết định có chút ăn không quá chuẩn, nhưng lúc này lại là mà bắt đầu lo lắng. Với tư cách một du tổ quốc châu Á tự nhiên trở thành những này áp lực thừa nhận người, gánh tội. Không đơn thuần là với tư cách châu Á hàng không vũ trụ công trình người cầm đầu thẩm lộng tiên áp lực rất lớn, liền châu Á tổng thống cũng là như thế, phái người đi Long Tông hỏi nhiều lần, Long Tông người chỉ nói hiên viên kiếm chủ có chuyện muốn kéo dài sau vài ngày. Cái khác không tiếp tục tin tức, điều này làm cho tê. Tổng thống có chút bất mãn, nhưng lại không thể trực đối với Long Tông như thế nào. Vực môn truyền tống quá trình cơ hội là cùng Thánh Sơn truyền tống khí như nhau. Theo tóc đỏ nữ hoàng nói tới đây là căn cứ không gian pháp tắc đã tiến hành bước nhảy không gian, đem khoảng cách tuyến áp xúc trở thành điểm hình thức, nguyên vốn cần dựa theo tuyến khoảng cách tiến lên, biến thành điểm nhảy lên. Cách nói này đương nhiên là tóc đỏ nữ hoàng vì để cho Mục Du nghe được hiểu hơn mà đánh đấy cách khác, bằng không Mục Du tuyệt đối không thể nghe hiểu được. Đến địa cầu sau đó, Mục Du trước tiên đi Châu Á Đế Đô. Ở Hải Vương Tinh trên thời điểm, trải qua nhận được rất nhiều vóng mặt chip tin tức về cái kia bảy ngày ước hẹn, bởi vì Hải Vương Tinh sự tình chuyện đột nhiên xảy ra, lại tương đối trọng yếu mộc du không có khả năng lúc ấy liền gấp trở về. Vệ tinh hội nghị tổ chức. Mấy cái đại quốc đối với mộc du biểu thị ra cực độ bất mãn, chẳng qua là khi mộc du sắc mặt không thế nào tốt đem một ít theo Hải Vương tinh chiến đấu thời điểm lấy ra hình ảnh thả sau khi đi ra, những cái kia đại quốc đều lựa chọn ngừng lại nói chuyện, chỉ là không có cấm miệng, mà là há to miệng không cách nào nói chuyện. Trước đó từng ở mộc du cái kia xem qua không ít người ngoài hành tinh bộ dáng, nhưng chưa bao giờ xem qua chính thức người ngoài hành tinh chiến đấu hình ảnh, nhìn những này hình ảnh sau đó mới biết được cái gì gọi là chính thức chiến tranh giữa các hành tinh cũng biết địa cầu hiện hưu khoa học kỹ thuật văn minh cùng bên trong hình ảnh kém là lớn cỡ nào có phải hay không nói chuyện giật gân mấy cái đại quốc trong lòng đều vô cùng rõ ràng châu á người nam nhân này không có khả năng đi quay chụp một đoạn phim nhựa đi lừa gạt mình bọn người hắn hiện tại có thể nói là đại biểu cho toàn bộ châu á đối với hải vương tinh phát sinh mãnh liệt như thế chiến đấu những này đại quốc mọi người trong lòng đều là vô cùng phát lệnh cái này châu á nam nhân liền chiến đấu như vậy đều có thể thắng lấy nếu như muốn chiếm lấy địa cầu đây không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay một du cũng không nói gì quá nhiều mà nói đem mình muốn biểu đạt đồ vật toàn bộ đều biểu đạt sau đó liền tạm thời đã đi ra hội nghị hắn biết rõ những này đại quốc mọi người đoán chừng hay là muốn một ít thời gian đi làm quyết định thật ra ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp vượt qua những quốc gia này đi đạt được thứ ngươi muốn ví dụ như nhân viên nghiên cứu khoa học nhân viên chiến đấu cùng với các loại vật tư mà không cần phiền tay như vậy ngươi nên so với ta rõ ràng những quốc gia này nhân viên phi thường vướng bận tóc đỏ nữ hoàng lần này cũng đi tới đế đô bây giờ ngồi ở trong một cái phòng vừa trên đúng là một ru. hoàn toàn chính xác vướng bận cũng phi thường phiền phức Một du tán thành tóc đỏ nữ hoàng mà nói, nếu như mình thật sự muốn những người này viên cùng với khác mà nói, hoàn toàn có thể dùng bạo lực đi thu hoạch, những quốc gia này căn bản là không có cách ngăn trở. Chỉ là, ta còn là muốn cho địa cầu so sánh bình thường hướng đi đại vũ trụ thời đại. Có lẽ bạo lực cùng chuyên quyền ở một mức độ nào đó có thể nhanh hơn văn minh tiến trình, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại hai hoàng ẩm. Hơn nữa, ta cũng không muốn trong tương lai một ngày nào đó vì chính mình bạo lực mà cảm thấy hối hận. Nếu là như thế... Ta còn không bằng trực tiếp mang theo thân nhân của mình cùng bạn bè rời khỏi địa cầu đi tới Thiên Lam Tinh hoặc là địa phương khác đây. Nghe được Mộc Du mà nói, Tóc đỏ nữ hoàng gật đầu. Hiện nhiên nàng ở một ít quan điểm trên không tán thành Mộc Du quá mức dụ dỗ. đương nhiên, đây cũng là Tóc đỏ nữ hoàng thưởng thức Mộc Du một cái nguyên nhân trọng yếu, có không giống với giờ này khắc này thân phận của hắn ân tình vị. Ta về trước ma quỷ đảo rồi. Tóc đỏ nữ hoàng hướng về Mộc Du hơi nở nụ cười, biến mất ngay tại chỗ. Cái này một ít thời gian không dài, chỉ qua rồi sau mười mấy phút, vệ tinh hội nghị liền có kết quả, tán thành Mộc Du từng đưa ra đề nghị đồng ý thành lập địa cầu đặc chiến đội, mà Mộc Du Trô muốn cầu nhân viên cũng đem trước tiên đưa ra. Mộc Du muốn nhân viên, yêu cầu có thể nói là cực cao, những người này viên Mộc Du là chuẩn bị lấy ra học tập số 3 trí kho cùng toàn nhất sửa sang lại đi ra về vũ trụ phi hành cùng với chiến đấu, yêu cầu rất cao, nhân số cũng cần rất nhiều, nếu như muốn cho Mộc Du chính mình đi tìm vậy khẳng định là cần cần rất nhiều thời gian. Mộc Du hay vẫn là đổi rồi thứ hai đại niên cứu ý hình người máy, gọi là tự nhiên là xuyên hai, cái này xuyên hai Mộc Du đội đi ra không phải thay thế toàn nhất cũng không phải đưa tốc độ nữ hoàng mà là làm cho này chút ít chuyển đưa tới nhân viên đám bọn chúng huấn luyện viên về sau địa cầu đặc chiến đội căn cứ tất cả sự vụ để cho xuyên hai cùng tam đại phục vụ ý hình người máy chủ quản ba ngày ba ngày thời gian mấy cái đại quốc đem một du chỗ muốn cầu nhân viên toàn bộ đưa đến rồi ở vào châu á nam hải địa cầu đặc chiến đội căn cứ cái trụ sở này không phải vốn có hòn đảo mà là một tòa nhân công xây dựng giống như trong vòng một đêm xuất hiện ở trên mặt biển hải đảo hải đảo vị trí khoảng cách điếu ngư đảo cùng hoàng nham đảo khoảng cách là giống như lúc cái này ý tứ đại biểu trong đó không rõ mà dụ cái trụ sở này là địa cầu trên căn cứ. Về sau tự nhiên sẽ ở địa cầu bên ngoài địa phương thiết lập căn cứ, kế tiếp tự nhiên sẽ là trên mặt trăng, còn có hải vương tinh trên. Học tập là điều kiện tiên quyết, thực tế mới là nhất chính yếu nhất đấy. Đặc chiến đội nhân viên đến từ mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc, nhân số là 700 người, đây là nhóm đầu tiên, kế tiếp khẳng định còn sẽ có nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, hơn nữa sẽ không chỉ cần chỉ cực hạn với mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc. Kể từ hôm nay, địa cầu đi vào rồi đại vũ trụ thời đại. Đời sau đem một du cùng mấy cái đại quốc ký kết địa cầu vũ trụ văn minh phát triển hiệp nghị xưng là địa cầu lịch sử phát triển một cái coi trọng nhất sự kiện quan trọng, sự sưng siêu thần thời khắc. Chương 445, địa cầu thế giới lực lượng. Ra không vốn là, nhập không thiếu. Có thực mà không hồ chỗ, có giải mà không hồ vốn là phiếu. Có chỗ ra mà không khiếu người có thực. Có thực mà không hồ chỗ người, vũ cũng, có giải mà không vốn là phiếu người, trụ. Tứ phương cao thấp vị trí vũ, từ cổ chí kim vị trí trụ. Mên Ngông vũ trụ, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung giờ này khắc này ngay trong nháy mắt này ở mảnh này vũ trụ mênh mông bên trong có vô số văn minh quật khởi cùng rơi xuống cũng có được vô số chủng tộc diễn sinh cùng hủy diệt đương nhiên cũng cuối cùng có một ít văn minh cùng chủng tộc một mực ngật đứng không ngã thiên nguyên người liền cũng coi là một cái trong đó bắt nguồn từ diêm phủ đại thế giới lịch sử dài đến mấy trăm vạn năm theo diêm phủ đại thế giới bắt đầu chinh phục gần vạn cái tinh vực đưa chúng nó toàn bộ nhét vào chủng tộc thế lực hối, tạo thành một cái cực lớn diêm phủ tinh vực Diêm phủ đại thế giới thiên nguyên người khoảng chừng gần nghìn trăm triệu thống trị diêm phủ bên trong tinh vực vượt qua một vạn cái chủng tộc cùng mấy ngàn tỷ trăm triệu sinh linh tại đây một mảnh rộng lớn trong tinh không thiên nguyên không người nào nghi đó là lớn nhất chủ thể vị đại nhất nhất chủng tộc cao quý xưng là thần cũng bất quá phân diêm phủ đại thế giới là diêm phủ tinh vực thực trung tâm có khối này tinh vực nhất linh khí nồng nặc cùng nhất phi nhiêu mảnh đất cùng với trí tuệ nhất sinh linh mạnh nhất đối với diêm phủ bên trong tinh vực chủng tộc khác mà nói nơi này không thể nghi ngờ chính là tiến cảnh ai cũng hy vọng có thể đạt được thần linh để ý trên tới nơi này dù là chỉ hô hấp một chút ở chỗ này tam đại thế lực thế chân vạn thánh văn sơn đấu thu cung thái nguyên môn tam đại thế lực lịch sử có thể truy tố đến thiên nguyên người xuất hiện một khắc này mấy triệu năm trước nghe đồn cái này người sáng lập là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tam huynh đệ cái này tam bảo thai hầu như là đồng thời dáng sinh chẳng phân biệt được trước sau ở dáng sinh một khắc này liền có vô tận trí tuệ cùng lực lượng truyền thuyết là thần linh hàng thế mà cái kia vĩ đại mâu thân bị đời sau thiên nguyên người trở thành tam nguyên thần nữ là thiên nguyên nhân thần linh thể hệ chính giữa trí cao thần Tam minh đệ cuối cùng cả đời phân biệt sáng lập Thánh Văn Sơn, đấu thu Cung, Thái Nguyên môn, để lại ba bộ Thiên Nguyên chủng tộc mạnh mẽ nhất võ học sách cổ Thánh Văn đại Điện, đấu thu quyết, Thái Nguyên Quý nhất, cái này ba bộ sách cổ là Thiên Nguyên người muôn đời cùng phụng kinh điển, đời sau mấy trăm vạn năm cũng không có người có thể đem ba bộ sách cổ toàn bộ hiểu thấu đáo, thậm chí hiểu thấu đáo nửa bộ chỉ đến được trên đầu ngón tay. Tam minh đệ bị đời sau tôn xưng là Thiên Nguyên thủy tổ, phân biệt là Thánh Văn đại đế, đấu thu đại đế, Thái Nguyên đại đế. Xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau. Cũng đúng là như thế. Đời sau tam đại thế lực vô số lần là thứ hạng này mà tranh đấu không ngớt. Trong tranh đấu khó tránh khỏi tổn thương, đương nhiên cũng lẫn nhau ma luyện lấy trưởng thành. Cũng không biết cái này tam đại thủy tổ đại đế có phải hay không khi sinh ra một khắc này liền dự liệu được đời sau tranh đấu rồi. Diêm phủ đại thế giới ví dụ như tầm thường tinh cầu tràn đầy khoa học kỹ thuật văn minh dấu vết, mà là một mực duy trì cổ xưa thế giới diện mạo, không có nửa điểm khoa học kỹ thuật nguyên tố tồn tại, hoàn toàn là cổ hương màu sắc cổ xưa cổ phong cổ vận. Thiên Nguyên người cực kỳ hiểu được cái gì đó là trọng yếu nhất, không phải khoa học kỹ thuật, không phải phụ thuộc thế lực mà là chủng tộc bản thân mạnh mẽ, cho nên ở Thiên Nguyên người xem ra coi trọng nhất không phải khoa học kỹ thuật cỡ nào phát đạt, mà là đối với võ học vô tận theo đuổi. Khoa học kỹ thuật mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng nhất là ngoại vật, chỉ có bản thân mạnh mẽ rồi, năng lực không sợ hãi, cùng mọi việc đều thuận lợi đi nắm giữ tất cả, nắm giữ chủ động. Đứng ở thế bê, tê bại. Diêm phủ đại thế giới rất lớn, lớn đã có 10 cái hệ ngân hà lớn như vậy, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn đại lục, thật lớn như thế đại lục diễn sinh ra như vậy chủng tộc mạnh mẽ cũng là phù hợp. Diêm phủ trên đại thế giới Thiên Nguyên người rất nhiều gần nghìn trăm triệu nhân khẩu, nhưng lại không như trong tưởng tượng chiếm cứ lấy toàn bộ đại thế giới. Cái này bên trong đại thế giới còn có vô số hiểm địa là thiên nguyên người chưa từng chiếm lĩnh, toàn bộ từ nào đó mạnh mẽ quái vật linh thú chiếm lĩnh. Đây cũng không phải thiên nguyên người không thể chiếm lĩnh, mà là thiên nguyên người trí cường giả mọi người duy trì như thế này hiểm địa ma luyện bọn họ hở bối. Thiên nguyên người cho tới nay cực nhỏ khuyết trương ở diêm phủ trên đê, đại thế giới phạm vi thế lực, không giống như là diêm phủ đại thế giới ở ngoài diêm phủ tinh vực như vậy hoàn toàn không chế, bọn họ từ trước đến nay diêm phủ trên đại thế giới mạnh đại quái vật cùng tồn tại lấy cùng nguy cơ cùng tồn tại để bọn họ vĩnh viễn bảo nguy cơ ý thức chưa từng lười biếng lớn mạnh chính mình thành cổ là một gã không gian đại sư không giống tầm thường thiên nguyên người chiến sĩ như vậy dựa vào vũ lực đi chiến đấu mà là dựa vào không gian trận văn chiến đấu không gian đại sư không thể nghi ngờ là thiên nguyên trong đám người so sánh tồn tại đặc thù cho nên địa vị coi như là cao chỉ là thành cổ xuất thân thấp hèn không gian đại sư tu luyện cần thiết quá nhiều tài nguyên tuy rằng với tư cách thánh văn sơn hạnh tâm học viên thành cổ có xa xỉ thu nhập nhưng như cũng là khuyết thiếu tài nguyên cho nên hắn bám vào rồi thiên phạt trưởng lão hệ này thế lực phía dưới Từ hôm nay theo trong nhập định đi ra, Thanh Cổ liền trong lòng mơ hồ có bất an, đều là cảm thấy ở đâu xuất hiện chỗ không đúng, vò đầu bức hai, trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ cũng không được gì, thật là không được tự nhiên. Cổ tiên sinh. Ngoài đại viện vang lên một thứ tên là thanh âm, Thanh Cổ nghe được đây là Thiên phạt trưởng lao cháu trai Bán Sơn âm thanh. Bán Sơn công tử, có chuyện gì dặn dò ư? Thanh Cổ đem trong đại viện trận văn triệt tiêu, nên tiến vào Bán Sơn, hỏi: "Ta có chuyện muốn đi một chuyến ứng vệ tinh tìm đệ đệ của ta nửa xích, phiền phức ngươi tiễn ta đoạn đường." Đối với không gian đại sư, Hơn nữa còn là nhị cấp không gian đại sư, làm cho là có thêm vô cùng tốt xuất thân bán sơn cũng không dám có quá nhiều ngạo khí, hơn nữa này đến là có chuyện muốn nhờ. Ứng vệ tinh là đệ đệ hắn ngửa xích đất phong, khoảng cách diêm phủ đại thế giới không tính quá xa, thế nhưng dựa vào chính mình hoặc là công cụ phi hành đi qua lời nói cần thiết không ít thời gian, không cách nào cùng không gian đại sư truyền tống trận so sánh với. Bán sơn công tử, mời. Thanh cổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng Bán Sơn đồng thời đi tới Thánh Văn Sơn cực lớn vực môn trận, nơi này có vô số vực môn cùng mỗi người dưới Thánh Sơn dưới trướng quản lý tinh cầu liên kết, muốn khu động tự nhiên được dựa vào không gian đại sư. Ở thành cổ khu động vực môn đem Bán Sơn đưa sau khi đi vào, đột nhiên cái kia trong lòng bất an càng thêm mánh liệt lên, ánh mắt lóe lên, cũng đi vào theo, đi đến ứng vệ tinh. Cổ tiên sinh, làm sao vậy? Bán Sơn gặp thành cổ sắc mặt có chút không đúng, hỏi. Thành cổ nói ra, cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào, ta cùng công tử đi ứng vệ tinh nhìn xem. Đã đến ứng vệ tinh lên, Bán Sơn tìm nửa xích không thấy mà thành cổ lại như có điều suy nghĩ, đột nhiên trong mắt sáng ời, hướng về chính mình, duỗi nửa xích bố trí xuống vực môn vào tới. Vực môn bị phong ấn, mà lúc này, ở khoảng cách lây diêm phụ tinh vực cực xa một chỗ trong tinh không, có mấy chiếc phi thuyền vũ trụ chính đang nhàn nhã vận chuyển lấy, chính như trong phi thuyền vũ trụ người cũng là vô cùng nhàn nhã. đương nhiên cũng có cái khác, chính như trong phi thuyền vũ trụ mấy cái dáng người thấp hình người nhỏ bé sinh vật lại là vạn phần sợ hãi. cái này mấy cái thấp bé sinh vật cùng trong phi thuyền vũ trụ mặt khác cao lớn sinh vật hoàn toàn không giống, nhìn qua cực kỳ không đúng. Cái này thấp bé chủng tộc không thể nói có cái gì đó đặc thụ, chỉ là cái kia con mắt có chút đặc biệt, hiện ra quái lạ lan sóng. Cái này mấy cái thấp sinh vật nhỏ, đúng là Lục Mang lính đánh thuê thành viên, lúc trước ra S M 69 tinh cầu ở ngoài buôn bán tinh không thôn vệ thú tin tức sau bị một đám sinh vật mạnh mẽ bị bắt trả rồi. Cho tới bây giờ. Đại ca, chúng ta ở chỗ này cũng chờ thời gian thật dài rồi, cũng không thấy tinh cầu này trên có động tĩnh gì, chẳng lẽ muốn một mực chờ đợi ư? Ở Lục Mang lính đánh thuê ngồi đối diện một loạt cao lớn chủng tộc, một cái trong đó mái tóc màu đỏ rực râu quai nón đại hán đứng đấy lấy lấy lomi đối với ở giữa nhất cái kia thần sắc ôn hòa nam tử mặc áo trắng nói ra không bằng chúng ta trước chiếm linh viên tinh cầu này a lao trong tinh không bay trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái đã đến ta thả đi ha ha tinh cầu này trên sinh vật ngươi cái này loại ngốc trừ ăn ra có thể còn biết cái gì nam tử mặc áo trắng kia mặc dù là mắng chửi người cũng là ôn hòa khiến người ta cảm thấy gió xuân hiu hiu lắc đầu nhìn xem mái tóc màu đỏ rực râu quay nón đại hán nói ra ngươi tính tình này như vậy chỉ gấp quả thật là không làm được thợ săn Đại ca các ngươi là trong vũ trụ nhất thợ săn tốt, ta làm gì còn muốn làm thợ săn, ta đi làm ta người tích cực dẫn đầu mới có thể. Tam ca nói, cái này gọi là người có trí riêng. Cái kia hồng đầu dâu quay nón đại hán cười hắc hắc. Bên cạnh một cái đằng trước gầy còm tròn dâu dê đâu ra đấy cái chính, được kêu là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tất cả mọi người cười. Được rồi, ngươi sẽ thấy nhẫn mại tính tình đợi lát nữa vài ngày a. Cái kia ôn hòa nam tử mặc áo trắng không biết làm sao cười cười, hỏi cái kia tròn dâu dê nói, lão Tam, lão nhị lão thất bọn họ đi ra ngoài cũng vài ngày rồi. Có thể xác minh vùng sao trời này hay chưa? Lão nhị lao thất bọn họ phân ngồi 4 chiếc phi thuyền vũ trụ đi ra ngoài trải qua có 7, 8 ngày rồi, theo phát tới trên tình báo xem, đại khái đã đem khối này tình không tình huống xác minh rồi. Nói một chút đi. Vùng sao trời này tên là Cổ Nguyên Tinh vực, có 3 phe thế lực, tộc cơ giới, Lam huyết tộc cùng cổ tộc đạt tới cấp 4 văn minh. Tộc cơ giới cùng Lam huyết tộc đều là sinh trưởng ở địa phương trùng tộc, không có gì quá lớn đặc thù, đúng là cái kia cổ tộc có chút kỳ lạ, phát triển thời gian không dài lại cực kỳ mãnh liệt, mà cái này SM69 tinh cầu cũng vốn là thuộc cho bọn hắn đấy. Cổ tộc lai lịch rất thần bí, đến nay lão nhị bọn họ cũng không có tra được. đoán chừng cùng cái này lục mang tinh nói tới mấy cái có thể thu phục tinh không thôn vệ thú người có quan hệ. Cái kia trộm dâu dê đâu ra đấy nói ra, trưởng thành kỳ thành niên kỳ tinh không thôn vệ thú không phải rất lợi hại, muốn thu phục ngược lại cũng không phải đặc biệt cố sức, chỉ là theo cái này lục mang tinh người chỗ miêu tả tình huống, những người kia là trực tiếp để tinh không thôn vệ thú thần phục mà không phải dựa vào vũ lực, cái này phi thường đáng giá chú ý. Chúng ta trước đó đã nắm không ít tinh không thôn vệ thú, đó là đại ca khí thế của người đều không thể sợ tới mức ở những. Cái kia Tinh Không Thôn Vệ thú, chỉ sợ những người kia thật không đơn giản. Theo phát tới tình báo nói, cái này Cổ Nguyên Tinh vực Tam Đại thế lực dường như cùng đám người kia đã đặt thành một cái chung nhận thức, đặc biệt là cổ tộc đối với đám người kia một mức cung kính. Nhờ, dường như có thật lớn sâu xa. Có thể trực tiếp để Tinh Không Thôn Vệ thú thần phục đây thật là không đơn giản, không biết rõ là toàn dựa vào khí thế uy áp vẫn có lấy những thủ đoạn khác. Nam tử mặc áo trắng kia trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, "Láo nhị, bọn họ có thể điều tra đến đám người kia cùng Tam Đại thế lực lại lần nữa thời gian gặp mặt sao?" Điều tra đã đến Còn có 11 cái tê thời gian, đến lúc đó Tam Đại Thế Lực sẽ trước tiên ở SM69 tinh cầu trả mặt. Tê là nhóm người này có tác dụng thời gian độ lượng đơn vị, đúng là cùng địa cầu ngày không kém bao nhiêu. Vậy thì chờ một chút đi, triệu tập lão nhị bọn họ trở lại a. Nam tử mặc áo trắng nói một câu về sau, nhìn về phía cái kia lục mang tinh người, đối với người đang ngồi nói ra, so sánh với cổ nguyên tinh vực Tam Đại Thế Lực, ta ngược lại thật ra đối với cái này lục mang tinh người càng cảm thấy hứng thú, gần như chỉ ở cái kia hỏa người thần bí phía dưới. Các người có thể phát hiện cái này, Lục Mang Tinh người có cái gì đó chỗ đặc thủ. Lại xấu lại thấp lại yếu, có thể có cái gì đó đặc thủ. Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng dâu quay nón đại hán sững sờ nhìn mấy lần Lục Mang Tinh người cũng không phát hiện cái gì đó đặc thủ. Nam tử mặc áo trắng nghe vậy cười lắc đầu, nhìn về phía Trổng Dâu Dê, Trổng Dâu Dê thấy vậy nói ra, cái này Lục Mang Tinh người hoàn toàn chính xác có chút đặc thủ, lúc trước chúng ta bắt lấy bắt bọn họ thời điểm thế nhưng mà phí không ít khí lực, chúng tộc này tựa hồ đối với cái này nguy cơ có trời sinh cảm ứng. Lúc đó bắt lấy đi sau hiện bọn họ như vậy suy nhược Ta có chút không thể nào tưởng tượng được bọn họ dựa vào cái gì đó trốn tránh rồi cái gì đó thời gian lâu như vậy. Còn suýt nữa bị chạy thoát. Cái này Lục Mang Tinh người con mắt có chút đặc thù. Ở bên cạnh nhất trong góc một người dáng dấp phi thường phổ thông khí tức phi thường phổ thông nam tử đột nhiên lên tiếng nói ra, người này nếu không nói lời nói. Đó là tại đây trong phi thuyền vũ trụ ngây người hồi lâu Lục Mang Tinh mọi người đoán chừng mãi mãi cũng không sẽ phát hiện có như vậy số một người, như thế trong suốt. 13 nói không sai. Nam tử mặc áo trắng kia nhẹ gật đầu, cái này Lục Mang Tinh người con mắt hoàn toàn chính xác rất đặc thù ta cũng đã từng hỏi qua, ánh mắt của bọn hắn có thể xem xuyên một ít gì đó, mà lại đối với nguy cơ có thật lớn cảm ứng, chỉ là vạn năm trước đó bị một cái thiên đại kiếp nạn khiến được năng lực của bọn hắn giảm yếu đi rất nhiều, mà trước đó năng lực thế nhưng mà có thể nhìn thấu tất cả. Thông thiên nhãn. Cái kia trọm dâu dê nghe vậy, đâu ra đấy trên mặt cũng có một ít gợn sóng. Gọi ra một cái để ở tòa người đều kinh ngạc ba chữ. Hoàn toàn chính xác, Lục Mang Tinh người con mắt có thể cùng Thông thiên nhãn có chút giống nhau. Đây cũng là ta sẽ một mực ở lại đây nguyên nhân chủ yếu một trong nếu như có thể điều tra đến cái này, lục mang tinh mắt người con ngươi buồn nguyên bí mật, chuyện này sẽ là chúng ta lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện nhất thu hoạch lớn. Nam tử mặc áo trắng cũng thoáng có chút kích động. Không thể nào, những này lại xấu lại thấp lại yếu mặt hàng rõ ràng nắm giữ thông thiên nhãn không sai biệt lắm năng lực. Cái kia dâu quay nón đại hán nghe vậy nhảy dựng lên, chạy đến lục mang tinh mặt người phía trước dưới đánh giá một phen, quả thực là xem không hiểu lung lay đầu to lớn tấm tắc khen ngợi. Vừa rồi trong mắt của hắn phế vật lập tức trở thành cục cưng quý giá, còn nhịn không được sờ lên một cái, nhìn ra cái kia lục mang tinh người phát tởm không thôi. Lục Mang Tinh người nghe không hiểu những người này nói, nhưng đại khái hay vẫn là biết rõ một ít, cái kia sợ hãi trong lòng lại thâm sâu một chút. Chậc chậc chậc, nếu là có thể tìm ra Thông Thiên Nhãn buồn nguyên bí mật. Đừng nói ở chỗ này vài ngày, đó là ngốc tới mấy năm lão bát tà cũng đồng ý. Cái kia dâu quay nón đại hán hưng phấn được vò đầu bứt tai, nói ra, đại ca nếu như đã lấy được Thông Thiên Nhãn năng lực, cái kia vũ trụ trong lúc đó còn có chỗ nào chúng ta đi không được. Thông Thiên Nhãn từ trước là những thế lực lớn kia trí bảo bí mật, theo không truyền ra ngoài. Lần này gặp gỡ cùng Thông Thiên Nhãn mười phần giống nhau Lục Mang Tinh người Hoàn toàn chính xác tính toán là chúng ta cơ duyên to lớn. Nếu là lần này thật có thể theo Lục Mang Tinh người cái kia nhìn trộm đến một ít cái này thông thiên nhãn bí mật, một khi phá giải, cái kia huynh đệ chúng ta mấy người là được đều tập được cái môn này mạnh đại năng lực. Ôn Hòa nam tử mặc áo trắng trong ánh mắt lóe ra tinh quang, cực kỳ hướng tới. Cái kia dâu quay nón đại hán hoa hoa hét to một phen, theo trên người chuyển ra nhiều đan dược tốt đẹp vị, đến đó mấy cái Lục Mang Tinh mặt người trước, cực kỳ dịu dàng đột bọn họ ăn tươi, chỉ lo đói bụng lấm giống như vậy, nhìn ra mọi người cười ha ha. Cái này thích rất chó loại ngốc chưa từng có lấy Ôn Nhu như vậy một mặt. Bởi vậy cũng có thể thấy kia thông thiên nhãn là bực nào khiến người ta hướng tới. Nhóm này không biết rõ lai lịch ra sao thần bí nhân cứ như vậy tung bay ở SM69 tinh cầu bên cạnh, không lọt vào mắt những cái kia giám sát và điều khiển có thể thấy bọn họ nắm giữ phi thuyền vũ trụ khoa học kỹ thuật muốn so với cổ nguyên bên trong tinh vực cao cấp không ít. Còn sức chiến đấu, càng là không biết. Tiếp qua hơn 10 ngày chính là cùng cổ nguyên tinh vực tam đại thế lực càng tốt hành hương ngày rồi, đây đối với một du mà nói không phải một chuyện nhỏ tình. Thiên nguyên người xuất hiện điều này làm cho Mộc Du cảm giác được văn minh ở tinh cầu khác cùng địa cầu thời gian khoảng cách cũng không tính là ngắn. Cảnh này khiến Mộc Du đem địa cầu bước về phía đại vũ trụ thời đại bộ pháp nhanh hơn một bước. Phát triển địa cầu là một trong số đó, nhưng địa cầu phát triển không có khả năng một lần là xong. Cái này nhiều ít còn cần ngoại viện hỗ trợ, mà ngoại viện Mộc Du tuyệt đối cái này tam đại thế lực thích hợp nhất. Để cổ nguyên tinh vực tam đại thế lực đi tới thánh sơn bắt đầu từ giờ khắc đó, Mộc Du tự nhiên là làm tốt hướng về cái này tam đại thế lực đưa tay chuẩn bị, không nói toàn bộ không chế, nhưng tối thiểu có thể làm được cho mình sử dụng. Tuy là nói Mộc Du bây giờ sức chiến đấu đối phó tam đại thế lực là dễ như trở bàn tay, nhưng có Thánh Sơn khối này nhãn hiệu không cần, vậy khẳng định không phải Mộc Du tính tình, vật tận kỳ dụng nha. Bạo lực là thể, lừa dối là dùng. Cái này từ trước đến nay là Mộc Du đối phó văn minh ở tinh cầu khác một loại thủ đoạn, trước mắt xem ra xem như trăm thử khó chịu. Mang theo tam đại thế lực đi tới Thánh Sơn về sau, Mộc Du biết rõ mặc kệ như thế nào, chính mình vẫn phải là bước lên đi tới Diêm phủ tinh vực con đường, chờ đợi cùng bị động không phải Mộc Du phong cách không có khả năng chờ cái kia vực môn bị phá giải hoặc là nói Thiên Nguyên người một lần nữa xây dựng một cái tinh vực đến địa cầu, khi đó chiến trường sẽ gặp là địa cầu xung quanh, đây là mục du không cho phép sự tỉnh. Trước khi đến Diêm phủ tinh vực trước đó, mục du nhất định phải đem địa cầu cái này liền giản xếp tốt, tối thiểu nhất làm được tiến tối có theo. Địa cầu thế giới lực lượng là mục du ở mười mấy ngày nay bên trong nhất định phải luyện hóa thành công, nếu như có thể ngộ ra suy đoán phương pháp cái kia không thể tốt hơn. Tốc độ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực lại tiến một bước. Đối với cái kia vực môn tìm hiểu cũng làm cho tóc đỏ nữ hoàng đối với vực môn đã hiểu thêm một bước, tóc đỏ nữ hoàng nói chỉ cần đạt được địa cầu lực lượng bản nguyên, như vậy là được căn cứ cái này lực lượng bản nguyên xây dựng một tòa tạm thời tính vực môn, vạn nhất thật sự chuyện gì phát sinh cũng có thể trực tiếp trở lại. Tạm thời tính thời gian không dài cũng không tính quá ngắn, có thể duy trì một năm. Lực lượng bản nguyên, tự nhiên chính là thế giới lực lượng, cho nên mục du lúc này mới liều mạng như vậy muốn trước khi đi đem địa cầu thế giới lực lượng cho luyện hóa đi ra. Đồng viện viện gần đây luyện hóa ra một loại đan dược, cũng là linh phẩm đan dược lấy năm loại đại biểu cho ngũ hành ngũ phẩm thực vật luyện chế mà thành, đặt tên là ngũ hành đan, là mục du đến nay mới thôi gặp qua nhất có chứa địa cầu lực lượng bản nguyên đan dược. Cảnh này khiến mục du luyện hóa thế giới địa cầu lực lượng tốc độ gia tăng lên gấp trăm lần không chỉ, nếu không mục du thật đúng là không tin rằng rời đi địa cầu trước đó đem thế giới lực lượng luyện hóa đi ra. Tiểu Ali mỗi lần đưa đan dược đến, đều nói mẹ là hiền nội trợ tiểu Ali là tiểu hiền nội trợ, điều này làm cho mục du dở khóc dở cười, đồng thời cũng vì đồng viện viện gần đây mời nghỉ dài hạn giúp mình không biết ngày đêm luyện hóa đan dược đuổi tới đau lòng cùng ấm áp. Mấy ngày hôm trước Vương Khải cùng Trần Tiếu Tiếu thuận lợi thành hôn rồi, trong hôn lễ đồng viện viết khóc, nữ nhân tổng thể ở trong hôn lễ không chế không nổi rơi lệ. Mục Du biết rõ, chính mình thiếu nợ lấy đồng viện viện một cái làm cho nàng cười rơi lệ thuộc về hôn lễ của nàng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Mục Du cảm giác được một luồng ẩn chứa ngũ hành lực lượng theo địa cầu nơi sâu xa trôi ra, Mục Du toàn thân đánh một cái sợ run, hắn biết rõ cái này viên đặc thù tinh cầu chính mình để ý nhất tinh, cầu thế giới lực lượng muốn luyện hóa thành công rồi. Chương 446, hành hương trước đó. Mục Du luyện hóa qua so địa cầu nhỏ rất nhiều mặt trăng thế giới lực lượng cũng luyện hóa qua so địa cầu lớn hơn nhiều thiên lam tinh thế giới lực lượng, chúng chi đem bọn họ suy đoán phương pháp toàn bộ nội rồi đi ra, nhưng chỉ riêng là rất khó luyện hóa thành công địa cầu thế giới lực lượng. đây không phải một du tiêu tốn thì gian ít, cũng không phải trên địa cầu chứa đựng năng lượng linh thiếp, đến tột cùng nguyên nhân gì, một du cũng không cách nào cân nhắc rõ ràng. một du cảm thấy này cùng địa cầu tính đặc thù có quan hệ, nhưng lại cụ thể nói không nên lời địa cầu có cái dạng gì tính đặc thù, dường như một du không biết mập mạp vì cái gì tố chất thân thể yếu như vậy lại có được lấy thật lớn bí tàng, dường như địa cầu đại não của con ngư. Ý dung lượng cực cao lại khai phá cực nhỏ. Địa cầu hạch tâm năng lượng dũng mãnh vào một du thân thể một khắc này, một du cảm nhận được địa cầu cùng những tinh cầu khác không giống phi thường rõ ràng, nhưng nhưng không cách nào tham dò cụ thể là cái gì đó. Dường như biết rõ địa cầu có được lấy thần bí bí mật, nhưng nhưng không cách nào biết rõ bí mật này rốt cuộc là cái gì đó. Một du trong cơ thể trong không gian vũ trụ cái kia viên đại biểu cho địa cầu ngôi sao ánh sáng và trượng, độ sáng cực độ kéo lên, khí thế cùng lực lượng cũng gấp kịch bay lên, biết rõ ngắn ngủn mấy hơi thời gian không đến, độ sáng, lực lượng, khí thế đều đã trở thành mạnh nhất vượt qua đồng dạng đã luyện hóa được thế giới lực lượng mà lại ngộ hiểu rõ suy đoán phương pháp mặt trăng, thiên lam tinh, thủy thế giới cùng với SM69. Ẩm. Vô biên trong không gian vũ trụ đã tuân ra vô tận lực lượng, trong không gian vũ trụ ngôi sao thay phiên, vật đổi sao rời giống như vị trí phát sinh ra biến hóa, không còn là theo thánh sơn làm trung tâm, mà là biến hóa trở thành theo địa cầu làm trung tâm. Mục du ý thức ở ngay lập tức lâm vào trong hỗn độn giống như vậy, trở nên cực kỳ mơ hồ. Thậm chí chết lặng, không cách nào tự chủ. Tựa hồ là thời gian đình trệ rồi ở trôi qua không gian tạm đã ngừng lại biến hóa chỉ trong nháy mắt này vũ cùng trụ dường như thật sự rõ ràng dung hợp lại cùng nhau thời gian cùng không gian quân cuýt mục du trong ý thức vô số hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất Ẩm. cũng không biết là đã qua bao lâu có lẽ là trong nháy mắt có lẽ là trải qua trăm triệu năm mục du ý thức lại lần nữa chấn động khôi phục lại sự trong sáng chỉ là ở trong ý thức còn có rất nhiều lưu lại để mục du không cách nào tự quyết không cách nào thanh tỉnh những hình ảnh kia là cái gì đó là đến từ địa cầu tinh hạch lực lượng đây ư là tinh hạch trí nhớ Mộc Du nghĩ phải tiếp tục suy nghĩ nhưng không cách nào có thể rõ ràng nhớ rõ bất luận cái gì hình ảnh, nhưng là lại cảm thấy sớm đã một mực rơi ở rồi trong đầu của mình, Mộc Du thần sắc hoảng hốt, đầu đau như nước. Những hình ảnh kia là muốn tự nói với mình một mấy thứ gì đó ư? Luyện hóa ra thế giới lực lượng trong nháy mắt, cho Mộc Du chấn động quá lớn, những cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được hình ảnh trí nhớ để Mộc Du rơi vào trầm tư, lại thì như thế nào cũng nhớ không nổi tư tưởng không thấu. Chỉ là luyện hóa ra thế giới lực lượng, liền trở thành trong không gian vũ trụ mạnh nhất một ngôi sao, cái này đều bị Trương Hiển địa cầu tính toán còn có những hình ảnh, kia trí nhớ càng làm cho Mộc Du không thể nào tưởng tượng được địa cầu sẽ là một viên đơn giản tinh cầu. Phải biết rằng ở cổ xưa Thiên Lam Tinh cùng thủy thế giới trên mộ ra rồi suy đoán phương pháp cũng chưa từng từng có như thế này trí nhớ trải qua. Đinh, tinh thần cường độ gia tăng một điểm, tinh thần cường độ gia tăng đến 98. Đinh, tinh thần cường độ gia tăng một điểm, tinh thần cường độ gia tăng đến 99. Liên tục hai tiếng gợi ý của hệ thống âm để Mộc Du hơi thanh tỉnh một ít, chỉ là lần này tinh thần cường độ gia tăng xa còn lâu mới có được để Mộc Du cảm giác được bao lớn kinh ngạc vui mừng. Trải qua hoàn toàn chính xác trước đó hình ảnh quá mức chấn động rồi. Nhưng dù như thế nào, Tinh Thần Cường Độ trải qua thời gian dài tu luyện hơn nữa lần này, ban thưởng gia tăng đã đến 99 đều là một cái chuyện tốt to lớn, nói rõ khoảng cách Tinh Thần Cường Độ 100. Khoảng cách hoàn thành tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến lại tới gần một bước. Cùng lúc đó, mục dù vũ trụ quyết giai đoạn thứ tư kinh nghiệm cũng đã tăng tới hầu như viên mãn trạng thái, khoảng cách tiếp theo giai đoạn chỉ có một bước ngắn. Đương nhiên, cái này một bước ngắn lại là rất khó khó như lên trời, sợ lại là một cái cực lớn bình cảnh, cần thiết cơ duyên cùng tình độ. Vũ trụ quyết giai đoạn thứ nhất là gia tăng lực lượng, giai đoạn thứ hai là gia tăng tính bền dẻo, giai đoạn thứ ba là tinh thần lực lượng, mà giai đoạn thứ tư thì là thế giới lực lượng. Giai đoạn thứ tư thế giới lực lượng diễn sinh ra được suy đoán phương pháp cùng tín ngưỡng lực, cái này hai loại là hỗ trợ cùng có lợi năng lực, tín ngưỡng lực có thể gia tốc suy đoán phương pháp, mà suy đoán phương pháp có thể đạt được tín ngưỡng lực. Ở một loại tinh cầu phía trên đã có được thế giới lực lượng sau đó, còn là giao cho rồi một du hai loại năng lực, thuẫn di cùng lại hiện ra. Thuẫn di là có thể ở khoảng cách nhất định bên trong ngay lập tức di động lại hiện ra là cùng loại với hảo cảnh một loại chiến đấu thủ đoạn, đều là cực kỳ lực lượng. Mà bây giờ Mục Du đã luyện hóa được địa cầu thế giới lực lượng về sau, Mục Du có một loại phi thường cường liệt cảm giác, đó là ở một viên không có luyện hóa thành công thế giới lực lượng tinh cầu, Mục Du cũng có thể đem cái này hai loại năng lực thi triển đi ra, đây tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn. Giữ vững vị trí tâm thần, Mục Du lại lần nữa bế quan một ngày, đem địa cầu thế giới lực lượng luyện hóa đã đến nhất viên mãn trạng thái, lúc này mới đứng dậy. Lúc lại đến khuya, mỗi ngày liền chính là đi tới thiên lam tinh của sống. Trăng sáng sao thưa, Mặt Gọt Gobi, Luyện hóa thành công rồi thế giới lực lượng về sau, mục du đối với khắp cả địa cầu cảm giác muốn so với trước kia rõ ràng rất nhiều, chỉ cần đồng ý mục du có thể cảm giác được trên địa cầu bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cái kia nơi hẻo lánh sinh mạng, mục du có thể xem đạt được chính mình quen thuộc những người kia bây giờ trên địa cầu trạng thái. Cha mẹ trải qua ngủ, thánh mạng của bọn hắn trạng thái tốt vô cùng, càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng có sức sống, nhạc phụ nhạc mẫu cùng điều chính đạo vợ chồng cũng như vậy. Diệp đại thúc vẫn còn bận việc, nhưng mà cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Một Du biết rõ bây giờ siêu thần tập đoàn càng ngày càng tốt, mà Diệp Đại Thúc sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Theo lý thuyết Diệp Đại Thúc những chuyện này hoàn toàn có thể buông tay khiến người khác đi làm, chỉ là Diệp Đại Thúc vẫn cảm thấy sinh mạng ở chỗ công tác, hơn nữa hắn cũng ưa thích công tác. Diệp Đại Thúc luôn bị tiểu lao đại cười mắng quyền lực mê mê quyền chức quá nặng. Đêm nay Diệp Bạch Chỉ ngủ ở một Lan khuynh Thành mái nhà chính là cái kia khuê phòng, khuê phòng chủ nhân Trình Lam đã ở, còn có liền hạ Tiểu Du cùng Hoàng Kỳ Hàm đã ở bốn cái mỹ nữ hoặc là nằm ngang hoặc là nằm nghiêng ở trên một cái giường, giường rất lớn, còn có. Những thứ khác một ít gì đó cũng rất lớn. Cái này bốn cái nữ nhân đều ăn mặc ở nhà áo ngủ, nên lộ địa phương lộ liêu không nên lộ địa phương cũng bị bên người bạn gái thân kéo lộ liêu, còn nhất phái màu già xinh thơm. Mộc Du căn cứ phi lễ chớ nhìn nguyên bản chỉ nhiều nhìn thoáng qua, liền lập tức thu lại rồi. Mà cảm giác được triệu sở lai cùng nàng lao bà tồn tại trong nháy mắt đó, Mộc Du ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lập tức thu lại rồi, đây mới thực sự là phi lễ chớ nhìn. Xem ra lão triệu còn vội vàng là trong nhà sinh sôi nảy nở đây, á di đà phật cảm nhận được Vương Khải cùng con khỉ Dương lực sinh mạng trạng thái đều bình thường về sau, Mộc Du liền cũng không dám lại tiếp tục nhìn, sợ nhìn đến đau mắt hoạt độ vật. Long Vương cùng Long chủ cũng đều không ngủ, những ngày này Mộc Du để hai lão già đem một cái bộ đội đặc trùng giao cho xuyên hai, chính đang vị lựa chọn nhân viên mà phiền náo. Những người này không phải ở vốn là vũ trụ vận chuyển huấn luyện danh sách ở trong, đưa bọn chúng muốn qua đi là muốn kích phát năng lực của bọn hắn, sáng tạo ra, tạo ra một nhánh năng lực giả quân đội. Đây là lúc trước Mộc Du cùng hai vị thủ trưởng nói chuyện thời điểm thuận miệng đáp ứng đấy. Long Vương cùng Long chủ đều biết Đại Khái Mộc Du có một bộ kích phát cùng huấn luyện năng lực giả phương pháp, chỉ là loại phương pháp này Mộc Du không có trực tiếp công bố ra ngoài, Nhị Lao cũng biết trong đó liên quan quá nhiều, mà có thể có được một nhánh năng lực giả quân đội, cái này tự. Nhân là một đại sự, muốn chọn hạng người gì viên, đây là không qua loa được sự tình, Nhị Lao không muốn đối với việc này lưu lại cái gì đó hậu hạn. Hồng Tượng thiên cùng Tây Tây cũng đi rồi Thiên Lam Tình. Tất nhiên là không cảm ứng được. Phượng Lai Nghi cũng là như thế, lần trước đi Thiên Lam Tình, về tới một lần, lại đi. Mộc Du xuyên tới xuyên lui ở đối với trên viên tinh cầu này các góc cảm thụ cùng địa cầu một khối cảm ứng bay ra hoa hạ mặt đất rất tự nhiên đạt tới ma quỷ đảo vị trí cảm ứng được rồi tóc đỏ nữ hoàng trong ngáy mắt Mộc Du có thể thấy rõ ràng tóc đỏ nữ hoàng cũng là cảm ứng được này cố hư vô mở mịt ánh mắt chừng chính mình nhìn một chút Mộc Du ngượng ngùng nở nụ cười điều này cũng nữ nhân cũng thật là không đơn giản nguyên vốn còn muốn nhìn một chút cái này vừa thích nữ nhân nữ hoàng có phải hay không tại đây hơn phân nửa lớn chơi thủy tinh lại nghĩ đến trực tiếp bị phát hiện rồi còn có một nữ nhân ở đại dương phía nam trải qua yên ổn sinh hoạt, Mộc Du chưa bao giờ từng quay dời qua nàng, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xem nhẹ đối với nàng chú ý, tại cái đó gọi là New Zealand ở trên đảo, có hai gã long cung năng lực giảm một mực phụ trách lấy xa xa bảo hộ lấy nàng. Liên thế giới là bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể cảm ứng được Mộc Du, tự nhiên từ lâu cảm ứng được rồi đồng viện viện chính đứng ở sau lưng chính mình. Trở lại nở nụ cười, chắp hắn tay ngồi trên mặt đất. Xuất quan. Xuất quan. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi vĩnh viễn không xuất quan. Cái kia đồng viện viện vầng trán tựa ở Mộc Du trên bờ vai, nhẹ nhàng nói ra. Như thế này liền có thể xem tới được hắn Mộc du tự biết đồng viện viện ý tứ Cũng biết đây là đồng viện viện từng kia một phần nàn Nếu thật không muốn mộc du xuất quan làm sao khổ không biết ngày đêm lượt đan. Lần này đi ra ngoài thời gian sẽ rất dài a. Đối với mộc du sự tình đồng viện viện biết đến cũng là càng ngày càng nhiều Tuy rằng mộc du không nói mình không hỏi Nhưng tiểu Ali đều sẽ tự nói với mình Nếu là lấy hướng Đi ra ngoài một chuyến cũng không cần cẩn thận như vậy cùng thận trọng Lần này trước khi đi toàn thân bế quan điều này Làm cho đồng viện viện lòng có bất an là có thể sẽ dài chút ít, bất quá lần này ta bế quan đã luyện hóa được thế giới lực lượng về sau, bất kể đi nơi nào cũng có thể tùy thời trở lại. Có lúc nào có thể cho Tiểu Ali trực tiếp liên hệ ta, ta sẽ trở lại. Nếu như ta nhớ ngươi lắm đâu này. Cái này ta sẽ nghe được. Thiếu luyện điểm đan, ngày mai sẽ bình thường đi làm à, ta biết ngươi ưa thích qua cuộc sống của người bình thường. Người người đều không tại, nào có cái gì bình thường đang nói. Chờ ta trở lại. Lần này trở về về sau, nếu như lại đi nữa thì mang theo ngươi. Không sợ ta kéo ngươi chân sau. Yêu kéo liền kéo, có quan hệ gì? Đầu nào chân không là của ngươi. Có thể đứng đắn nói chuyện không? Mục Du ôm Đồng Viện Viện vào vai, ở mặt gọt gỗ bị dưới trời sao, bóng người dần dần bị kéo dài, cảnh ban đêm càng động. Hôm sau, Mục Du như trước như cùng đi thường như vậy như thường lệ đưa Đồng Viện Viện đi làm, không có đem lần này ly biệt trở thành là như thế nào xanh ly từ biệt, Mục Du không thích loại này trầm trọng không khí. Trở về hố to gặp qua cha mẹ, tầm thường đã ăn cơm trưa, liền rời đi địa cầu đi đến thánh sơn. Bây giờ Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng trong tay cộng lại truyền tông khí có 5 cái, đại biểu địa cầu khôn truyền tông khí Đại biểu cho thiên lam tinh cản chuyển tông khí, đại biểu cho thủy thế giới khảm chuyển tông khí, đại biểu cho đầm lầy tinh cầu cùng hôn sơn tinh cầu đái cấn chuyển tông khí. Bắt quái gom góp rồi năm cái, còn thiếu đại biểu cho hỏa cách chuyển tông khí, đại biểu cho lôi chấn động chuyển tông khí, đại biểu cho gió tốn chuyển tông khí. Xuyên qua bên trong ngọn thánh sơn bến mở vũ trụ, đến cái kia tám tòa cung điện vị trí, hiện tại tự nhiên là có thể mang trong đó năm cái cung điện mở ra, năm cái cung điện mở ra sau đó. Một du cùng tốc độ nữ hoàng đều cảm ứng được đối với thánh sơn không chế lại nhiều hơn một phần, khu động thánh sơn năng lượng cũng nhiều hơn rất nhiều. Trước đó, tóc đỏ nữ hoàng có thể dựa vào càn khôn hai cái truyền tống khí liền cảm nhận được thủy thế giới tồn tại. Bây giờ năm cái truyền tống khí, tăng thêm năng lực của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều, muốn cảm thụ còn lại ba cái truyền tống khí chỗ tinh cầu vị trí dễ dàng rất nhiều. Theo thứ tự đem năm cái truyền tống khí để vào năm cái trong cung điện, hồ bát quái bên trong năm cái phương hướng quẻ tượng đều sáng lên ánh sáng, còn lại ba phương hướng quẻ tượng tuy rằng như trước cảm đạo, nhưng ở tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian năng lực dưới, hay vẫn là không chỗ nào che giấu ẩn trốn, để tóc đỏ nữ hoàng cảm ứng đến vị trí rồi chỗ. Cái này ba cái quẻ tượng vị trí Cùng cái kia đầm lầy tinh cầu cùng hôn Sơn tinh cầu lại là không giống, tăng thêm trước đó quẻ tượng đối với vũ trụ vị trí, xem ra 8 cái quẻ tượng chỗ rơi là tại vị trí có thể là vượt xa khỏi mấy cái tinh vực phạm vi đơn giản như vậy. Nghe được tóc đỏ nữ hoàng mà nói, một du cũng là nhẹ gật đầu, hôn Sơn tinh cầu cùng đầm lầy tinh cầu khoảng cách kém rồi một cái diêm phủ tinh vực lớn như vậy khoảng cách, mà cùng địa cầu cũng là cách rất xa nhau không sai biệt lắm cũng là một cái tinh vực khoảng cách, mà Thiên Lang tinh, thủy thế giới càng phải như vậy. Hoàn toàn không ở một cái tinh vực bên trong nói cách khác tám cái quẻ tượng tám cái truyền tông khí rơi lạ tại địa phương khoảng cách tối thiểu nhất là ở tám cái tinh vực khác nhau chính giữa. Lớn như vậy khoảng cách chênh lệch, điều này làm cho Mộc Du không thể không đối với Thánh Sơn thần bí lại nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Thánh Sơn phạm vi bao trùm to lớn, vừa xa khỏi trước mắt xem ra quái vật khổng lồ giống như Diêm phủ tinh vực, chỉ cần như thế nói đến Mộc Du thật sự là hiếu kỳ Thánh Sơn người chế tạo sẽ là dạng gì nhân vật mạnh mẽ, đoán chừng là mạnh hơn so với cái kia Diêm phủ tinh vực lao tổ tông ba cái đại đế Thánh Văn đại đế, Đấu Thu đại đế, Thái Nguyên đại đế. Càng là như vậy Mộc Du càng là cảm thấy Thánh Sơn không nên để bất luận kẻ nào sờ chạm cùng trên chân, ở điểm này tuyệt đối một bước cũng không lường. Mộc Du như trước chưa từ bỏ ý định bạch phá chính mình chính là ngón tay đem máu tươi nhỏ rơi vãi trên mặt đất, gợi ý của hệ thống âm truyền đến như cũng là nhận chủ thất bại tin tức. Đây là Mộc Du mỗi lần tới Thánh Sơn đều sẽ là một chuyện, tuy rằng mỗi lần thất bại, nhưng Mộc Du như trước kiên trì. Mạnh mẽ như vậy vật phẩm, cái này không biết rõ lúc trước là hạng người gì chế tạo đấy. Mộc Du âm thầm kinh hãi. Tốc độ nữ hoàng đã gặp Mộc Du nhỏ máu nhiều lần, tự nhiên cho rằng trong đó có chút chuyện ẩn ở bên trong. Mình cũng thử mấy lần, chỉ là không có hiệu quả gì cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì. Mục Du biết rõ tóc đỏ nữ hoàng không có gợi ý của hệ thống âm là tuyệt nhiên không có khả năng phát hiện bí mật này, mặc dù là phát hiện cũng là bó tay toàn tập, đây cũng là Mục Du rất sớm bắt đầu sẽ không có trốn tránh tóc đỏ nữ hoàng nhỏ máu nguyên nhân, thậm chí đem Thánh Sơn có thể là một món pháp bảo vật phẩm sự tình nói cho tóc đỏ nữ hoàng. Tóc đỏ nữ hoàng hoàn toàn chính xác sau khi biết cũng không có biện pháp gì, nàng không có khả năng cùng Mục Du như nhau biết rõ cái này nhận chủ sự tình cùng huyết dịch phẩm cấp có quan hệ. Cái này còn lại ba cái hành tinh, nếu như muốn đi mà nói Ta được chuẩn bị một chút. Muốn đi cái này ba cái hành tinh cần thiết hàng nhái duy nhất một lần chuyển tông khí. Mộc Du lắp đầu, nói ra, tạm thời trước không đi, ta cảm giác, cảm thấy cái này ba hành tinh sợ là không có đơn giản như vậy. Ta cũng có cảm giác như vậy. Tóc đỏ nữ hoàng cũng là không nóng lòng, đối với nàng mà nói, đi càng nhiều nữa không giống tinh cầu, liền đại biểu gắng sức lượng càng mạnh hơn nữa, đi chỗ đó diêm phủ tinh vực cũng giống như vậy, tối thiểu nhất đối với diêm phủ tinh vực còn có một chút hiểu rõ, tăng thêm có tù binh nửa xích cái kia bản đồ ở chính đang mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng chuẩn bị đem truyền tống khí thu lại thời điểm cung điện kia đột nhiên lay động lên cực kỳ kịch liệt bên ngoài càng là truyền đến vài tiếng khủng bố giống lên một tiếng những này tiếng kêu đúng là theo thánh sơn tinh không chỗ sâu nhất truyền đến không thể nghi ngờ chính là chút ít thần bí đại quái vật mau mau đem truyền tống khí thu hồi lại mục du quyết định thật nhanh cùng tóc đỏ nữ hoàng rất nhanh đem truyền tống khí đều thu vào những cái kia tiếng kêu lúc này mới tán đi lay động cũng đình chỉ lại xem ra thoáng cái nhiều như vậy truyền tống khí xuất hiện làm cho năm cái cung điện núi liền với nhau để cái kia tinh không thâm sử đại quái vật đã có sao động. Mộc du đối với cái kia tinh không thâm sử quái vật đã tim đập nhanh lại là hướng tới, không thể không nói những cái kia đại quái vật chỉ cần gầm rú liền để cho mộc du có chút sinh không dậy nổi chống cự lực lượng, thật sự là vô cùng khủng bố. Hiện tại xem ra, ở tám cái quẻ tượng truyền tống khí gom góp trước đó, những này đại quái vật còn chưa phải sẽ có quá lớn dung chuyển đấy. Hai người nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Đợi lao tử đem tám cái truyền tống khí gom góp, lại đem thánh sơn sau khi luyện hóa, nhất định khiến những này đại quái vật đều ngoan ngoãn trở thành lao tử sủng thú. Một du ám thầm nói một câu, mở ra Thiên Lam Tinh truyền tổng khí. Hôm nay đối với Thiên Lam Tinh trên Viễn Cổ Thị Tộc mà nói là một cái trọng yếu phi thường thời gian, xa cách rồi vạn năm tộc nhân cuối cùng rồi sẽ có thể gặp lại. Chỉ là đối với đã từng là Viễn Cổ Thị Tộc nô lệ sủng vật man thú cùng dực nhân mọi người mà nói, lại là phi thường không được tự nhiên cùng xấu hổ. May mắn chính là bây giờ trên đỉnh đầu bọn họ còn có Thần sứ đại nhân, không đến mức sợ sệt lại lần nữa bị Viễn Cổ Thị Tộc mọi người nô dịch. Nhưng dù như thế nào, Viễn Cổ Thị Tộc cùng dực nhân cùng với man thú mọi người cũng biết rồi Thần sứ đại nhân chính thức mạnh mẽ phải biết rằng lần này trở về thế nhưng mà rời khỏi Thiên Lam Tinh vạn năm lâu dài viễn cổ thị tộc mọi người khi đó bọn họ thế nhưng mà mỗi người có thể thông thiên triệt địa hiện tại sợ là càng thêm lợi hại rồi mà lợi hại như vậy tồn tại ở thần sứ đại nhân trong tay vẫn là không cách nào chạy mất Thiên Lam Tinh nói lên được xem như một mảnh không khí vui mừng đó là liền cái kia ở khổ tu địa cầu năng lực giả cũng tạm dừng rồi tu luyện nghe nói sẽ xuất hiện cái khác chủng loại người ngoài hành tinh tự nhiên là muốn đi ra quan sát mỹ danh hắn viết nói là xem lễ Thiên Lam Tinh ở ngoài cổ tộc dân tộc cơ giới Lam huyết tộc cao thủ đã đến Thiên Lam tinh ngoại không gian ở ngoài liền ngừng lại, không phải bọn hắn không muốn đắp xuống, mà thật sự là Thiên Lam tinh ngoại có một luồng kỳ lạ khí chẳng để cổ tộc có chút nghĩ mà sợ. Cùng đợi thần sứ đại nhân xuất hiện, đi tới Thánh sơn hành hương. Giờ này khắc này, ở Cổ Nguyên tinh vực Tam đại thế lực vũ trụ hạm đội hậu phương lớn có mấy chiếc dấu kín tại trong hư không phi thuyền vũ trụ, đúng là cái kia hỏa bắt lấy rồi lục mang tinh người thần bí thợ săn. Đại ca, ngươi nói bọn họ Tam đại thế lực tới đây cái chim không thèm bị vắng vẹt tinh cầu làm gì? Cái kia đầu tóc màu đỏ hồng dâu quai nón đại hán nhìn màn ảnh ở bên trong hình ảnh. Không khỏi hỏi, đây cũng không phải là cái gì đó vắng vẻ tinh cầu. Nam tử mặc áo trắng kia trong ánh mắt hơi ánh sáng, tựa hồ là đang trả lời cái kia lao bát mà nói, càng giống như đang cùng mình tự lẩm bẩm. Chương 447, thần uy quần quần há lại nhỏ có thể đo lường. Lần này hành hương, đối với cổ tộc mà nói là cực kỳ thần thánh, mặc dù có lo lắng không yên bất an, cũng nhiều là kính sợ, nói lên được là nhận tổ quy tông cùng tiếp nhận vạn năm trước đó chô phạm sai lầm khiến trách. Nhưng mà, đối với tộc cơ giới cùng lam huyết tộc mà nói, lại là hiếu kỳ cùng nghi hoặc lớn hơn kính sợ, lần này đến đây Mặc dù không đến mức đem trong tộc cao thủ tinh anh ra hết, nhưng cũng là vô cùng coi trọng. Tộc cơ giới là số 2 trí quân đội, số 2 trí kho am hiểu nhất đó là chiến đấu, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chế tạo ra vô số chiến sĩ. Lam huyết tộc là hai cái thái thượng trưởng lão mang theo một cái tạo đội hình 300 người chiến đấu đội ngũ, sức chiến đấu đều là vượt qua 30 vạn tuyệt đối tinh anh, trong đó vượt qua trăm vạn khoảng chừng 10 người. Đối với hai cái chủng tộc mà nói, lần này đi tới Thánh Sơn, mục đích chủ yếu là nhìn xem Thánh Sơn đến cùng là dạng gì tồn tại cũng muốn biết đến cùng là dạng gì tồn tại làm cho cổ tộc trưởng thành nhanh như vậy mà lại sao lực mấy phần. Hai cái chủng tộc cũng không phải quá tự đại ngạo mạn tồn tại, nếu là ngọn thánh sơn này thật là thánh sơn cùng vô cùng mạnh mẽ, như vậy hai tộc cùng hắn chờ đợi đối phương tới cửa, còn không bằng trên mình môn tìm được trước một cái sống trung hòa bình phương thức. Đương nhiên, cũng có khả năng ý đồ của đối phương rất lớn, nhưng dù như thế nào tổng thể so cái gì cũng không biết mặc cho đối phương chuẩn bị thì tốt hơn. Hai tộc tầng cao nhất lần này phái ra nhiều như vậy tinh anh, đơn giản cũng như vậy muốn sở sở. Ngọn thánh sơn này đấy, cũng tốt làm một ít nên làm chuẩn bị không đến mức quá mức bị động dù cho những tinh anh này vạn nhất toàn bộ hy sinh cũng sẽ không tiếc ở ngoài không gian tam đại trùng tộc có thể xem tới được thiên lam tinh trên đại khái tình huống thiên lam tinh trên hoàn toàn chính xác cao thủ không tính quá nhiều sức chiến đấu vượt qua một vạn hầu như là có thể tính ra đến man thú chính giữa bảy man vương cùng bát đại bang quốc gia quốc hoàng cùng với địa cầu năng lực giả chính giữa những ngày này nhanh chóng trưởng thành mấy người không hơn thế nhưng tam đại trùng tộc là có thể xem tới được những người này vị trí tu luyện hoàn cảnh lại là đỉnh tốt Hơn nữa mỗi người trên người đều có được một luồng kỳ quái khí tức, đặc biệt là một ít địa cầu năng lực giả tiềm lực đều là rất mạnh. Đặc biệt là đối với cổ tộc trùng kích thật lớn, trước đó nô lệ man thú cùng dược nhân, bây giờ lại đã có đư. C trước đó không từng có năng lực, những năng lực này đều phi thường đặc thù cùng quý dị. Cổ tộc các cao thủ biết rõ đây nhất định là cùng thần sứ đại nhân có quan hệ. Một du xuất hiện, cùng tóc đỏ nữ hoàng cùng lúc xuất hiện đấy. Hai người đều đứng ở tinh không thôn vệ thú trên đỉnh đầu, trên người bao phủ một cái vòng sáng. Nhìn thấy một du xuất hiện, không chỉ là tam đại trùng tộc tinh thần bỗng nhiên căng thẳng lên. Liền cái kia Hậu Phương lớn thần bí đám thợ săn ánh mắt cũng phát sáng lên, trong mắt xuất hiện một ít khó mà tin nổi. Bọn họ không cách nào nhìn thấy Thiên Lam tinh trên địa cầu năng lực giả, nhưng cũng rõ ràng thấy được một Du cùng Tóc Đỏ Nữ Hoàng, hai cái này xuất hiện người tướng mạo cùng ngoại hình cùng với thân thể cấu tạo cùng bọn họ là giống như lúc đấy. Nơi này vì sao lại xuất hiện chúng ta Hoang tộc nhân? Cái kia náo nhiệt tóc dâu quay nón đại hán lập tức kêu lớn lên. Lão bát đừng nóng vội. Có lẽ những người này là cùng chúng ta Hoang tộc nhân rất giống, không nhất định chính là Hoang tộc nhân. Lao Tam chồm râu dê ngăn lại râu quay nón đại hán. Nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, những người còn lại cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía đại ca của bọn hắn. Hẳn không phải là chúng ta Hoang tộc nhân, nhưng thân thể cấu tạo trên lại là cùng chúng ta Hoang tộc giống như lúc. Nam tử mặc áo trắng kia thần sắc cũng là phi thường ngạc nhiên, lắc đầu liên tục. Biểu thị cực độ khó mà tin nổi, ta từng ở một chỗ sách cổ trên nhìn thấy, chúng ta Hoang tộc nhân là trời sinh đạo thể nhất tộc, chính là trong vũ trụ thích hợp nhất tu luyện chủng tộc. Nhưng chúng ta Hoang tộc nhân chỉ là trời sinh đạo thể nhất tộc chính giữa một cái chi nhánh mà thôi, nói cách khác trừ chúng ta Hoang tộc nhân bên ngoài, còn có trời sinh đạo thể nhất tộc tồn tại chúng ta ở trong vũ trụ du săn thời gian cũng là thật dài rồi chưa bao giờ gặp qua bất luận cái gì trời sinh đạo thể nhất tộc nguyên bản ta cho rằng đây chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi không nghĩ tới thật sự đại ca cái gì là trời sinh đạo thể nhất tộc à chính là dài chúng ta như thế này đấy sao cái kia dâu quay nón đại hắn hỏi nam tử mặc áo trắng nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói ra ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng hôm nay sinh đạo thể nhất tộc cụ thể là dạng gì nhưng tướng mạo đại khái là cùng chúng ta hoang tộc nhân giống nhau đấy theo sách cổ trên ghi lại Trời sinh đạo thể nhất tộc lúc mới sinh ra, liền hình thành ngũ tạo, ngũ thể, ngũ quan đối ứng, cái này trong vũ trụ cơ bản nhất năm loại nguyên tố. Càng có thân thể khí quan cùng cấu tạo là đối ứng từ nơi sâu xa thiên địa nhân, ba pháp, ba diện, thất tuyển, sáu thương, càng có đối ứng trong vũ trụ tứ đại, 28 tinh tú, 365 ngôi sao, 1000 đơn 800 loạn, chờ một chút, vô số kể. Những này nhiều vô số, được xưng là trời sinh đạo thể nhất tộc thân thể bí tàng, có vô cùng vô tận tiềm lực, có thể cùng thiện. N địa hợp nhất, thần bí nhất. Mà trong ngóc cùng ý thức càng là trời sinh đạo thể người mạnh nhất vũ khí có thể diễn sinh văn vật cái kia sách cổ là chúng ta hoang tộc cực cao bí mật ta có thể nhìn thấy cũng chính là những thứ này những bí mật này cũng là chúng ta hoang tộc ở trong vũ trụ ngật đứng không ngã nguyên nhân chúng tộc khác đều có được cực hạn tồn tại nhưng chúng ta hoang tộc là trời sinh đạo thể nhất tộc cho tới bây giờ đều là vượt qua vô số cực hạn tồn tại trời sinh đạo thể nhất tộc rõ ràng lợi hại như vậy mọi người toàn bộ liễu lưỡi cái kia như thế nói đến hai cái này trời sinh đạo thể người có phải hay không cũng phi thường lợi hại cùng không dễ trọng lần này cổ nguyên tinh vực tam đại chủng tộc tới đây Sợ cũng là bởi vì hai người kia a. Các ngươi xem, hai người bọn họ dưới trướng đó là tinh không thôn vẻ thú. Hai người này nhìn qua không có bao nhiêu khí thế, nhưng thực lực khẳng định không yếu, hai người đối mặt tam đại chủng tộc vô số tinh anh không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ cần liền cái này là được không phụ lòng trời sinh đạo thể danh sư rồi. Mấy người kia mỗi người nói một kiểu, đúng là trong mơ hồ đối với một du cùng tóc đỏ nữ hoàng nhiều hơn một ít cảm tình, ai bảo là một loại người đây. Đều yên tĩnh chút ít, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nam tử mặc áo trắng kia vẻ mặt nghiêm túc, Hắn cũng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được một trời sinh đạo thể người, chỉ cần tin tức này, liền đủ bù đắp được hắn mấy năm gần đây ở trong vũ trụ du săn gạt hái được. Một du xuất hiện sau đó, cái kia tam đại chủng tộc tự nhiên là an phận thủ thường đáp xuống rồi thiên lam tinh phía trên, tộc cơ giới cùng lam huyết tộc ngược lại tốt. Phía trên cái kia cổ tộc thật sự là rất là sợ hãi, chỉ lo cái kia bên trong ngọn thánh sơn phun ra một ít ngọn lửa đưa bọn chúng những này trộm cắp tặc trong nháy mắt toàn bộ giết đi. Cổ tộc bây giờ tộc trưởng gọi công sáng, không phải trong cổ tộc người mạnh nhất, mà là trong cổ tộc có trí tuệ nhất người. Lần này có thể tinh anh ra hết trở lại Thiên Lam Tinh trên nhận tổ Quy Tông là hắn lực bại chúng nghị lấy được kết quả. Phải biết rằng lúc ấy mấy cái trưởng lão đoàn thành viên đem SMS 69 trên tinh cầu về thần sứ đại nhân sự tình báo cáo đến trong tộc sau đó. Hơn phân nửa người là muốn chiến, không có nhiều đồng ý đem tánh mạng tùy tùy tiện tiện giao cho những người khác trong tay. Tộc trưởng thuyết phục lý do của bọn hắn rất đơn giản, thứ nhất Thánh Sơn thần sứ nếu đưa ra yêu cầu như vậy như vậy cổ tộc người chắc chắn sẽ không di tộc, thứ hai, cùng hắn chờ đợi bị hủy diệt, không bằng tìm kiếm một cái tốt chỗ dựa, thứ ba, đưa. nhờ vào Thánh Sơn thần sứ sau đó, lại có thể tiến vào thánh sơn. Điều thứ ba, không thể nghi ngờ là nhất dụ người nhất, những trưởng lão này các cao thủ từng cái hầu như đều là nghe thánh sơn truyền thuyết lớn lên, ai không muốn vào nhập thánh núi tìm tòi hư thực? Thiên lam tinh trên viễn cổ thị tộc gặp được cổ tộc người, xa xa đứng đấy nhất thời không dám tới gần, rất thân thiết nhưng lại rất lạ lẫm. Đối với viễn cổ thị tộc mà nói vạn năm trước đó đám người kia tổ tiên bỏ xuống bọn họ thoát đi thiên lam tinh khiến cho bọn họ được vạn năm nguyền rủa nỗi khổ, không oán giận không ghi hận là không thể nào đấy. Nhưng đang nhìn đến như thể chân tay cổ tộc về sau. Loại này vãn hận lại thời gian dần trôi qua dẹp loạn rồi, không phải là bởi vì cổ tộc người xuất hiện ở mạnh cỡ bao nhiêu, mà là một loại huyết mạch liên kết sinh mạng khí tức cùng thích. Càn Dương là thiên nam tinh viễn cổ thị tộc chính giữa đi theo mục du thời gian dài nhất cũng tiếp xúc tối đa một cái, cho nên đang giận độ trên cùng khí thế trên cùng với tự tin trên đều vượt xa mặt khác viễn cổ thị tộc, hắn là người thứ nhất đi về hướng rồi cổ tộc người. Thân sắc trang nghiêm, hướng về cổ tộc tộc trưởng Công Sáng được rồi một cái viễn cổ thị tộc xưa nhất trang nghiêm nhất lễ nghi. Công Sáng thấy vậy, hai tay có chút run rẩy đem Càn Dương nâng dậy. Cổ tộc chí giả Công Sáng Ở trước mặt mọi người tuyên bố rồi một cái quyết định, Khâm Định Cản Dương là đời sau tộc trưởng người được đề cử. Mà lại ở trước mặt lấy ra rất nhiều bảo vật ban cho Cản Dương. Cản Dương không tiêu ngạo không tự ti nhận lấy, từ trong lòng móc ra một hề hương khăn lửa. Bên trong bao vây lấy thổi phồng bùn đất, dâng tặng về công sáng, túi đầu cao giọng mà nói, "Cung nên tộc trưởng trở về cố thổ." Công sáng tiếp nhận cái này nâng đất này, nước mắt tuôn đầy mặt, đằng sau cao thủ cũng có chút động dung. Mục Du cười cười nhìn thoáng qua cái này cốt nhục gặp lại tình cảnh, mặc kệ tộc trưởng này chí giả công sáng là làm thành tú hay vẫn là như tự đáy lòng đều xem như cho chân mặt mũi của mình rồi, coi như là một cái càng già càng lão luyện, chính trị giác ngộ cực cao càng già càng lão luyện. Mục Du ưa thích loại người thông minh này, cùng loại người thông minh này liên hệ, rất nhiều chuyện đều không cần nói thấu nói xấu, như gió xuân ấm áp. Công sáng đem Cản Dương khâm định là lần tiếp theo tộc trưởng người được đề cử, cái này dù sao cũng hơi thâm ý ở bên trong, Thánh Sơn thần sứ thực phải như thế nào khiển trách, cũng nhiều sẽ xem ở Cản Dương trên mặt, thiếu một ít giết chóc cùng tổn thương. Thứ hai đây, là người được đề cử cũng tất nhiên là còn có cạnh tranh ở cũng sẽ không khiến cổ tộc những cường giả khác quá mức bắn ngược, còn ngày sau nha, rồi nói sau. Ngược lại đều là nhất tộc người, chỉ cần cái nào có thể vì chính mình chủng tộc mang đến càng to lớn hơn qua mình, vậy dĩ nhiên là chọn ai là tộc trưởng. Ở điểm này, cái này công sáng đúng là cực kỳ rộng rãi, đây cũng là tộc trưởng trí tuệ cùng tầm mắt. Thiên Lam tinh trên dặm dặm chẳng chít người ngoài hành tinh cùng phi thuyền vũ trụ, điều này làm cho địa cầu năng lực giả duy nhất một lần là xem cái đủ, cũng xem đã đủ rồi kinh ngạc. Bọn họ ở Thiên Lam tinh trên thời gian cũng không tính ngắn, đều gặp man thú cùng dũng nhân. Đối với người ngoài hành tinh dù sao cũng hơi sức miễn dịch, nhưng trong chốc nhoáng này lại lần nữa nhìn thấy Lam huyết tộc cùng tộc cơ giới hay vẫn là cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là những cái kia tinh mỹ phi thuyền vũ trụ. Bây giờ sức chiến đấu đã qua rồi 2 vạn, tăng thêm năng lực có thể chiến 4 vạn sức chiến đấu xung quanh cao thủ kỳ là xưa, ở nhìn thấy Lam huyết tộc trong nháy mắt liền con mắt lớn phát sáng lên rục dịch, chiến ý ngao nhưng. Người nhà tỉnh lại đi, những cái kia cao lớn mọc cánh sinh vật, vừa nhìn sức chiến đấu liền đều là vượt qua mấy chục vạn, đoán chừng một cái đầu ngón tay có thể chết luôn ngươi. Theo Thánh Sơn thí luyện bắt đầu cùng với Kinh hạt Sủa từng có ân oán coi như là nửa cái số mệnh chi địch hồng tượng thiên ở bên cạnh ngăn đón Kinh hạt Sủa nói ra, một là thực sợ gia hỏa này đi lên bị xuống đất tan tội rồi, hai đây này cũng là lo lắng hắn phá hủy Mộc Du chuyện tốt, tuy rằng không rõ lắm Mộc Du đem nhiều như vậy người ngoài hành tinh mang về là làm gì. Ta còn không có ngu đến mức thật sự đi lên cùng bọn họ đánh, hiện tại không được, vốn lấy sau nhất định có thể. Cái kia Kinh hạt Sủa lạnh lùng nói ra, "Còn có, ngươi đừng có dùng loại này giọng điệu nói chuyện cùng ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn đấy." Đánh đổi Ngươi ngại bị Lão Tử đánh được không đủ thảm ư. Hồng Tượng tiên có thể nửa điểm không sợ cái này so với hắn ở Thiên Lam Tinh trên Thời Gian tu luyện dài rất nhiều gia hỏa. Ngươi nếu có gan thì đừng dùng ngươi cái kia phương ấn. Kinh Hạc Sửa lửa giận ngút trời. Ngươi kỵ sĩ tinh thần bị chó ăn a, còn không cho người dùng vũ khí rồi hả? Tốt, tốt, tốt. Không dùng võ khí, Lão Tử như thường đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Mã Dạ Cổ Bì. Kinh Hạc Sửa dùng duy nhất một câu sẽ châu Á mắng nổi giận gầm lên một tiếng. Đi, sẽ đi ngay bây giờ. Đi thì đi. Hồng Tượng Thiên cùng Kinh Hạt Sua hùng hùng hổ hổ hướng về một chỗ đấu võ trường đi đến. Hai người này lại là số mệnh chi địch, càng là kiếp trước quan gia. Hai người đều là trực lai trực vãng thuần lực lượng quyết đấu, đứng vô cùng lẫn nhau khẩu vị. Mỗi ngày không đánh lên vài khung đó là toàn thân ngứa, Nguyên bản lập ra tốt tu luyện kế hoạch đại đa số bị hai người quyết đấu cho thay thế, coi như là cơ tình trần đẩy. Vớt dần dần biến lớn bụng Tây Tây cười nhìn xem hai người rời đi, không biết làm sao lắc đầu. Cũng là không lo lắng Hồng Tượng Thiên sẽ được quá nặng thương, ngược lại có hắn huynh đệ cho nhiều như vậy đan dược tại trên thân thể, liền tùy ý hắn ủ nào đi ở Tây Tây bên cạnh đứng ở một cái lạnh như băng nữ nhân, đúng là Phượng Mẫu Phượng Lai Nghi. Phượng Lai Nghi từ khi đã tới lần thứ nhất Thiên Lam Tinh sau đó, liền thích nơi này, có lẽ là thích rồi không bị gian buộc, trở về lần thứ nhất địa cầu bàn giao xong việc tỉnh sau đó liền quyết định sống nơi này, đồng thời cũng thuận tiện chăm sóc trải qua đã hoài thai Tây Tây, đúng là cùng Tây Tây trở thành vô cùng tốt tỉ mị. Thiên Lam Tinh trên linh khí so về địa cầu muốn nồng đậm rất nhiều, đây là Tây Tây ở chỗ này chờ sinh một trong những nguyên nhân, ai cũng nghĩ con của mình có thể khỏe mạnh. Phượng Lai Nhi biết rõ một du rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Cái kia đột nhiên đến ba cái chủng tộc, mỗi một chủng tộc mỗi người đều không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, nhưng ở Mộc Du trước mặt phần lớn đều là không dám thở mạnh. Phượng Lai Nghi nhìn thấy Mộc Du bên người nữ nhân kia, đây là một cái phi thường thần bí mà lại mạnh mẽ nữ nhân, Phượng Lai Nghi thầm nói. Có lẽ nữ nhân như vậy mới có thể đến giúp người này a. Về cái gọi là thần sứ đại nhân vừa nói, người địa cầu cũng biết, nhưng theo không nói toàn, có lẽ thực sự chuyện lạ, không ai nói chắc được. Thật sự là Mộc Du biểu hiện ra ngoài rồi quá mức thần bí rồi liên người địa cầu đều có chút hoài nghi người này thật sự là sứ giả của thần con cưng của trời rồi địa cầu năng lực giả ngàn vạn tưởng tượng thần sứ đại nhân cái tiêu tộc cơ giới số 2 trí kho đi đến mục du trước mặt không có bao nhiêu thần sắc nói ra chúng ta tới rồi không biết rõ khi nào hành hương còn có hiện tại có thể hay không đem số 3 trí kho thả ra lam huyết tộc nghe được tộc cơ giới mà nói tự nhiên vui cười gặp hắn khó xử cái này thần sứ đại nhân hành hương tâm cần thiết thành kính, vội vàng sao động không được mục du hơi nở nụ cười đối với tộc cơ giới cùng lam huyết tộc nói ra nếu các vị đã đến, liền trước an tâm ở lại đó a, khi nào hành hương, bổn thần sứ tự sẽ an bài. người đây là ý gì? cái tiêu tộc cơ giới gặp một du không trả lời số ba trí kho sự tình, ngược lại còn có kéo dài thời gian hiểm nghi tất nhiên là chất vấn, liền cái kia lam huyết tộc người cũng là có chút ít nào ý dĩ nhiên là ở vào bị động dưới, nhất không hy vọng đó là càng thêm bị động, vội vàng sao động không được. một du âm thanh hơi lạnh xuống, nói ra, nếu đã đến, làm gì quan tâm chờ đợi, không có nửa điểm thành tính tâm, có thể không đi được thánh sơn. xem ra. Bổn thần sứ được mài dũa một chút các ngươi thành kinh tâm cũng tốt ngày sau hành hương. Thần sứ đại nhân, chúng ta đến đây đó là lớn nhất thành ý, ngươi cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Lần này liền Lam huyết tộc người cũng nhịn không được rồi. Thần uy quần cuộn, há lại nhỏ có thể đo lường. Trong lúc nói chuyện, một du khí thế trèo được đưa lên, trong tay hiện ra một cái thần thánh vô cùng đồ vật, đó là cái kia thí thần thánh trung, hướng về bầu trời vứt ra ngoài. Đáng giận. Thộc cơ giới cùng Lam huyết tộc thấy vậy đều là giật mình không thôi. Bọn họ này đến, mặc dù biết cái này thần sứ đại nhân khả năng không có ý tốt. Nhưng không nghĩ tới lúc này liền hướng về hai tộc người ra tay, phải biết rằng nơi này hai tộc lực lượng cộng lại, có thể là phi thường cường đại. Cổ tộc người thấy vậy, dồn dập lui về phía sau, trong mắt lập lòe, cái kia công sáng âm thầm hạ lệnh để cổ tộc người không được hành động thiếu suy nghĩ. Mà địa cầu năng lực giả cũng là dồn dập lui về phía sau, nhưng mà, trong mắt rất hiếu kỳ nhiều sợ hãi, có chiến đấu có thể xem, cũng không đi quá xa. Cái kia thiên lam tinh thần sứ, ai cũng muốn thực cho là chúng ta hai tộc là tùy ý mặc ngươi nhào nạt đấy. Tộc cơ giới cùng lam huyết tộc đều dồn dập nổi lên, khí thế kéo lên. Cái này hai tộc người liên hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là một luồng không thể khinh thị lực lượng, khí chàng lăn lộn mà ra, lập tức long trời lở đất, thiên lam tinh trên không ánh sáng vận trượng, hơn phân nửa thiên lam tinh đều ở vào rồi loại này khí chàng bao phủ bên trong, có thể thấy được hung mãnh. Quả nhiên không có nửa điểm thành kính. Mục Du lạnh giọng nói một câu, cái kia ném ở bên trên bầu trời thí thần thánh trung đống nhiên biến lớn, vô số lực lượng theo thiên lam tinh tinh hạch chỗ lăn lộn mà ra, chào vào thí thần thánh trung bên trong. Đồng thời, Mục Du thủ ấn một kết, thủ ấn bên trong như thế đã bao hàm một khoản tinh cầu. Như thế đem tròn viền thiên làm tinh giữ tại rồi cổ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bầu trời những cái kia dồn dập nổi lên hai tộc nhân vật toàn bộ cảm thấy trên người mình lực lượng trong nháy mắt nhanh chóng sói mòn. Đây là có chuyện gì? Cái kia hai tộc người còn đến không kịp tiêu to, cái kia bên trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cái cực lớn thủ ấn, mang theo khí thế khiến người ta không rét mà run đánh đấy lòng cảm giác được vô cùng mênh ngông, mình ở ngón này ấn trước mặt đó là kiến càng giống như tồn tại, nhỏ bé vô cùng. Thu. Thí thần thánh trung sáng lên kim quang, chỉ ở trong nháy mắt liền đem những cái kia bị thủ hấn áp chế không thể động đậy hai tộc toàn bộ thu hút rồi thí thần thánh trung bên trong chân trời khôi phục một mảnh nắng giao sáng sủa. chỉ là thiên lam tinh trên thấy vậy người trong lòng toàn bộ là sóng to gió lớn kinh ngạc tột đỉnh cái này là bực nào to lớn cao ngạo lực lượng cổ tộc nhân đều biết rõ lần này tộc cơ giới cùng lam huyết tộc đến chắc chắn sẽ không mặc kệ nhạo nặn theo bọn họ đội hình liền có thể nhìn ra được cái này đội hình đó là cổ tộc toàn tộc đều có chút kiến kỵ, nhưng không nghĩ tới chỉ vừa đối mặt liền toàn quân bị diệt rồi Hơn nữa thần sứ đại nhân, cái kia thủ đoạn hay vẫn là như vậy hời hợt mây trôi nước chảy. Đối với địa cầu năng lực giả mà nói, càng là khó mà tin nổi, nhưng thấy nhiều hơn khó mà tin nổi cũng liền thành thói quen. Thật ra, bọn họ cũng không biết giờ này khắc này, mục du lực lượng trong cơ thể là hầu như hết rồi, liền ngay cả ở bên cạnh dùng thứ nguyên không gian phụ trợ tóc đỏ nữ hoàng cũng là như thế. Tộc cơ giới cùng lam huyết tộc đều đã đến tiên lam tinh rồi, mục du không lý do không đem bọn họ toàn bộ chức cầm xuống, để tránh xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, không phải hai tộc người nộc mà là bọn họ không ngờ rằng Mộc Du có được lấy hầu như vô địch thế giới lực lượng. Có thế giới lực lượng suy nghĩ muốn thu thập cái này, hai tộc Mộc Du cũng không có bao nhiêu khó khăn, nhưng muốn tạo thành cực kỳ chấn động hiệu quả nói cho bọn hắn biết thần sứ là không gì làm không được hay là muốn phế rất lớn khí lực. Các ngươi ở Thiên Lam Tinh tu chỉnh một ngày, ngày mai hành hương. Mộc Du đối với cổ tộc người nói một câu, liền cùng tóc đỏ nữ hoàng cùng nhau đứng ở tinh không thôn vệ thú trên biến mất ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, nhưng còn có lấy khách mời cần thiết hai người tiếp đãi đây. Chương 448, Trời sinh đạo thể nhất tộc Nguyên bản ở trong không gian tam đại chủng tộc đi vào Thiên Lam Tinh, vùng không gian này liền trống không. ở đằng kia hậu phương lớn hạm đội thần bí cũng chính là Hoàng tộc nhân thấy vậy, dò xét một phen, gặp không có gì không bình thường giám sát và điều khiển liền lái phi thuyền đã đến gần một ít. bọn họ cũng không sợ những cái kia giới cái nhìn của bọn họ cấp thấp giám sát và điều khiển, chỉ là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ở mảnh này trong thái không có một loại gọi là thứ nguyên không gian phản ứng dây xích tồn tại. bọn họ nhất cử nhất động thế nhưng mà ở đã bị tóc đỏ nữ hoàng trò thăm dò rồi đến, đã đến gần Thiên Lam Tinh Hoàng tộc nhân thấy được Thiên Lam trên tình huống. Quả nhiên là một cái vắng vẻ tinh cầu, không có quá nhiều linh khí, chỉ là bọn hắn nhìn thấy cái kia vô tận địa tủy huyền băng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ như vậy vắng vẻ trên tinh cầu có như thế này phong phú năng lượng dự trữ, mà ở tại bọn hắn phải nhìn nữa rất nhiều địa cầu năng lực giả về sau, đó là càng ngày càng kinh ngạc. Những này địa cầu năng lực giả bất kể là tố chất thân thể hay vẫn là não bộ khai phá cùng với sức chiến đấu đều vô cùng cùng bọn họ trời sinh đạo thể nhất tộc ngoại hình hoàn toàn không hợp, ngoài những này hoang tộc nhân đối với trời sinh đạo thể nhất tộc chờ mong mà lại vô cùng kinh ngạc. Những người này cùng vừa rồi hai người không thể nghi ngờ là một chủng tộc, vì cái gì trên lệnh to lớn như thế. Những này hoang tộc nhân thật sự không nghĩ ra. Hoàn toàn chính xác trên lệnh rất lớn, nhưng mà, những người này không thể nghi ngờ thật là trời sinh đạo thể nhất tộc, tiềm lực của bọn hắn đều là cực kỳ to lớn, chỉ là chưa từng bị mở phát ra tới mà thôi. Nhưng dù như thế nào, chủng tộc này thật sự có lấy quá nhiều quỷ dị chỗ. Nam tử mặc áo trắng kia vừa dứt lời liền thấy được tộc cơ giới liên hợp lam huyết tộc cùng ngày đó sinh đạo thể nhất tộc đã xảy ra xung đột, vốn là mang theo xem kịch vui tâm tính đến xem đấy chỉ là loại tâm tính này tiếp tục không đến bao lâu liền bị vô tận kinh ngạc thay thế. bọn họ thấy được một du một người trong nháy mắt đem hai tộc liên hợp đánh bại một màn, thật lâu không thể trở về thân. dù là vô cùng mạnh mẽ bạch y nhân, cũng là hết sức kinh ngạc. bạch y nhân có lòng tin đem cái này hai tộc đánh bại, nhưng tuyệt đối không có khả năng như một du như thế này nhất kích tất sát mà lại như vậy nhẹ nhàng thoải mái. một du mạnh mẽ, để bọn họ phi thường giật mình, chính như cổ nguyên tinh vực tam đại thế lực đối với hắn xưng hô thần sứ đại nhân, không gì làm không được. không lâu sau. Quan tộc nhân liền nhìn thấy Thiên Lam trên mục du cùng cái kia tóc đỏ nữ nhân hướng về chân trời bay tới, bọn họ biết rõ bị phát hiện rồi. Chỉ là không rõ ràng lắm vì sao lại bị phát hiện, bọn họ phi thuyền khoa học kỹ thuật văn minh có thể là xa xa cao hơn đối phương. Đứng ở tinh không thôn vệ thú trên người hướng chân trời bay đi mục du, tiếp tục đem Thiên Lam tinh tinh hạch ở bên trong lực lượng bản nguyên dẫn dắt đã đến trong cơ thể của mình, khôi phục nhanh chóng năng lượng, mà tóc đỏ nữ hoàng cũng đều có năng khôi phục năng lượng phương pháp xử lý. Rất nhanh, đang bay ra Thiên Lam tinh tầng khí quyển thời điểm, Vô cùng vô tận tinh hạch bổn nguyên làm cho Mộc Du không gian vũ trụ lại lần nữa no đủ. Khôi phục trạng thái đỉnh cao, cái này là thế giới lực lượng thần kỳ, huống hồ Mộc Du ở đây còn có suy đoán phương pháp cùng tín ngưỡng lực, vừa rồi một trận chiến, làm cho thiên lam tinh trên sinh mạng đối với Mộc Du kính sợ nhảy lên tới rồi mới đỉnh cao, tín ngưỡng lực càng thêm thuần túy cùng nồng đậm. Đường Đường, ngươi có thể sử dụng thứ nguyên không gian phản ứng dây xích cảm ứng được bên trong là người nào ư? Mộc Du hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu, chỉ thấy mấy chiếc phi thuyền, cái khác không nhìn thấy. Hơn nữa cái kia phi thuyền chế tạo nhìn qua phi thường mới lạ không giống trước đó nhìn thấy là bất luận cái gì phi thuyền, hơn nữa cực là cao cấp, có thể tránh né xung quanh hệ thống theo dõi, vô cùng có khả năng không phải cổ nguyên bên trong tinh vực phi thuyền, cổ nguyên bên trong tinh vực văn minh ở tinh cầu khác ngoại trừ tam đại thế lực bên ngoài không có khả năng có văn minh có thể đạt tới trình độ như vậy. đáng tiếc cái này mấy chiếc phi thuyền phi thường cẩn thận, tuy rằng ở thiên lam tinh xung quanh, nhưng không có chính thức tiến vào thiên lam tinh tầm khí quyển phạm vi, nói cách khác thoát ly thiên lam tinh phạm vi bên ngoài, mục du không cách nào dùng thế giới lực lượng đi cảm ứng. rất nhanh, mục du cùng tốc độ nữ hoàng thấy được cái này mấy chiếc phi thuyền quả thật cùng lúc trước gặp được không, giống, phi thuyền ngoại hình là cả màu đen kịt, nhưng lại có vô tận chất sừng bao vây lấy cực kỳ dữ tợn, đồng thời còn có thể nhìn thấy bề ngoài có từng đạo hoa văn, mang theo thần bí cùng kỳ dị, chỉ cần nhìn qua, Mộc Du liền cảm thấy được cái này mấy chiếc phi thuyền là đến nay nhìn thấy cao cấp nhất, so về thiên nguyên người kia nửa xích cực lớn công cụ phi hành còn cao cấp hơn bộ dạng. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng thấy được cái này mấy chiếc phi thuyền, cái này mấy chiếc phi thuyền tự nhiên là cũng nhìn thấy Mộc Du hai người, phi thuyền không có chạy trốn, cũng không có tiến công, mà là lựa chọn phủ ngừng tại nguyên chỗ bạn bè nếu đã đến gì không rơi xuống đến ta thiên lam tinh ngồi một chút mục du dùng cổ nguyên tinh vực lưu thông rộng ngôn ngự nói ra trong thái không không rán dỗi khí tự nhiên không cách nào truyền bá âm thanh mục du nói chuyện thời điểm vẫn cứ dựa vào vô tận thế giới lực lượng bao vây lấy những này âm tiết từng cái từng cái đưa đến rồi phi thuyền vũ trụ bên cạnh mục du tin tưởng đối phương nhất định có biện pháp thu thập âm thanh à như thế nào sợ ở thiên lam tinh bên ngoài đánh không lại người khác muốn gọi ông đập lưng ông à cái kia tóc đỏ nữ hoàng cười dùng vóc mặt chìm trao đổi đúng là không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt căng thẳng nếu là bình thường cùng địa phương khác cùng người khác tóc đỏ nữ hoàng tuyệt đối không thể nói ra những này nhìn qua biết rõ còn cố hỏi cùng hơi nao tản mà nói chỉ là cũng không biết trường nào thì bắt đầu tóc đỏ nữ hoàng liền dần dần thói quen như thế này cùng một du trao đổi tuy rằng ở trên miệng chiếm cái bên trên treo gẻo vài cái thực không bất cứ ý nghĩa gì nhưng tóc đỏ nữ hoàng tựa hồ đối với loại này trước đó căn bản xì mũi coi thường đồ vật vui cười này không kia theo phòng nửa vẫn nhất theo phòng nửa vẫn nhất một du nói xong nhưng mà thần sắc hay vẫn là hơi nghiêm trọng luôn cảm giác phi thuyền này ở trong gia hỏa thật không đơn giản Một chiếc phi thuyền vũ trụ ở trong, nam tử mặc áo trắng làm yên lòng những cái kia dục dịch kích động các huynh đệ. Chiếc phi thuyền này bên trong có bọn họ tinh đúa săn đội 10 bát huynh đệ chính giữa 14 người, còn lại 4 người ngồi tại còn lại 4 chiếc trong phi thuyền là phi thuyền người điều khiển. Phi thuyền này bên trong 14 người, ngoại trừ lão Tam làm nhu lược hình bên ngoài mỗi người đều là hiếu chiến nhân vật, đặc biệt xúc động tự nhiên là lão bắt cái kia dâu quay nón đại hán. Các vị huynh đệ, bình tĩnh đừng nóng, ta trước sẽ đi gặp người này, ra quyết định sau. Nam tử mặc áo trắng quay người đối với cái kia lão Tam trọm râu dê nói ra, đem phi thuyền tất cả công hiệu toàn bộ khu động đứng lên chuẩn bị thỉnh thoảng cần dùng để những người khác bốn chiếc phi thuyền cũng làm chút ít chuẩn bị dứt lời liền đi khỏi phi thuyền hoàn toàn chính xác mục du ở thiên lam tinh trên biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ đầy đủ để bọn họ cẩn thận nam tử mặc áo trắng ra phi thuyền vũ trụ đạp không mà đi thân thể xung quanh có một cái vòng sáng trắng phải đi bao phủ ở không bị vũ trụ ảnh hưởng có thể ở vũ trụ đó đi chỉ cần chiêu thức ấy đó là mục du đến nay gặp được mạnh nhất sinh vật một trong Mà để cho nhất Mục Du kinh ngạc không thể nghi ngờ là nam tử mặc áo trắng này tướng mạo ngoại hình cùng thân thể cấu tạo, liền dường như lúc trước nam tử mặc áo trắng nhìn thấy hắn kinh ngạc. Có thiên nhãn hệ thống Mục Du có thể so sánh nam tử mặc áo trắng nhìn hắn nhìn càng thêm thêm thông suốt, trực tiếp nhìn xuyên thân thể của hắn, bất kể là thân thể làn da cơ bắp hay vẫn là nội tạng khí quan thậm chí đại nao cấu tạo, hoàn toàn chính xác thật là cùng người địa cầu giống như lúc. Chỉ là so sánh với nhau tố chất thân thể phải mạnh mẽ hơn nhiều, huyết dịch phẩm cấp cũng cao rất nhiều. Điều đó không có khả năng là địa cầu người nhưng vì sao lại cùng nhân loại chúng ta giống nhau như lúc đó là liền hướng đến tỉnh táo tóc đỏ nữ hoàng cũng là cực kỳ giận mình địa cầu thân thể con người bí tàng tiềm lực mục du vô cùng rõ ràng mà người trước mắt liền đem bí tàng khai phá so người địa cầu cao hơn rất nhiều lần tồn tại chỉ thì không cách nào nhìn thấu người trước mắt đem đại não khai phá đã đến cái loại gì trình độ không thể không nói ở mục du nhìn thấy thân thể người này cấu tạo sau đó đáy lòng sinh ra căng thẳng thật sự là mục du đối với thân thể con người cấu tạo tiềm lực nhận biết từ sâu cũng biết như thế này thân thể một khi chính thức mở phát ra tới là cường đại cỡ nào người trước mắt không thể nghi ngờ đó là khai phá rất nhiều tồn tại các ngươi khỏe thật vân hạnh gặp các ngươi cùng chúng ta có giống nhau thân thể cấu tạo các ngươi nam tử mặc áo trắng kia mang trên mặt ôn người nụ cười đối với một du cùng tóc đỏ nữ hoàng nói ra ta biết các ngươi hiện tại rất kinh ngạc chính như chúng ta lúc trước nhìn thấy các ngươi như nhau kinh ngạc vũ trụ quả nhiên to lớn hai cái chủng tộc nhưng lại có giống nhau thân thể cấu tạo ta nghĩ đây là một loại thần kỳ cũng là của chúng ta một loại duyên phận nam tử mặc áo trắng nói rất đúng cổ nguyên bên trong tinh vực nhất thông dụng ngôn ngữ một du cùng tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên nghe hiểu được. Ta cũng thật không ngờ ở tinh cầu ở ngoài khách mời lại có cùng chúng ta giống nhau thân thể cấu tạo chủng tộc, ta ở trong vũ trụ cũng coi như từng tới không ít địa phương rồi. Đây là ta lần thứ nhất gặp được, như lời ngươi nói đây đúng là một loại thần kỳ cũng là một loại duyên phận. Nguyên bản bên ta mới muốn mời các ngươi rơi xuống thiên lam tinh lên, để đem bọn ngươi bắt, hiện tại ta thật sự chính là phi thường muốn mời mời các ngươi đến thiên lam tinh trên làm khách. Chúng ta chủng tộc có một câu ngạn ngữ gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng trọng, đây chính là ta tâm tình bây giờ. Mục Du trên mặt mỉm cười so về nam tử mặc áo trắng còn muốn ôn độ dàng còn muốn khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, chẳng ai ngờ rằng nguyên bản hết sức căng thẳng tình cảnh sẽ dùng như thế này, dường như tha hương nộ cố chi lời dạo đầu mở ra cục diện. Ha ha ha, tốt một câu đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt nước mắt lưng trọng, nam tử mặc áo trắng kia trên mặt khó được hiện ra một ít phong khoáng khí khái, nói ra, nếu như không phải vừa rồi thấy bạn bè ngươi mạnh mẽ thủ đoạn, chúng ta cũng thật là đồng ý tiến vào tình cầu này ở trong cùng các ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thật tốt tâm tình một phen. Chỉ là hiện tại nha, bạn bè thủ đoạn không thể không khiến chúng ta trong lòng cẩn thận à, không là chúng ta nhát gan. Đây là bước đi vũ trụ sử thế phương pháp, mong được tha thứ. Không sao, không sao cả. Bước đi vũ trụ tự nhiên là được cẩn thận, an toàn là số một nha. Nếu là ngươi mời ta đi tinh cầu của ngươi, ta cũng khẳng định không dám. Đây là ta cản rỡ thô lỗ rồi. Một du cũng là ha ha mà cười. Đối với nam tử mặc áo trắng kia cười nói, chỉ là ta và ngươi nếu gặp nhau, nếu không sướng trò chuyện một phen, há không phụ lòng rồi hôm nay cũng tốt. Chúng ta liền tại đây trong thái không tự trên rồi nói, tốt chứ. Dứt lời, vung tay lên, trước mặt mình xuất hiện một bộ cái bản, nam tử mặc áo trắng trước mặt cũng xuất hiện một bộ cái bản dựng lên cái dấu tay xin mời liền ngồi xuống tất nhiên là không có rút ngắn khoảng cách cứ như vậy cách không mà ngồi lộ ra tùy ý mà lại được cho thở mạnh không có nửa điểm kẻ rối trá ở bên trong nam tử mặc áo trắng kia thấy vậy cũng là dứt khoát trực tiếp cũng cùng mục du như nhau ngồi xuống nếu chỉ là được cho chuyện há có thể sảng khoái ta chỗ này có nhà hương mỹ nướng bạn bè nếu không chê có thể nhấm nháp một phen nam tử mặc áo trắng cũng là vung tay lên mục du trên mặt bạn xuất hiện một cái bình lớn bình mặt trên có một chữ cái chữ này tiểu chữ để mục du hơi có chút vô cùng kinh ngạc Rõ ràng cùng châu Á cổ xưa chữ Hán tiểu chữ có một tia tia giống nhau, còn có một phen đạo vận ở bên trong, cái chữ này chính là một cái tượng hình chữ, mục du đó là đoán cũng có thể đoán được là rượu chữ, lẽ nào cái này đầu gốc cấu tạo giống nhau cấu nghĩ ra được văn tự cũng có được cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dịu. Bạn bè quả nhiên rượu người. Mục du cười ha ha, cứ lấy rượu kia bình trực tiếp hướng trong miệng rót tiến vào, không có chút nào nửa điểm lo lắng đối phương sẽ ở trong rượu làm cho gì. Rượu ngon. Mục du thả xuống rượu bình, ngực áo trước rơi vãi một chút rượu, nhìn qua cực kỳ phong khoáng thuống về nam tử mặc áo trắng khoa tay muối chân rồi một cái ngón tay cái bạn bè có khí phách lắm nam tử mặc áo trắng kia cũng là được một hớp xe rượu Hướng về một du nói ra tại hạ bạch quang đến từ man hoang đại thế giới chính là hoang tộc nhân ta đám huynh đệ 18 người chính là hoang tộc tinh tế thợ săn du săn vũ trụ ngâu trải qua này chỗ không nghĩ tới gặp nhau các người thật là bình sinh một việc vui lớn không biết rõ hai vị sương hô như thế nào tại hạ một du vị này chính là đường đường đều đến từ một cái xa xôi tinh cầu tên là mặt đất tinh cầu không giống các ngươi đại thế giới như vậy nổi danh, chúng ta tự sương viêm hoàng người. Mục Du tự không có khả năng đem địa cầu nói ra, nhưng mà lần giải thích này nhưng cũng không tính nói dối, tối đa chỉ có thể coi là dịch âm có sai. Mục Du thật không ngờ đối phương rõ ràng cũng là đến từ một cái đại thế giới người, mà càng là như vậy, Mục Du tất nhiên là càng ngày càng cẩn thận. Mục Du mặc dù biết địa cầu ở trong vũ trụ hầu như không ai biết rõ. Đó là liền Thiên Nguyên người kia cũng là bởi vì truyền tông khí mới phát hiện địa cầu, hệ ngân hà hầu như là ngoài chăn mặt đại thế giới cô lập ra đến, những thứ này đều là từ phía trên nguyên người nửa xích cái kia biết được liền diêm phủ tinh vực cái này tới gần hệ ngân hà thế lực lớn cũng không biết địa cầu cái này man hoang đại thế giới khẳng định cũng không biết nhưng chi đầy đất cê một du không thể không vạn phần cẩn thận thì ra một du huynh các ngươi không phải viên tinh cầu này người còn mặt đất tinh cầu chúng ta cũng thật là không từng nghe đã từng nói qua nam tử mặc áo trắng kia bạch quang gặp một du thần sắc thẳng thắn thành khẩn cũng không dễ nghi có hắn ngược lại hơi hơi giật mình chúng ta mặt đất tinh cầu chính là một viên liền cấp 4 văn minh cũng chưa tới tinh cầu nếu không phải là ta dưới cơ duyên xảo hợp đụng vào rồi một cái tự nhiên bực trong môn phái Sợ là cả đời đều không thể ra không được mặt đất tinh cầu. Mục Du nửa thật nửa giả nói ra. Nam tử mặc áo trắng kia Bạch Quang Nghị đến vừa rồi nhìn thấy còn lại Viêm Hoàng người đúng là rõ ràng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra. Mục Du Minh, có một chút Bạch Quang quả thực là nghi hoặc, còn hướng Mục Du Minh có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cũng nhìn qua Mục Du Minh không nên trách tội tại hạ lắm miệng. Cứ nói đừng ngại. Mục Du thần sắc thảm nhiên. Mục Du Minh cường đại, ta từng thấy rồi, tại sao ngươi Viêm Hoàng người còn lại toàn thể con người bí tàng khai phá cùng não bộ khai phá đều là cực thấp? Bạch Quang chính mình đó là trời sinh đạo thể nhất tộc người, đối với việc này tự nhiên phi thường tò mò. Những người này phổ biến khai phá có hạn, mà chỉ có Mục Du cùng cái này tóc đỏ nữ nhân đặc thủ. Mục Du nghe vậy, thở dài một hơi, nói ra, không dối gạt Bạch huynh, ngươi yêu cầu vấn đề này cũng là tại hạ gần đây vô cùng nghi hoặc sự tình. Nguyên bản tại hạ chỉ cực hạn với mặt đất tinh cầu phía trên không có cảm xúc, chỉ là ra ngoài vũ trụ sau đó, cái này mới phát hiện rồi đặc thủ. Chúng ta loại này thân thể cấu tạo người, không thể nghi ngờ có thật lớn tiềm lực chỉ cần tại thân thể cấu tạo đi lên nói tuyệt đối là ta đã thấy hết thảy vũ trụ sinh vật bên trong hoàn mỹ nhất trùng tộc chỉ là không biết rõ tại sao chúng ta viêm hoàng người khai phá trình độ lại là cực kỳ thấp tại hạ nếu không có cơ duyên xào hợp cũng định cùng bọn họ bạch quang nghe vậy hướng về một du rơ một chút rượu bình ngược lại một cái rồi nói ra chúng ta loại này thân thể cấu tạo tự nhiên là cực kỳ hoàn mỹ tồn tại đừng nói ở cái tinh vực này bên trong liền là chúng ta du săn qua rất nhiều tinh vực đó cũng là cấp cao nhất thân thể châm ngâm một chút lại uống một hấp rượu rồi nói ra Xem ra Mộc Du huynh còn không biết các ngươi như thế này thân thể cấu tạo là bậc nào tồn tại a. Bạch huynh có chỗ chỉ giáo, ta tự nhiên là xin lắng hay nghe. Không dối gạt Bạch huynh, ta du lịch như vậy đến tận đây, cũng là là tìm kiếm loại này cấu tạo bí mật." Mộc Du thành khẩn nói, "Chúng ta như thế này thân thể cấu tạo chính là trong truyền thuyết thích hợp nhất tu luyện thân thể cấu tạo, được xưng là trời sinh đạo thể nhất tộc. Trời sinh đạo thể nhất tộc ở trong vũ trụ đều là bá chủ tồn tại, thân thể bí tàng bao quát chư thiên, đại náo tiềm lực là thật lớn, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh." Đây cũng là ta gặp được Mục Du minh ngươi, những cái kia tộc nhân khai phá như vậy lạc hậu mà cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Cái kia Bạch Quang trong lúc nói chuyện, ánh mắt mặc dù nhạt nhưng nhưng mơ hồ trong lúc đó lại là chầm chậm nhìn xem Mục Du, hắn đối với Trời Sinh Đạo thể nhất tộc cũng là có vô cùng rất hiếu kỷ, dù sao hắn biết rõ cũng là cực nhỏ. Trời Sinh Đạo thể nhất tộc. Mục Du bên miệng nghiền ngẫm lấy mấy chữ này, nhưng tâm địa lại là kinh hãi. Về hôm nay Sinh Đạo thể lời giải thích, Mục Du thế nhưng mà cực sớm trước đó liền nghe nói qua rồi, những cái kia nhiều ít bắt nguồn từ chuyện thần thoại xưa nhiều có quỷ quái muốn thành tiên trước hết hóa hình người lời giải thích mà muốn hóa hình người cũng chính là hình người chính là trời sinh đạo thể có thể nhất triệu tại ở thiên địa lực lượng lúc này nghe được một cái cùng mình ngoại hình giống như lúc người ngoài hành tinh đem hôm nay sinh đạo thể trở về làm một tộc làm sao có thể đủ không kinh ngạc một du huynh nghe nói qua hôm nay sinh đạo thể bạch quang hỏi một du khẽ gật đầu một cái nhìn thấy bạch quang bởi vì chính mình gật đầu mà tình quang đại thịnh lóe lên một cái rồi biến mất liền đoán được cái này bạch quang sợ là đối với hôm nay sinh đạo thể cũng không phải quá mức rõ ràng đoán chừng cũng là kiến thức được đợi tương tự cũng có được rất mạnh hướng tới thâm, dường như mình muốn tẩy bỏ thân thể bí tàng như nhau. chúng ta viêm hoàng người chỗ tổ tinh bên trên có không ít thần thoại truyền thuyết, trong đó đó là có nhắc tới người, cũng theo chúng ta loại này thân thể cấu tạo chính là trời sinh đạo thể, một khi tu luyện tới cực hạn là được cùng thiên địa vĩnh sinh cùng vũ trụ bất hủ. có không phải người hình sinh vật muốn tu luyện tới nào đó cảnh giới nhất định phải trước hóa hình hóa cho chúng ta như thế này trời sinh đạo thể mới có thể hỏi. nhưng mà những thứ này đều là quỷ thần truyền thuyết, ở chúng ta viêm hoàng người trong đó là tiểu hải tử cũng là không tin. mục du giải thích nói ra. Cái kia Bạch Quang nghe vậy, cực kỳ nói rất nghiêm túc. Mục Du Hinh, những quỷ này thần mà nói hưng thật sự rất có tồn tại, chỉ là niên đại xa xưa rồi không còn nữa gặp lại như thế này võ phong thịnh thế mà thôi. Mục Du Hinh, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi mặt đất tinh cầu hiện tại chắc hẳn năng lượng cùng linh khí đều là cực kỳ khô thiếu a. Cái này vô cùng có khả năng chính là các ngươi viêm hoàng người khai phá trời sinh đạo thể chưa đủ nguyên nhân, có lẽ ở đã lâu năm tháng trước đó mặt đất trên tinh cầu linh khí nồng đậm thời đại, đó là đầy đất cao thủ. Bạch Hinh nói tới đúng là vô cùng có khả năng. Mục Du nhẹ gật đầu. Tại đây Bạch Quang trước đó chính mình chưa từng không phải như vậy suy đoán đấy. Bạch Quang gặp một Du thần sắc như vậy, đó là liệu định rồi cái này viêm hoàng người chính là là đến từ một viên đã xuống dốc rồi tinh cầu, chỉ là cái này một Du dưới cơ duyên xảo hợp đem trời sinh đạo thể khai phá đã đến trình độ nhất định mà thôi, đúng là buông xuống một đại cố kỵ. Chương 449, Cổ Nguyên Tinh vực đổi tên siêu thần tinh vực. Thiên Lam Tinh ở ngoài trong vũ trụ, lơ lửng mấy chiếc phi thuyền vũ trụ, Đông Dương đứng vững một con cực lớn tinh thú, chính giữa hai nam nhân, ngồi ở trong không gian, xách ngược lấy vạc rượu hướng trong nhượm rót, uống rượu trò chuyện. Sáng sủa cười to bên Thái Không dứt, cỡ nào tiêu sái tiêu giao cùng Hào hùng và Trượng. Một Du cùng Bạch Quang, một cái đến từ vắng vẻ mà lại lạc hậu lại lại cực kỳ đặc thù tiểu tinh cầu, một cái đến từ chính một cái văn minh trình độ sợ sẽ không thấp hơn Diêm phủ đại thế giới man hoang đại thế giới. Hai người đều là trời sinh đạo thể nhất tộc, có thể tại đây trong vũ trụ mịt mờ không hẹn mà gặp, nếu không có một phen duyên phận đó là tuyệt nhiên không có khả năng. Chính thức nói lên được là đồng Hương cùng đồng Hương Tha Hương nộ cố chi, một người một vạc rượu một phen tâm tình xuống, nếu là dứt bỏ những thứ không nói, hai người ngược lại thật là có chút tình táo tương tức. Chỉ là, muốn cứ như vậy dễ bỏ mặt khác lại nói dễ vậy sao? Mặc dù có thể nói được là gánh vác lấy địa cầu bí mật này, càng là trình độ nhất định liên quan lấy toàn bộ địa cầu sống còn, mà cái kia Bạch Quang cảm giác không phải là sau lưng có 17 cái tình như thủ tốc đội viên, đồng thời cũng có được sứ mạng của hắn cùng trách nhiệm. Hai người phong khoáng trở về phong quán, không đến mức đem ngọn nguồn nhi đều lấy hết như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Hai người nói chuyện thời điểm, nên hỏi nói một chút mà lại lướt qua liền thôi, không nên nói tự nhiên vĩnh viễn sẽ không mở miệng mà lại miệt mài theo đuổi đối phương thần sắc. Trời sinh đạo thể nhất tộc đây là hai người trước mắt chỉ có điểm giống nhau, cho nên hai người đều ở trên điểm này tiến hành triển khai, hoặc là thảo luận hoặc là giải thích cùng bẩm báo, ngược lại thật sự là là đem những gì mình biết thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, nhưng đồng thời cảm giác không phải là dùng cái này đến phân tích đối phương. Mục Du huynh, ngươi tuy rằng trước đó chưa từng biết mình đó là trời sinh đạo thể nhất tộc, nhưng ngươi đối với trời sinh đạo thể nhất tộc rất hiểu rõ lại là so ta còn muốn nhiều, đặc biệt là các ngươi tinh cầu cái kia chút ít quỷ thần truyền thuyết, đối với ta dẫn rất long trọng. Bạch Quang đem rượu trong vạc rượu hướng trong miệng ngược lại hết sau trực tiếp ném vào rồi trong vũ trụ, hướng về Mộc Du đưa tay vỗ tay nói ra, "Thủ giáo, thủ giáo." Bạch Quang huynh nói quá lời, nếu không có Bạch Quang huynh bẩm báo trời sinh đạo thể nhất tộc sự tình, ta sợ là còn đem những cái kia quỷ thần truyền thuyết chỉ trở thành quỷ thần truyền thuyết mà thôi, chính thức thủ giáo hẳn là tại hạ. Bạch Quang huynh Du san vũ trụ rất rộng, chứng kiến hết thể đều ở trên ta. Phen này thình giáo, chính thức là có lợi rất nhiều. Mộc Du cũng là cực kỳ khách khí, hoàn toàn chính xác có rất lớn thu hoạch. Tại hạ biết rõ Mộc Du huynh mới vào lớn vũ trụ. Chắc hẳn rất nhiều nơi còn không rõ ràng lắm, ta chỗ này có một phần tinh lộ đồ, bao gồm xung quanh 33 cái lớn tinh vực, hy vọng có thể cho một du minh mang đến một ít trợ giúp. Bên trong cũng có Tam Man Hoang Đại Thế giới vị trí, cùng với tại Hạ Phương thức liên lạc, nếu là một du du lịch đến Man Hoang Đại Thế giới có thể nhất định phải đi chỗ đó ngồi một chút, tại Hạ tin tưởng Man Hoang Đại Thế giới hết thảy hoang tộc nhất định sẽ hoan nên một du huynh đến đấy. Bạch Quang dứt lời, trong tay xuất hiện một cái chỉ có một cánh tay lớn nhỏ ngâm tròn, vứt cho mục du, nói ra, phần này tinh lộ đồ chỉ cần đem tinh thần lực rót vào trong đó liền có thể quan sát, tỷ lệ lớn nhỏ có thể tùy ý chính mình điều chỉnh. Vô số đường hàng hải ở bên trong đều có ghi rõ, giống như có mạnh mẽ sinh mạng văn minh trình độ vượt qua cấp 3 tinh cầu ở bên trong đều có đánh dấu. Vật ấy đối với ta hấp dẫn quá nhiều, ta liền không chối từ rồi, cảm ơn Bạch Quang Hình. Mục Du đưa tay tiếp được, hướng về Bạch Quang nói cảm ơn, không chút nào sĩ diện. Cái này các thứ, đối với Bạch Quang không tính chân quý, nhưng đối với chính mình mà nói lại là chân chính bảo vật, Mục Du tự không đẩy tới đẩy lui. Lấy được sau đó, hướng về Bạch Quang nở nụ cười liền trực tiếp đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó, không chút nào sợ cái này Bạch Quang sẽ ở bên trong làm thủ đoạn, điểm ấy thật ra khiến Bạch Quang cũng cười ha ha, nửa điểm không biết là đem vật ấy đưa cho Mộc Du có cái gì đó chịu thế đấy. Chỉ là Mộc Du xem cái này tinh lộ đồ nhìn ra lâu một chút, mà cái kia Bạch Quang cười cũng dài một chút, tình cảnh hơi có một ít quái lạ cũng không hài hòa. Bạch Quang huynh trọng bảo đem tặng, vô cùng tăng kích. Ta cái này không có có thể trên mắt đồ vật, mong rằng Bạch Quang huynh thứ lỗi. Mộc Du tướng tinh lộ đồ thu xuống dưới, hướng về Bạch Quang niết miệng nở nụ cười. Mộc Du huynh khách khí. Tại hạ tăng ngươi tinh lộ đồ là muốn trợ giúp ngươi. Có thể chưa từng nghĩ muốn ngươi vật gì." Bạch Quang xua tay cười nói, chỉ là đấy lòng lại là cực kỳ kinh ngạc. Đến mà không hướng phi lễ. Mục Du chăm chú nói ra, "Bạch Quang huynh ngươi nếu yêu thích quỷ thần mà nói, ta đây liền đem ta tổ tinh phía trên hết thảy quỷ thần mà nói biên tập thành sách tặng cho Bạch Quang huynh a." "Rượu, rượu." Nếu là như vậy, vật ấy có thể so sánh tinh lộ đồ chân quý nhiều hơn. Nghe nói như thế, cái kia Bạch Quang là thật sự rõ ràng thần sắc kích động, đứng lên. Theo vừa rồi một fan trao đổi bên trong, Bạch Quang thế, nhưng mà thật sâu là Mộ Du nói tới quỷ thần truyền thuyết hấp dẫn ở, không phải là bởi vì quỷ thần mà nói tình tiết như thế nào đặc sắc, mà là đang quỷ thần mà nói chính giữa có rất nhiều có thể miệt mài theo đuổi đồ vật, đối thoại quang dẫn rất thật lớn, đối với trời sinh đạo thể nhất tộc phòng đoán cũng có rất nhiều phương hướng. Mà Mộ Du bây giờ nói muốn đem hết thảy quỷ thần mà nói tặng cho Bạch Quang, Bạch Quang làm sao có thể không kích động, những này truyền thuyết thế nhưng mà vô cùng có khả năng chính là ngàn tỷ năm trước Viêm Hoàng người cũng chính là trời sinh đạo thể nhất tộc chính thức mạnh mẽ biểu hiện, đối với Bạch Quang mà nói vật như vậy đầy đủ trân quý. Như ở man hoang bên trong đại thế giới như thế này, quỷ thần mà nói nhất định là muốn biên thành sách cổ liệt vào trong bảo. Hắn sở dĩ biết rõ trời sinh đạo thể nhất tộc lời giải thích, nhưng cũng là thông qua sách cổ hiểu rõ. Mà cái kia bộ sách cổ phía trên cũng vừa mới có một ít cùng loại với quỷ thần mà nói câu chuyện, mà đại bộ phận hay là hắn không có quyền hạn có thể quan sát đấy. Xin mời bạch quang huynh chờ một chốc một lát. Mục Du nói một câu về sau, liền lập tức để toàn nhất đem trên địa cầu rất nhiều quỷ thần câu chuyện phiên dịch thành cổ nguyên tinh vực văn tự, trong đó đại bộ phận tự nhiên là tới từ ở châu Á, đặc biệt là Sơn Hải Kinh, Lục Đạo. Phong thần diễn nghĩa, Tây du ký, siêu thần ký, Liêu trai chí dị, Phật bản, Tử Định luyện thiên các loại càng là trọng yếu nhất trọng đầu hí, Mục Du còn tự mình tham dự biên tập rồi một phen, đem bên trong một ít đặc biệt về địa. Câu thứ tự đều cho đổi thành những thứ khác, đương nhiên còn gia nhập một ít khoa trường cùng cao thâm khó dò, để tránh xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Bạch Quang nâng qua Mục Du biên tập hoàn tất phiên dịch tốt Viêm Hoàng sách cổ thần sắc kích động, còn hơi rồi một ít thành kính, cùng nguyên bản cái kia tỉnh táo trầm ổn bộ dạng hoàn toàn không giống. Lần này nói không ngừng rồi, sau này còn gặp lại Bạch Quang đem Viêm Hoàng sách cổ trở thành bảo bối giống như cẩn thận từng ly từng tí thu vào, hướng về Mục Du chắp tay dứt lời, liền trực tiếp phi thân đi vào trong phi thuyền vũ trụ. Mục Du gặp phi thuyền vũ trụ khởi động bay khỏi Thiên Lam Tinh, hướng về phất phất tay, lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, mà lại không nghĩ tới theo như thế này tỉnh táo tương tích tình cảnh xong việc, ngược lại thật sự là là ngoài ý muốn. Từ đầu đến cuối đều không có nói câu nào tóc đỏ nữ hoàng, mở miệng nói ra. Mục Du nhếch miệng, lắc đầu nói ra, ngươi cho rằng người này đơn giản, có thể tùy tiện nhào nặn gặp tóc đỏ nữ hoàng chỉ cười, không biết làm sao nói ra, nói chuyện thời điểm, ta cùng hắn mặc dù không có động thủ, nhưng ở ta quan sát cái kia tinh lộ đồ thời điểm hai người chúng ta dùng tinh thần lực lẫn nhau thăm dò rồi một phen, chỉ cần ở tinh thần lực trên người này cùng ta đó là đánh một cái ngang tay, phải biết rằng việc này trong cơ thể ta thế nhưng mà còn bảo lưu lấy không ít thế giới lực lượng cùng tín ngưỡng lực, bởi vậy có thể thấy người này bất kể là tinh thần lực hay vẫn là sức chiến đấu cũng cao hơn ta một bậc, nếu như không thể để cho hắn tiến vào thiên lam tinh trên, ta vạn vạn không làm gì được hắn cả. Hơn nữa hắn những chiếc phi thuyền nở. Ý nghĩa đều là ở trong vũ trụ đánh bóng cực lâu, sợ là so với chúng ta nhìn thấy còn muốn hung mãnh, khó trách như vậy, ngươi người này thế nhưng mà không nguyện ý nhất rơi vào bị động cục diện, xem ra người này quả nhiên mạnh mẽ. Cái kia tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, nói ra, thật ra vừa rồi, ta cũng dùng thứ nguyên không gian phản ứng dây xích thử một chút, phát hiện muốn đưa bọn chúng những này phi thuyền vũ trụ toàn bộ rời đi tiến vào thiên lam tinh trên cũng là phi thường khó khăn. Ở đằng kia trong phi thuyền tối thiểu nhất có một vị không gian pháp tắc cao thủ ở, tăng thêm bọn họ phi thuyền vũ trụ trên một ít quái lạ hoa văn, nếu như bọn họ muốn đi. Ta thứ nguyên không gian phản ứng dây xích cũng ngăn không được bọn họ bao lâu. Một dù thần sắc cũng hơi có một chút đương trọng, xem ra nhóm người này quả nhiên lợi hại. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là sau lưng của bọn hắn chỉ sợ còn có một so về cái kia riêng phủ đại thế giới tam đại thế lực còn kinh khủng hơn thế lực tồn tại. Bạch Quang trong miệng hoàng tộc tuyệt không phải là hạng người bình thường, trong đó tất nhiên có so Bạch Quang mạnh lớn hơn gấp trăm lần vạn lần tồn tại. Nhưng mà liền trước mắt xem ra người này không có bao nhiêu ác ý, có lẽ đúng như hắn nói tới chỉ là đi ngang qua nơi đây, theo hắn đưa tặng ngươi tinh lộ đồ đến xem, là có một bộ phận hữu hảo nghĩ phải trợ giúp chúng ta, chính như hắn nói tới đều là trời sinh đạo thể nhất tộc. Cái kia tóc đỏ nữ hoàng trầm ngâm nói. Mộc Du thở dài một hơi, sợ cũng có nói, dù như thế nào cẩn thận là hơn. Thiên Lam Tinh ở man hoang đại thế giới hoang tộc trước mặt bại lộ, mà địa cầu cũng bạo lộ tại Diêm Phủ đại thế giới Thánh Văn Sơn nhất mạch trước mặt. Hai cái này trọng yếu căn cứ toàn bộ đều bị người biết nói, ít nhiều khiến ta có chút không được tự nhiên. Các ngươi Châu Á không phải có câu nói gọi là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặnư, như là đã bước về phía rồi đại vũ trụ thời đại, cái kia liền không cần có quá nhiều ban gan. Chú ý cẩn thận là chuyện tốt, nhưng không thể sợ trước con quạ nghĩ mà sợ sói. Còn nữa nói, đến nay mới thôi, ta có lẽ không thấy đến ai có thể ở trên tay ngươi chiếm được tiện nghi. Liên nói cái này hoang tộc nhân, một phần chân quý vô cùng tinh lộ đồ, ngươi rõ ràng dùng mấy cái giả tối câu chuyện liền cho đội đã đến. Nếu là phóng tới trên địa cầu đi nói, ai nguyện ý tin tưởng? Sợ cũng liền ngươi có thể làm ra như thế này mua bán rồi. Cái kia tóc đỏ nữ hoàng miệng lộ hàm răng vừa cười vừa nói. Mộc Du nghe vậy, nợ nụ cười, cũng biết tóc đỏ nữ hoàng ở Trấn An mình và cổ vũ chính mình trong lòng ấm áp. Rất nhiều chuyện như người nước uống ấm lạnh tự biết, nhưng ai không nghĩ có người cùng người chia sẻ cái này ấm lạnh. ngươi cảm thấy những cái kia câu chuyện là già côi nát đường cái, nhưng ở bạch quang trong mắt thế nhưng mà chỉ bảo, thị trường không giống, mua bán tự nhiên không giống. Một du chống giống trong lòng mình băn khoăn, tận tình cười to vài cái, nét miệng nói ra, ngươi nói đến nay mới thôi không người có thể ở ta cái này chiếm được tiện nghi, cái này lời nói ngươi nhưng là sai rồi, còn có người so với ta càng xào cái đây. Có nghe nói qua châu Á có câu nói gọi là chỉ duyên đang ở trong núi này. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy biết rõ Mục Du nói chính là mình. Nhưng mà cũng đúng là như thế, theo ở Ma Quỷ Đảo An Hành gặp được bơi trung lịch vũ trụ đã trải qua như vậy nhiều như thế sự tình, ở ở mức độ rất lớn trên tuy rằng biểu hiện ra Mục Du là nhiều chiếm được bên trên, nhưng thực tế đây này là nàng tóc đỏ nữ hoàng đã nhận được càng nhiều vốn là không thứ thuộc về chính mình cùng quyền lợi. Tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên cũng trong lòng vô cùng rõ ràng những thứ này đều là Mục Du nhường cho lấy chính mình đấy. Ai chiếm tiện nghi của ngươi rồi, rõ ràng đều là ngươi chiếm tiện nghi của ta." Tóc đỏ nữ hoàng dùng đến lạnh nhạt giọng điệu nói ra, chỉ là ánh mắt kiệt nhưng có chút không lạnh nhạt mà khi những lời này nói ra miệng sau lại biết rõ nói sai nghiêm trọng, lập tức cái kia vạn năm hầm băng giống như đôi má như thế kỳ tích giống như hiện ra một ít đỏ bừng. Lần này tình cảnh, tuyệt nhiên là thiên cảnh, dù là Mộc Du cũng chưa từng gặp qua tóc đỏ nữ hoàng xấu hổ trong nấy mắt như vậy, lánh diễm tuyệt khuôn mặt đẹp lên, hiện ra lần này mềm mại tướt tát đỏ bừng, để Mộc Du trong khoảng thời gian ngắn cũng là xem ngây người ở. Nhìn cái gì? Tóc đỏ nữ hoàng theo sinh ra đến bây giờ chưa từng thẹn thùng qua, cái này bản nên thuộc về nữ nhân một phần mềm mại đã sớm bị tóc đỏ nữ hoàng phong ấn tại nội tâm chỗ sâu nhất, nhưng cái này đỏ bừng như thế bại đê hồng thủy một khi chảy nước ra đó là ngang giảm trong khoảng thời gian ngắn tựa như như thế nào cũng ngăn không được xem không không nhìn cái gì tóc đỏ nữ hoàng một tiếng này hờn dỗi để một du bất giác có chút cuống họng khô giáo nói liên tục lời nói cũng có chút cả lâm lên lại gặp được tóc đỏ nữ hoàng đối với mình giống như cười mà không phải cười càng cảm giác mình có chút trở dạng mạnh chóng nói ra ta suy nghĩ ta lúc nào chiếm tiện nghi của ngươi rồi có thể tưởng tượng rồi cực lâu nếu không có nghĩ đến gặp một du càng nói càng thu lại không được rồi Cái kia tóc đỏ nữ hoàng càng là nào xấu hổ, Trình Mộc Du nhìn một chút, nói, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Lời nói đều nói đến nước này rồi, ta nếu không chiếm ngươi một chút lợi lộc, chẳng phải là không công được an hưởng. Mộc Du không biết rõ là phúc trí tâm linh còn là như thế nào. Đột nhiên một kích linh, như là bị nào đó đem ra sử dụng, đột nhiên vươn tay ra, hướng về tóc đỏ nữ hoàng cái kia hơi vện tròn trịa cái mông trên đập đánh qua. Đùng. Xuất thân từ vũ trụ trong chân không, tự nhiên không khả năng sẽ có âm thanh truyền đi, nhưng cái âm thanh này lại thật sự vang vọng tại đáy lòng của hai người. Dù là thân thủ lại như thế nào được tóc đỏ nữ hoàng bị mục du lần này vỗ vào ngọc trên ông cũng nỡ ra ở cái kia mông ngọc châu mới đầu hơi đau như thế rung động giống như đẩy ra rồi từng đợt tê dại theo trên mông ngọc hướng tóc đỏ nữ hoàng toàn thân lan tràn đã xảy ra là không thể ngăn cản dường như con mảnh thú và dòng nước lũ không thể ngăn cản chiếm cứ tóc đỏ nữ hoàng toàn bộ thân hình bàn tay kia như là có thêm ma pháp giống như vậy vô số cảm giác cổ quái theo ngón tay cùng lòng bàn tay hoa văn trên phóng thích mà ra tóc đỏ nữ hoàng thậm chí trong nháy mắt có thể cảm giác được mỗi một đầu vân tay tồn tại mà mục du cũng đồng dạng nở ra. Hắn cũng không cách nào nghĩ đến mình tại sao liền trong chớp mắt hướng về nữ nhân này đã đến như vậy một chút, nhưng không phải không thừa nhận chính là xúc cảm thật sự tốt vô cùng. Tay đặc bàn tay vỗ vào tóc đỏ nữ hoàng có gián 10 phần trên mu ngọc, cảm giác không phải là có một luồng kỳ lạ lực lượng cùng cảm giác bị ngược bắn trở về, thông qua một du lòng bàn tay, mại đến tận linh hồn của hắn. Cũng tê dại rồi ở. Trong vũ trụ vốn là yên tĩnh, lúc này càng là tĩnh lặng đã đến cực hạn, đó là liền hô hấp của hai người, thậm chí tim đập đều nghe không được. Dường như tim đập ở trong chớp nhoáng này ngừng lại, còn không đâu ra khi sâu rồi tốt mấy hiệp tóc đỏ nữ hoàng rốt cục đã co há miệng nói chuyện lực lượng, lời nói rất nặng, chỉ là giọng điệu lại cực kỳ thanh thùng, âm thanh càng là mềm bại. ách, mục du hơi có chút tan ra, ánh mắt ngưng thực lên, mới biết rõ tay phải của mình bàn tay còn đặt ở tóc đỏ nữ hoàng cái kia chân bóng như ngọc tròn trịa trên mông đít, như thế chạm vào điện giống như rồi lại lưu lên lưới lỏng mở. nhìn thấy tóc đỏ nữ hoàng trên mặt phức tạp đã đến cực hạn vẻ mặt, mục du cũng là xấu hổ vô cùng, hắn cũng không có đoán trước trên miệng chiếm chiếm tiện nghi sẽ diễn biến thành như thế này. cái kia cái gì? ngày mai đi thánh sơn, ta. Ta trở về chuẩn bị một chút. Mộc Du không dám tiếp tục nhìn nhiều nhiều ở một lúc, lập tức đánh cái ha ha, trực tiếp lui về phía sau tiến vào thiên lam tinh trong phạm vi, một cái thuấn di liền biến mất ở rồi tại chỗ, chỉ là hành động trong lúc đó cái kia tay phải lại như thế băng thạch cao giống như cố định rồi ở vô cùng quái lạ. Đây không phải tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc Du tay phải làm cái gì đó, mà thật sự là Mộc Du trột dạ cảm giác cảm thấy cái này tay phải không thuộc về mình, hoặc là quá mức chân quý không dám tùy tiện núp nhích để tránh mất cái kia vừa rồi đánh cảm giác Nhìn thấy Du biến mất rời khỏi tóc đỏ nữ hoàng hai gò má sớm đã là hường đỏ đã đến cực hạn ngồi liệt rồi tại tinh không thôn vệ thú trên lưng hô hấp cực kỳ rồn rập ánh mắt vô cùng phức tạp cái gọi là hành hương thật đúng là chỉ là hành hương ở mộc du mang theo cổ nguyên tinh vực tam đại chủng tộc đi vào bên trong ngọn thánh sơn về sau theo thí luyện con đường đến trung lương phủ đạo đến tinh không cuối cùng ngừng lại cái kia tạm cái cung điện trước đó cùng nhau đi tới mộc du cũng không nói gì bất luận cái gì một câu không có làm bất luận cái gì nói rõ hòa giải thích mà những người khác cũng là yên lặng im lặng trên mặt kinh ngạc đến kinh ngạc cuối cùng đều thành rồi thành kính vô cùng thành kính Thánh sơn hết thề đều không cần phải đi nói, cho dù là đi nói sợ là cũng không ai có thể nói được rõ ràng, chỉ cần chính mình đến xem là được phát hiện ngọn thánh sơn này đến cỡ nào thần thánh cùng thần bí, mỗi người mỗi một chủng tộc đều có thể nhìn thấy mình muốn xem ngọn thánh sơn kia, càng là cường giả càng là có thể xem tới được càng nhiều, mà xem tới được càng nhiều cũng liền càng là biết rõ ngọn thánh sơn này kinh khủng đến cỡ nào. Trên đường đi một du cái gì cũng chưa nói, tự nhiên không phải là bởi vì trước đó đánh rồi nào đó cọp cái cái mông mà không dám nói lời nào, mà là biết rõ lần này thánh sơn đi chính mình không cần nói bất luận cái gì lời nói liền đủ đạt tới chính mình mong muốn, nếu là nhiều lời ngược lại không đẹp. Cổ Nguyên Tinh hệ Tam đại chủng tộc hành hương chấm dứt, bị Mộc Du một lần nữa thu nhập thí thần thánh trung bên trong, lần này tộc cơ giới cùng Lam huyết tộc đều không phản kháng chút nào. Trở lại thiên Lam Tinh sau đó. Hai người các ngươi chủng tộc trở lại tinh cầu của mình lên đi, Cổ Nguyên Tinh vực đổi tên là Siêu Thần Tinh vực sự tình, các ngươi nếu còn không làm chủ được cái kia liền trở về cùng có thể làm chủ người nói một chút, cho các ngươi thời gian 1 tháng cân nhắc. Còn Thánh Sơn sự tình, các ngươi nếu là tùy ý lộ ra đi ra ngoài, bất luận là cái nào chủng tộc là người phương nào, Như vậy hai người các ngươi tộc liền sẽ trở thành bốn thần sứ thảo phạt đối tượng. Dứt lời, Mục Du liền trực tiếp thả do hai tộc cao thủ rời khỏi, Mục Du tin tưởng Thánh Sơn một nhóm sau đó, cái này hai tộc trong lòng sớm đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, còn nữa cái kia cổ nguyên tinh vực vạn năm lâu dài còn bị đội giết thảo phạt đó là cái trước liệt. Phải biết rằng tại triều thánh cuối cùng, cái này thần sứ đại nhân thế nhưng mà tự mình tuyên án rồi cổ tộc tội danh, đem cổ tộc mấy cái thái thượng trưởng lão cùng với thánh kỵ sĩ toàn bộ tập trung cái kia có động trời khí thế đại quái vật tinh không thâm thử bên trong, chắc chắn phải chết. Đây là thần sứ đại nhân mở một mặt lưới rồi, không có làm khó toàn bộ cổ tộc, cũng nhiều là xem ở một mực ở lại Thiên Lam Tinh trên viễn cổ thị tộc trên mặt núi. Cho tới quy thuận sau đó, phải chăng có thể ở Thánh Sơn thần uy phía dưới mưu được phúc lợi, trong lòng cũng là sáng tỏ vô cùng. Hai cái chủng tộc sau khi rời khỏi, một du cùng tóc đỏ nữ hoàng lại biến mất ngay tại chỗ hướng Thánh Sơn mà đi. Đường đường, người cái kia thứ nguyên không gian có thể kiên trì bao lâu? Đừng thật làm cho những cái kia đại quái vật ăn mấy người kia. Chương 450, Hỗn Sơn tinh cầu. Về thần sứ chinh phạt Thánh Sơn chương 4 vốn là giả dối không có thật sự tỉnh đối với cổ tộc khiển trách Mộc Du tự nhiên cũng không phải thật nhẫn tâm như vậy chỉ là vì giết một người dân trăm người mà thôi bây giờ đúng là lục dùng người Mộc Du sẽ không nốc đến đem cổ tộc cái kia tam đại thánh kỵ sĩ cùng tất cả trưởng lao thật sự mất hết tinh không chỗ sâu này những cái kia thường xuyên đại quái vật mọi người chỉ là để tóc đỏ nữ hoàng dùng thứ nguyên không gian năng lực đưa bọn chúng bao vây lại ném vào trong đó giả vờ giả vịt một phen mà thôi đương nhiên đùa giỡn muốn làm cho hại người từ hôm nay trở đi những cái kia bị ném nhập tinh không cổ tộc các cao thủ tự nhiên là muốn tử vong được phải thay đổi một thân phận đứng ở một du bên người. thật ra, cái này cổ nguyên tinh vực cũng chính là sắp đổi tên là siêu thần tinh vực tam đại chủng tộc xem qua thánh sơn về sau liền đủ để đưa đến kinh sợ tác dụng, không cần làm bực này giết gà dọa khỉ uy hiếp sự tình. nhưng có một số việc nhưng lại không thể không làm. dựa theo tóc đỏ nữ hoàng mà nói, pháp không thể không có nghiêm, thần uy không thể không có nặng. đối với mềm nói lời nói nhỏ nhẹ mà nói, lôi đình thủ đoạn mới thật sự là nhắm thẳng vào lòng người. một du cùng tóc đỏ nữ hoàng rất nhanh lại trở lại thánh sơn về sau. trước tiên chạy tới tinh không bên cạnh, đối với cái này tinh không chỗ sâu. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đều là cực kỳ kiêng kị, không dám xâm nhập. Nếu là có Cua Tư lệnh ở đây, còn dám đi lên phía trước đi. Đó là thực gặp được quái vật kia, cũng có kiến thức rộng rãi Cua Tư lệnh ở có thể trước tiên nhận ra có thể độ sức một phen. Hiện ở đây, chỉ có thể xa xa đứng đấy. Những người kia như thế nào đây? Mộc Du hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng không có phản ứng Mộc Du, mà là trên tay kết liêu mấy cái thủ ấn. Mấy cái cổ tộc cao thủ đều là bị thứ nguyên không gian bao vây lấy, tức liền tiến vào trong tinh không. Có thể nói là song song hai cái không gian, theo lý nói đúng không sẽ bị phát hiện do đó bị ăn sạch thế nhưng trong này mấy cái chưa từng gặp mặt đại quái vật ai cũng không biết trong đó có phải hay không có thể đem thứ nguyên không gian đánh vỡ tồn tại cho nên mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng lúc này mới vội vã chạy đến bạch quang lập lòe, mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng nhìn thấy một cái chùm sáng xuất hiện đều là thở dài một hơi thứ nguyên không gian vẫn còn nói cách khác cổ tộc mấy người đều còn sống nhưng thiếu mất một người thần sứ đại nhân mấy người kia gặp lại lần nữa sống sót đi ra tất nhiên là cảm ơn vô cùng kể từ hôm nay các ngươi vốn có thân phận kết thúc trước kia các ngươi đều chết hết hiện tại bắt đầu các ngươi thêm là thánh sơn hộ vệ lấy a đa tạ thần sứ đại nhân mọi người lễ bái đứng lên đi thần sứ đại nhân cái này thực hàng chính là là tại hạ cháu trai cả gan hỏi một câu hắn đi nơi nào trong đó có người mạnh chống dũng khí hỏi đối với thực hàng đột nhiên vô duyên vô cớ theo bên người biến mất những người này tự nhiên là hiếu kỳ người này bổn thần sứ tự có sắp xếp các ngươi không cần hỏi nhiều cực kỳ tu luyện ngày sau lấy một du dặn dò rồi một tiếng về sau đem cái này tám cái cổ tộc cao thủ toàn bộ thu vào thí thần thánh trung bên trong Ở trong đó mở ra một cái không gian, để bọn họ tu luyện, năng lượng cùng linh dược tự nhiên là không thể tính toán cung cấp. Người thu lại về sau, mục du lại là những mày, tóc đỏ nữ hoàng cũng như vậy. Nguyên bản 9 người tiến vào 8 người đi ra. Thiếu một cái, mà cái kia thứ nguyên không gian nhưng không có vỡ tan. Nhưng vừa rồi, lại không cũng may những này cổ tộc trước mặt mở miệng muốn hỏi, liền tính toán hỏi, sợ là bọn họ cũng nói không nên lời cái căn nguyên đến. Đây nhất định là tinh không chỗ sâu mấy cái tồn tại gây nên. Mục du tự lẩm bẩm có thể ở ngay cả ta đều không có cảm ứng được điều kiện tiên quyết phía dưới đem trong không gian thứ nguyên người dịch chuyển đi. xem ra cái này trong tinh không mấy cái tồn tại quả nhiên lợi hại. chỉ là không biết rõ vì cái gì đơn độc đem một người dịch chuyển đi. đối với những người còn lại không có bất kỳ tổn thương. tóc đỏ nữ hoàng tấm tắc khen ngợi ngoài nghi hoặc liên tục. cái này thực hàng ta đại khái hiểu rõ một ít. chính là trong cổ tộc thiên phú cao nhất người, cũng là cổ tộc tam đại thánh kỵ sĩ bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất. chỉ có chỉ là không đến 80 tuổi liền tu luyện đến trăm vạn sức chiến đấu trình độ. là cổ tộc từ xưa đến nay phải tính đến thiên tài có lẽ đúng là như thế bị cái kia trong tinh không tồn tại nhìn chúng lúc này mới dịch chuyển đi a một du đoán được như thế nói đến cái này tinh không chỗ sâu tồn tại đúng là đối với chúng ta có thiện ý cũng chỉ có thể như vậy tự an đuổi mình rồi một du lắc đầu lại gật đầu một cái lúc này tạm mặc kệ đi rồi tinh không chỗ sâu tồn tại quá mức mạnh mẽ và thần bí liền trước mắt mà nói chúng ta không có biện pháp nào bất kể như thế nào ngọn thánh sơn này đối với chúng ta vẫn tính là không có ác ý gì đấy có thể đem tám cái truyền kỳ toàn bộ gom góp sau đó mở ra tám cái cung điện là được nhìn trộm Thánh Sơn hết thể bí mật. Đi, chúng ta đi tới Hôn Sơn Tình Cầu a. Diêm Vũ Tinh vực, sớm muộn muốn đi, không bằng sớm đi đi, tốt nhất ở Thiên Nguyên người phát hiện nửa xích truyền tống trận có vấn đề tìm ra địa cầu vị vị trí trước đó đem sự tình giải quyết đi. Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng hai người hướng về khác một tòa cung điện mà đi, đại biểu cho cấn cung điện, có thể truyền tống khí đi tới Hôn Sơn Tình Cầu. Mà trước đó, ở đằng kia cầu nguyên tinh vực ở trong một chỗ nơi yên tĩnh. Đại ca, thật sự cứ như vậy đã đi ra a? Một chiếc trong phi thuyền vũ trụ, một cái đầu tóc màu đỏ hồng râu quai nón đại hán, hoa hoa tiêu to, khó mà tin nổi. "Đúng vậy a, đại ca. Tuy nói người nọ hoàn toàn chính xác giống như chúng ta, nhưng cũng không có thể thật sự vì cái gọi là như thể chân tay mà cứ như vậy rời khỏi a. Người nọ tuy rằng lợi hại, nhưng không có thể có thể địch nổi chúng ta tinh phủ đội săn." Nam tử mặc áo trắng bạch quang khoát tay áo, ý bảo mọi người im lặng, nói ra: "Các vị huynh đệ, cái kia viêm hoàng người ở Thiên Lam tinh trên một kích, chắc hẳn tất cả mọi người có thể xem tới được a, còn nữa ở trong lúc nói chuyện với nhau ta cũng thăm dò rồi một chút hắn." Không ngờ rằng liền tinh thần lực đều là rất mạnh, cái gì đó, lẽ nào người nọ ở tinh thần lực trên thắng đại ca ngươi? Điều này sao có thể? Đại ca cường độ sức mạnh tinh thần thế nhưng mà ở hoàng trong tộc nổi danh tồn tại, trẻ tuổi chính giữa hoàn toàn xứng đáng mời cường giả đứng đầu. Bạch Quang có chút ngưng trọng nói, cũng không phải nói đối phương thật có thể thắng ta, nhưng mà cũng tối thiểu nhất bất phân cao thấp à? Có thể thấy người này bất kể là ở sức chiến đấu hay vẫn là tinh thần lực trên đều là rất mạnh. đương nhiên, ta để mọi người rút lui khỏi nguyên nhân cũng không phải thật sự bởi vì đánh thắng được đánh không lại vấn đề, mà là không muốn đánh không tốt đánh đại ca chỉ giáo cho cái kia lão tam tròn dâu dây hỏi hắn đối với bạch quang tâm tư hiểu rõ nhất đầu tiên là không có gì lợi ích đáng nói nếu quả thật đấu võ tệ lớn hơn lợi bởi vì vì người nọ cũng chính là viêm hoàng người chỗ tinh cầu là một viên bị thua tinh cầu đừng nói chiếm lĩnh bọn họ cái này cậu nguyên tinh bực đó là chiếm lĩnh bọn họ tổ tinh chúng ta cũng được cái gì chỗ tốt hơn nữa vô cùng có khả năng bị đến mối hoạn một viên suy tàn trời sinh đạo thể tổ tinh liên đại biểu cho đã từng huy hoàng qua Có thể đem một viên sinh ra trời sinh đạo thể nhất tộc tinh cầu cho suy tàn thành bộ dạng như vậy, có thể thấy được lúc trước cao thủ rất nhiều. Cái này mới tạo thành rồi linh khí thiếu thốn, mà những này từng đã là cao thủ, không có khả năng toàn bộ đều chết rồi, có khả năng nhất là đi đến mặt khác tinh cầu mà đem thị ra tinh cầu. Phong tỏa đứng lên, không cho người ngoài biết rõ chỗ đó có trời sinh đạo thể nhất tộc tồn tại. Nếu là thật sự treo chọc cái tinh cầu kia, một khi bị những cái kia rời khỏi cao thủ phát hiện, sợ là sẽ phải cho chúng ta toàn bộ man hoang đại thế giới mang đến tai nạn. Khả năng này tuyệt đối không nhỏ thứ hai nha, nói thật, cá nhân ta phi thường thưởng thức cái kia gọi là một du viêm hoàng người, có thể theo một cái suy tàn trên tinh cầu đi tới, trưởng thành đến loại trình độ này, đầu tiên tuyệt đối là thiên phú chắc tuyệt nhân vật, tiếp theo cũng nhất định là có thiên đại kỳ ngộ. hơn nữa người này tính tình cũng là cực kỳ có thể ảnh hưởng người khác, ngày sau tất nhiên là một nhân vật không tầm thường. nhân vật như vậy, nếu như không cách nào nhất kích tất sát, như vậy nhất định phải cùng hắn kết giao, tối thiểu nhất không thể trở mặt. đối với một du trên người đã có khả năng co cơ duyên, cái này bạch quang không có khả năng không nhúc nhích tân qua chỉ là đang không có hoàn toàn chắc chắn đem một du chém giết cùng ngăn chặn điều kiện tiên quyết bạch quang chỉ trong nháy mắt liền thu hồi phần này tâm tư chỉ cần loại này quyết đoán liền đủ được cho một nhân vật đại ca cái kia dâu quay nón đại hán thế nhưng mà nghe không được cái này rất nhiều hét lên cái kia thông thiên nhãn đâu này thông thiên nhãn chính là cái này lục mang tinh người tuyệt kỹ cùng cái kia viêm hoàng người hẳn là không có bất cứ quan hệ nào đó là ở đằng kia một du trên người đều không có loại năng lực này dấu hiệu chớ nói chi là mặt khắc viêm hoàng người cho nên cùng có gọi hay không viêm hoàng người không có bất cứ quan hệ nào Dù là cái kia bạch quang lại như thế nào lợi hại, cũng tuyệt nhiên là không thể nào muốn lấy được mục du trên người liền là có thêm hắn cái gọi là thông thiên nhãn hơn nữa, còn là lợi hại nhất cái chủng loại kia. Đừng nói là bạch quang, đó là hoang trong tộc người mạnh nhất cũng tuyệt nhiên thì không cách nào nhìn ra mục du trên người thiên nhãn hệ thống. Mục du trên người thiên nhãn hệ thống không giống như là cái gọi là thông thiên nhãn. Một khi phát động liền có sóng năng lượng, mục du chỉ là một đạo hệ thống chính tự. Về thông thiên nhãn một chuyện, chúng ta tự nhiên là muốn điều tra cái rõ ràng đấy. Bạch quang nói ra cái này mấy cái lục mang tinh người sợ đã là lục mang tộc chính giữa người mạnh nhất rồi, đưa bọn chúng mang đi à? chúng ta mau rời khỏi cái này tinh vực nhỏ đi tới dưới một cái tinh vực mau chóng hoàn thành du săn, sớm đi trở lại man hoang đại thế giới là thông thiên chiến chuẩn bị sẵn sàng. lão đại, nếu là lần này ngươi ngộ này thông thiên nhãn nhất định có thể ở thông thiên chiến bên trong đạt được cực cao điểm tích lũy, khi đó huynh đệ chúng ta về sau nhưng là đều nhờ vào ngươi. dâu quay nón đại hán nghe được ba chữ kia, lập tức rụt dịch lên. lão bác, thông thiên chiến, ngươi có thể nếm thử cũng tham gia một chút, theo lực chiến đấu của ngươi ở thông thiên chiến chính giữa khẳng định sẽ có một ít biểu hiện mặc dù là không cách nào đạt được quá cao điểm tích lũy thế nhưng cũng có thể lộ một chút mặt phải biết rằng có không ít lao tổ tông đều là đơn thuần tu luyện thân thể có thể ngươi có thể bị vừa ý vậy được đến lúc đó ta cùng đại ca ngươi cùng đi tham gia dâu quay nón đại hán hắc hắc cười không ngừng đại ca lúc này một góc chính giữa hầu như dường như người trong suốt lao thập tam mở miệng nói ra lần này thông thiên chiến ta cũng tham gia mọi người nghe vậy đều là sư sở tiếp theo hiểu ý nợ đủ cười cái kia bạch quang tầng tầng nhẹ gật đầu cái này lao thập tam rốt cục khai khiếu rồi. lão nhị, ngươi mang một chiếc phi thuyền đi tới lục mang tinh người xuất hiện ở sống nhờ cái tinh cầu kia, đồng thời mang đến một ít vật tư. bất kể là vì không cùng cái kia viêm hoàng người trở mặt vẫn là vì thông thiên nhãn đều phải khiến cái này lục mang tinh người sinh sôi nảy nở xuống dưới. được. một cái kiện tráng đàn ông nhẹ gật đầu, vọt thẳng ra chỗ phi thuyền vũ trụ hướng bên cạnh một chiếc ma đi, ở trong không gian như dâng trên đất bằng. chỉ là tại đây lão nhị đi tới cái tinh cầu kia sau đó, cái này mới phát hiện hết thảy lục mang tinh người sớm được một du phái người nhận được thiên lam tinh lên đây là nói sau lão nhị chỗ chiếc phi thuyền vũ trụ kia hướng lấy một cái phương hướng mà đi mà còn lại phi thuyền vũ trụ toàn bộ hướng về cổ nguyên tinh vực phương bắc mà đi nơi đó là bọn họ kế tiếp khu vực săn bắn bạch quang lập lòe đây là truyền tống khí khởi động cùng đến sau mang tính tiêu chí biểu trưng ánh sáng Mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng xuất hiện ở một viên màu nâu đen tinh cầu phía trên hôn sơn tinh cầu hôn sơn tinh cầu ở vào diêm phủ tinh vực biên giới bên ngoài một du nhìn một chút bạch quang cho tinh lộn đổ có thể nhìn ra được cái này hôn sơn tinh cầu vừa vặn ở vào riêng phụ tinh vực cùng mặt khác hai cái tinh vực chỗ giao giới có thể nói là việc không ai quản lý khu vực càng có thể nói là phi thường vắng vẻ cùng hoang vu nếu không có tiến vào hôn sơn tinh cầu là tuyệt nhiên nhìn không ra đây là một viên có được lấy sinh mạng tinh cầu hôn sơn tinh cầu cả cái hành tinh trên đều là núi không hết không dừng núi lan tràn vô cùng núi có thấp như mô đất núi cũng có cao vào mây trời núi chỉ là không giống với những tinh cầu khác chính là nơi này núi toàn bộ đều có được một loại rất kỳ lạ hình dáng trang sức cùng khí tức. Theo công cụ phi hành quân đoàn chính giữa lăn lộn bức linh thanh châu đó biết được, cái này hồn sơn tinh cầu trên mỗi một tòa trên đều là có thêm linh hồn, hoặc là nói là có thêm linh hồn sống nhờ đấy. Một ngọn núi thường thường đối ứng hồn sơn tinh cầu trên một cái tộc đàn, cũng có thể là một cái cao thủ. Đối với hồn sơn người đến nói, núi là một loại tinh thần đồ đẳng, đương nhiên cũng có khả năng chính là bọn họ bán thể chỗ. Hồn sơn tinh cầu có tầng khí quyển thành phần cùng địa cầu không kém bao nhiêu, dưỡng khí tương đối mỏng manh, thể tích là địa cầu gần năm lần, chất lượng gần nghìn lần, trọng lực gấp mười lần. Tinh cầu phía trên cực nhỏ có thể gặp lưu động của nước, đều là nước ẩm. Sinh mạng hình thái là nhân hình thạch đầu nhân, trời sinh sức lực lớn cùng sự khôi phục sức khỏe rất mạnh. Bởi vì Mộc Du thí thần thánh trung bên trong mang theo một nhánh công cụ phi hành đặc chiến đội, trong đó có nửa số đều là hồn sơn tinh cầu cao thủ, hầu như là đến thời điểm, liền trực tiếp đem viên tinh cầu này đã nhét vào phạm vi thế lực của mình. Ở những cường giả kia đi tới tinh cầu các nơi tuyên bố thần sứ đại nhân thần dụ cùng với đem các tộc cao thủ mang đến thời điểm, Mộc Du liền rất sớm đã bắt đầu luyện hóa hồn sơn tinh cầu thế giới lực lượng. Cái kia vực muôn phát sinh dị biến rồi bên cạnh tóc đỏ nữ hoàng một câu thình lình mà nói để mộc du đánh một cái giật mình tạm hoãn rồi thế giới lực lượng luyện hóa nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng hải vương tinh trên chính là cái kia vực môn bị ta phong ấn sự tình nhất định bị người phát hiện rồi tóc đỏ nữ hoàng thần sắc ngưng trọng lên nói ra ta cảm ứng được rồi vực môn cái kia một bên có người chính đang phá giải vực môn phong ấn nhanh như vậy liền phát hiện rồi hả thiên nguyên người kia không phải nói hắn vực môn là tại chính mình phong trong đất trong cấm địa ư cái kia nửa xích từng bản giao tình hình trung phía dưới đó là mười năm cũng không có ai sẽ đi cái kia phong trong đất đấy nghe nói như thế, mục dù cũng là sốt ruột lên. Nếu là vực môn phong ấn bị phá giải, cái kia địa cầu vị trí thế tất yếu bị phát hiện. Ngươi bây giờ đi trước hỏi một chút Thiên Nguyên người kia đại khái sẽ có người nào đó sẽ đi tìm hắn. Đối phương là thực lực ra sao đấy? Còn có không gian kia đại sư thực lực cụ thể nhiều ít cũng hỏi thăm rõ ràng. Ta hiện tại trước ra cố phong ấn, nếu như đối phương rất mạnh lời nói, chúng ta nhất định phải lập tức đổi tới Hải Vương tinh phía trên. Khoảng cách quá xa ta đối với vực môn không chế sẽ bị hạn chế. Tóc đỏ nữ hoàng nói một câu sau đó, lập tức liền tiến vào rồi trong trạng thái thủ ấn liên kết. Mộc Du cũng lập tức đem ý thức đi vào thí thần thánh trung bên trong, tra hỏi cái kia nửa xích, cái này hôn sơn tinh cầu ngay tại diêm phủ tinh vực bên cạnh, Mộc Du cũng không dám trực tiếp đem nửa xích thả ra, để tránh hắn có thủ đoạn gì sẽ liên lạc với người một nhà. Một trận tra hỏi dưới, Mộc Du đại khái hỏi rõ ràng tóc đỏ nữ hoàng muốn biết vấn đề, cái kia nửa xích cắn chặt răng nói giúp hắn chính là cái kia đất phong hoàn toàn chính xác cực nhỏ người đến, cuối cùng lúc này mới như thế đột nhiên nghĩ đến như nhau nói việc này cùng Kaka hắn có quan hệ, Kaka hắn người hắn cùng đi tham gia một cái tinh cầu thám hiểm, chính là ở gần đoạn thời gian bởi vì nửa xích nắm giữ một cái trong đó bí cảnh chìa khóa. Mục Du biết rõ cái này đột nhiên nhớ tới sự tình tuyệt đối là cái này nửa xích kìm nén, muốn dùng cái này để Kaka hắn phát hiện, để cầu có thể được cứu trợ. Đối với cái này loại phi thường ác liệt hợp tác thái độ, Mục Du đem nửa xích phong ấn chặt rồi năng lực đem nhét vào cổ tộc 8 người trong không gian khi bao cắt thịt. Nửa xích Kaka tên là Bán Sơn, cũng là Thánh Văn Sơn Thiên Hình trưởng lao cháu trai, bất kể là về thiên phú trên thực lực hay vẫn là thế lực trên nếu so với nửa xích phải mạnh mẽ hơn nhiều chính là Thánh Văn Sơn Hạch Tâm đệ tử chính giữa người nổi bật, là Thánh Văn Sơn Thánh tử vô cùng có lực người cạnh tranh. Thánh Văn Sơn Thánh tử chính là Thánh Văn Sơn lần tiếp theo sơn chủ người được đề cử, từng cái thánh tử đều là Thánh Văn Sơn người mạnh mẽ nhất, bởi vậy có thể thấy được cái kia nửa xích ca ca bán sơn tuyệt không phải là một cái nhân vật dễ trêu chọc. Mà không gian kia đại sư cũng là Thánh Văn Sơn Hạch Tâm đệ tử, tên là Thành Cổ. Tòa Thành Cổ này mặc dù chỉ là cấp 2 không gian đại sư, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường tồn tại, ở Thánh Sơn một đời tuổi trẻ bên trong, không gian phụ trận có thể xếp vào 10 vị trí đầu, không thể khinh thường. Một dù đối với cái này không gian đại sư phân cấp, tự nhiên không phải quá mức rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi dưới còn nguyên toàn bộ nói cho tóc đỏ nữ hoàng, để bản thân nàng suy đoán. duy nhất một cái được cho tin tức tốt tin tức là lúc trước nửa xích cẩn thận nguyên nhân, không có đem địa cầu cụ thể vị trí cho ở nói cho thành cổ. Nếu như tóc đỏ nữ hoàng có thể ngăn chặn tòa thành cổ này phá giải vượt môn phong ấn, cái kia địa cầu vị trí liền hay vẫn là không người nào biết. Diêm phủ tinh vực, nửa xích đất phong ứng vệ tinh trên. Cổ tiên sinh, như thế nào? Cái kia ban sơn gặp thành cổ sát mặt nghiêm túc, hỏi. Đối phương không gian năng lực không thể so với ta yếu bao nhiêu, hơn nữa quyền chủ động ở trong tay đối phương, muốn phá giải không dễ dàng. Hiện tại sợ nhất đúng là đối phương đem vực môn phá đi, thậm chí rời đi. Nhưng mà cái này vực môn là ta xây dựng lên, bây giờ đã đem vực môn cố định rồi ở, chỉ cần lại cho ta một ít thời gian là được đem phong ấn đánh vỡ, trực tiếp chuyển tống đến vực môn bên kia đi. Thanh cổ thần sắc tuy rằng ngưng trọng, nhưng như trước vẫn có lấy tin tưởng. Cổ tiên sinh, ngươi cũng đã biết cái này vực môn cái kia một con ở địa phương nào? Nếu là biết rõ địa phương, cũng có thể thông qua cái khác vực môn truyền đưa qua. Không biết rõ là người nào dám đối với chúng ta Thánh Văn Sơn người đầu thủ. Đối với Bán Sơn mà nói, tay chân tình cảm hay vẫn là rất nặng đấy. đương nhiên, như vậy bức Thiết muốn biết, còn có một phi thường nguyên nhân trọng yếu. Hắn vô cùng rõ ràng, cái kia đệ đệ tuy rằng thực lực không phải vô cùng rất cao minh, nhưng lại có toàn thần tầm bảo bản lĩnh. Đây cũng là Bán Sơn ra ngoài tìm tòi bí mật những cái kia thần bí tinh cầu thời điểm đều yêu thích đem nửa xích mang lên. Coi trọng đó là cái này thần tầm bảo bản lĩnh. Cái này vực môn xây dựng thần bí như vậy, cái kia một con tất nhiên là có thêm trọng bảo tồn tại. Chương bốn trăm năm mươi Ở Diêm phủ đại thế giới tam đại thế lực một trong Thánh Văn Sơn ở bên trong, Thiên hình trưởng lão nhất mạch xem như cực kỳ không tầm thường, Thiên hình trưởng lão bản thân liền là thực quyền phái, mà lại sức chiến đấu cũng vô cùng rất cao minh, dưới trướng có 17 cái con cái, gần trăm cái đời cháu, càng là cái khác phụ thuộc cao thủ vô số, càng có đất phong tinh, cầu quang ngàn, là Thánh Văn Sơn trong một luồng không thể khinh thường lực lượng. Thiên hình trưởng lão nhất mạch ba đời bên trong, Bán Sơn là thực lực mạnh nhất một trong, có năng lực cùng thực lực truy đuổi thánh tử danh ngật đấy. Mà Bán Sơn ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ nửa xích tuy rằng sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng cũng có được lấy một phần ai đều không thể tu luyện vận khí tốt, đặc biệt là tại tầm bảo lên có rất mạnh vận khí. Không thể nghi ngờ, nửa xích trở thành bánh trái thơm ngon, ở thám hiểm một ít tinh cầu cũng không biết lĩnh vực thời điểm, ai cũng hy vọng mang theo nửa xích, nếu không phải là có Thiên Hình trưởng lao ở, chỉ sợ cái này nửa xích sớm đã bị người bắt đi trở thành tầm bảo thú rồi. Nhưng mà, nửa xích tiên tính ưa thích chính mình đơn độc hoạt động, đối với những người khác mời đều là cự. Xe nhỏ đáp ứng cũng chính là đối với anh em ruột của mình Bán Sơn mới có thể nói gì nghe nấy. Bán Sơn đối với nửa xích lần này ra ngoài đều có một phần bất mãn, biết mình cái này để để lại là muốn chính mình một người ăn một mình, nếu là có thể ăn vào thì cũng thôi, lại không nghĩ rằng đã xẻ ra ngoài ý muốn, điều này làm cho Bán Sơn bất mãn đồng thời tự cũng có một phần lo lắng ở bên trong. Vực môn cái kia một con ở nơi nào, ta cũng không biết. Lúc đó xây dựng vực môn thời điểm, nửa xích công tử là thông qua một cái máy cảm ứng để cho ta mở ra vực môn, ta chỉ có thể ở máy cảm ứng dưới sự trợ giúp năng lực cảm ứng được một đầu khác. Thành cổ lúc đầu cũng hoàn toàn chính xác không biết rõ cái kia một con vị trí cụ thể, Thành Cổ cũng biết cái kia nửa xích một ít tính tình, lúc đó tự nhiên cũng không có hỏi nhiều. Bán Sơn thở dài một tiếng, đã biết rõ sẽ là như vậy cái tình huống. Cổ Tiên Sinh, nơi này sự tình làm phiền chớ nói ra ngoài. Bán Sơn nói ra, kính xin Cổ Tiên Sinh những ngày này trước ở lại đây ứng vệ tinh lên, tạm thời trước bảo vệ cố định cái này vực môn, cắt không thể bị phá hư rồi đi. Thành Cổ tất nhiên là gật đầu, biết rõ Bán Sơn để cho mình ở tại chỗ này một là bảo vệ vực môn, hai đây này coi như là nửa mềm cấm. Thành Cổ đối với cái này không có dị nghị, biết rõ cái này Bán Sơn xem như khách khí rồi. Bán Sơn nói câu cảm ơn. Liên đệ Thành Cổ đem chính mình chuyển giao đi Diêm Phù Đại Thế Giới Thánh Văn Sơn sơn môn. Nửa xích một nửa núi đối với tiên hình trưởng lão nhất mạch đều là cực kỳ trọng yếu, không nhưng là như vậy đã mất đi, cho nên Bán Sơn nhất định phải trở về xin chỉ thị trưởng bối tìm xin giúp đỡ, tốt nhất là có thể mời một cái cấp 3 không gian đại sư đến. Toa Thành Cổ kia mặc dù có tự tin, nhưng ai bảo vệ vững nhất? Còn nữa như thế này bài trừ phong ấn càng không biết ngày tháng năm nào. Mà lúc này Hôn Sơn tinh cầu phía trên, tóc đỏ nữ hoàng mở mắt ra, vừa rồi Mục Du trải qua thông qua võng mặt chụp đem theo nửa xích cái kia thẩm hỏi lên kết quả nói cho tóc đỏ nữ hoàng. "Như thế nào?" Mục Du hỏi. "Coi như tốt, đối phương chỉ là một cái cấp 2 không gian đại sư." Tóc đỏ nữ hoàng hơi thở dài một hơi. Nói ra, hiện tại ta tạm thời ổn định lại này vực môn phong ấn, đồng thời chế tạo rồi một ngày nghỉ giống như nói cho đối phương biết ta không cách nào di động cùng phá hư vực môn, làm cho đối phương cũng hơi chút yên ổn một chút. Mong rằng đối với phương cũng không biết vực môn cái kia một con ở nơi nào cho nên không có cương ép bài trừ phòng ấn. Thông qua phen này đọ sức, ta ngược lại thật ra đại khái hiểu được vực môn xây dựng mới đầu cấu tạo, là theo phòng nửa ván nhất, hay vẫn là đem vực môn trực tiếp phá đi a? Phá đi tốt nhất. Ngược lại chúng ta bây giờ đã có đi tới diêm phủ tinh vực phương pháp xử lý, cái kia vực môn giữ lại cũng là tai họa. Mộc Du gật đầu đồng ý, lúc trước đem vực môn lưu lại chính là muốn muốn coi đây là đường tắt đến diêm phủ tinh vực. đương nhiên, lúc đó tóc đỏ nữ hoàng cũng không có năng lực đem vực môn phá đi. Đem cái kia thí thần thánh trung mở ra, ta tiến vào bên trong bế quan một quãng thời gian trong đoạn thời gian này tranh thủ đem vực môn phá lời nói đi tóc đỏ nữ hoàng nói một câu liền bay rồi một du thí thần thánh trung bên trong từ khi lần kia ở thiên lam tinh trên bị đánh sự tình sau tóc đỏ nữ hoàng cùng một du ở lại đó cũng không phải đặc tự tại có thể là nhất thời không thích ứng lại không tốt rơi xuống hạ phòng, lần này nhờ vào đó coi như là tránh một chút tiên lặng một chút luyện hóa thành công hôn sơn tinh cầu thế giới lực lượng về sau một du bước lên đi tới diêm phủ đại thế giới đường hàng hải tinh lộ đồ là một phần thứ tốt bên trong một mảnh dài hẹp đường hàng hải đều cực kỳ rõ ràng tiêu chí ra rất nhiều hung hiểm địa phương, cũng tiêu chí ra có thể bỏ neo tinh cầu. Phần này tinh lộ đồ không đơn giản chỉ là có đánh dấu tinh lộ vị trí mà thôi, cái kia Bạch Quang còn đem rất nhiều ở trong vũ trụ vận chuyển quy củ đóng gói nói cho một Du. Đối với rất nhiều cũng đã bước vào đại vũ trụ thời đại tinh vực mà nói, tự nhiên cũng có nhằm vào đến từ tinh vực bên ngoài khách mời phi thuyền quy củ, một là không có thể tùy ý rất chóc. hai là tiến vào một tinh cầu khác sau cần thiết hữu hảo thỉnh cầu đáp xuống đạt được đồng ý mới có thể đáp xuống nếu không coi là đối với cái này tinh vực khiêu khích, chờ một chút. Đương nhiên, những quy củ này đều L cái chết chủ yếu hay là muốn xem thực lực chỉ là tinh vực cùng tinh vực trong lúc đó đều có được một ít điều lệnh lại là cần thiết tuần hoàn trừ phi ngươi có tiếp nhận chế tài chuẩn bị tâm lý những này liền tới một mức độ nào đó đã tạo thành tinh tế người phạm tội sinh ra tinh tế người phạm tội là hết thảy tinh tế đều truy nã đối tượng mục du lần này đi tới diêm phủ tinh vực hóa thân thành rồi một cái tinh tế người mạo hiểm cùng loại với tinh tế du săn chiến đội tồn tại mà đánh đấy đây này tự nhiên là man hoang đại thế giới hoang tộc cờ sĩ đây cũng là tinh lộ đồ bên trong bạch quang có nhắc tới đấy bạch quang vật lưu lại cùng tin tức đều không ít Đối với Mục Du trợ giúp đều thật lớn, tối thiểu nhất Mục Du hiện tại ngụy trang thành hoàng tộc sau người khác như hỏi một vài vấn đề Mục Du cũng có thể đáp ra cái căn nguyên, không đến mức lòi đuôi. Man Hoang đại thế giới hoàng tộc 36 bộ lạc một trong thai diệt bộ lạc ra ngoài lịch lãm rèn luyện tộc nhân, đó là Mục Du thân phận bây giờ. Phần này tinh lộ đồ, xem ra là thiếu cái không nhỏ nhân tình a. Mục Du xem hết tinh lộ đồ ở bên trong bí mật mang theo hết thẻ tin tức sau đó, cười khổ lắc đầu thở dài, bất kể cái kia bạch quang là có hay không đem chính mình biên tập viên hoàng sách cổ trở thành chí bảo, Mục Du nhiều ít vẫn cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ. Ông chủ, phía trước là Diêm phủ tinh vực một viên trụ tinh, xin hỏi phải trang đáp xuống. Đến thời gian là T giờ 57 phút sau. Số 3 Chí Kho bây giờ trải qua trở thành Mục Du vũ trụ vận chuyển cố vấn, Mục Du đem vận chuyển cần thiết đều giao cho hắn, số 3 Chí Kho phi thường cam tâm tình nguyện tiếp nhận phần này công tác, chỉ muốn hay không để hắn đứng ở thí thần thánh trung bên trong nên cái gì cũng có thể thương lượng. Mà điều khiển chiếc phi thuyền vũ trụ này, liền là trước kia theo Bạch Quang Trô đó lấy được cái kia chiếc khổng lồ công cụ phi hành cải tạo, đặt tên là đi nhân số. Mục Du trước mặt thò ra rồi một cái khuôn tròn, Bên trong biểu hiện ra cái tinh cầu này tin tức. Chủ tinh chỉ chính là một cái tinh vực chính giữa thể tích tương đối lớn hơn văn minh trình độ ở cấp 4 đã ngoài thích hợp sinh vật sinh tồn tinh cầu, tình hình chung dưới, ở một cái cùng loại với hệ ngân hà lớn nhỏ trong tinh không sẽ xuất hiện như thế này một viên chủ tinh, lần thứ nhất phỏng đoán riêng phụ tinh vực bên trong có hơn vạn viên chủ tinh. Nhưng mà, tình huống thực tế là chỉ có 3000 viên không đến, mỗi một viên chủ tinh đều là cực kỳ chân quý, có chút tinh không hơi chút cần bổ tối một ít. Liền không cách nào xuất hiện như thế này, đất thiêng này sinh hiện tại tinh cầu. Nói thí dụ như cầu nguyên tinh vực liền không có một viên chủ tinh, chủ tinh dưới bình thường tình huống so hành tinh phải lớn hơn rất nhiều, cũng giống như hàng tinh không sai biệt lắm, có thể nói là thể tích thật lớn hành tinh. Trước mắt cái này viên tên là Ngạ Phạm Đạt tinh cầu, thể tích đó là cùng Thái Dương không sai biệt lắm. Ngạ Phạm Đạt tinh cầu là diêm phủ tinh vực tích ngoài dựa trên 72 viên chủ tinh một trong, là diêm phủ tinh vực bên cạnh trấn trọng địa. Bất kể là chú binh hay vẫn là tài nguyên, nếu so với những thứ khác phổ thông chủ tinh mạnh hơn muốn nhiều. Đồng thời, Ngạ Phạm Đạt tinh cầu cũng là diêm phủ tinh vực một viên đối ngoại chủ tinh tiến vào diêm phủ tinh vực người ngoại lai viên đều cần và vẻ giận dữ đối ngoại chủ tinh tiến hành đăng ký ngày sau nếu như xảy ra chuyện gì có đăng ký dù sao cũng hơn cờ hờ l g đăng ký thì tốt hơn bất kể cái nào tinh vực đối với không có đăng ký người ngoại lai viên đều là không khách khí như vậy đây cũng là những chòm sao này công tác thống kê người ngoại lai miệng một cái tin tức con đường nếu như ta là đánh hoang tộc cờ xỉn đến coi như là quang minh chính đại là được đăng ký một chút đồng thời cũng tốt bởi vậy hiểu được giải cái này diêm phủ tinh vực dù sao theo nửa xích trong miệng nói ra được dù sao cũng là nghe nói Hay vẫn là mắt thấy mới là thật thì tốt hơn. Mục du quyết định chú ý về sau, để số 3 chí kho điều khiển đi nhân số đi tới ngã phạm đạt tinh cầu. Sắp tới 2 giờ đi nhân số đạt tới ngã phạm đạt tinh cầu bên ngoài, thông qua thỉnh cầu đáp xuống, tiến vào ngã phạm đạt tinh cầu. Đi nhân số ngừng rơi vào đối ngoại xử lý du hành vũ trụ bên cảng, cả trong miệng có không ít phi thuyền vũ trụ, kiểu dáng cấp dạng, có cũ nát cũng có mới là đấy. Nơi này người ngoại lai like viên phi thuyền vũ trụ đố bến cảng, một là khống chế tác dụng, hai là muốn thu phí đấy. Còn không rẻ. Chỗ thu chính là vũ trụ ngoại tệ mạnh, năng lượng tinh hạt bên trong chứa đựng năng lượng, cái cái hành tinh trên năng lượng hình thái cũng khác nhau, nhưng cũng có thể chế tạo thành loại này năng lượng tinh thạch, cần thiết đơn giản một chút gia công. Mộc Du bắt được nửa xích cái này lớn tài chủ, tự nhiên không cần lo lắng sẽ trả không nổi những này chi phí, bỏ neo phí cộng thêm nhập cảnh phí, cộng lại là 1.000 khối năng lượng tinh thạch, mà Mộc Du theo nửa xích chỗ đó đầy đủ thu hết rồi gần trăm vạn năng lượng tinh thạch, khoản này tinh thạch thế nhưng mà một khoản tiền lớn, nếu không phải là cái này nửa xích có rất mạnh tầm bảo năng lực, giống như Thánh Văn Sơn ba đời hậu bối có thể liền một vạn đều cực nhỏ có thể thoáng cái lấy ra đấy. Nhân viên công tác đã đi tới. Tướng Mạo cùng Thiên Nguyên người rất giống, nhưng bộ phận tiến hóa đặc thù hay vẫn là yếu hơn, kém hơn Thiên Nguyên người. Chủng tộc này chính là Thiên Nguyên người phía dưới phụ thuộc chủng tộc, có cao quý người có thể cùng Thiên Nguyên người kết hôn, chỗ kẻ sống cùng trong tộc người tiếp tục kết hôn. Năm này qua năm khác thời gian đã lâu hậu chuyện nhận dần dần khuyết tàn lớn, làm cho toàn bộ chủng tộc đều thời gian dần qua tiến hóa. Vị tiên sinh này, mời đến bên này lấp một chút bạc hai, sau đó qua bên kia làm một cái sóng điện não đăng ký. Nhân viên công tác này đối với Mộc Du rất là khách khí, theo ngoại hình nhìn lại Mộc Du đó là cao hơn giống như chủng tộc tồn tại, tiến hóa được phi thường hoàn mỹ, tăng thêm Mộc Du ngồi xuống phi thuyền vũ trụ cực là cao cấp, không phải do cái này nhân viên công tác không nhận tỉnh chiêu đái. Mộc Du lạnh nhạt tiếp nhận người này đưa tới một tấm bảng điện tử, ý thức khế động, bảng khai trên liền xuất hiện rất nhiều chữ, sau đó đã đến bên cạnh một máy trước làm sóng điện nao đăng ký. Đối với những trình tự này, Mộc Du đã sớm theo tinh lộ đồ cùng nửa xích trô đó bên trong biết rồi, xử lý lên đến tự nhiên là mây trôi nước chảy. Man hoang đại thế giới hon tộc. Cái kia nhân viên công tác nhìn thấy Mộc Du đăng ký bản khai về sau không gọi kinh hô rồi một chút, lập tức đưa tới không ít xung quanh người vây xem. Man hoang đại thế giới hoang tộc, nghe nói cái này hoang tộc thế nhưng mà mỗi người đều là cao thủ, bình quân thực lực đều là cao hơn mặt khác đại thế giới chủng tộc. Nếu như không phải cái kia hoang tộc nhân số tương đối rất ít mà nói, nói là vùng vũ trụ này bên trong mạnh nhất chủng tộc cũng không quá đáng. Cái này hoang tộc là mạnh mẽ, nhưng cũng chính là y vào mạnh mẽ liền bốn phía làm hại, cùng không ít đại thế giới đều là trở mặt, tính tình là cực kỳ cao ngạo, ở trong vũ trụ dễ dàng nhất gây nên vây công đoán chừng cũng chính là cái này hoang tộc rồi. Thưa, nhỏ giọng một chút nghe nói cái kia hoang tộc người tính tình cũng không phải quá tốt, ghét nhất người ngoài nghị luận. Những nghị luận này âm thanh một du tất nhiên là đều nghe vào trong tai, đang trên đường tới, một du thế nhưng mà bù lại rồi một chút cái này diêm phủ tinh vực thông dụng ngữ, có chip tắm vào, trải qua toàn bộ năm giữ, những lời này cũng đều nghe hiểu được. Hoang tộc một du tiên sinh, chúng ta diêm phủ tinh vực dừng lại thời gian là một năm, nếu như ngài cần thiết tiếp tục lưu lại vốn là tinh vực mà nói, ở một năm kỳ hạn cần phải đi một viên chủ tinh tiến tới đi lại lần nữa đăng ký. Cái kia nhân viên công tác rất là khách khí nói. Một du nhẹ gật đầu đối với cái này ở bên trong thông dụng thời gian tính toán, mục du ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lại là cùng trên địa cầu không kém bao nhiêu, một ngày là một ngày, một năm cũng là một năm, đúng là cực kỳ thuận tiện. Theo tinh lộ đồ thượng tính nói, không ít đại thế giới đều là theo như thế này tính theo thời gian đấy. Phải biết rằng mỗi một khỏa tinh cầu tự quay cùng quay quanh đều là không giống đấy. Như thế này tính theo thời gian nhất định là có nguyên nhân ở bên trong, chỉ là loại này truyền thống thời gian trải qua quá xa xưa rồi, mục du từ mọi phương diện cũng không tìm ra kết luận. Cái này bỏ neo bến cảng cực kỳ lớn. Sợ là có nửa cái địa cầu lớn nhỏ, bầu trời có bao nhiêu tuần tra. Có thể thấy được cái này viên biên thủy trọng trấn trên tinh cầu phòng vệ cùng phòng ngự đều là rất mạnh đấy. Mục Du đem phi thuyền vũ trụ bỏ neo tốt, đi ra ngoài. Mục Du mặc dù có năng lực trực tiếp đem đi nhân số thu nhập thí thần thánh trung bên trong, nhưng để tránh gây nên không cần phải dòm ngó mong muốn, liền cũng thành thành thật thật ngừng lại nơi này. Vẹo. Ở Mục Du sắp bay ra cái này bến cảng thời điểm, cái kia bên trên bầu trời trong chớp mắt chuyển đến mảnh liệt tiếng sẽ gió. Nhưng thấy một viên ngăm đen sắc tạng đá lớn từ phía chân trời bên trong cấp tốc đi rơi xuống đưa tới từng đợt bén nhọn tiếng cảnh báo, càng là phá vỡ vài chiếc đến đây ngăn trở tuần tra công cụ phi hành. ầm, cái này viên cực lớn tảng đá trực tiếp đánh rơi bến cảng ở trong, càng là nghiền ép tại một chiếc hoa lệ phi thuyền vũ trụ phía trên, ép tới chiếc phi thuyền kia trực tiếp biến nát. Và, và và và, tiếng cảnh báo nổi lên một phía. bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được khối này đá lớn phi thuyền quái lạ, tuyệt không phải là thiên thạch đơn giản như vậy. nếu là thiên thạch mà nói, sợ sớm đã bị những ngày kia không binh sĩ cho đánh nát rồi. suy suy suy vì thường âm thanh chói tai theo cự thạch kia rơi xuống địa phương phát ra rồi như thế hai tảng đá trong lúc đó ở lẫn nhau mài mòn ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới cự thạch kia biến thành rồi hình người không tính quá mức cao lớn chỉ có cao 5 mét thân hình lại làm cho người không khỏi sinh ra ngưỡng mộ trong lòng bao quát những cái kia cao lớn trăm mét ngoài hành tinh người khổng lồ ma thạch tộc tất cả mọi người nhìn thấy người này sau khi xuất hiện đều là chấn động thân thể liên tục lùi nhanh đó là liền những cái kia đến đây binh sĩ cũng là như thế không có người dám về phía trước nửa bước chớ nói chi là chất vấn rồi Cái kia ma thạch tộc người khổng lồ đứng lên, toàn thân đều là chất sừng hình dáng cơ bắp hở ra, cực kỳ lỗ võ, tướng mạo coi như là khá lắm rồi, không có quá mức dùng mình như quỷ, nhưng ánh mắt đều là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Không phải lạnh như băng, mà là lửa nóng, cái kia trong ánh mắt như thế tích chứa một con tuyệt thế hung thú, bị liếc mắt nhìn, tựa như là bị nào đó cổ thú nhìn chằm chằm vào, không rét mà run. Thạch huynh. cái lúc này một thanh âm vang lên, người chưa tới âm thanh trước nghe thấy, Thạch Hinh quả nhiên là không giống bình thường, nghe đến chỗ tất nhiên là kinh thiên động địa. Ha ha ha. Vừa dứt lời, xa ở chân trời bóng người liền xuất hiện ở cảng trong miệng, chính là một cái thiên nguyên người, đứng ở cái kia ma thạch tộc mặt người trước, mang trên mặt cợ mở cười. "Công tử." Những binh lính kia nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, đều là túy đầu cùng kêu lên nói. "Tán đi." Thiên nguyên người kia phất tay nói một câu, những binh lính kia liền lập tức tán đi, mà bên cạnh người cũng là thấp giọng tấm tắc khen ngợi, nhìn thấy cái này ma thạch tộc người là ngã phạm đạt tinh, cầu tổng đốc con trai thiên nguyên người Phạm Lan công tử mời đến đấy. "Thạch huynh, ngươi đến trước đó tại sao không nói một tiếng, tiểu đệ cũng tốt đi đón ngươi." Phạm Lan công tử đối với Ma Thạch tộc người cực kỳ khách khí. Ma Thạch tộc người giãn ra một thoáng gân cốt, ha ha nở nụ cười, nói ra, lần đầu tiên tới ngươi cái này ngã phạm đạt tinh cầu, trên đường ngủ một giấc, suýt nữa đi lộn chỗ, nếu không là nhanh đột nhiên thay đổi, sợ là muốn đụng nát bên cạnh cái tinh cầu kia rồi. Ha ha ha. Cái này ở trong vũ trụ dựa vào sức mạnh thân thể phi hành còn có thể rảnh dỗi ngủ, sợ chính là các ngươi Ma Thạch tộc rồi. Cái kia Phạm Lan công tử cười ha ha, nói ra, thạch huynh đến, tiểu đệ trước vì ngươi đón gió, buổi tối lại đi cái kia buổi đấu giá. Cái kia ma thạch tộc nghe được buổi đấu giá ba chữ, trong mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu. Hả? Cái kia ma thạch tộc người đang muốn theo phạm lan công tử rời đi thời điểm, đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng về một phương hướng bắn đi, đúng là nhìn về phía rồi mục du. Ngươi tới tự địa phương nào? Ma thạch tộc người rất nhanh tới gần mục du, khí thế trên người lan ra rất mạnh, đem mục du toàn bộ bao phủ tại bên trong. Man hoang đại thế giới. Mục du lạnh nhạt hồi đáp, chỉ là trong lòng cũng hiếu kỳ người này tại sao đối với chính mình như vậy cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là hoang tộc người, không biết rõ là đến từ bộ lạc nào. Cái kia ma thạch tộc người thần sắc càng ngày càng lạnh xuống, tiếp tục hỏi, trong ánh mắt dường như có một cổ lực lượng vận sức chờ phát động, một khi Mục Du trả lời xong rồi sẽ gặp phóng xuất ra đem Mục Du cắn nuốt sạch. Hai diệt bộ lạc. Mục Du thấy đối phương thần sắc lạnh như băng, giọng điệu cũng lạnh xuống, vô duyên vô cớ gặp phải như vậy một phen trách móc, Mục Du cũng không có tốt như vậy tính tình mặc kệ làm ẩu. Mục Du tuy rằng nghĩ phải khiêm tốn đi tới, nhưng cũng không có nghĩa là sợ phiền phức, cũng biết tinh phủ chiến đội. Ma thạch tộc người lại lần nữa tiến lên một bước, chậm chậm nhìn xem Mục Du con mắt, biết rõ, Mục Du vẫn lạnh nhạt như cũ thậm chí có một ít lệnh như băng. Cái kia ma thạch tộc người nghe vậy về sau, giọng điệu bỗng nhiên trong lúc đó bình thản xuống dưới, khí tức trên người cũng trong nháy mắt tán đi, thôi hãy này nói, vị huynh đệ kia mới vừa rồi có lỗi rồi. Ma thạch tộc người thái độ bỗng nhiên biến tốt, để Mộc Du có chút không lớn thích thướng. Xin hỏi vị bằng hữu kia sưng hô như thế nào, phải chăng cùng ta Hoàng tộc có cái gì ân oán? Mộc Du nghi hoặc hỏi. Bên kia trên Phạm Lan công tử cười đỏ nói, vị bằng hữu kia, nếu không có ngươi là Hoàng tộc Thái Diệt bộ là người, Thạch huynh sớm liền xuất thủ, chỉ giáo cho. Mộc Du càng ngày càng hiếu kỳ xem ra đánh hoang tộc cờ sĩ còn có không ít chính là không phải ơn đoàn a nói rất dài dòng đã có duyên gặp được thay diệt bộ lạc huynh đệ không bằng cùng đi uống chén rượu a chúng ta vừa uống vừa nói cái kia lô võ đại hán ma thạch tộc người thạch giác thiên hướng về một du chắp tay xuống làm một cái mời giấu tay xin mời chương 452, trăm đổ chiến bạch quang tiến vào một nhà cực kỳ xa hoa quán rượu về sau một du nghe xong cái kia ma thạch tộc người thạch giác thiên giảng giải cũng là thoáng qua giật mình người này đối xử với mình như thế trước nạo mạn sau cung kính Hóa ra là cùng tình phụ đội săn bạch quang có quan hệ lớn lao. Ma thạch tộc là vùng vũ trụ này bên trong cực kỳ đặc thù chủng tộc. Bọn họ theo sinh ra đời đến bây giờ tối thiểu nhất có mấy vạn năm, nhưng chưa bao giờ có chính thức thuộc với bọn họ tinh cầu của mình. đương nhiên, đây không phải thực lực không đủ không đủ để chiếm lĩnh một khoa tinh cầu, mà là sinh mạng đặc thù đặc thù nguyên nhân. Có người suy đoán là cùng ma thạch tộc tu luyện có quan hệ, cũng có người suy đoán cùng ma thạch tộc lực phá hoại có quan hệ, nhưng nguyên nhân chân chính là cái gì đó ai cũng không biết. Cái này có thể nói là ma thạch tộc lớn nhất một bí mật. Ma thạch tộc có thể tự do ở trong vũ trụ phi hành, thân thể cường độ thậm chí có thể trực diện có chút hư không loạn lưu, mà sinh mạng hình thái ở vũ trụ phi hành thuật trong sẽ phát sinh biến hóa, trở thành không gì không xuyên thủng liền giống như tinh cầu cũng có thể trực tiếp đánh vỡ ma thạch, có thể ở trong vũ trụ sinh tồn từ lâu. Nói cách khác ma thạch tộc một khi tiến vào vũ trụ trong vũ trụ là được trở thành đứng ở thế bất bại tồn tại. Thậm chí có truyền thuyết trong vũ trụ có chút thiên thể bản thân liền là ma thạch tộc ngủ say quá lâu mà hình thành, trong đó nổi danh nhất không ai qua được quy tích sọ xuyên qua đầy đủ chín cái tinh vực thánh ma thạch sao chổi cái này viên thánh ma thạch sao chổi chính là lưu lạc với vùng vũ trụ này bên trong hết thảy ma thạch tộc người tín ngưỡng đồ đẳng nghe đồn cái này viên sao chổi bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng có không ít đại năng giả muốn đối với hắn cấp lấy nhưng đáng tiếc vài vạn năm đến đều chưa thành công qua một lần ma thạch tộc mọi người là phân tán ở từng cái lớn trong tinh vực cực nhỏ có chính thức tụ tập cùng nhau hơn nữa là sinh sản vô tính sinh mạng hình thái đến trình độ nhất định sau sản xuất một cái sinh mạng trứng trực tiếp đem phóng đến một cái chỗ xa vô cùng mặc kệ tự sinh tự diệt cái này thạch ác thiên cùng tinh phủ đội săn quen biết là vì một viên vốn là sơ tinh cầu thám hiểm vốn là sơ tinh cầu chỉ chính là trong vũ trụ vừa mới sinh ra đời không đến 100 triệu năm tinh cầu thời kỳ này tinh cầu có dày đặc nhất bản nguyên vũ trụ lực lượng tuy rằng hoàn cảnh vô cùng ác liệt nhưng cũng có được lấy vô tận bảo vật là trong vũ trụ hết thảy thám hiểm giá nhất chạy theo như vị địa phương cùng vốn là sơ tinh cầu tương đối đó là tận thế tinh cầu đều là sẽ phải tử vong tinh cầu tương tự sẽ diễn sinh ra rất nhiều bảo vật chính như người hồi quan phản chiếu tinh cầu ở tử vong trước đó cũng sẽ sinh ra rất mạnh bản nguyên vũ trụ lực lượng Ở trong vũ trụ, vốn là sơ tinh cầu cùng tận thế tinh cầu đều là được hoang nên nhất địa phương. Trừ lần đó ra, còn có những cái kia chính thức đại năng lực người chính mình sáng tê, tạo, tạo hai độ không gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những này đại năng lực người chết rồi, mọi người mới có đảm lượng đi tới thám hiểm, phải biết rằng từng cái có thể chính mình sáng tạo ra, tạo ra hai độ không gian người, đều là chân chính đứng ở trong vũ trụ đỉnh phong nhất nhân vật truyền kỳ. Tại cái đó vốn là sơ tinh cầu phía trên. Thạch Ác Thiên cùng tinh phủ đội săn cùng một chỗ đã trải qua không ít sự sóng cọn, cuối cùng cái này mới có qua liệu mạng mà giao tình nhưng về sau bởi vì một cái bảo vật nguyên nhân làm cho thạch ác thiên cùng tinh phụ đội săn bị đến từ man hoang đại thế giới hoang tộc mấy cái bộ lạc tinh anh liên quân ám hại cùng bây công lúc đó cái kia bộ lạc tinh anh liên quân để tinh phụ đội săn thành viên toàn bộ buông tha cho phản kháng thậm chí mở ra điều kiện cuối cùng đoạt được lợi ích chia đều nhưng tinh phụ đội săn thủ lĩnh bạch quang không có tiếp nhận một bên là qua mạng giao tình huynh đệ một bên là đồng tộc bộ lạc bạch quang khó xử phía dưới vận dụng sinh mạng bổn nguyên đem chính mình đội viên toàn bộ đưa ra vòng đây bởi vì những người kia đối với liên quân mà nói là dâu dịa cũng không có đổi giết thoát được rồi thăng thiên Nhưng Thạch Gác Thiên cùng Bạch Quang lại lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Một phen chém giết về sau, Bạch Quang cùng Thạch Gác Thiên song song trọng thương. ở Liên Quân cho rằng tình thế bắt buộc thời điểm, lại không nghĩ rằng hai người song song nhảy vào rồi vốn là sơ tinh cầu tinh hạch buộc phát trong khu vực. Đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết địa phương. Điều này làm cho Liên Quân không thể không buông tha cho đổi giết. Mà cuối cùng, Thạch Gác Thiên cùng Bạch Quang là như thế nào trở tới? Thạch Gác Thiên cũng không nói gì, chỉ nói bởi vì Bạch Quang suýt nữa bỏ ra tử vong đánh đổi, mà Thạch Gác Thiên cũng là bổn nguyên bị hao tổn rất nặng. Ta Thạch Dạ Thiên đời này không đối phục qua mấy người, nhưng Bạch Quang huynh tuyệt đối là một cái trong đó, Bạch Quang huynh liền để cho ta đem mạng giao cho hắn, ta Thạch Dạ Thiên cũng tuyệt không nháy một chút lông mày. Cái kia Thạch Dạ Thiên hung hăng hướng trong miệng của mình rót một ngụm lớn rượu về sau, nói ra, nhưng chỉ riêng có một việc ta không thể đáp ứng Bạch Quang huynh, cái kia chính là đuổi giết trừ hai diệt bộ lạc hết thể hoàng tộc người. Chỉ cần gặp một cái, ta Thạch Dạ Thiên liền giết một cái. Nếu không là những này tên vệ tệm, Bạch Quang huynh cũng tuyệt đối không thể được tương nặng như vậy. Mặc dù nghe xong cái này mà thạch tộc người giãn giải, cũng là không khỏi hơi kinh ngạc xem ra cái kia bạch quang cũng thật là người không đơn giản vật ngày ấy nhìn thấy một du tự nhiên có thể theo bạch quang trên người cảm giác được khí thế cường đại cũng không biết thương thế xong chưa nếu là hay vẫn là bị thương cái kia trạng thái đỉnh cao sẽ là như thế nào liền có thể nghĩ rồi chỉ cần có thể làm cho ma thạch tộc người theo tính mạng đợi liền có thể nhìn ra một hai đây chính là chuyện cực kỳ khó khăn đương nhiên cái này bạch quang bản thân đoán chừng cũng là một nguyện ý lấy mạng đối đại bạn bè người theo chỉ thấy một mặt liền tướng tinh lộ đầu ngay tiếp theo nhiều như vậy tin tức nói cho liền có thể thấy được chút ít rồi phóng khoáng trường nghĩa thế hệ chỉ là không biết rõ là thuộc về tần thúc bảo loại hình hay vẫn là tống giang loại hình đấy thì ra thạch huynh cùng bạch quang huynh có một đoạn như vậy chuyện cũ a Mộc du cũng là uống một ngụm rượu nói ra nói thật lần này ta ra ngoài vũ trụ lịch lãm rèn luyện nhiều ít vẫn là cùng bạch quang huynh có quan hệ chúng ta đối thoại quang huynh rất hiểu rõ bạch quang huynh nhất định là không muốn gặp ngươi đuổi giết hoang tộc người nhưng khi mặt lại không tốt khuyên can lúc này mới mắt không thấy tâm không phiền cùng thạch huynh mỗi người đi một ngã a ai cái kia thạch giác thiên thở dài một hơi nói ra mục du huynh đệ nói rất đúng à Bạch Quang huynh nói tuy rằng ở man hoang bên trong đại thế giới hoang tộc trong đám người bộ cũng có được rất mạnh cạnh tranh, chém chém giết giết cũng là khó tránh khỏi, nhưng không cách nào trơ mắt nhìn xem người khác đuổi giết tộc nhân, qua không được trong lòng cửa ải kia, lúc này mới cùng ta phân ra mở. Bạch Quang huynh biết rõ ta đối với hoang tộc người đoán cực kỳ hận sâu, đó là chịu đựng không có khuyên căn ta, khắp nơi vì người khác suy nghĩ, Bạch Quang huynh nhân nghĩa để cho ta Thạch Gác thiên xấu hổ à. Thạch huynh, ngươi không phải là không trượng nghĩa thế hệ. Bên cạnh Phạm Lan công tử mang trên mặt sừng tính cười, cho mộc du cùng Thạch Gác tiên thêm say rượu, nói ra lần này Thạch Minh ngươi nghe nói ở ta ngã phạm đạt tinh cầu trên có quan hệ với một chỗ tận thế tinh cầu nhập cảnh chìa khóa đấu giá, còn không phải lập tức liền từ không xa mấy cái tinh vực ở ngoài chạy đến. Thạch Minh không phải là không muốn đi đâu tận thế tinh cầu đạt được quan tài linh thảo trợ giúp Bạch Quang Huynh chữa thương. đời ta chưa bao giờ quản cái gì đó thiện ác, làm sự tình chỉ dựa vào coi như mình yêu thích, cướp đốt giết hiếp, không chỗ nào không làm, nhưng duy nhất không dám quên mất liền là người khác cấn đức đức. Bạch Quang Huynh chính là chân chính đại nhân đại nghĩa người, ta làm một ít chuyện nhỏ này lại được cho cái gì đó. Thạch Gác Thiên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, hướng về Mộc Du nói ra, "Hôm nay khó được cùng ngươi gặp nhau, ngươi lại cùng Bạch Quang Hình có quan hệ. Đây cũng là hữu duyên." "Đương nhiên, nếu là Mộc Du huynh đệ ngươi bởi vì ta Thạch Gác Thiên bội giết ngươi hoàng tộc vô số người, muốn là tộc nhân báo thù mà nói, ta Thạch Gác Thiên hoan nghênh đến từ điểm. Lần này rượu trước uống thật sảng khoái, uống đủ sau đó ta Thạch Gác Thiên tuyệt đối để Mộc Du huynh đệ bà triều. Sau đó mở giết. Chết sống có số." Thạch huynh quả nhiên sảng khoái người. Mộc Du cũng đem rượu được đến về sau, nói ra, Ta rời khỏi Man Hoang Đại Thế giới cũng có gần 10 năm rồi, không rõ ràng lắm Thạch huynh cùng ta hoang tổ cân đoán, nhưng dù như thế nào ta cũng là không thể nào sẽ trơ mắt nhìn xem Thạch huynh tùy ý tàn sát tộc nhân ta đấy. Nếu Thạch huynh lời nói nói đến đây rồi, các loại tận thế tinh cầu hành trình qua đi, ta nhất định phải hướng Thạch huynh đòi một lời giải thích. Thạch ác Thiên nghe vậy, hơi ngây ra một lúc, hỏi: "Như thế nào? Ngươi cũng muốn đi cái kia viên tận thế tinh cầu?" Đương nhiên. Bạch Quang huynh cùng ta có lớn lao ân tình, cái kia tận thế trên tinh cầu đã có cứu trị Bạch Quang huynh linh lực, ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử phải đến. Như thế nào Thạch huynh, ngươi là ghét bỏ thực lực của ta quá thấp mà kéo ngươi chân sau ư? Hay vẫn là sợ ta sẽ ở tận thế trên tinh cầu cấp đoạt ngươi những bảo vật khác?" Mộc Du hiếp mắt hỏi. "Đây cũng không phải, Mộc Du huynh đệ nếu dám đối với ta Thạch ác thiên đưa ra muốn đòi một lời giải thích, thực lực kia tất nhiên là không thấp." Thạch ác thiên khoát tay áo, nói ra, "Nếu Mộc Du huynh đệ muốn cùng đi, ta tự nhiên là hoang nghênh đến cực điểm, còn lấy thuyết pháp sự tỉnh. Liên đợi đến lúc tận thế tinh cầu hành trình sau rồi nói sao? Khi đó bất kể thắng bại sinh tử, tháng đêm quan tài linh thảo cũng phải đem quan tài linh thảo mang về cho Bạch Quang huynh." Mộc Du gật đầu cười. "Thạch huynh, cái kia Phạm Lan công tử thoáng nói khẽ, cái kia sắp đầu giá nhập cảnh chìa khóa thế, nhưng mà một lần tối đa truyền tống vào đi bảy người, nếu là lại thêm một cái người này, cái này không cần phải lo lắng." Mộc Du như thế nào nghe không xuất ra cái này ý tứ trong đó, trực tiếp đánh ghê nói ra, "Về nhập cảnh sự tình, tự chính mình sẽ giải quyết, không cần hai vị lo lắng. Như thế nào, hẳn là Mộc Du huynh đệ cũng có nhập cảnh chìa khóa." Cái kia Thạch Dác Thiên cùng Phạm Lan công tử đều là nghi hoặc hỏi, phải biết rằng đi tới cái kia tận thế tinh cầu biện pháp duy nhất thế nhưng đều là nhập cảnh chìa khóa. Đương nhiên nhập cảnh chìa khóa không phải duy nhất đấy. Mục Du gật đầu cười, liền không nói thêm lời. Cái tiêu thạch giác tiên cùng Phạm Lan công tử cũng không dễ hỏi lại. Nhưng lấy lòng đều là đem Mục Du xem trọng rồi một phần. Mục Du hoàn toàn chính xác có cái kia viên tận thế tinh cầu nhập cảnh chìa khóa, mà này cái chìa khóa thì ra chủ nhân tự nhiên là nửa xích rồi. Mục Du cũng là vừa rồi mới biết được nửa xích Kaka bán sơn đến nửa xích trên phong địa mời nửa xích đi tới một chỗ tinh cầu tìm tòi bí mật liền là muốn đi cái này viên tận thế tinh cầu, mà nửa xích trên tay cũng chính là có được lấy một viên nhập cảnh chìa khóa cái này viên tận thế tinh cầu nhập cảnh chìa khóa tổng cộng có 8 miếng, bởi vì nửa xích nguyên nhân, bán sơn cũng đã nhận được một viên, còn lại 6 viên đều là ở trên tay người khác, bởi vì viên tinh cầu này không phải đặc biệt nặng được như vậy, cho nên riêng phủ đại thế giới tam đại thế lực cao tầng đều không có tham dự trong đó, mặc cho ba đời đệ tử điều nào, mà lần đấu giá này cái kia một viên, đó là cái kia nguyên bản chủ nhân cơ duyên đạt được nhưng thực lực quá yếu liền trực tiếp giao cho bán đấu giá, chuẩn bị đấu giá chút ít năng lượng tinh thạch tốt mua những bảo vật khác, rất có tự mình biết mình. Cái này nạ phạm đạt tinh cầu là lần này nhập cảnh chìa khóa đấu ra đấy, cũng là đi tới cái kia viên tận thế tinh cầu điểm xuất phát. Mục Du nghĩ thầm nếu đã đến nơi này, tự nhiên muốn tận lực đi tìm hiểu cái này diêm phụ tinh vực, mà lần này tận thế tinh cầu hành trình, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tốt. Cho tới cái gì kia chỉ điểm thạch gác tiên lấy thuyết pháp, cũng chỉ là Mục Du thuận miệng nói mà thôi. Nếu là đánh hoang tộc cơ sĩ vậy thì phải diễn trò làm nguyên bộ, nếu là về chủng tộc đại sự, Mục Du tự nhiên không tốt nhạ Nếu là nói ra việc này không liên quan chuyện ta hoặc là thạch huynh ngươi muốn giết liền đi giết ngược lại không phải ta thay diện bộ là người, liền là mình cũng sẽ cảm giác được buồn nôn. Ra thử quán, tán đi cảm giác say, hướng ngã phạm đạt tinh cầu trung tâm bán đấu giá mà đi. Tại đây ngã phạm đạt tinh cầu phía trên, bất luận cái gì công trình kiến trúc nếu so với trên địa cầu cao rất nhiều, cũng hoa lệ rất nhiều, tùy ý có thể thấy được công nghệ cao nguyên tu ở. Bán đấu giá là ngã phạm đạt tinh cầu trên lớn nhất bán đấu giá, là riêng phủ tinh vực cùng với phụ cận nhiều cái tinh vực lớn nhất bán đấu giá phân bộ, tên gọi Trích tinh lâu phong đấu giá này chủ nhân lai lịch phi phàm đó là diêm phủ tinh vực tam đại thế lực cũng không dám đơn giản trêu chọc ở những tinh vực khác cũng là như thế đương nhiên này cùng trích tinh lâu từ trước đến nay không tham dự bất luận cái gì tinh vực thế lực cạnh tranh cũng là một cái quan hệ ngã phạm đạt tinh cầu trích tinh lâu là xây dựng ở tinh cầu trung tâm đoạn bối dây núi đỉnh cao nhất khí thế rộng rãi thực sự tay có thể hái sao thần ý cảnh chỉ cần kiến trúc này vừa nhìn đó là giống như tiên cảnh khí thế phi phàm phạm lan ở một du ba người đến đoạn bối dây núi xung quanh đang muốn hướng đỉnh núi bay đi thời điểm một giọng nói vang lên diệp hách Phạm Lan nhìn thấy một đám người chính giữa lên tiếng người về sau sắc mặt rõ ràng có chút tối tăm phiền một lên nói ra ngươi chỗ này làm gì? Nghe nói ngươi đã được đến rồi một viên nhập cảnh chìa khóa lẽ nào ngươi còn này cạnh tranh một viên? Không sợ ăn quá no? Xem ra ngươi tin tức còn đầy linh thông nha. Cái kia người lên tiếng chính là một cái sắc mặt hơi chút trắng xám người trẻ tuổi trong lúc nói chuyện còn ho khan một tiếng nói ra cái này trích tinh lâu buổi đấu giá cái nào một lần không phải có rất nhiều bảo vật cũng không chỉ nhập cảnh chìa khóa một loại. Còn nữa nói muốn đi trước tận thế tinh cầu người đến nay bên ngoài còn cũng không phải biết đến quá cụ thể ta đến này xem xem rốt cục là ai đấu giá đi cũng tốt sớm đi biết rõ đồng hành người thực lực đương nhiên nếu như có thể lại đấu giá được một viên tự nhiên là không còn gì tốt hơn vừa nói trong lúc đó cái kia diệp hách bên cạnh là nhìn phạm lan bên người hai người thần sắc hơi có chút ngả ngư nói chắc không được ngươi phạm lan lần này như vậy có đảm lượng dám đi tận thế tinh cầu hóa ra là tìm hai người trợ giúp a cũng không biết có không có đủ thực lực phạm lan nghe vậy khoe mắt khẽ nhảy lên một chút nhưng trong lòng thì cực hỉ cái này Diệp Hách cùng Phạm Lan chính là cùng thuộc với Thái Nguyên môn hạch tâm đệ tử, mà Diệp Hách phụ thân cũng là một cái chủ tinh tổng đốc, hai người từ trước đến nay tranh chấp cái gì định. lần này Diệp Hách nhìn sai rồi, đem Thạch Gác Thiên cùng Mộc Du trở thành người bình thường, nên phải cho hắn ăn giáo huấn. Diệp Hách, nơi này ngã Phạm đạt tinh cầu, không phải ngươi Diệp thị họ tịt tinh cầu, đừng vội tùy ý càng hằn dỡ. hai người này chính là mời đến cao thủ, há lại ngươi có thể tùy ý nói xấu đấy. ồ, cái kia Diệp Hách lạnh nở nụ cười, nương theo lấy còn có một tiếng ho khan, nói ra, vậy cũng được ta mắt vụng về rồi cái kia mong ước ngươi lần này có thể quay bán thành công a đến lúc đó cũng tốt mở mang hai vị này cao thủ thực lực a đúng rồi cái này lúc trước tới tham gia đấu giá thế nhưng mà có không ít cao thủ chân chính chỉ sợ ngươi lần này không nhất định có thể đấu giá được nhập cảnh chìa khóa đứng lại ma thạch tộc người có thể không không cần biết ngươi là cái gì chủ tinh tổng đốc người con đó là diêm phủ tinh vực tam đại thế lực thánh tử cũng sẽ không kiên kỵ thạch ác thiên thấy kia diệp hách lời nói lạnh nhạt nói xong cũng muốn đi như thế nào thả rồi đột nhiên ra tay hướng về cái kia diệp hách bắt được ở thạch minh chớ xúc động Mộc Du cũng là hầu như trước tiên ra tay, đem thạch ác thiên thế công cho ngăn cản ở. Hả? Thạch ác thiên thấy vậy hơi ngây ra một lúc, trong ánh mắt tránh ra một ít ánh sáng, chính mình vừa rồi cái kia một chảo tuy rằng không có bao nhiêu lực. Lại cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, hủ hộ là Mộc Du dễ dàng như vậy.